Đương nhiên, đây chính là ta lão chủ nhân tự tay luyện chế một cái á thần khí, phàm là bị giam ở trong đó sinh vật, cũng không thể chủ động ra. Đau hồn vì đạt được mình thể xác, thật là cái gì đều bỏ được, mà ta chính là dựa vào cái này á thần khí mới có thể phát huy ra năm thành uy lực, nếu không lại làm sao có thể uy hiếp kia hai cái 10 cấp chi thân chí tôn đâu. Tiêu Văn Bình đánh giá cái này không có vật gì á thần khí, vẫn còn có chút tâm động địa. Cái gọi là á thần khí, kỳ thật tại uy lực bên trên hoàn toàn không kém địa thần khí, chỉ là tại cuối cùng thành hình một này, thần linh giao phó thần khí linh tính thời điểm ngẫu nhiên thất thủ. Cho nên cũng không còn cách nào sinh ra thần khí chi linh bảo vật. Luyện chế một kiện thần khí, đây chính là lễ mề sự tình, liền xem như thần linh mỗi một lần khởi công trước đó cũng là làm tốt xung tốc mà chuẩn bị. Khi thần khí thành hình, cuối cùng giao phó linh tính một khắc này, đã là một bước cuối cùng, trừ phi là xảy ra ngoài ý muốn, cho nên trên cơ bản không có không thành công địa. Dựa theo đạo lý này để nói, á thần khí kỳ thần so thần khí còn muốn hiếm thấy nhiều. Dù sao, không có bất kỳ cái gì thần linh sẽ cố ý lãng phí vô số điệu thiên tài bảo đi chuyên môn luyện chế á thần khí điệu. Mà thiếu thần khí chi linh bảo vật tại vận dụng lên so với chân chính thần khí đến nói, càng là phải kém xa. Bất quá, đối với Tiêu Văn Bình mà nói, chỉ cần cho hắn thời gian, như vậy Á thần khí cùng thần khí kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Cái khác thần linh không cách nào làm cho Á thần khí sinh ra vùng đất mới thần khí chi linh, nhưng hắn Tiêu Văn Bình lại có thể. Tại sáng thế chi lực trước, chỉ cần có đầy đủ điều kiện, sáng tạo một cái mới tinh sinh mệnh cũng không phải là một việc khó. Từ bỏ kim chi linh, đạt được một kiện thần khí, cái này mua bán có vẻ như cũng không tệ tỏi. Bất quá, cân nhắc liên tục. Tiêu Văn Bình vẫn lắc đầu tự tuyệt, được rồi, Dao nói thật, cái này kim chi linh với ta mà nói, là rất trọng yếu một cái bà bối. Ta không cách nào bỏ qua. Đây chẳng qua là một cái mất đi ý thức Kim Chi Linh, mà tòa này cấm thần tháp giá trị nhưng là muốn xa xa lớn hơn nó à. Tiêu Văn Bình làm bộ thở dài một tiếng, chầm thông nói, đau hình, không nói găng ngươi, ta có một vị bằng hữu Tay của nàng bên trong có một kiện trí bảo, mà Kim Chi Linh đối với món trí bảo này thật sự mà nói là quá trọng yếu. Cái gì trí bảo, chẳng lẽ còn có thể hơn được cá thần khí à? Đau hồn rất là lo lắng, lập tức truy vấn. Càng khốt quyền càng khốt quyển, đó là vật gì? Tiêu văn bình khẽ giật mình Lập tức nhớ tới bảo vòng tên chứ cũng chỉ là tại tu chân giới cùng viêm giới tương đối lưu hành mà thôi, về phần cái này bị nhốt mấy triệu năm lão ra hỏa khẳng định là không rõ ràng điện. Nhướng mày, Tiêu Văn Bình nói, càng khôn quyển không phải thứ gì, mà là. Kéo dài thanh âm, tại Đa hồn nhìn chăm chú bên trong. Châm giấy nói, trật tự giới chỉ. Đa hồn bóng người màu trắng đột nhiên một trận kịch liệt nhảy lên, so với vừa mới phát giác kim chi linh thể sắc thời điểm còn muốn hưng phấn gấp trăm lần. Người có trật tự giới chỉ, mau đem tới ta xem một chút. Tiêu Văn Bình dùng đến một loại đối đãi nớ ngẩn như ánh mắt nhìn nó, gia hỏa này sẽ không lạ quả thực điên rồi đi cũng dám đưa ra dạng này yêu cầu. Đao hồn rất nhanh phát giác mình dị dạng, trải qua sau một lúc lâu trầm tĩnh. Đao hồn rốt cũng nói, "Tiên Hữu, nếu là ngươi trong tay thật có trật tự giới chỉ, như vậy vốn Đao nguyện ý phụ thân cái này Kim Chi Linh, ngày sau vĩnh viễn định cư tại bảo giới bên trong, ngươi xem, coi thế nào? Càng Khôn Quỷ là bị bạn tất cả, nàng có nguyện ý hay không nhận lấy ngươi cái này đẩy tay huyết tinh điệu thần khí Chi Linh, ta cũng không dám đánh bạc a." Đao hồn dù sao cũng là mấy triệu năm lão quỷ, nghe vậy chi kỳ ý, lập tức nói, "Chỉ cần Tiên Hữu có thể chu toàn việc này, như vậy vốn nguyện ý đem tháp này đưa cho Hữu." "Được." Một lời đã định. Tiêu Văn Bình đại hỷ, nhưng là còn có một chuyện chưa giải quyết, hỏi: "Dao Hồn, nếu là ngày sau gặp được ngươi cựu chủ nhân, ngươi là kế tiếp theo đi theo càn khôn quẩn đâu, hay là về ngươi cựu chủ nhân chỗ nào?" Dao Hồn không chút do dự nói: "Ta cựu chủ nhân rất là hào phóng, nếu là biết ta chẳng những khôi phục bản thể, mà lại tiến vào chiếm giữ trật tự giới chỉ, như vậy lão nhân ra ông ta là tuyệt đối sẽ không làm khó ta điệp." Nghe Dao Hồn nói chắc chắn như thế, Tiêu Văn Bình cũng yên tâm sự tình. Hắn đương nhiên minh mạch, cái này Dao Hồn chắc chắn sẽ không tại chuyện trọng yếu như vậy bên trên cùng mình nói đùa. Mà lại, hắn người chủ nhân kia trải qua mấy triệu năm vẫn ngủ. Có trời mới biết còn có thể không tỉnh dậy tới. Liền xem như có thể đủ hồi tỉnh lại, cũng là còn cần mấy triệu năm công phu. Có khoảng thời gian này giảm sóc, lấy hắn tư chất, khả năng đã trước một bước thành thần. Thu đi quải trượng phía trên địa biến loại dị năng, Tiêu Văn Bình nói, đã như vậy, mời Đao huynh phụ thể. Đao hồn cũng không chối tử, một cái chớp động, đã cuốn lên quải trượng. Một đoàn bạch quang vòng quanh kia cây ốm dài quải trượng bao quanh loạn truyền, tựa hồ muốn mạnh sinh sinh khảm vào trong đó, lại là không được nó cựa mà vào. Đao huynh, phải bao lâu? Rất nên điệp. Đối với phàm là cùng thần linh có quan hệ thời gian hứa hẹn, Tiêu Văn Bình là chưa bao giờ tin điệp. Thế là truy vấn, đến cùng bao lâu? Một ngày là đủ. Nhướng mày, hạnh tốt chính mình hỏi cẩn thận, nếu không tại cái này giảm khô cùng một ngày, chẳng phải là đồ đần. Đao hình, ngươi chậm rãi dung hợp, ta đi trước bên ngoài. Tiên Hữu chấm đã, sau một ngày, muốn vốn đao đi đâu tìm Tiên Hữu. Ta liền ở bên ngoài trợ giúp Hoàng Châu thành ngăn cản thú triều, ngươi ra liền có thể trông thấy. Dứt lời, Tiêu Văn Bình chỉ huy mấy trăm cái ngân anh, trùng trùng điệp điệp từ đường cũ trở về. Đi một đoạn, đột nhiên phát giác một kiện chuyện kỳ quái. Kia chính là mình rời đi về sau thổ cũng không lâu lắm, liền bắt đầu tự động kép lại chỉ trong lát, thông hướng cấm thần tháp thông đạo liền lần nữa lại quan bế. Dung thân nghiệm cảm ứng một chút, ẩn ẩn cảm thấy một cổ lực lượng cường đại, lập tức Minh Bạch Đa Hồn nói không sai, cái này giám sát thực bại ra rất nhiều cấm chế. Nếu như không phải mình người mang sáng lập chí lực, có thể đem vạn loại thần chi lực dung nhập một thể lời nói, một cửa ải này là tuyệt đối không qua được điểm. Lúc trước bảy trận cái kia thần linh cũng là tuyệt đối nghĩ không ra trên đời lại còn có dạng này thông qua cấm chế phương pháp, sáng thế chí lực, đây chính là đẳng cấp cao nhất thần chi lực, đương nhiên là không nhận phổ thông thần chi lực cướp tốc Bất quá, cũng không thể trách vị kia thần linh kiến thức nâng Phải biết, mặc dù vị kia cũng là một cái thần linh, đối với các loại đại thần biết quá tương tận. Nhưng là, muốn vị này thần linh dự liệu được thần giới lao tổ tông sẽ buông xuống tư thái, tự mình đến đến một cái không có ý nghĩa địa tiền giới, sau đó đi làm cái này cùng trộn vật móc túi sự tình. Chỉ sợ liền xem như chặt cái kia thần linh đầu lâu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có phong phú như vậy như là thiên mã hành không siêu cấp sức tưởng tượng. Một sợi thần nghiệm chậm rãi trở về bản thể, Tiêu Văn Bình quay đầu đối hai nữ mỉm cười. Tại vừa rồi giao hồn tập thời khắc, Tiêu Văn Bình có thể bình an vô sự, thật đúng là nhờ có các nàng hai người. Đây cũng là hai nữ cùng Tiêu Văn Bình có thần bí tâm linh liên hệ, lại thêm thời thời khắc khắc chú ý nguyên nhân. Dùng truyền âm chi thuật đem vừa rồi tại Cấm Thần Tháp bên trong tao ngộ nói một lần, nghe tới Kim Chi Linh đã có hạ lạc, liền xem như Trương Nhã Kỳ cũng không chịu được vui chụp nhăn mặt. Bất quá, ba người bọn hắn cao hứng, lại có người phát sǒu. Tiêu Tiên Hữu, các người mau mau rời đi thôi." Một mây sǒu mị khổ kiếm nói. "Vì cái gì?" Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hiện tại hình thức tốt đẹp, hắn nhưng nghị không ra muốn chạy trối chết địa lý tử. Tiêu Tiên Hữu có chỗ không biết, kia thần khí uy năng cực lớn, nếu là lúc trước, chỉ là đao quang lăng không một tràng là đủ cầm tiếp theo mấy ngày đêm. Nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, đến tận đây đã có một giờ chưa từng xuất hiện bất kỳ đạo quang. Một giờ, nghĩ không ra vậy mà dài như vậy. Tiêu Văn Bình thế mới biết, vừa mới tại Cấm Thần Tháp bên trong đã bất chi bất giác quá khứ một giờ. Ngắm nhìn Cấm Thần Tháp phương hướng, trong lòng đương nhiên minh bạch đạo lý trong đó. Tối thiểu tại một ngày đêm bên trong, không có khả năng lại có bất kỳ đạo quang ra, cái kia đạo hồn bị Minh Bạch trấn chân diện mục về sau, liền lại cũng không đoán hỏi tới phát ra đào quang giết địch. Sau đó, Cang La phụ thân đến Kim Chi Linh phía trên, chỉ sợ hiện tại nó tập trung tinh thần đều đang nghi lấy Như thế nào mới có thể mau mau tiến vào Kim Chi Linh, nơi nào còn có thời gian dối đi cân nhắc bên ngoài người, yêu đại chiến. Lần này chẳng những bạn độc sơn trong cốc yêu thú dốc toàn bộ lực lượng, ngay cả nhiều tay trí tôn đều tự thân lên trận, mà lại chúng ta Hoàng Châu Thành bên trong điệu thần khí cũng đột nhiên mất linh. Ai? Thật sự là họa vô đơn trí. Một Vân trưởng thán một tiếng, nói, Tiêu Tiên Hữu, ngươi mang theo tiểu tôn cùng một đám thủ hạ mau mau rời đi thôi. Các ngươi không phải Hoàng Châu Thành người, không cần nâng hợp tiền đến. Tiêu Văn Bình trầm ngâm một lát, hỏi, tiền bối, nếu như các ngươi toàn lực ngăn cản, có thể kiên trì bao nhiêu thời gian? Mộc Mây khẽ giật mình, cười khổ nói: "Ta cũng không biết, nhiều tay trí tôn cùng nó thủ hạ nhưng là có 15 vị thượng tiên, hùng hậu như vậy thực lực." Hắn lại lần nữa lắc đầu, lộ ra là không có chút nào lòng tin, nếu là như vậy vãng đồng dạng, tại thần khí trợ giúp dưới, chúng ta có thể kéo dài mấy ngày lời nói, khẳng định sẽ có một ít tiên hữu nhanh chóng trở về, khi đó giữ vững mà nắm chặt liên lớn. Nhưng bây giờ, chúng ta chỉ có hết sức nỗ lực. Nghe tới một Mây như thế không có có lòng tin một câu, Tiêu Văn Bình cũng có chút bất tâm. Cùng hai nữ trao đổi một ánh mắt, hắn đã minh bạch chỉ giựt vào Hoàng Châu thành lực lượng là khẳng định không đùa. Xem ra vô luận như thế nào cũng là muốn vận dụng ngũ hành thủ hộ đại trận địa. Tiên bối, đã như vậy, liền để ta cùng hơi tận sức mà đi. Các ngươi, một mây không khỏi mặt hiện vẻ trần chờ, nói, Tiêu tiên hữu, thượng thiên cảnh giới, cũng không phải tốt như vậy cảnh địa. Ta biết. Tiêu Văn Bình lòng tin tràn đầy địa đạo. Mặc dù nhiều tay trí tôn cùng 15 vị bên trên tiên đều là nhân vật hung ác, nhưng chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì một ngày đêm thời gian, cùng đạo hồn phụ thể hoàn tất, bằng vào nó thần khí uy năng cùng á thần khí, cấm thần tháp đã tính. Đến lúc đó, đừng nói là thủ thắng, liền xem như đem những này thú yêu một mẹ hốt gọn, cũng không phải là không thể lực địa. Một ngày đêm mà tôi, Tiêu Văn Bình nhìn qua đã tự động đứng vững phương vị vạn hơn tên tiên đại quân người, trong lúc nhất thời tràn ngập tất thắng lòng tin. Chương 13, Việt binh. Nhân tộc trong trận doanh kỳ dị biến hóa hiện nhưng đã khiêu khích yêu tộc chú ý. Lấy cỡ nào tay trí Tôn cầm đầu Đông đảo yêu vương đàng không mà lên, tại bọn hắn sau lưng, một chút đẳng cấp cao yêu tộc cũng lục tiếp theo gia nhập chiến đoàn. Bắt đầu thời điểm, những này có cao trí tuệ đám yêu thú hay là cẩn thận từng ly từng tí, sợ đây chỉ là nhân tộc một cái bấy mà thôi. Nhưng là thẳng đến bọn hắn sắp tới đầu tường, kia vô tung vô ảnh lăng lệ đao quang hay là bật vô âm tín. Lập tức, tất cả yêu thú dũng khí tăng nhiều đã thần khí không lại xuất động bọn hắn cái động tác liền trở nên cản rỡ bắt đầu trừ nhiều tay trí tôn cùng 15 vị thượng tiên yêu thú còn bảo chí nhất định chính là lý trí chỉ là xa xa chú ý chiến trường bên ngoài nó hơn yêu thú đều đã là toàn lực công kích trên đầu thành nhân tộc lực đại tăng mỗi thời mỗi khắc đều có người phát ra thê lương tiếng kêu than thiết một hoa bọn người nhìn ở trong lòng lo lắng và vân, nhưng là cho bọn hắn mượn một cái lá gan cũng là không dám dẫn đầu bốc lên thượng tiên cấp bậc chiến sự phong thanh trốc động ở giữa một hoa bên người hư không một cơn chấn động lại là hai tên thượng tiên cấp bậc địa tiên người xuất hiện bất quá Hai cái này gió gió nhào nhào chạy đến điệu tiên người cùng một Hoa giao lưu một phen, biết được trước mắt tình hình về sau, lập tức ngay cả gương mặt đều biến trắng. Tại nhiều tay trí tôn cường đại giới áp lực, ba cái thượng tiên cùng năm cái thượng tiên kỳ thật cũng không hề khác gì nhau điệp. Một Hoa thân hình khẽ động, đi tới Tiêu Văn Bình bên người, nói: "Tiêu tiên hữu, ngươi hay là đem người rời đi thôi. Vậy các ngươi đâu? Chúng ta." Một Hoa đau thương cười một tiếng, nói: "Chúng ta là không có lựa chọn điệp. Ngươi không có, nhưng là ta có." Tiêu Văn Bình không nói thêm gì nữa, mà là chậm rãi giơ cao tay trái, thông suốt trùng điệp vung xuống. Tựa hồ là đạt được mệnh lệnh Hơn 10000 tên hợp thể kỳ phi thăng tiên rốt cục bắt đầu phát động tụ linh đại trận. Tiên giới tiên linh khí xa xa nhiều hơn hạ giới, Nông đậm trình độ căn bản là không có cách so sánh. Một bộ này đến từ thần giới tụ linh đại trận mới ra, toàn bộ trên đầu thành lập tức nổi lên một trận quỷ dị mà tráng lệ thần kỳ cảnh quan. Sát trời nhanh trong tối xâm lại, xung quanh như có như không thổi lên một trận nhàn nhạt gió nhẹ, nhưng mà, bất quá sau một lát, tốc độ gió đã dần dần mở rộng, thậm chí bắt đầu lan tràn ra. Cái này kỳ dị biến hóa lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Nhiều tay đến bên Tôn thân một vị đầu hổ thân người trên mặt đất tiên tu định nói, trí Tôn quả nhiên cao kiến, nhân tộc lại có mới biến hóa." Ha ha, nhiều tay trí Tôn cất tiếng cười to, nói, "Ta quan sát nhân tộc mấy triệu năm, bọn hắn cơ hổ mỗi một lần đều sẽ dùng một chút thiên môn chiêu số, thử, đám người này giàu hoạt như vậy, nếu là dễ dàng như vậy liền có thể đánh hạ Hoàng Châu thành, ta sẽ còn cùng cho tới hôm nay a." "Là, là." Đông đảo yêu thú tất cả đều cung kính xác nhận, dù cho là trong lòng xem thường, cũng là tuyệt đối không dám mở miệng phản bác. Chí tôn, làm sao bây giờ?" "Chờ." Nhiều tay trí tôn hai mắt tinh quang văng khắp nơi, nhìn đầu trời nguy thế như thế, nếu là ta đoán không sai, đây cũng là nhân tộc cuối cùng thủ đoạn, chỉ cần ta cùng nhất cử phá đi, trận chiến này tất thắng. Trận chiến này tất thắng. Vô số yêu thú gầm thét thanh âm vang vào trời. Bọn chúng tại quỷ gào gì? Tiêu Văn Bình cau mày, nghe phía trước không ngừng truyền đến cuồng hô thanh âm cảm thấy phi thường kỳ quái. Tuy nói hắn hiểu được tinh tế tiếng thông dụng, nhưng lại nghe không hiểu thú giống chúng tê. Tiêu Tiên Hữu, cái này là đối phương đang gọi, trận chiến này tất thắng. Nha. Những này yêu thú thật sự là thức thời a. Thức thời? Mộ Hoa khẽ giật mình. Thực tế không nghĩ ra đối phương ở đâu giảm tương đối thất thời. Đã bọn chúng bọn này giúp sinh cũng biết Cổ Vũ ta trợ uy, như vậy ta đương nhiên muốn thắng được trận chiến này." Thiêu Văn Bình dương dương đắc ý nói. Một Hoa cùng một Mây hai mặt nhìn nhau, thực tế không biết phải làm thế nào hướng vị này con mắt dài ở trên đỉnh đầu người giải thích. Vô số tia sáng dần dần tụ tập đến chưng nhã kỵ thủ đoạn càn khôn quyển phía trên. Cái này để Đao Hồn Tha thiết ước mơ tuyệt đại trí bảo giống như là một cái thâm bất khả chắc lỗ đen, vô luận đến đây bao nhiêu năng lượng đều bị nó đều thôn phệ, một điểm không lộ. Mộ Hoa hai người sắc mặt biến hóa. Bọn hắn tự nhiên cảm nhận được loại kia cường đại đến cực điểm siêu cấp uy năng, nhìn về phía càng Khôn quyển ánh mắt lập tức nhiều mấy phân kính sợ. Nhẹ rơi lên đầu ngón tay, có chút vung lên. Một đạo cầu vồng chống rông dâng lên, trong chốc lát lấy bất khả tư nghị tốc độ khuyết trường triển khai, lấy phía trên tường thành làm danh giới, tất cả chưa từng leo lên đầu thành yêu thú đều giống như lụng vào một đoàn dây đặc sợi bông bên trong, cũng không còn cách nào sử xuất một chút khí lực. Những này yêu thú dưới sự kinh hãi, toàn lực đánh kích, nhưng mà kia một mảnh lóa mắt cầu vồng nhìn như mềm mại vô song, chỉ khi nào nhận cường lực đánh liền biến thành thép tấm cối sát. Mặc cho bọn chúng dùng lực như thế nào, đều không thể rung chuyển mảy may mà những cái kia đã leo lên đầu tường yêu thú thì là càng bi thảm hơn. Tại mất đi hậu viện tình huống phía dưới, trước mắt thời gian, liền bị cùng chung mối thủ nhân tộc đánh thành thịt. Nhiều tay chí tôn cùng nhìn thấy nhân tộc cử động, ngược lại yên lòng. Nguyên Lai làm ra như thế to lớn như thế, chẳng qua là chống lên lại một đạo vòng phòng hộ mà thôi. Tại những này yêu thú đùa cợt ánh mắt dưới, nhiều tay trí tôn cởi to ba tiếng, một lần nữa bay đến không chung. Vô số ánh mắt chăm chú mà nhìn xem nhiều tay chí tôn, nhìn xem nó trước người một lần nữa ngưng tụ lại một cái xo so vừa mới còn muốn lớn gấp đôi quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Ngạo Đông đảo yêu thú liều mạng gào hét, vì mình địa chủ tử gieo họ trợ uy. Tới đối đầu, tất cả mọi người tộc lập tức khẩn trương và phân, nghĩ không ra nhiều tay trí tôn vừa rồi phá vỡ Hoàng Châu thành vòng phòng hộ thời điểm, thậm chí ngay cả một nửa thực lực đều vô dụng bên trên. Như vậy, khi đầu quái thú này toàn lực ứng phó thời điểm, lại sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả đâu? Nhìn lên trước mặt đạo này, nhìn qua cũng không dậy đặc mà lộ ra lệ cầu vồng, bọn hắn lòng tin bắt đầu dao động. Vung tay lên, ánh quang cầu như điện vào cầu phía trên. Oeng! Cầu vồng phía trên, nổi lên một đạo lóe sáng quá mang, giống như là tiểu thạch đầu đầu nhập vào nước trong giếng mang theo từng vòng từng vòng ngân sóng, hướng về bốn phương tám hướng nộn nhạo lên. Quang mang tiêu tán, toàn bộ cầu vòng vẫn như cũ diễm lệ vô song, không gặp nửa điểm tổn hại. Tất cả phi thăng tiên lấy càng thêm khinh thường ánh mắt về trường lũ yêu thú, đòn công kích này tính là gì, nhỡ ngơ à Ngũ hành thủ hộ đại trận thế nhưng là ngay cả vạn người ngay cả điểm đại thiên kiếp cũng có thể ngăn cản mấy lần mặt hàng cao cấp, cái kia nhiều tay trí tôn lợi hại hơn nữa, so với đại thiên kiếp đến cũng là kém xa. Mà lại giờ phút này bọn hắn phi thăng tiên giới, thực lực của mỗi người đều có cực đại đề cao, đồng tâm hợp lực phía dưới, uy năng chi lớn càng là hơn xa ngày xưa. Đương nhiên là sẽ không đem chỉ là hơn một cái tay trí tôn để ở trong mắt. Tĩnh. Trên chiến trường thông suốt quỷ dị yên tĩnh trở lại. Đông đảo yêu thú tiếng hoan hô giống như là bị sắc bén nhất đao đột nhiên cắt đứt, không còn có một cái có thể gọi đất ra. Vô số ánh mắt tập trung đến nhiều tay trí tôn trên thần, chỉ thấy vị lao quái này vật giờ phút này mặt trầm như nước, nói không nên lời địa âm sâm đáng sợ. Nó bên người gần nhất đông đảo yêu thú không tự chủ hướng sau xe dịch mấy xuống đất, sợ tại lúc này kích thích đến vị này vạn độc sơn cốc bá vương mà bị nó giận chó đánh mèo. Nhân tộc bên trong dống nhiên bộc phát lên một trận kinh thiên động tiếng hoan hô. Dù cho là một Hoa mấy người cũng là nửa mừng nửa lo mà nhìn xem đạo này rộng lớn đem toàn bộ Hoàng Châu thành đều lồng chụp vào trong mỹ lệ cầu vồng. Dạng này kết quả, tại trước đó thế nhưng là tuyệt đối không thể đoán được. điểm. Bọn hắn ánh mắt đồng thời nhìn về phía chủ trì cầu vồng vòng bảo hộ trương Nhã Kỳ, nghĩ không ra cái này xảo cười nhẹ nhàng, nhìn như yếu đuối tiểu nữ tử lại có thần kỳ như vậy pháp bảo. Một Hoa ý cười đầy mặt, hỏi: Tiêu Tiên Hữu, cái này là vật gì?" "Đây là Càn Khôn Quyền." "Càn Khôn Quyền, tên rất hay." Mộc Hoa tán dương, "Tiêu Tiên Hữu thật sự là thần nhân, ngay cả dạng này bảo vật cũng có thể luyện chế ra." Tiêu Văn Bình trên mặt vui vẻ tiếu dung thông suốt cứng ngờ, hóa ra lão nhân ra này còn tưởng rằng càn khôn quyển là từ tự luyện chế đâu. Liếc một cái cái kia ngũ thải uốn lượn địa bảo vòng, Tiêu Văn Bình từ đáy lòng nghĩ đến, nếu như mình quả thực có dạng này thủ đoạn vậy là tốt rồi. Tiên thú! Xuất kích! Tức giận giống lên một tiếng chuyển tới. Những ngăn trở về sau đất nhiều tay trí tôn chẳng những không có nhúc nhích, phản mà lập tức phát ra công kích mệnh lệ. Lập tức, mấy trăm thân ảnh bay lên cao cao, vây quanh cái này nửa vòng tròn mỹ lệ cầu không ngừng phát động công kích. Tiêu Văn Bình nhìn qua cầu vòng ngoài vòng tròn vô số bóng người tượng con rồi bay tới bay lui, trong lòng cười lạnh, nếu như các ngươi có thể đánh vợ ngũ hành thủ hộ đại trận, như vậy ta Tiêu Văn Bình liền cùng các ngươi họ. Trên bầu trời đột nhiên nổi lên một cơn chấn động, một thân ảnh thông suốt xuất, xuất hiện. Không tốt. Một Hoa kinh hô một tiếng. Tiên đối, làm sao rồi? Một Hoa chỉ vào không trung cái kia đột nhiên xuất hiện mà rõ ràng không biết làm sao người, kêu lên, kia là rõ hóa. Chúng ta huyền cơ môn một vị trợ tiên, hắn là trở về trợ trận địa, thế nhưng là hắn. Tiêu Văn Bình lập tức hiểu được. Cầu vòng vòng phòng hộ cố nhân đem vô số yêu thú đều ngăn tại bên ngoài sân, nhưng là những cái kêu hồi viên điệu tiên người cũng giống vậy vào không được. Đang lúc Tiêu Văn Bình muốn chào hỏi Trương Nhã Kỳ đem vòng phòng hộ bung ra một tuyến thời điểm, liền nghe nhiều tay trí Tôn đột nhiên kêu to lên. Sau một khắc, 15 cái thú tộc thượng tiên thân hình chớp động, lập tức mơ hồ đem cái kia mới xuất hiện nhân tộc thượng tiên vây lại. Rõ hóa trên mặt biểu tình 10 điểm thú vị, hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình trở về về sau. Vậy mà lập tức lâm vào thú yêu môn trong vòng đây. Nhìn qua những này mỗi một cái tu vi đều không kém hắn địa yêu, còn có nơi xa nhìn chầm chầm nhiều tay Chí Tôn. Doa Á Điệu tâm lập tức trầm luân xuống dưới. Hắn thấy, mặc dù Hoàng Châu thành trên có một tầng kỳ quái vòng phòng hộ, nhưng không có được chứng kiến ngũ hành thủ hộ đại trận lợi hại hắn, nhưng không tin cái này mỹ lệ đồ vật có thể chống qua nhiều như vậy yêu thú công kích. Cho nên, khi hắn nhìn thấy những tiên thú kia nhóm không có thử một cái đánh lấy vòng phòng hộ thời điểm, hắn trong lòng đất thậm chí hiện lên một cái cực kỳ hoang đường suy nghĩ. Những xúc sinh này làm sao cũng hiểu được vây điểm đánh viện binh chiến thuật. Chương 14: Dĩ giả loạn chân, thượng. Hoàng Châu thành bên trong. Mộ Hoa lập tức quát, không được, nhất định phải cứu bọn họ tiến đến. Tiêu Văn Bình nghe rõ ràng, Mộc Hoa nói là bọn hắn, mà không phải hắn. Kia là nói rõ lão nhân ra này lo lắng tình huống như vậy tiếp tục kéo dài, tất cả tiếp viện mà đến chỗ này, nhân tộc cao thủ sợ là từng cái đều muốn toàn quân bị diệt. Phi kiếm truyền thư. Phượng Bạch Kỳ lãnh đạo nói, các người nhanh lên phát phi kiếm truyền thư nhắc nhở một chút. Tiêu Văn Bình đại hỷ, vỗ bàn tay một cái. Nói, không sai, nhanh lên để đám kia đồ đần chú ý một chút, vậy mà lại như cái mê đầu con rồi đồng dạng truyền thống tiến vào địch nhân trợ doanh, cũng là đần có thể. Nghe Tiêu Văn Bình lời nói, Mộc Hoa lập tức trở nên sắc mặt đỏ bừng, nhưng là hiện tại toàn bộ Hoàng Châu thành đều dựa vào Tiêu Văn Bình thủ hộ lấy. Người này là tuyệt đối đắc tội không nổi. Thế là vung tay lên, vô số điểm sáng gần như đồng thời từ trong tay của hắn phát ra, đồng thời tiêu tán ở không gian bên trong. Tựa hồ là đạt được tin tức, mấy cái khác Thượng Tiên cũng là không cam lòng yếu thế phát ra mình truyền thư. Mấy cái Thượng Tiên nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ, lấy cực nhanh tốc độ giao nói một chút, một Hoa nói, "Tiêu Tiên Hữu, mời mở ra vòng phòng hộ, chúng ta mấy người ra đi thử xem, nhìn có thể hay không đem rõ hóa tiếp ứng xuống tới." "Chỉ mấy người các ngươi?" Tiêu Văn Bình ánh mắt tại bọn hắn trên thân qua, hỏi, "Có nắm chắc a?" Những người kia nghe ra Tiêu Văn Bình lời nói bên trong ý khinh thường, không khỏi thốt nhiên biến sắc, nhưng là người ta thực lực bày ở cái này rậm, xác thực không cách nào phản bác, cũng nên hết sức nỗ lực. Không cần. Những người kia sắc mặt lại biến, còn coi là Tiêu Văn Bình không đồng ý, một Hoa đang muốn kế tiếp theo lại nhãi. Liền nghe Tiêu Văn Bình nói, để các ngươi ra ngoài, nếu là lại hố vào, chẳng phải là còn muốn phiền phức. Đã như vậy, không bằng ta thử một chút đi. Mấy cái thượng tiên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng là đối với Tiêu Văn Bình lời nói vẫn tương đối tán thành điệp. Dù sao, mấy người bọn họ tương hứa ở giữa hiểu rõ, đương nhiên minh bạch sau khi ra ngoài, khẳng định là giữ nhiều lợi ích. Ngược lại là Tiêu Văn Bình cái này phi thăng thiên, nếu là còn có cùng loại với cầu vòng vòng phòng hộ loại này bảo vật siêu đẳng, có lẽ thành công mà nắm chặt phải lớn hơn một chút. Tiêu Văn Bình vung tay lên một cái, từ trong giới chỉ lấy ra một đầu tiểu con run. Sau đó Minh Tư khổ tưởng một lát, đối tiểu con run khóa tay một chút. Sau một khắc, tiểu con run thấy gió liền giãy. Dây lắt ở giữa liền đã trưởng thành một đầu cực đại tự cự xà. Bất quá, lần này đại xà hóa thân lại biến thành mặt khác một bộ dáng, toàn thân lẫn giáp không còn là một mảnh đen tuyền, ngược lại là hiện ra một tầng nhàn nhạt hào quang màu vàng lỏng. Bất tại thân rắn bên trên một điểm Một sợi mờ nhạt điệu biến loại dị năng lưu tại rắn trên khuôn mặt. Sau một khắc, đại xà khí tức dần dần cải biến, vậy mà ngạnh sinh sinh đất nhiều một cỗ hung lệ bạo ngược chi khí. Một Hoa đang người sắc mặt đại biến, cấp tốc tối lui, một người quát khẽ nói, "Đại xà chí tôn." Tiêu Văn Bình tức giận nhìn hắn một cái, nói, "Nếu quả thật là đại xà trí tôn, người đánh thắng được a?" Cái tên thượng tiên hơi đỏ mặt, đúng là không dám phản bác. Đối với những này thượng tiên đến nói, có thể biến thành đại xà chí tôn bộ dáng, cũng không phải việc khó gì. Nhưng mà mỗi cá nhân khí tức khác biệt, cũng không phải là dễ dàng như vậy che giấu Cũng không biết Tiêu Văn Bình làm cái thủ đoạn gì. Hiển nhiên cải biến đại xà hóa thân khí tức, mới khiến cái này thượng tiên trở nên không khỏi kinh hãi. Một vị thượng tiên đối một Hoa thấp giọng hỏi đến, "Bất quá liền xem như một Hoa cũng đồng dạng là hoàn toàn không biết gì, có thể đem đỉnh cấp thượng tiên khí tức bắt chước như thế giống như lúc, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình." Theo Tiêu Văn Bình một vây tay một cái, đại xà hóa thân bỗng nhiên đẳng không mà lên. Câu vông vòng phòng hộ bên trên đúng lúc đó vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn, vừa vặn để đại xà hóa thân bay ra ngoài. Xì xì, giết tiếng kêu rẽ xa xa ra đến. Tại Tiêu Văn Bình chỉ huy giới, liền ngay cả đại xà Chí Tôn tiếng kêu đều học không khác nhau chút nào. Không chung vây quanh rọ hóa mấy cái thú yêu thượng tiên từng cái trận mắt hốc muồm, nghĩ không ra đã rơi xuống tủ tiên động bên trong đại xà Chí Tôn không những lẫm đẹp thoát thân ra, hơn nữa còn trốn ở nhân tộc địa bàn. Đồ Đần, các người đang làm gì? Đại xà trí Tôn tức giận tru lên, hai to. Người cái này hèn hạ tiểu nhân, lại dám đánh lên ta, ta muốn giết ngươi. Nhiều tay trí Tôn giờ phút này biểu tình càng là kinh hãi muốn tuyệt, người khắc tại đại xà trí Tôn ngày thường uy, cho nên một cảm ứng được đại khí tức, cũng không dám lại đi hoành nghi. Nhưng nó cùng lao đối đầu rằng có mấy triệu năm, đối phương một chút biến hóa cũng đừng hỏng dấu giếm được nó. Tại nó trong mắt, cái này con đại xá sát thực khắp nơi tản ra đại xà chí tôn khí tức. Ngay cả âm thanh cũng giống như vậy, nhưng cho nó cảm giác, vẫn có một ít khác biệt. Tại đối phương trong thân thể, tựa hồ có một cỗ thần bí lực lượng, loại lực lượng này nhìn như nhu hòa vô song, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ cường đại uy áp lực. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, nó đã đánh giá ra trên người đối phương cỗ lực lượng kia là cái gì. Thần chí lực, trừ cỗ lực lượng này bên ngoài, còn có cái gì năng lượng có thể làm cho tâm hắn thấy sợ hãi đâu? Bất quá Để nó nghi hoặc là, cỗ này thần chi lực lại có vẻ hơi yếu nhỏ một chút, tựa hồ chỉ cần mình một cái ngón tay liền có thể đem đối phương cầm xuống. Đầu hơi trao đảo một cái, lập tức đem cái này kỳ quái suy nghĩ xa xa dứt bỏ. Thần chi lực a, nào có dễ dàng như vậy phá hủy điện? Nó trong lòng đã nhận định, cái này con đại xà không biết tại tù tiên động bên trong đụng vào cái gì lại vận, vậy mà để nó thành công lĩnh ngộ đến thần chi lực, phóng ra bước vào thần giới mấu chốt nhất một bước. Chỉ là, bởi vì là thời gian vội vàng, cho nên giá hỏa này thần chi lực chỉ là ở vào sơ cấp nhất trạng thái thôi. Nhưng mà Lại sơ cấp thần chi lực cũng đủ làm cho cái này lao đối đầu thoát thai hoá cốt. Là lấy nó ý niệm đầu tiên, vậy mà không phải tiến lên chém giết, mà là dự định lòng bản chân bôi rượu. Bỏ trốn mà dạng. Đại Xà hóa thân thông suốt cười ha hả, ha, nói: "Hai to, không nghĩ tới sao, ta còn có thể sống được ra." Nhiều tay chí tôn thần sắc cứng đờ. Tại nó trong trí nhớ, Đại Xà chí tôn là một cái có thù thất báo, bục dạ độc các hàng người. Theo nói mình đã buộc nó ngã xuống tù tiên động, gia hỏa này vừa ra tới, khẳng định là lập tức muốn tìm tự mình tính tướng mới lạ. Lại thế nào sẽ còn cùng mình trò chuyện. Trong lòng hiện lên một tiếng nghi hoặc. Thế nhưng là đang nghe đại xà hóa thân gọi nó thai to về sau, lập tức lòng nghi ngờ giật hết. Xưng hô thế này thế nhưng là đại xà quyền. Chưa từng có người thứ hai dạng này kêu lên điệu. Con người đảo một vòng. Nhìn đại xà chí tôn tựa hồ cũng không có lập tức phóng ngựa tới ý tứ, nhiều tay trí tôn trong lòng đối với thần chi lực hướng hướng lập tức gáp đảo hết thảy, nó vội vàng hỏi, ngươi là như thế nào luyện thành thần chi lực địa. Lời này vừa nói ra, trung quanh mấy trăm yêu tiên từng cái thân hình lại chấn, vị này chí thành chỉ thuyết mới có thần chi lực. Lập tức, bọn chúng ánh mắt lập tức trở nên có chút biến ảo khó lường. Tại Vạn Độc Sơn trong cốc, thực lực đại biểu hết thảy. Tại nhiều tay trí Tôn cường đại thời điểm, tất cả yêu tộc, vô luận là thú tộc hay là chủ tộc, đều đối với nó no theo lệnh mà làm. Nhưng là bây giờ nhìn tới, tựa hồ cục diện này đã có chút không ổn. Đại Sà Hóa thân trên thân nổ lên một đoàn bạch quang, khi bạch quang tiêu tán về sau, đại Sà Chí Tôn kia anh tuấn vô song địa khuôn mặt lập tức xuất hiện. Hai to, muốn biết thần chi lực là như thế nào luyện thành a? Đương nhiên, tốt ta, xem ở nhiều năm lão đối đầu phân thượng, ta cho ngươi biết, Sát thép là như thế nào luyện thành điệp, thần chi lực liền là như thế nào luyện thành điệp. Đại Hóa thân nghiêm trang nói. さて, Nhiều tay trí Tôn lầm bầm tự nói lấy, bất quá mặc nó nghĩ phá ra đầu, cũng đoán không ra hai cái này ở giữa có quan hệ gì. Nhìn thấy nhiều tay trí Tôn càng ngày càng hoài nghi ánh mắt. Đại xa Hóa thân lập tức lời thể son sắt mà nói, ta bằng vào ta địa tên danh cùng gián cách cam đoan, tuyệt đối không có nói sai. Nhiều tay trí Tôn địa thần tình lập tức ngưng trọng lên, đại xa trí Tôn tốt xấu là một cái cấp cao nhất nhân vật, đã nói như vậy, vậy liền chắc chắn sẽ không là người. Không chỉ là nhiều tay trí Tôn, cơ hồ tất cả địa thú tiên đô tại khổ sở suy nghĩ lấy câu nói này địa đạo lý. Thành thân bước đầu tiên, chính là lĩnh thần chi lực cũng chỉ có lĩnh ngộ cái này thần bí lực lượng, mới có đạt tới tầm nhìn khả năng. Đối với những này tiên thú mà nói, có thể có được một vị lĩnh ngộ thần chi lực chí tôn chỉ điểm, kia là cỡ nào khó được một cái cơ hội a. Thân ở Đông đảo yêu tiên đang bao vây dọa hóa cũng là ngưng lông mày khổ tư, thần chi lực đối với hắn mà nói, giống nhau là tha thiết ước mơ độ vận. Đột nhiên, bên hai chuyển đến một trận trùng lầm bẩm thanh âm, đồ đẩn. Ta là lửa chúng nó điện. Người phát cái gì nó ra, nhanh một chút đi, tiến vào vòng phòng hộ. Dọa hóa thân thể run một cái, sắc mặt càng thêm lộ ra cổ quái. Mặc dù nói ra câu nói này không phải nhân loại Nhưng đối với đại xã Trí Tôn Tu Vi, hắn nhưng là bội phục đầu giảm xuống đất, cũng tuyệt đối nghĩ không ra dạng này cao thủ còn sẽ có nói dối khả năng. Vũ Trộm nhìn mắt bốn phía, trong lòng có chút minh bạch, thân hình khẽ động, lấy từ lúc chào đời tới nay nhất nhanh tốc độ hướng về phía dưới thẳng tắp phóng đi. Dù quyết định điểm truyền tống cũng là rất nhanh, nhưng đang thi triển xác định vị trí truyền tống một khắc này, bản thân lực phòng ngự cùng năng lực ứng biến đem giảm bớt đi nhiều. Nếu là bị người phát kích, tuyệt đối là một trận đại phi cho nên hắn hay là lựa chọn trực tiếp nhất phương pháp, lợi dụng tốc độ bỏ chạy. Quả nhiên, rõ hóa đột nhiên bỏ chạy gây nên đông đảo ưu tiên cảnh giác bất quá chỉ là trong nháy mắt đó chờ chờ, đã để hắn thành công đào thoát. Cầu vung vòng phòng hộ vẫn chưa con bế. Giả hóa thân hình ở phía trên chợt lẽ lên rồi biến mất, an toàn trở lại Hoàng Châu thành. Nhiều tay trí tôn biến sắc, hai mắt hung quang vàng sắc nơi, hỏi: "Đại xà, ngươi làm sao lại từ nhân tộc bên trong ra?" Đại xà hóa thân cười ha ha, đột nhiên quay người, đưa lưng về phía chúng yêu tiên, cao cao mơn mê cái mông, ra sức đập mấy lần. Phát ra trầm muộn ba ba âm thanh. Sau đó trên mặt một trận biến ảo, biến thành diện mục thật sự, mỉm mà đối với nhiều tay trí tôn hỏi: "Ngươi cứ nói đi." Lúc này liền xem như có ngu đi nữa yêu thú cũng biết bọn chúng bên trên kế hoạch lớn. Nhiều tay trí tôn xem mặt, phẫn nộ gào thét nói, ngươi không phải đại xà. Dứt lời, tám cái bàn tay đủ nâng, mấy đạo xanh thảm quang mang thông suốt đánh ra. Chỉ là tại hạ mặt Tiêu Văn Bình đã sớm chuẩn bị. Đại xà hóa thân đập tốt cánh ngông, nói một câu ngồi châm chọc về sau, lập tức hướng về phía dưới bỏ chạy mà tới. Bằng nhanh nhất tốc độ bay tiến vào cầu vòng lồng ánh sáng, đồng thời, tại trương nhã kỳ chỉ huy dưới, ngũ hành thủ hộ đại trận một lần nữa lại. Nhiều tay chí tôn ra sức một kích giống như là nhóm lửa một thùng cương nổ, tất cả yêu tiên thẹn quá hóa giận, đều kiệt lực công kích nhưng tất cả năng lượng đánh vào ngũ hành thủ hộ đại trận phía trên, trứ toé lên vô số mỹ lệ hào quang bên ngoài, liền không còn có hiệu quả gì. Chương 15, Dĩ giả lộ chân, hạ. đau chết ta. Theo một tiếng gầm thét, đại xà hóa thân lại lần nữa biến thành một đầu tiểu con rún, ngoan ngoãn tiến vào thiên hư giới chỉ. Bất quá đại xà phần lưng, đã là da chóc thịt bong, máu me đồng địa. Nhiều tay trí tôn dù sao cũng là một cái đỉnh cấp địa tiên người, xuất thủ nhanh chóng vượt quá Tiêu Văn Bình ngoài ý liệu, chô lấy cuối cùng kia lập tức hay là trả phá một điểm ra. Đại Sà Hóa Thân có thể có giống như thật như thế chính là biểu hiện từ đó lửa qua nhiều tay trí tôn bọn người, đó là bởi vì Tiêu Văn Bình ý thức phụ thân tại đại sà phía trên. Bằng vào hắn gặp qua đại sà chí tôn chân diện mục, mới tạo thành thần kỳ như vậy hiệu quả. Đã phụ thể tại hóa trên khuôn mặt, như vậy tại nó thụ thương thời khắc, Tiêu Văn Bình cũng thường thức được lam viêm đốt người nỗi khổ. Nhiều tay trí tôn có thể hùng bá một phương, tự nhiên không phải so bình thường. Tám cái bàn tay phát ra lam viêm ác độc dị thường, nếu không phải đại sà hóa thân trải qua minh nước luyện, giờ phút này sợ là đã hóa thành một đoàn nước mù. Bất quá Mặc dù bảo trụ đại xà hóa thân, nhưng loại kia cực độ đau đớn tư vị cũng tuyệt đối không dễ chịu, là lấy Tiêu Văn Bình điệu thần niệm vừa trở về bản thể, lập tức đối trên bầu trời những cái kia giễu võ dương ai đám gia hỏa giận mắng lên. "Văn Bình, người không sao chứ?" Trương Nhã Kỳ vội vàng đưa vào một đạo ngũ hành tiên khí, giúp hắn bình tâm tinh khí. Tiêu Văn Bình khoát tay chặn lại, nói, "Giang Hỏa này, thật sự là không biết tốt xấu. Lúc đầu không muốn cùng bọn chúng tính toán chi ly, nhưng bây giờ làm tổn thương ta hóa thân." Hừ, lão hồ không phát uy, coi ta là con nhóc bệnh. Ngón tay một điểm Tiên hư giới chỉ bên trong thông suốt bay ra vô số lấm ta lấm tấm mảnh tiểu qua mang. Chỉ là trong chốc lát, mỗi một cái phi thăng tiên điệu bên người liền có thêm một cái tiểu xảo địa nguyên anh. Những này rõ ràng muốn nhỏ hơn một chút địa nguyên anh số lượng nhiều không thể tưởng tượng, lại có hơn 10000 cái bảng số lượng lớn. Ở một bên một hoa bọn người từng cái ngay cả trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, loại này hiếm lạ hiện tượng đừng nói chưa hề nhìn qua, liền xem như nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Dư Huy cứng họng, đột nhiên một cái bàn tay quả tới. Tư cháy ôi một tiếng. Bụng mặt bàng, vẻ mặt đau khổ, hỏi: "Sư huynh, ngài vì sao đánh ta a? đau không?" Đương nhiên đau. Từ trái đau nhẹ răng trợn mắt, bất quá từ nhỏ đã là sinh hoạt tại người sư huynh này vì phía dưới, cho nên trong lòng rất là e ngại, vẫn là không dám phản kháng. Đã ngươi như vậy đau nhức, nói rõ đây không phải nằm mơ. Dư Vi vừa quay đầu, tự đủ nói, nhiều như vậy Nguyên Anh, là thế nào biến ra địa. Một huynh, đây là cái gì? Vừa mới thoát ly hiểm cảnh rõ hóa lập tức hỏi. Nguyên Anh? Một Hoa nói mà không có biểu cảm gì lấy, vô luận Tiêu Văn Bình biểu hiện rất nhiều á kỳ quái, hắn đã có đầy đủ năng lực chịu đựng. Nhiều như vậy, cái này sao có thể? Mộ huynh, người này đến tột cùng là ai? Đây là Mộ Hoa hơi dừng một chút, rốt cuộc nói, đây là không phải người. Bị thiệt lớn Tiêu Văn Bình cũng không thèm để ý người ta đối với hắn đánh giá, hơn 10000 nguyên anh mặc dù hiếm lạ, nhưng là lấy thực lực mà nói, hay là kém xa hơn 10000 chính quy tiên nhân địa. Đối với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì đáng phải giấu giếm bí mật. Đông Đảo Nguyên Anh đứng đang phi thăng tiên địa bên người, đồng thời thu nạp lên tiên linh khi tới. Rất nhanh, khổng lô địa tiên lực đã bắt đầu hướng Tiêu Văn Bình phương hướng tụ đến. Cũng may mắn cái này bên trong là tiên giới, như là tại hạ giới. Tiêu Văn Bình cùng liền xem như nhân số lại nhiều gấp bội, cũng đừng hội tụ đến như thế nồng hậu dày đặc tiên linh lực. Cổ tay khẽ đảo, chính quy huyện Võ Thuẫn cao cao phiếu khởi, lơ lửng tại Tiêu Văn Bình địa đầu đỉnh, tản mát ra màu ngà sữa nhàn nhạt qua mang. Tất cả điệu tiên lực thông qua hơn 10 nguyên anh dần dần tiến vào huyện Võ Thuẫn. Trên mặt Thuẫn Hoa Văn từng đầu phát sáng lên. Sau đó, khả tại tấm Thuẫn Chính trung tâm kia mặt gương đồng nhỏ tựa hồ sống. Vô số hào quang tại gương đồng bên trong lưu chuyển bay múa, giống như là một đầu tràn ngập sinh mệnh lực bay lồng, tại trong kính xoay quanh. Bay lồng lúc bên thời, tiểu không bên trong Xoay càng, càng cấp tốc. Giờ phút này, trên đỉnh đầu Đông Đảo Yêu Tiên chính đang bán mạng đem năng lượng phát tiết xuống tới. Bị Tiêu Văn Bình ngông nên bảy một đạo yêu tiên nhóm, liền xem như vị thay lão đại tìm về mặt mũi, cũng là không dám chậm trễ chút nào điệp. Qua một lúc lâu, ngay tại bọn chúng giao nhau trong bóng tối treo lên chống lui quân thời điểm, kia kín không ké hở cầu vòng vòng bảo hộ lại vỡ ra một cái không lớn không tiểu cửa hầm hầm. Chúng yêu tiên vui mừng quá đối, còn tưởng rằng là nhóm người mình tại kiên trì không ngừng cố gắng công kích đến, đem cái bảo hộ này vỡ. Thế là, nhìn thấy cái này cửa hang yêu tiên nhóm 89 10 đem tiếp theo công kích năng lượng đều hung hăng đánh tới hướng cái này dạng. Vô số quang cầu khí kình hướng về cửa hang chen chúc mà đến, lập tức liền muốn sông vào trong đó. Thông suốt. Một đạo thô to như thùng nước to lớn bạch quang từ cửa hang sông ra, năng lượng khổng lồ quần quật không dữ, hình thành một cái thô to địa quang trụ, cả tòa bầu trời lóe mắt xì vi. Chúng yêu tiên môn điệu tất cả công kích vừa gặp phải cái này, trước nay chưa từng có địa quang trụ về sau, lập tức là băng tiêu tuyết tan, toàn bộ năng lượng trong nháy mắt bị cổ sáng chỗ đồng hóa, ngược lại cổ vũ cổ sáng cường đại uy năng. Oen. Một tiếng thật lớn truyền đến, nhiều tay chí tôn vậy mà không tránh kịp, bị cổ sáng hung hăng đện ở ngực. Siu. Xa xa Cô sáng bọc lấy nhiều tay trí tôn khôi ngô thân thể hướng về phương xa bay đi, nháy mắt không biết tung tích. Ngay sau đó, liên tại chúng yêu tiên không biết làm sao thời điểm, Lô rách chỗ lại lần nữa phát sáng lên. Mỹ lệ mà, ánh sáng chói mắt chủ cơ hồ ngay tại xuất hiện một khắc này đã đạt tới nó địa mục địa. Một cái hợp thể cảnh giới yêu tiên vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cô sáng hung hăng đánh chúng. nó mặc dù cũng là tiên nhân cảnh giới, nhưng là so với nhiều tay trí tôn đến, đây chính là kém 108.0000 giảm. Dù cho là so với ngày xưa khuyên nghi, cũng là có vẻ không bằng. Mà lúc này Viễn Võ Tuấn tại trải qua thiên kiếp, thu nạp đủ lượng tiên linh khí về sau, lại đâu chỉ là tăng lên một cái cấp bậc đơn giản như vậy. Cương lại mà năng lượng trong nháy mắt không trở ngại chút nào quán xuyên cái kia yêu tiên thân thể, khó có thể tin trên mặt tre kín vẻ kinh hãi muốt chết. Chỉ là, giờ phút này nó đã không cách nào lại lần nữa kịp phản ứng. So với người bình thường mà nói vô song cường hành tại năng lượng khổng lồ xung kích dưới triệt để phân giải tiêu tán, cuối cùng hóa thành hư không. Câu văng vòng phòng hộ tại ánh nắng chiếu rọi xuống, phản xạ ra diễm lệ ngũ thải quang mang, khiến cho chúng yêu tiên căn bản không cách nào thấy rõ ràng trong thành tình hình. Nhưng Hoàng Châu thành bên trong chỉ cần là tu vi đạt tới nguyên anh kỳ người tu chân, lại là có thể xuyên thấu qua cầu vồng, trực tiếp đem bên ngoài tất cả biến hóa thu hết vào mắt. Nhìn thấy nhiều tay trí tôn bị cột sáng đánh tới phương xa, tất cả mọi người tộc đã bắt đầu nhấc tay gieo họ. Nhưng mà, khi một vị tiên nhân cấp bậc cao thủ tại trong cột ánh sáng thậm chí ngay cả chống cự năng lực đều không có liền bị nó triệt để hủy diệt thời điểm. Liền ngay cả một Hoa bọn người trên mặt đều không chịu được biến sắc. Tiêu Tiên Hữu, đây là vũ khí gì? Tiêu Văn Bình đầu đỡ ngực, tâm niệm xoay nhanh. Cao giọng nói, đây là Huyền Võ đại pháo. Long đất, âm u và mướt. lớn hô đất trong động vang lên một trận thở hỗn hển, như là ống bệ khẽ động tiếng hít thở. Đại Sà Chí Tôn Anh Tuấn Địa khuôn mặt bên trên che kín mồ hôi. Nó đem hết toàn thân chi lực, ở trước mắt cái này chướng mắt đất nhiều tay thai to quái bên trên hoành kích không biết bao nhiêu quyền. Đang lúc nó coi là đã đem đối phương triệt để phá tan thời điểm, chỉ thấy bảo bối thần kiệt lực mở ra tám cái bàn tay, rũ cái đại đại lưng mỏi, quay đầu hướng nó gật đầu một cái, nói: "Ngươi, không sai, thật thoải mái điệp." Đại Sà Chí Tôn điệu tâm ngọn nguồn vô duyên vô cớ lên thấy lạnh cả người. Đây là quái vật gì, vậy mà có như thế cường hành thể chất a? Vừa mới ở vào nửa trạng thái điên cuồng xuống đất đại xà trí tôn đương nhiên rõ ràng chính mình lực lượng lớn bao nhiêu, tại một loại không hiểu lực lượng áp bách giới, nó tuyệt đối có thể nói là siêu trình độ phát huy. Nếu như là chính nó chịu nhiều như vậy quân cước, như vậy nó có thể khẳng định, giờ phút này nhất định là tê liệt trên mặt đất, khế động cũng không động đại điểm. Thế nhưng là trước mặt cái quái vật này, đừng nói là tổn thương gì. Nhìn nó biểu tình kia, mình một fan cố gắng, người ta căn bản chính là coi nó là một cái đấm lưng tiểu đệ. Một cú cực độ cảm giác nhục nhã thản nhiên dâng lên. Đại xà chí tôn tại cái này mấy triệu năm bên trong tung hoành thiên hạ, khó gặp đối thủ. Tại cái này một giàn đất, chư nhiều tay trí Tôn cùng thất thải Dực Vương bên ngoài, không còn có bất luận cái gì đáng giá nó cố kỵ lực lượng tồn tại. Nhiều năm kiêu sa mê thất nó địa thần chí, thông suốt một tiếng ho hét, đại xà trí Tôn xả thân nhào tới, mở ra miệng rộng, lộ ra một ngụm trắng lếu, sáng lóng lánh chỉnh tề răng. Tại thời khắc này, nó trong lòng đất quyết tâm, đánh không chết ngươi, còn cắn không chết người a? Bảo bối thần không tránh không né, mặc cho nó cắn chúng mình cái cổ. Đại xà trí Tôn xem xét chính giữa mục tiêu, mừng rỡ trong lòng, dùng sức, dùng sức, lại dùng lực. 3. Một tiếng nhẹ nhàng giòn vang đánh vỡ cái hố bên trong tính lặng. Đại Sà Chí Tôn Tô nhất bốn cái răng cửa đã ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Tình liệt đau đớn truyền vào tâm trí, Đại Sà trí Tôn kêu lên một tiếng, thông suốt thấy hoa mắt, một con to lớn bàn tay hung hăng phiến trên mặt, nó thân thể giống như là trong gió một viên dăm dạn, không bị khống chế bay về phía cái hố một góc. Đúng một tiếng, cái hố một góc trên vách tường lưu lại một cái hình người ân ký. Không tốt. Bảo Bối thần vỗ chán một cái, Tiêu Văn Bình trước khi đi thời điểm, liên tục đã thông báo không muốn triển khai sát giới. Mình vừa mới sẽ, sẽ không ra tay quá nặng đi. Nghĩ đến cái này dặm, to lớn thân thể một cái tuấn di. Đi tới tên liệt trên mặt đất Đại Sà Chí Tôn bên người, nhìn kỹ một chút rốt cục thở dài một hơi. "Con tốt, chẳng qua là ngất đi mà thôi." Ngón tay điểm nhẹ, một cỗ thần chi lực phát ra, xông vào đại xà trí tôn thể nội. Giống như là nhận cực đại kích thích đồng dạng, đại xà chí tôn lập tức hồi tỉnh lại. Mở ra hai mắt, chỉ cảm thấy miệng đầy đau đớn, vừa rồi một cái tát kêu biết bao lợi hại. Nửa bên khuôn mặt xưng lên thật cao, miệng đầy rắn răng tối thiểu nát một nửa. Người còn sống, rất tốt, kế tiếp theo cho ta đâm lưng." Bảo bối thần phân phó một câu, quay người bỏ xuống. Đại xà chí tôn trong mắt tràn ngập hoảng sợ, vừa rồi một cái tát kia đưa nó triệt để thức tỉnh. Biết mình chút tu vi ấy ở trước mắt con quái vật này trong mắt căn bản liền không coi là cái gì, chỉ cần nó ngự ý, tùy thời đều có thể đem mình đưa vào chỗ chết. Đối với tử vong e ngại áp đảo hết thảy, nó thật vất vả tu luyện tới bây giờ tình trạng, mắt thấy thành thần đang nhịn, cũng không muốn cứ như vậy khó hiểu quả điệu. Bảo bối thần ánh mắt vô tình hay cố ý về nhìn một cái. Đại Sà trí tôn lập tức đứng lên, cũng không tiếp tục chú ý trên thân thương thế, dùng ra bú sữa lực lượng, vì bảo bối thần lệnh lên công đến. Chương 16, Thần khí hiện thân. Trốn a. Theo một tiếng hét, tất cả yêu tiên không hẹn mà cùng trốn hướng nơi xa rốt cuộc không ai có lá gan kế tiếp theo tại cầu vòng vòng phòng hộ trên không trung lưu lại. Nhiều tay trí tôn chết rồi sao? Một mây cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hẳn không có. Tiêu Văn Bình khẳng định nói, nếu như nói nhục thân so với bình thường thượng tiên còn cường hãn hơn lời nói, trên cơ bản một, hai lần là đánh không chết nó đi. Đột nhiên, Tiêu Văn Bình sắc mặt cứng lại, mỉm cười, nói, Nhã Kỳ, tạm thời thu thủ hộ đại trận. Ta có lời muốn đối yêu tiên bọn chúng nói. Mặc dù không rõ Tiêu Văn Bình làm như vậy dụng ý, nhưng là Trương Nhã Kỳ hay là theo lời thu hồi mỹ lệ như cầu vòng phòng hộ đại trận. Mặt hướng chúng yêu tiên, Tiêu Văn Bình giơ lên cao cao huyền võ thuần, kia tấm thuần trung ương nguyên bản xinh đẹp như nước mặt kính giờ phút này đã là tươi đỏ như lửa. Cười to ba tiếng, Tiêu Văn Bình lên tiếng kêu lên, các ngươi những cái đồ đần cũng quá ngắn tiểu, ta cái này huyền võ đại pháo nhưng là không cách nào ngay cả tiếp theo phát xạ điện. Một Hoa bọn người nghe xong, từng cái trợn khóc trợn cười, nhìn thấy kiện bảo bối này uy lực như thế, đoán chừng chỉ nếu là có có ý nghĩa địa, ý nghĩ đầu tiên liền là tránh ra thật xa. Vệ phân huyền võ đại pháp không thể ngay cả tiếp theo phát khả năng, chỉ sợ là không ai có thể nghĩ đến đi. Mà Tiêu Văn Bình chính là biểu hiện càng làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nào có trên chiến trường tự bộc lộ nó ngắn điệu đạo lý. Thật sao, không cách nào ngay cả tiếp theo phát xạ. Lạch lùng thanh âm đột nhiên chuyển đến, trong hư không gợn sóng chớp động. Nhiều tay trí tôn cao lớn thân thể chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Tiêu Văn Bình địa đầu đỉnh chỗ. Mọi người tất cả đều quá sợ hãi, từng cái ngưng tụ công lực, liền ngay cả tấm, phượng hai nữ đều không dám thất lễ. Ngũ thải quang mang cùng một kia yếu đốt điện quang hỏa hoa tùy thời chuẩn bị xuất thủ tấn công địch. Tiêu Văn Bình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Từ đáy lòng tán dương, đại phá một kích, nhanh như vậy liền trở lại, quả nhiên lợi hại. Nhiều tay chí tôn trên thân mặc dù không có cái gì vết máu. Nhưng cũng là quần áo ta tơi, có chút chật vật, giờ phút này nghe hắn nhắc lên Huyền Võ đại pháo, càng là thẹn quá hóa giận, cắn răng nghiến lợi nói: "Hảo tiểu tử, ta muốn nhếch các ngươi địa hồn phách, đào các ngươi mặt đất, để các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh." Tiêu Văn Bình đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói: "Không hổ là đại xà lao đối đầu à, vậy mà nói lời nói cũng là cùng nó giống nhau như lúc." Nhiều tay trí tôn hổ nghi đánh giá hắn, cảm ứng đến hắn khí tức, lại liên tưởng đến vừa rồi kia con đại xà hóa thân, thông suốt lại. Cả kinh nói: ngươi, "Ngươi, không phải bị ta đánh vào tủ tiên động, làm sao có thể ra địa?" Tiêu Văn Bình cười không đáp, Nhiều tay trí Tôn càng là kinh dị không thôi, hỏi: "Đại xạ đâu?" "Đại xã a, ngươi sẽ nhìn thấy nó điệp." Tiêu Văn Bình dừng lại, nói: "Bất quá có chuyện ta quên nói cho ngươi." "Ngươi nói?" Tiêu Văn Bình dơ lên Huyền Võ Thuẫn, nói: "Ngươi nhìn." Nhiều tay trí Tôn định mắt nhìn đi. Huyền Võ Thuẫn chính giữa gương đồng nhỏ bên trên hồng quang lẩm đẩm. "Ta thẳng thắn, ta cái này Huyền Võ đại pháp nhưng thật ra là không có phát xạ hạn chế điệp." "Oen." Nương theo lấy một đạo phẫn nộ mà tràn ngập sự không cam lòng chu lên âm, Nhiều tay Chí Tôn lại lần nữa bị một đạo cản to lớn hơn địa quang trụ cuốn vào bên trong. Chuyện mắt không thấy. Một Hoa bọn người há mồm trợn mắt, trong lòng hạ quyết tâm. Đời này kiếp này, tuyệt đối không cùng cái này chỉ có hợp thể cảnh giới người làm địch. Nhã Kỳ, trống lên vòng phòng hộ đi, gia hỏa này rất nhanh liền sẽ trở về. Được. Trương Nhã Kỳ nín cười, thiêm vùng tay lên, cầu vùng vòng phòng hộ lại lần nữa chậm rãi dâng lên. Vòng phòng hộ tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà, những cái kia thú tiên nhìn xa xa, từ đầu đến cuối, lại là không ai dám can đảm tiến lên tấn kích. Tiêu đầu. Cầm khẽ vấp khẽ vấp nói, này, lần này, đại pháo thế, nhưng là quả thực không cách nào liên kích. Mộ Hoa cùng lúc đó trợn trừng mắt, tin người mới lạ lạ. Quả nhiên như là Tiêu Văn Bình sở liệu, nhiều tay trí Tôn rất nhanh liền từ phương xa trở về, bất quá lần này, nó lộ ra càng thêm chất vấn. Vô luận là ai, chỉ cần không có đạt tới thần linh cảnh giới, Triệu Huyền Võ Đại Pháo hai lần đánh kích về sau, cũng không thể lông tóc không tổn hao. Cho nên dù cho là nhiều tay Chí Tôn, cũng chỉ có thu nạp mình yêu thú bộ đội, không dám lập tức hiếu khích. Một ngày đêm ở giữa, hai bên cạnh bình an vô sự, trong đó lại có hai vị thượng tiên vội vàng chạy đến, nhân tộc thực lực càng thêm hùng hậu. Ngẩng đầu nhìn trời, ở trong lòng mặc tính toán một cái thời gian, Tiêu Văn Bình khỏe miệng xẹt qua một tia ngực có thành tựu theo mỉm cười, bất quá tại mọi người chú ý tới trước đó, liền đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Và anh! To lớn mà vang lên âm thanh từ thành nội phát ra. Một Hoa cùng Kinh hãi, rõ ràng bên ngoài một mảnh yên tĩnh, làm sao thành nội ngược lại có phân loạn? Bọn hắn ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy tọa lạc tại trong thành thị ương tòa kia đứng vững vô số năm cấm thần tháp vậy mà bắt đầu run run. "Thần khí." "Nhìn, thần khí động." Chơi ạ, là thần khí đảo được." Vô số người kìm lòng không được kêu gào. Cho tới bây giờ liền không người nghĩ tới. Toàn này so Hoàng Châu thành lịch sử còn muốn lâu đời địa bảo tháp lại còn sẽ có đào được một ngày. Tiêu Văn Bình một đêm kéo qua bên người một mây, hỏi: "Tiền bối, đây là có chuyện gì?" "Không biết, bất quá nhìn tình huống, tựa hồ là thần khí đào được." Tiêu Văn Bình lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nói: "Thần khí đào được à, cho tới bây giờ liền không có nhìn qua, lần này, nhưng là muốn hào hảo mở mang tầm mắt." Tấm, phụ hai nữ âm thầm bật cười, nghe Tiêu Văn Bình câu nói này về sau, lại không còn có người hoài nghi là hắn từ đó từng dở trò. Dạng này tại bất động thanh sắc ở giữa liền rũ sạch mình hiềm sự, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm được việc. Đột nhiên, một đạo sinh đẹp hào quang ngút trời mà lên, cả tòa thành thị giống như là bị mảnh liệt bạch sắc quang mang vào phủ. Sáng rõ người hoa mắt. Nương theo lấy một cỗ tuyệt đại hung lệ chi khí, hai đao gãy chỗ cố hữu sát khí sau đó một khắc tràn ngập tại cả tòa thành nội. Không tốt. Tiêu Văn Bình khẽ quát một tiếng. Hắn hay là sơ sẩy, hai đao gãy dù sao cũng là một đem tuyệt thế hung khí, một khi để không có chút nào câu thúc thoát khốn mà ra, thế tất yếu tạo thành cực đại khủng hoảng. Nhã Kỳ, làm cái hướng lên ném tụ thế, mặc dù Tiêu Văn Bình không có làm rõ, nhưng hắn cùng Trương Nhã Kỳ ở giữa ăn ý đã đủ để cho vị này mỹ lệ nữ tử minh lường hắn ý tứ. Gơ xuống càn khôn quyển. Trương Nhã Kỳ nhìn như tiện tay thả vào không trung, lập tức, giữa không trung quang mang đại thịnh. Bất quá, cùng hai đạo gãy loại kia lăng lệ vô song khí thế xoa so ra, càn khôn quyển triển hiện ra ngũ thải quang mang liền muốn lộ ra nhỏ yếu đi rất nhiều. Một Hoa bọn người đồng thời biến sắc, thần khí đạo được đã để bọn hắn cảm thấy đau đầu cả nước, mà Trương Nhã Kỳ cử động càng làm cho bọn hắn hơi kém hồn phi phách tán. Phải biết, sử dụng cầu vồng vòng phòng hộ vì toàn bộ Hoàng Châu thành cung cấp sức mạnh thủ hộ chính là càn khôn quyển. Mà giờ khắc này, cái này quan hệ đến trong thành vô số nhân mạng địa bảo vòng đang phát ra lóe mắt địa quang thần khí đối chọi gắt can khôn quyền VS thần khí. Cái này tiền cảnh tuyệt đối không bị một Hoa bọn người xem trọng. Kết quả là, một Hoa vung tay lên, ở đây sau cái thượng tiên cơ hổ là không hẹn mà cùng xuất thủ. Thượng tiên xuất thủ quả nhiên là không phải tầm thường, mấy người khí kình tạo thành một đạo mềm mại chi cực địa khí tường, hướng về to lớn cấm thần tháp nhốt mà đi. Không có người sử dụng tiên khí, những lao gia hỏa này mặc dù mỗi người đều có mình vừa tay binh khí, nhưng tại đối mặt thần khí thời điểm, bọn hắn đều vô ý thức dương trường chánh đoạn, không dám lấy chính mình địa bảo bối ra bang đi chết liệu chơi liệu. Mấy vị thượng tiên địa khí trước một bước đụng vào cấm thần tháp. Cái này thượng cổ thần linh luyện chế á thần khí sắc thực uy lực to lớn, kia kiếm không hề hở địa khí tường va chạm bên trên khổng lồ địa pháp thân, lập tức tan thành mây khói, hóa thành hư không. Đồng thời, khôi phục uy năng hai đao gãy hiện thị rõ thần khí chi huy, bén nhọn đao thế thông suốt bổ tới. Để mấy cái này quỷ xui sẹo căn bản cũng không dám nhẹ áp chế kỳ phong. Bất quá, đánh tan đông đảo thượng tiên khí tường hai đao gãy cũng không có theo đội không bỏ, tựa hồ là căn bản cũng không có đem bọn hắn để ở trong mắt tựa như. Trực tiếp hướng lên bầu trời bên trong càn đi. Mộ Hoa kinh hãi, một cái, đột nhiên hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm sương mù. Mấy mắt liền ngay cả cả người hắn đều hóa thành một đoàn năng vụ. Như bay cuốn tới, Tiêu Văn Bình nóng lòng không đợi được, thậm chí ngay cả hắn cũng nhìn không ra một hoa sử dụng lạ pháp bảo gì. Bất quá cái này đoàn đồng vụ sát thực có phần có hiệu quả, nồng đậm sương mù không ngừng dâng lên, đem cấm thần tháp đều bao phủ đi vào, đồng vụ phạm vi cũng không phải là rất lớn, nhưng là bên trong lại tựa hồ như tự thành không gian. Cấm thần tháp ở bên trong tựa như mê đầu con rồi tựa như xoay một vòng nghi, nhiều lần đều là sát đồng vụ biên giới bay lượn, mắt thấy là phải ra, lại ngạnh sinh sinh một cái, lại lần nữa hãm sâu trong sương mù dày đặc. Không tốt, Thổ ra ra bọn hắn muốn liều mạng. Một mây sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Quả nhiên, theo một mây hô to một tiếng, mà khác ba cái tiên nhân cũng là có mô hình học dạng tế lên mình địa pháp bảo, hóa thành số đạo quan mang, đem cấm thần tháp bao quanh vây khốn. Bất quá còn có mặt khác hai cái thượng tiên thì là lui lại trong trượng, chỉ là, xem bọn hắn bộ dáng, làm sao cũng không giống là xuất thủ sắp đến, ngược lại có điểm giống là khoanh tay đứng nhìn cảm giác Nhìn thấy tiêu văn bình ánh mắt nhìn chầm chầm kia hai cái bên cạnh xem kịch ra hỏa. Một mây giải thích nói th Cả hai vị tiền bối luyện địa pháp bảo ở trong cũng không có trí nhu đến mềm dai bảo vật, cho nên tại đối mặt cái này chí cương trí cường địa thần khí thời điểm, coi như xuất thủ cũng là không tốt. Thiêu Văn Bình khẽ giật mình, lập tức minh bạch. Nhìn xem mấy cái kia xuất thủ trên mặt đất tiên, không phải sử dụng lưới đánh cá, vài đông loại hình mềm pháp bảo, chính là dứt khoát hóa thành một đoàn mây mù hoặc là quang mang cái gì điệu. Tóm lại, không có người chọn cùng Kim Hệ Chi Vương hai đao gãy liễu mạng, mà trừ mấy vị này thượng tiên bên ngoài, những người còn lại số khá nhiều dưới mặt đất tiên tắc là không người tham gia cho, bọn hắn từng cái đảng hoàng ngốc trên mặt đất, hiển nhiên là biết thần khí uy năng không dám bạch bạch bên trên đi chịu chết. Mấy lớn hơn tiên pháp lực ta mình, nhưng hai đao gãy dù sao cũng là kim hệ chi vương, tái đấu một lát, Cấm Thần Tháp bên trên triển lộ hào quang càng thêm chấn đậy, đã ẩn ẩn sông ra chúng thượng tiên vòng đây. Lúc này, liền ngay cả Ngốc Tử cũng đã nhìn ra, Cấm Thần Tháp thoát khốn cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chương 17, siêu cấp mật phủ. Lại nhìn nửa ngày, Tiêu Văn Bình rốt cuộc quyết định muốn khuyên can. Thật sự nếu không ngăn cản, mà là để bọn hắn so đấu tiếp, như vậy duy nhất hậu quả chính là mấy vị thượng tiên toàn quân bị diệt, tuyệt không có may mắn. Khủ. Tiêu Văn Bình ho nhẹ một tiếng, đối một mấy nói, "Tiền bối" đệ lệnh tổ bọn người tránh ra đi. Không được." Một mây chém đinh chặt sắt nói, lời nói bên trong không có nửa điểm chừa chỗ thương lượng, chúng ta quyết không thể để thần khí làm bị thương cái kia. Càng quân quyền." Tiêu Văn Bình nhướng mày, Kim Chi Linh sẽ làm bị thương đến trật tự giới chỉ A. Kia là tuyệt đối không có khả năng điệp. Chỉ nhìn cái kia đau hồn vừa nghe đến trật tự giới chỉ tên chữ về sau, liền ngay cả lao chủ nhân đều không muốn đi theo, liền biết nó đối với trật tự giới chỉ hướng hướng trình độ. Cho nên nói hai dao gãy liền xem như lợi hại hơn nữa, Tiêu Văn Bình cũng chưa từng đưa nó để ở trong lòng. Đã chú định ngày sau là mình minh hữu, đương nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Một Vân Tiên rối, nói thật đi, nếu như là đối phó thần khí, Văn đối ngược lại là có mấy tay bí mật bất chuyển. Một mây thông suốt quay đầu, trong mắt đều là vẻ không tin, Tiêu Tiên Hữu, ngươi nói thế nhưng là thần khí. Đúng vậy. Tiên nhân đối phó thần khí, loại này rông rạc lời nói cũng chỉ có Tiêu Văn bình có thể quang minh chính đại nói ra. Bất quá, hắn vừa rồi chính là biểu hiện cũng đã thật lợi hại, liền ngay cả nhiều tay trí tôn tại trong tay của hắn cũng không có chiếm được mấy may chốt tốt. Tại cái này có thể xưng kỳ tích chiến tích phía dưới, một mây ngược lại là quả thực trầm âm. Một Vân Tiên rối, ngươi cứ yên tâm đi ta cũng sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đồ đệ." Tiêu Văn Bình thúc giục nói, "Ta nhìn đau này sát khí quá đáng, nếu là rằng có thêm nữa, chỉ sợ một hoa tiền bối cùng rất khó thoát thân a." Một Mây khuôn mặt lắc một cái, nói, "Tốt, vậy liền phiền phất tiên hữu." Đã hạ quyết tâm, một Mây cũng không kéo dài, bấm tay hơi gậy, trong giao chiến các thượng tiên đồng thời tiếp vào hắn phi kiếm truyền thư. Trên bầu trời kia không ngừng cơ lưới đánh cá, cẩm bảo, thậm chí còn có bột mì cái túi tựa hồ giao lưu một chút, sau đó một tổ ong tán ra. Cũng không phải là bọn hắn đối với Tiêu Văn Bình lời nói cố lớn bao nhiêu lòng tin, mà là bọn hắn tại hai đao không ngừng xung kích dưới. Thực tế là đã không kiên trì nổi. Liền xem như Tiêu Văn Bình cũng không có đi lên thông khí, bọn hắn cũng rất khó lại chống đỡ tiếp. Đã như vậy, không bằng dứt khoát để vị này cho bọn hắn mang đến quá nhiều ngạc nhiên phi thăng tiên một cái cơ hội. Mất đi Đông đảo Tiên Nhân giằng buộc, Cấm Thần Tháp vô cùng cao hứng hứng lấy Càn Khôn Quyền bay đi. Lấy nó Kim Chi Linh Địa Đặc Thù Linh Giác, đương nhiên có thể cảm ứng được thứ này chân chính diện mục. Cho dù đối với một hoa bọn người dây dừa cảm thấy vạn phần tức giận, nhưng trí bảo phía trước, nó hay là quên mất hết thảy. Chỉ lo trật tự giới chỉ. Thông suốt, một cái đại thủ rũ ra, đem Càn Khôn Quyền một mực nắm trong tay, đồng thời giợi về phía sau lưng. Như thế chỉ bảo, trừ trương nha kỳ bên ngoài, sợ là cũng chỉ có Tiêu Văn Bình có thể nằm trong tay mà không bị bên trong thủ mộc hai linh chủ động tập kích. Ngay tại Cấm Thần Tháp trước đó, Tiêu Văn Bình toàn thân kim quang lấp lóe, uy phong lẫm liệt. Tại bình thường người tu chân trong mắt, đơn thuần bên ngoài đồng hồ hình tượng. Tiêu Văn Bình so với sử dụng lưới đánh cá, tối loại hình một hoa bọn người muốn trông tốt nhiều lắm. Được. Dưới đầu thành, vô số xem náo nhiệt người đồng thời quát. Hoàng Châu thành không phải hạ giới, cái này dặm người bình thường đối với tiên nhân tồn tại sớm đã thành thói quen, nhìn thấy Tiêu Văn Bình tận lực biểu hiện ra ngoài xa hoa vẻ ngoài, lập tức cao giọng lớn tiếng khen hay bắt đầu. Nhưng mà, cùng những cái kia thấy không rõ thực lực đối so người khác biệt, một Hoa cùng tiên nhân nhưng trong lòng thì bất ổn. Bởi vì bọn hắn đồng thời cảm ứng được Tiêu Văn Bình địa ngoại đồng hồ mặc dù hùng uy, nhưng là bản thân năng lượng cường độ so với đối diện khí thế hung hăng cấm thần tháp đến, hay là xa xa không bằng điệp. Nếu là trước mắt cái kia cấm thần tháp khởi xướng hung hăng tới, sợ là một đạo ánh đao liền có thể đem hắn chém thành hai nữa. Cho nên khi nhìn thấy Tiêu Văn Bình như thế hành sự lô mãng thời điểm, liền ngay cả một Hoa cũng là thầm mắng một tiếng. Mấy vị tiên nhân không hẹn mà cùng một lần nữa tế lên phát bảo. Bất quá Bọn hắn còn từng nhớ được Tiêu Văn Bình chiến tích, cho nên để tụ công lực chỉ là để phòng ván nhất, nếu là Tiêu Văn Bình khu thần chi thuật mất linh, như vậy bọn hắn liền muốn sớm một bước cứu ra cái này quan hệ đến toàn thành an nguy nhân vật trọng yếu. Nhưng mà, Tiêu Văn Bình lại là Lâm Nguy không sợ, tựa hồ hướng về mình vọt mạnh mà đến chỗ này cũng không phải là cái gì tuyệt thế hung khí, mà là một con không chút nào thu hút con muỗi. Hắn có chút híp mắt lại, thông suốt thường thường rũi ra một ngón tay, tại không chung một điểm, nói: "Định, chỉ là một đạo định thân phù mà thôi, liền ngay cả kim đan Kỳ người tu chân cũng có thể vận dụng tự nhiên một đạo đơn giản định thân phù." Một hoa bọn người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tại vô số song chờ đợi trong ánh mắt. Tiêu Văn Bình vậy mà dùng cái này biện pháp đi đối phó thần khí, cái này chẳng phải là quá mức cho đùa. Trong lúc nhất thời, chúng tiên nhân trong lòng hối hận không thôi, vậy mà lại tin vào tên ngu ngốc này lời nói, chẳng lẽ mình cũng điên sao? Vô số đạo tiên khí cùng pháp bảo đằng không mà lên, hướng về Tiêu Văn Bình phương hướng ngưng tụ mà đi. Bọn hắn là nghĩ lấy mình năng lực ngăn cản hai đao gãy một chút, để cho Tiêu Văn Bình thuận lợi đào thoát. Bất quá, sau một khắc, bọn hắn lập tức phát tuyệt nỗ lực của mình ổn vĩ. Bởi vì cái kia hung lệ tàn bạo cấm thần tháp vậy mà theo Tiêu Văn Bình lời nói, quả thực tại không chung vững vàng địa ở. Nếu như mới chỉ là ngạc nhiên, khó mà tin được mình con mắt, như vậy giờ phút này, những tiên nhân này chính là từng cái há mồm trợn mắt, không còn có bất luận cái gì suy nghĩ năng lực. Một hoa cùng càng là mắt nội đồng đóm, trong lòng một nguồn đoán khí buồn bực tại yết hầu mắt rặm, kém chút không tự thở. Định thân phủ, một cái không hề hoa mỹ mà định thân phủ mà thôi, vậy mà liền có thể đem vô số người khó mà vây cuốn địa thần khí ổn định lại. Không để ý tới từ trên xuống dưới bao quát phi thăng tiên ở bên trong vô số người khó có thể tin ánh mắt, Tiêu Văn Bình đứng lơ lửng giữa không trung, thần sắc trang trọng, tay phải tại không trung vô quy tắc bay múa. Theo tay của hắn chỉ tại không trung hư điểm. Vô số quang mang ngưng tụ lại một đạo phức tạp dị thường, căn bản cũng không có người có thể lý giải địa thần kỳ phù văn. Cách không bé bự. Phía dưới đông đảo người tu chân kêu lớn lên. Tất cả mọi người con mắt nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, con kia trên dưới tung bay tay phải mỗi một lần vận động, mỗi một đạo tại không trung lưu lại xuống đất vết tích đều bị người vững vàng nhớ trong lòng chỉ cần là hơi cố năng lực người đều ở trong lòng không ngừng trả lại nguyên trạng đạo này thần bí phù văn, những cái kia lầy vẽ bùa lập nghiệp điệu tiên người cùng người tu chân càng là mừng rỡ, một bên ký ức, một bên tinh tế cân nhắc tiêu văn bình mỗi một bước. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, đạo phù này văn quá kỳ quái, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, một Hoa huynh, đây là cái gì phù văn? Một vị thượng tiên rắc bên người một Hoa hỏi. Ta làm sao biết? Một Hoa tức giận nói, bất quá hắn điệu thần niệm thế nhưng là không có một lát rời đi tiêu văn bình tay phải. Do huynh, ngươi là tu luyện mật phù một mạch địa, nói xem, đây là cái gì? Vị kia thượng tiên chăm chỉ không ngừng tìm người giải hoặc. Do Hoa nhíu chặt mày rậm, đối với hắn cha hỏi hờ hững. Hắn hai mắt bên trong khi thì lộ ra hân hoan chi sắc, khi thì lại lộ ra cực độ vẻ thống khổ. Sương tại Tiêu Văn Bình bắt đầu sử dụng cách không vẽ bùa chi pháp thời điểm, hắn liền bắt đầu ở trong lòng cẩn thận cân nhắc lên cái kia đạo mật phù nuôi một bước động tác dụng ý. Nhưng mà càng là ngưng thần nghĩ lại thì càng đau đầu càng đức, chỉ cảm thấy người này tiện tay vẽ, khắp nơi ngoài dự liệu. Mặc dù có đôi khi hay là trung quy trung cũ, có thể làm cho người phòng đoán mấy phần, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm lại giống như là một đầu phát điên man sông ngang đi loạn căn bản cũng không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói. Do Hóa huynh, do Hóa huynh. Lại lần nữa vài tiếng kêu gọi rốt cục đem do Hóa từ suy ngẫm khổ tưởng bên trong tỉnh lại, hắn thở dài một hơi, nói, vị này tiên hữu sử dụng thủ pháp giống như cùng hiện tại tất cả lưu phái đều đại tướng các lạ. Dừng một chút, lại lần nữa thở dài một hơi, trong mắt lại có mấy phân lạc tịch chi sắc, lại nói, nhưng là, lại hình như là bao hàm toàn hành diện. Thứ gì đều có một chút tựa như. Bất quá, Vô luận lão phu làm sao suy tính, đều không thể nào hiểu được đạo này phù thần bí nguyên lý, cũng giống vậy không cách nào tưởng tượng đạo phù này văn đến tột cùng có chỗ lợi gì. Nghe tối rõ hóa đối Tiêu Văn Bình đánh giá, đông đảo tiên nhân ở trong lòng không khỏi đối với hắn càng thêm nhìn cao một tầng. Dưới cổng thành, một vị tiểu môn phái đệ tử nhỏ giọng hỏi bên người địa sư giải, "Sư phụ, vị này tiên nhân tại vẻ bộ a?" Nói nhảm, vị này tiên nhân pháp lực thông thần, vậy mà trở lên vạn nguyên anh lực khắc đà tay trí tôn. Lại lấy sức một mình hàng bắt được thần khí, thật là chúng ta nhân tộc may mắn, người ngày sau phải chăm chỉ tu luyện, muốn lấy vị tiền bối này làm gương." "Vâng, đệ tử minh bạch." Người sư trưởng kia vừa nói chuyện, một bên đem Tiêu Bình kia phức tạp vô cùng vẻ bữa thủ pháp nhớ cho kỹ. "Sư phụ, đây là cái gì phụ văn a?" ta làm sao? Người sư trưởng kia đột nhiên dừng lại, câu nói này cũng không thể nói. Thế là giọng nói vừa chuyện nói, vì sư dạy ngươi hồi lâu. Chính ngươi nhìn đâu? Tiểu đệ tử khẽ giật mình, bất thiện nói rồi hắn rốt cụ cấp thá ớp húng nói, vị tiền bối kia tựa như là tại lung tung vẹ xấu. 3. Hung hăng một cái bàn tay phiến tại tiểu đệ tử trên mặt, người sư trưởng kia sắc mặt tái xanh, nói, đánh dám ngươi tên ngu ngốc này, đạo phù này văn thế nhưng là một cái, một cái, một cái ngàn năm khó gặp siêu cấp mặt phù, ngươi vậy mà, tức chết ta An Đoàn Tiểu Đồ đệ bụng mặt bằng cũng không dám lại biện bạch, học sư phụ bộ dáng ngẩn đầu nhìn kỹ cái này, một cái chú định không có bất kỳ người nào có thể thuyết minh đưa ra chân thực hàm ý mật phù tới. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Tiêu Văn Bình rốt cục tận hứng hoàn thành mình chữ như gà đối. Đi. Nhẹ nhàng rung lên, đạo này tản ra nhàn nhạt hình quang phù văn thần bí chậm rãi gián lên tòa kia cao lớn định ở giữa không trung cấm thần tháp. Tiêu Văn Bình lưỡi đầy lôi đỉnh, thông suốt quá lớn, đi ra cho ta. Trong chốc lát, cả tòa Hoàng Châu thành hồi âm trận trận, giữa thiên địa, trừ đạo này tựa như lôi đỉnh gầm thét bên ngoài, không còn có bất luận cái gì tạp Veinh Minh hồi âm dần dần bình tĩnh trở lại. Trên trời dưới đất, tiên tĩnh một mảnh, tựa hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 18: Kim Linh trở về cơ thể. Không có động tĩnh, trừ gió nhẹ thổi qua, không có bất kỳ biến hóa nào, liền ngay cả tất cả mọi người tư thế đều không có có mấy mai cải biến. Chớp rãi, dưới trận mọi người trong lòng đất không hẹn mà cùng dâng lên một sợi nghi niệm, hẳn là phụ chủ mất linh sao? Một sợi mồ hôi lạnh từ Tiêu Văn Bình trên trán sông ra, hắn làm bộ tại không trung chơi nửa ngày. Nhưng thật ra là tại tranh thai mắt của người, âm thầm cùng cấm thần tháp bên trong dao hồn lấy được liên hệ cũng chỉ có hắn người mang sáng thế thần lực mới có thể thông qua đầu kia quải trượng cùng đa hồn trò chuyện. Không ngờ, hắn làm đủ công khóa về sau, trước mắt cái này đa hồn nhưng vẫn là như cái rùa đen ở bên trong, chính là không chịu ra. Đa hồn, người muốn chết rồi, còn không mau một chút ra, chứ không phải không nghĩ tiến vào càn khôn quyển rồi sao? Đa hồn có chút bất đắc dĩ thanh âm chuyển đến, Tiên Hữu Bất giận, vốn dao vừa mới phát giác một việc, tòa này cấm thần tháp tự hồ. Bất luận người phát hiện cái gì, tòa này cấm thần tháp là thuộc về ta địa. Tiêu Văn Bình nổi giận đùng đùng nó nói, dùng thân niệm nổi giận nói, nhanh lên, lên ra. Nếu không ngươi vĩnh viễn không nên tiến vào càn khuynh quyển." Đa hồn bất đắc dĩ chi cực, đành phải lên tiếng, thầm nghĩ, đây chính là ngươi không để ta nói địa, về sau không nên hối hận a. "Này!" Kinh thiên động địa quát to một tiếng dọa đến tất cả mọi người đồng thời run một cái, liền ngay cả sắp ra đa hồn cũng không khỏi hơi chậm lại. Tiêu Văn Bình trận mắt tròn xoe, nghiêm nghị quát, "Yêu nghiệt to gan, nhanh lên lần ra." Đa hồn trong lòng một trận hoán thầm, ta thế nhưng là đường đường chính chính điệu thần khí a, lúc nào biến thành yêu nghiệt. Bất quá, trong lòng đối với trật tự giới chỉ hướng hướng lại là áp đạo hết thảy, vì tiến vào trong truyền thuyết kia địa phương, cũng vì ngày sau trở thành thế giới mới ngũ đại thần linh một trong, nó khẽ cắn môi. Nhẫn. Một sợi mảnh liệt bạch sắc quang mang từ Cấm Thần Tháp đỉnh chậm rãi thoát ra, dần dần ở trên không trung hình thành một thanh khổng lồ đại đao. Khi bạch quang tan hết thời điểm, cái này cây đại đao cũng ngưng là thực thể. To lớn trên thân đao khắc rõ thần bí hoa văn, càng thêm lộ ra cổ pháp uy nghiêm, bén nhọn sát khí từ trên đại đao phát ra. Âm trầm trầm làm người sợ hãi. Tốt một đêm hủy thiên diệt địa điệu thần đao. Đối mặt cái này đem dù cho là thần khí bên trong cũng có thể xứng tuyệt đại hung khí điệu thần đao, liền ngay cả Mộc Hoa trở thèm tiên đô từ đáy lòng cảm thấy một cỗ chấu xương hàn khí. Bọn hắn vô ý thức rời ánh mắt, tựa hồ kiếp như là một đầm nước đọng mặt đao có cái gì thần kỳ lực lượng, có thể đem bọn hắn địa hồn phách triệt để hấp thu đi vào tựa như. Hoàng Châu thành bên trong, có thể có đảm lượng nhìn thẳng đau này, không coi nó là làm một chuyện chỉ có ba người mà thôi. Trừ Tiêu Văn Bình cùng tấm, phượng hai nữ bên ngoài, tất cả cao thủ đều ngưng tụ lại nhất lực lượng cường đại, tùy thời chuẩn bị ứng phó vạn nhất bất biến. Tiểu Điệp Tiên thậm chí trốn đến vượng Bạch Tỷ sau lưng, vững vàng lấy nàng trên lưng điệu y áo, ngay dò xem nhìn một chút dũng khí đều không có. Ngay tại cái này vô số người ngừng thở, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng lúc, Tiêu Văn Bình giơ lên cao cao tay trái, lớn trong tay, cầm Ngũ Thải Tân Phần Càn Khôn Quyền. Đối hai đao gãy quát, thu. Đao hồn ở giữa không trung cảm ứng được trật tự giới chỉ. Nghĩ đến mình mấy triệu năm gian khổ, nghĩ không ra lại còn sẽ có tu thành chính quả một ngày, không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Là lấy mặc dù nghe tới Tiêu Văn Bình lời nói, nhưng trong lúc nhất thời vậy mà vui vẻ gì. Si. Tiêu Văn Bình cùng hai đao gãy bảo trì trên tinh thần liên hệ, tự nhiên cũng cảm ứng được nó ý nghĩ. Mặc dù trong lòng cũng có chút tổn thức, nhưng nhìn thấy gia hỏa này còn ở giữa không trung mà người, lập tức đem một chút kia cảm thán ném đến lên chín tầng mây. Khẹn quá hóa giận phía dưới. Truyền âm nói, "Con mẹ nó ngươi cho ta tiền đến." A, đau hồn giận mình, nó tự nhiên minh bạch một khi mình tiến vào càn khôn quỷ quyển, chẳng khác nào là thành bạo vòng nô bộc, mà Tiêu Văn Bình có thể thao túng bảo vòng, khẳng định như vậy là cùng tương lai địa chủ nhân quan hệ không cạn, người như vậy hay là không nên đắc tội mới tốt. Kết quả là, hai đào gậy hóa thành một nói kim sắc quá mang, hô một tiếng, nháy mắt liền đã bay vào càn khôn quyển bên trong, cũng không còn thấy bóng dáng. Tiêu Văn Bình bấy tay, mất đi khống chế cấm thần tháp hóa thành một cái tiểu tiểu mô hình, bay vào thiên hư giới chỉ. Đến tận đây, hắn thật dài thở dài một hơi. Mình sát phí tâm cơ, rốt cục thành công diễn dịch ra một trận không chút nào khiến người hoài nghi hàng bắt được thần khí vỡ kịch. Quay đầu, trên mặt kia tiêu vẻ lo lắng đã sớm không cánh mà bay, chỉ còn lại có một mảnh xuân quang sáng lạn cười nhẹ nhàng. Đem càn khôn quyển giao đến Trương Nha Kỷ trong tay. Tiêu Văn Bình đối hai nữ nháy hai lần con mắt, nói không nên lời dương dương đắc ý. "Chúc mừng Tiêu tiên Hữu." Lấy một hoa bọn người cầm đầu trên mặt đất tiên nhau nhau tiến lên. Đối Tiêu Văn Bình không có lỗ hồng địa đạo chúc. Tại trong lòng bọn họ, ký thật vẫn là có chút khúc mắc địa. Dù sao, Tiêu Văn Bình chỗ hàng bắt được địa thần khí thế, nhưng là bọn hắn Hoàng Châu thành từ xưa tương truyền dị bảo. Bất quá tại trước mắt loại tình huống này, ai cũng biết, nếu như không phải Tiêu Văn Bình bọn người ở tại trận, như vậy đừng nói là thật khí, liền liền đối mặt đất nhiều tay trí tôn đều đủ để cho Hoàng Châu Thành mang đến một trận không thể thừa nhận hảo kiếp. Mà lại, đối với 10 cấp chi thân kiếm kỵ, càng thêm làm đến bọn hắn không dám có đòi lại thần khí suy nghĩ, vạn nhất lẫn nhau đâm nhảy, chúng ta có như thế hung khí nơi tay, Hoàng Châu Thành giống nhau là muốn lâm vào một mảnh gió tanh mưa máu bên trong. Cho nên trí ít ở ngoài mặt, Song phương biểu hiện ra một bộ tất cả đều vui vẻ bộ dáng, về phần âm thầm rậm A Tiêu Văn Bình thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu bọn hắn ý nghĩ điệp. Giọa Hoa tiến lên trước một bước, hướng về Tiêu Văn Bình làm một lễ thật sâu, nói: "La Phu vừa mới thân ham hiểm cảnh, nhờ có Tiên Hữu Tân Viện, đa tạ." Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, đem hắn đỡ dậy, nói: "Vạn bối bất quá là nhất thời thuận tay, không có gì lớn không được điểm. Hắn vừa mới được Kim Chi Linh, đối với hắn mà nói đây chính là so thần khí còn trọng yếu hơn ra hỏa, đương nhiên là vui chụp nhăn mỡ. Giọa Hoa cười khổ một tiếng, nhìn xem người ta, chỉ là nhất thời thuận tay mà thôi, liền đem mình từ địch nhân trong vòng vây bình yên vô sự cứu ra, cái này mười cấp chi thân uy năng quả nhiên là thâm bất Cân nhắc một lát, Giọa Hoa lại lần nữa không ngời thi lễ. Hỏi, xin hỏi Tiền Hiếu, ngươi mới sử dụng phụ văn pháp thuật, đến tuột cùng ra ngoài cái kia nhất lưu phái?" Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, thầm nghĩ chính ta lung tung hòa địa, có trời mới biết là thuộc về cái kia nhất lưu phái, có lòng muốn muốn hồ khán một phen. Nhưng nhìn đến lao nhân ra này đầy mặt thành khẩn chi sắc, những cái kia hồ ngôn loạn ngữ lời nói liền không có ý tứ lối ra. Khu khụ, bộ này phụ văn phương pháp vận dụng truyền cho. Ai, đáng tiếc ngày xưa Văn Bối học nghệ thời điểm, từng có lời thể, không thể tiết ra ngoài, còn xin tiền bối thứ lỗi." Tiêu Văn Bình một mặt bất đắc dĩ nói, rõ hóa mạnh cười một tiếng, liền nói không sao, nhưng là trong lòng tiếc nuối. Cữu Tâm muốn chỉnh giá bộ này phù pháp đủ loại dị dụng, nhưng là thấy Tiêu Văn Bình một bộ thần thần bí bí bộ dáng, biết hỏi cũng là hỏi không, đành phải lưu lại trở về sau chậm rãi cân nhắc. Mắt thấy đem rõ hóa ứng phó quá khứ, Tiêu Văn Bình hướng về chúng quanh bao quanh vái chào, nói: "Chuẩn vị tiền bố, vạn bối ra đi dò thám, nhìn xem vạn độc trong sơn cốc còn có cái gì biến số." Dứt lời, vung tay lên một cái, hơn 10000 nguyên anh hóa thành mấy đạo tia sáng như một làn khói chui tiến vào thiên hư giới chỉ, sau đó kéo qua điệp tiên cùng phụ trợ ba người đồng thời không mà lên. Về phần Chương Nha Kỳ, thì là cầm càn cốt Tại chỗ quanh chân ngồi xuống, nhìn dạng như vậy, rõ ràng chính là cùng trong vòng vừa mới hàng bắt được địa thần khí hai đao gãy câu thông đi. Mấy vị thượng tiên đưa mắt nhìn Tiêu Văn Bình rời đi, cũng không phải dời trương nhạc kỳ, mà là hướng về sau tập hợp một chỗ. Một người trong đó thấp giọng hỏi, "Chúng huynh, các người nhìn những nguyên anh này là từ đâu mà đến?" Một hoa trầm ngâm một lát, đồng dạng thấp giọng nói, "Mặc dù những nguyên anh này địa ngoại mạo cùng Tiêu Tiên Hưu rất là tương tự, nhưng ứng sẽ không phải là hắn phân hóa nguyên anh đi." Không sai, tiểu lệ cũng là như thế ý nghĩ, lấy những nguyên anh này tu vi, rất có thể là bị giết hơn 10 cái vừa mới độ kiếp thành công đại thánh kỳ người tu chân. Cho nên, cho nên hắn mới sẽ gặp phải cựu Thiên Lôi Hỏa cướp. Không những như thế, ngươi nhìn hắn một đám thủ hạ, cái kia không phải mười cấp chi thân, lấy tiểu đệ ý kiến, bọn hắn đều là đồng lỏa. Có đạo lý, nếu không phải như thế, bọn hắn cũng không có khả năng đều tích lũy đến như thế tội nghiệp. Một Hoa thầm than một tiếng, nói, nhưng là bọn hắn lại có thể bình an vượt qua cựu Thiên Lôi Hỏa Kiếp, đây thật là không có thiên lý. Gió Hoa khẽ gật đầu, nói, một hình, ta nhìn người này mặc dù bụng dạ độc ác, nhưng là đối nhà mình người lại rất là giữ Làm sao mà biết? Nếu như hắn không phải như vậy người, Như vậy hắn những cái kia thủ hạ như thế nào lại đối với hắn vui vẻ thành phục. Chúng thượng tiên nhao nhao gật đầu, đối này cũng không dị nghị. Một huynh, lệnh tôn đã bái hắn làm thầy, đây chính là một cái tốt đẹp bắt đầu, chỉ ít, chỉ cần chúng ta không đi khiêu khích, Hoàng Châu thành cùng hắn liền sẽ không trở thành kiu địch. Một Hoa thở dài một tiếng, nói, không sai, sau đó chúng ta liên danh phát hạ thượng tiết lệnh, bản thành bên trong, vô luận người nào, không thể cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Mọi người đồng nói, chính nên như vậy. Hoàng Châu thành hậu phương Cái kia đạo vô song rộng lớn cầu vồng thông suốt xuất, xuất hiện một cái tiểu tiểu lỗ hồng, Tiêu Văn Bình ba người lặng yên vô tức điệu độ ra. Thượng tiên như thế nào thảo luận, Tiêu Văn Bình tự nhiên sẽ không biết, hắn giờ phút này tập trung tinh thần. Là nhanh lên đuổi tới Tù Tiên Động, không biết cùng Bảo Bối Thần cùng một chỗ đại xà trí tôn hiện tại thế nào. Về phân Hoàng Châu thành, có hai đao gậy tương trợ trương nha kỳ nếu không được cũng có thể thủ cái vững như thành đồng, hắn nhưng là hoàn toàn yên lòng. Một đạo như là sóng nước liên chồng hiện lên, bọn hắn đã tan biến tại hư giữa không trung. dĩ muốn ra Hoàng Châu thành mới triển khai tính đấu với giới, chính là không nghĩ để kiện Bảo Bối này làm cho mọi người đều biết. Quả nhiên, lấy một hoa bọn người giả dặn, cũng không có nhìn ra mảy may sơ hở. Tuy nói những người này tộc địa các thượng tiên đối với Tiêu Văn Bình muốn thăm dò địch nhân hang hộ sự tình cũng không đồng ý, nhưng là tại tình huống như vậy dưới, bọn hắn lại là căn bản bất lực phản đối. Chỉ cần treo chống cầu vòng vòng bảo hộ trương nhã kỵ cùng cung cấp tiên lực trên mặt đất vạn tiên người không đi, bọn hắn cũng yên lòng. Điệp tiên, cao thăng, đi mau. Tại Tiêu Văn Bình liên tiếp thúc dục dưới, tinh đấu viện dưới thúc đẩy tốc độ lớn nhất. Sa sa vòng qua nhiều tay chí tôn, hướng về tổ tiên động nhanh chóng bay đi. Chương 19, hàng phục. Quang mang chớp động ở giữa Tinh đấu huyền giới đã đi tới tủ tiên động. Đối mặt với cái này thăm bất khả chắc lô lớn huyệt, Điệp Tiên mặt lộ vẻ e sợ hãi, hỏi: "Chủ nhân, quả thực lại muốn xuống dưới a?" Tiêu Văn Bình yêu thương sở lấy tiểu Điệp Tiên điệu mái tóc, lúc đầu muốn đưa nàng lưu ở phía trên, nhưng mà nghĩ lại, tuy nói nhiều tay trí tôn đem tuyệt đại đa số độc trùng manh thú đều mang ra ngoài, nhưng bạn nhất nếu là lưu lại hai cái cố thủ trong gốc, mà không cẩn thận tổn thương Điệp Tiên, vậy mình chẳng phải là muốn hối hận không kịp. Vô luận như thế nào, hay là đem Điệp giải lụa tiên tại bên cạnh mình an toàn chút. Vỗ ngực, Tiêu Văn Bình an ủi, "Tiểu Tiên yên tâm, có ta ở đây." mà kệ cái gì lại xả, nhiều tay loại hình điệp, ai dám lên đến, ta liền bổ nó. Điệp tiên lập tức gật đầu, tựa hồ đối với chủ nhân tràn ngập lòng tin. Mà Phượng Bạch Tỷ khẽ miệng thì là vạch ra một tia đẹp mắt tiêu dung, đối với Tiêu Văn Bình lời nói căn bản chính là xem thường. "Áo trắng, ngươi không tin. Nói cho ngươi, ta thế nhưng là tỏ gan lớn mật điệp." Phượng Bạch Tỷ khẽ miệng độ con càng thêm vào vẻ hơi có chút, ta giống như quên, là ai đem hơn 10.000 tiên nhân vừa vừa lựa lừa gạt giới Tiêu Văn Bình mình, cười hắc hắc tiếng, cũng không biện giải, chỉ là vươn đại thủ, đem Điệp tiên cùng Phượng Bạch Tỷ cùng nhau ôm vào trong ngực. Ngươi muốn làm gì?" Phượng Bạch Y gương mặt đỏ lên, mày liêu đứng đấy, nổi giận nói. "Phía dưới là tủ tiên động, tiên linh lực không cách nào vận dụng, nếu như không có ta thần chi lực, ngươi mạo muội xuống dưới, chẳng phải là muốn bản thân bị trọng thương?" Tiêu Văn Bình một mặt vô tội nói, "Ta đây chính là một lòng vì tốt cho ngươi." Phượng Bạch Y khuôn mặt càng thêm đỏ ửng, không lên tiếng nữa. Lấy được nhất định thắng lợi Tiêu Văn Bình cười hì hì nhảy xuống, thân dựa không trùng, biến trùng dị năng đã tại trung quanh thân hình thành một cỗ vòng phòng màu vàng quang, một viên mắt minh chiếu sáng phương viên mấy trượng địa. Hang động càng là hướng xuống thì càng khoáng đạt, Phượng Bạch đi âm trầm kinh hãi, từ chỗ cao như vậy ngã xuống, may mắn Tiêu Văn Bình là tiên linh trí thể, lại là thân có thần chi lực, nếu không lần này thế nhưng là quả thực khó mà may mắn thoát khỏi. Quay đầu, đột nhiên phát giác Tiêu Văn Bình ánh mắt sáng ngời mà nhìn mình, không khỏi thân thể nóng lên, toàn thân như nhũn ra bắt đầu. Ao trắng, ưng. Ngươi, giống như biến nặng. Ưng, Ân. Hả? Ôi, điểm nhẹ, coi như ta không nói tốt. Hoa, chủ nhân, ngài cục trở về. Vừa thấy được Tiêu Văn Bình bọn người bay xuống dưới, đại sư chí tôn lập tức vượt xuống bảo bối thần, xả thân nhào tới. Tiêu Văn Bình trong lòng giận mình, đột nhiên nhìn thấy cái một đem nước mắt, một đem nước mũi, mặt xương phủ như heo đầu bà phân tự nhân, bảy phân tượng quỷ quái vật hướng mình đánh tới, lập tức vô ý thức một cước trực tiếp đã tới. Đông. Đại xà chí tôn bị hắn cao cao đá lên, nặng nề mà ngã tại trên vách tường. Bất quá này một ít đã kích cường độ đối với nó đến nói, thực tế là không tính là gì. Thế là một cái lăn lông lốc lại lật lên, hướng về Tiêu Văn Bình phương hướng hội sông mà tới. Tiêu Văn Bình trận địa sẵn sàng, đã thấy nó đột nhiên chuyển cái hướng, đi tới bên người mình, thông suốt quỳ xuống, lên tiếng khóc lớn lên. Nhìn kỹ nửa ngày, rốt cục nhận ra đây là đại xà Chí Tôn, trong lòng lấy làm kỳ, làm sao mới một ngày công phu, liền trở nên bi thảm như vậy, ngươi cái này là thế nào rồi? Chủ nhân, tiểu xà lo lắng ngươi a. Đánh rắm. Tiêu Văn Bình đối với nó lấy lòng kia là tuyệt đối không tin. Quả thực, chủ nhân, ngài đem tiểu xà nhét vào cái này dặm, đây chính là một ngày bằng một năm a. Tiêu Văn Bình có chút hiểu được nhìn về phía bảo Bối Thần, đã thấy tiêu biến thành hơn một cái tay hai to hình tượng đại quái vật đồng dạng khó hiểu mà nhìn mình. Nhướng mày, Tiêu Văn Bình chỉ vào Bạo Bối Thần, hỏi, đại xà, nó khi dễ ngươi rồi? Đại xà chí tôn liền vội vàng ngẩng đầu, quý gối cầu khẩn nói: "Xin chủ nhân vì tiểu xà làm chủ a." Tiêu Văn Bình quay đầu, hướng về bảo Bối Thần hỏi: "Chủ nhân, ngươi làm sao đem tiểu xà khi dễ thành bộ dạng như vậy?" Đại xà chí tôn thấy Tiêu Văn Bình vì nó ra mặt, không khỏi mừng thầm trong lòng, đang nghĩ nhìn bảo Bối Thần bối rối. Đột nhiên nghe thấy chủ nhân hai chữ, lập tức cả người đều sững suốt. "Nó, nó, nó là ngài địa chủ nhân?" "Đúng vậy a, vị này là bảo Bối Thần, ta địa chủ nhân." Tiêu Văn Bình cười hì hì nói: "Nói cho ngươi, lão nhân gia ông ta thế, nhưng là một vị hàng thật giá thật điệu thần linh a. Đại xà trí Tôn chỉ cảm thấy một trận thoáng đầu hoa mắt nó rõ ràng trông thấy cái này bảo bối thần là từ tiêu văn bình vứt xuống một cái giới trị bên trong biến hóa ra đến chỗ này cho nên còn tưởng rằng đây là hắn chỗ nuôi dưỡng một chỉ quái thú ai ngờ con quái thú kia lắc mình biến hóa vậy mà thành tiêu văn bình địa chủ nhân mà lại càng thêm bất khả tư nghĩ là nó lại còn là một vị thần linh bảo bối thần vốn là nửa nằm thân thể hưởng thụ lấy đại xà trí xoa bóp, giờ phút này thông suốt đứng lên một cái chấp động ở giữa đã đi tới tiêu văn bình bên người đạià trí Tôn ô một tiếngtê liệt trên mặt đất đối mặt thần linh nó thế nhưng là không có nửa điểm năng lực chống tự điểm nhắm mắt lại, lấy vì lần này thế nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ngờ trong thai lại nghe được bảo bối thần tràn ngập kinh ngạc thanh âm, ta không có khi dễ nó à. Không có khi dễ nó, vậy các ngươi vừa rồi đang làm gì? Ta vừa tới đến cái này một giới, nó liền lên đến vì ta đấm lưng, khó được thư thái như vậy, ta liền hơi nhiều hưởng thụ một hồi. Bảo bối thần đem mình cảm thụ một năm một mười nói ra. Đấm lưng? Đúng đấy, nếu như không phải nó chủ động, ta cũng sẽ không cần cầu. Bảo bối thần thanh âm càng ngày càng vô tội. Tiêu Văn Bình quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy đại xà chí tôn một mặt ngốc trợn. Lập tức minh bạch cái, cười to vài tiếng. Nặng nề mà tại đại xà hóa thân trên bờ vai đập mấy lần, nói: "Đại xà, ngươi bây giờ còn muốn nhận chủ a?" Đại xà một cái giật mình, nhìn thấy bảo bối thần cũng không có muốn lấy tính mạng của mình ý tứ, hắn là linh hồn tựa hồ cũng từ trong hư vô trở về bản thể. "Tiểu xà ngưỡng mộ chủ nhân, đương nhiên muốn nhận chủ." "Được." Tiêu Văn Bình hài lòng gật đầu, đem sau lưng lương phụ Bạch Tỷ kéo tới, nói: "Ta cho ngươi tìm người chủ nhân, ngươi liền nhận nàng làm chủ đi." Đại xà trí tôn khẽ giật mình, thế mới biết Tiêu Văn Bình vậy mà không phải là muốn tự mình tu nó làm nô tài. Nhìn xem xinh đẹp vô song, cùng điệp tiên không khác nhau chút nào khuôn mặt phụ Bạch Tỷ đi. Đại giả sắc mặt trở nên rất là khó coi. Hắn dù sao cũng là một phương hùng chủ, nhận Tiêu Văn Bình làm chủ, cố nhiên là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nhưng đối phương dù sao cũng là một cái thân sứ, nhưng vượt Bạch đi đâu, một cái bình thường địa tiên người mà thôi. Nếu là nhận người như vậy làm chủ, như vậy một tiếng anh danh liền quả thực muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phượng Bạch đi từ khi dưới cái hố về sau vẫn giữ im lặng, giờ phút này đột nhiên nói, "Văn Bình, ta lực lượng không có biến mất." Cái gì? Ngươi còn có thể vận dụng sức mạnh? Là điệu. Phượng Bạch Đĩ nhàn nhạt, nhạt mà liếc nhìn kinh dị không thôi đại giả chí tôn, vươn một con đũn tùm bản tay như ngọc trắng. Nhỏ bé điện quang đột nhiên tại con kia trắng non trên mặt ngọc trứng xuất hiện cũng nhảy lên, giống như là mỹ lệ màu trắng tinh linh tại bộc lên bay múa, dần dần, điện quang dần dần tăng cường, đem toàn bộ cái hố chiếu rọi giống như ban ngày. Lôi điện chi lực, đây là lôi điện chi lực. Đại xà chí tôn đột nhiên lệ tiếng quát to bắt đầu. Cùng đối mặt Tiêu Văn Bình thời điểm liều mạng dây dưa khác biệt, vừa nhìn thấy kia nhảy vọt trên tay điện quang hoa hoa, đại xà trí tôn lập tức giống như là chấn kinh thỏ, nghẹn một tiếng trốn được xa xa. Chỉ là cái này cái hố mặc dù không nhỏ, nhưng cũng vô pháp tránh đi nơi nào. Đại sư Chí Tôn chỉ có cơ đầu rút cổ một góc, sợ hãi đan xen mà nhìn xem mấy người kia. Đây đều là những người nào a, có thần linh cùng thần sứ cũng liền thôi. Thậm chí ngay cả chơi lôi điện chi lực gia hỏa cũng có, đại sư trí Tôn chỉ cảm thấy mình giống như là làm một trận ác mộng, mà càng đáng sợ là giấc mộng này tựa hồ cũng không có tỉnh lại cơ hội. Không sai, tính ngươi có chút ánh mắt. Tiêu Văn Bình khinh thường nhìn tên hèn nhát này một chút, nghĩ đến bắt đầu thời điểm bị nó đau khổ dây dưa, trong lòng rất là hả giận, cười nói, cái này một vị cũng là thần sứ, bất quá năng có được là lực lượng ủy diện. Ta đem nàng tìm đến, cũng không tính bạc đại ngươi nha. Đại Sà Chí Tôn sắc mặt lập tức đắng chát chi cực, dạng này địa chủ nhân cũng không tốt nhận à, nếu là nàng tâm tình không cao hứng, một cái lôi điện tiện tay ném qua đến, mình không chết cũng muốn luột da. Thế nào, ngươi không cao hứng? Tiêu Văn Bình như mặt nói, nếu như ngươi không nghĩ nhận chủ cũng không có quan hệ. Vậy liền tại cái này rẩm vĩnh viên ở lại đi. Đại Sà Chí Tôn giận mình, nhanh chóng ở trong lòng bàn tính toán một cái. Rốt cục cắn răng nói, tiểu sà không dám. Dứt lời, lồm lộm lo sợ mà lên, hướng về Phượng Bạch Đí hành nói, xin chủ nhân thi pháp. Phượng Bạch ra một chỉ, dài nhỏ non mềm chỗ đầu ngón tay không có máu tươi mà là một điểm màu tím sẫm điện quang. Điện quang tại đại xà chí tôn trên địa đầu vừa hiện mà không, sau một khắc, đại xà thân thể một trận run dậy, tựa hồ tại nhận thụ lấy cái gì nghiêm khắc thực hình, lớn chừng cái đấu mồ hôi hột theo nó trên đỉnh đầu quần quần mà hạ. Sau một lát, đại xà quát to một tiếng, lập tức tê liệt trên mặt đất, tại nó trên địa đầu lại thêm ra một cái mảnh tiểu thiểm điện phù hào. Gấp rút thở hổn hển mấy cái, đại xà chí tôn nhảy lên một cái, mặc dù vừa rồi thảm lôi điện đánh kích khổ, nhưng là đại xà chí tôn trên mặt lại không nhìn thấy một điểm oán hận chi sắc, ngược lại là một mảnh vui mừng hở, đối vượng bạch khí xuống, nặng nề mà gõ ngáy cái đầu. Cung kính nói, đa tạ chủ nhân ban ân, tiểu vĩnh viễn không dám quên. Tiêu Văn Bình nhìn xuống đất là trong lòng bội phục, mặc dù cùng mình kia chuyển thừa tại thần giới địa pháp thuật khác biệt, nhưng Vượng Bạch Đế thủ đoạn lại là tuyệt không kém hơn chính mình. Cái này lôi điện ấn ký đánh vào đại xà chí tôn trên địa đầu, chẳng những cho đối phương một cái khó mà ma diệt thể nghiệm, mà lại quan trọng hơn là, từ nay về sau, đại xà chí tôn cũng có một bộ phân thao túng lôi điện lực lượng, loại năng lực này là Vượng Bạch Thí giao phó nó điệp. Đem mình lực lượng giao phó người hầu sử dụng, đây chính là duy có thần linh mới có năng lực, nhưng thể ngộ lôi điện bản nguyên chi lực Vượng nhưng lại là khác một cái ngoại lệ mà nắm giữ nhất định lôi điện chi lực, đối với độ kiếp sắp đến đại xá chí tôn đến nói, càng là có thiên đại địa chỗ tốt. Tối thiểu, độ kiếp mà nắm chặt sẽ chăm gia tăng gấp bội. Tốt như vậy sự tình, đại xá đương nhiên sẽ đối phượng Bạch Tí cảm kích nước mắt linh. Chương 20, Chí Tôn giao Phong. Hoàng Châu thành trước ngoài 10 dặm, vô số dã giết manh thu hội tụ vào một chỗ, bọn chúng từng cái kéo cái đầu, vô luận là đã tu luyện tới cố có chí khôn nhất định ra hỏa, hay là những cái kia chỉ dựa vào bản năng làm việc xúc sinh, đều lặng yên ngốc tại chỗ. Không dám có một kẻ ồn Cũng thế, lúc đầu lòng tin đầy, coi là có thể tay đến lấy ra Hoàng Châu thành tại trải qua một vòng tiến công về sau, ngược lại biến thành vững như thành đồng, nhìn bộ dạng này, đừng nói là phá thành mà vào, liền xem như nghĩ muốn mở ra một lỗ hổng đều là rất không có khả năng sự tình. Nếu là đổi lại Di Vãng, đại xà trí tôn cùng nhiều tay chí tôn sớm liền hạ lệnh rút lui, nhưng là lần này chẳng biết tại sao, nhiều tay trí tôn chính là ngóng nhìn phía trước, thủy chung là do dự, chậm chạm không chịu hạ đạt rút lui mệnh lệnh. Bất quá, ngay cả mấy cái kia thượng tiên bậc yêu tiên tại vị này chí tôn đất nhiều năm uy rễ cũng không dám có chút dị liền lại càng không cần phải nói cái khác sinh vật. Nhưng mà, tại mỗi cái đã tu luyện thành tinh yêu tiên nhóm trong lòng đều treo lên tính toán nhỏ nhặt. Nếu như nhiều tay trí tôn lại mệnh lệnh mọi người tiến lên, như vậy bọn chúng sẽ phải lưu cái tâm nhãn, một khi phát giác cầu vòng vòng bảo hộ có mở miệng dấu hiệu, liền nhất định phải liều mạng rút lui. Bọn hắn cũng không muốn bước cái kia quỷ xui sẹo theo gót, cứ như vậy chết không có chỗ chôn. Nhiều tay trí tôn nhìn trước mắt số dặm Trấn Châu thành, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bởi vì cầu vòng vòng bảo hộ cớ, nó cũng không có phát giác. Minh Tha thiết ước mơ cấm thần tháp đã rời đi nguyên địa. cũng không biết coi như mình cầm xuống Trấn Châu thành, cũng không có khả năng lấy được hai đao gãy. Cho nên, giờ phút này nó chỉ là không quyết định chắc chắn được ứng nên làm thế nào cho phải. Thật vất và đại xà chí tôn ngã vào tủ thiên động, lúc đầu coi là có thể tùy tiện lấy được cái này, nhớ thương mấy triệu năm tuyệt thế kỳ chân, nhưng ngoại ý muốn sự tình một bộ tiếp một bộ, làm cho nó giờ phút này đã là không có chút nào lòng tin. Nhưng cứ như vậy bông tay, sắp thực không có cam lòng. Thông suốt, hậu phương chuyển đến một trận ồn ào thanh âm, mặc dù cách xa nhau cực xa, nhưng là đối với nó loại này cấp bậc nhân vật đến nói, lại vẫn mơ hồ cảm ứng được. Sau đó vung lên, nó điệu tâm bụng một trong. Cái kia đầu hộ thân người trên mặt đất tiên lập tức làm hiểu. Hướng phía rối loạn phương hướng nhanh chóng bay đi thân giữa không chung đầu hổ tiên trong lòng tức giận đây là cái nào không sợ chết ra hỏa cũng dám trêu đến chí tôn không nhanh đợi lát nữa nhất định phải đem bọn nó chém thành muôn mảnh nếu không bạn nhất trí tôn tâm tình cũng tốt dáng tội xuống tới chính là mình không may thân hình chấp động ở giữa đã đi tới thu trận địa phần đôi người chưa tới đi đầu quá to một tiếng đều cho lão từ ngầm Uy phong Lâm Lâm đi tới hiện trường đầu hổ tiên hai mắt tinh qug ắp nơi đang muốn thi chuyển bình thường cấp bậc lớn uy năng giết mấy tên là uyy nhưng mà Một chút tuổi qua phía trước một nhân địa trên mặt, lập tức trong lòng một hàn, vương bá chi khí hoàn toàn không có. Nếu như nó không có nhìn lầm lời nói, ở trước mặt mình người kia, chính là ngã vào tụ tiên động bên trong đại xà trí tôn. Người muốn ai im ngay a? Đại xà chí tôn thâm trầm nói. Đầu hổ tiên run một cái, đang chờ quỷ lại, đột nhiên khỏe mắt thoáng nhìn một người, trong lòng khẽ giật mình, nhận ra tên kia chính là vừa mới cải trang đại xà trí tôn bảy nhóm người mình một đạo giáo hoạt nhân loại. Không hiểu, Tự hổ lại ăn gan hùm mật báo, đã hạ thấp mấy phân thân thể một lần nữa thẳng tắp. Thật lớn là gan a, lại lừa gạt chúng ta. Đầu hổ tiên nợ nụ cười gằn, lần này, ta muốn đem các người rút gần luật ra, thiên đạo vật quả." Tiêu Văn Bình sắc mặt lập tức cổ quái, biết đây là mình giả mạo đại xà chí tôn lưu lại xuống đất di chứng, không khỏi trong lòng buồn cười. Cùng Tiêu Văn Bình cảm giác khác biệt, đại xà trí tôn giờ phút này ngược lại là sững sốt, đầu hổ tiên lại có lá gan đối với mình nói như vậy, tại thời khắc này. Đại xà trí tôn thậm chí hoài nghi phải chăng mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Nhìn thấy đại xà chí tôn giờ phút này biểu tình, đầu hổ tiên càng là tiêu hành buôn ba bắt đầu. Trong lòng chỉ có một điểm hoài nghi hoàn toàn biến mất. Vườn thu to cự trưởng Đầu hổ tiên phát ra làm người sợ hãi mà hừ lên, xô trào mãnh liệt năng lượng tại không trung hóa thành một con to lớn điệu hổ chảo hướng về đại xà chí tôn bắt tới. Nếu như nói mới vừa rồi là hoài nghi, như vậy giờ phút này đại xà chí tôn chính là giận tím mặt. Trong 10000 năm qua, cái kia ở trước mặt mình câm như hến, để nó hướng đông không dám hướng tây ra hỏa dám hướng mình đưa móng vuốt, thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn nục. Mở ra huyết buồn đại khẩu, một cú hàn vụ tử miệng lớn bên trong phun ra. Khí thế mãnh liệt điệu ở giữa không trung vừa tiếp xúc với kia nhìn như yếu đuối vô lực Lập tức giống như là mất đi động lực, mạnh sinh sinh dừng ở không trung, sau đó phát ra một trận khó nghe chói hai kết kết âm thanh, triệt để tiêu tán ở hư giữa không trung. Cái này miệm sương mù mới ra, đầu hổ tiên lập biết không ổn, vừa rồi kia chút dũng khí lập tức tiêu tán không gặp, trong miệng hoảng sợ nói, đến tôn đại nhân tha mạng. Bất quá bị mạo phạm tôn nghiêm đại xà chí tôn lại há chịu bỏ qua cho dạng này ra hỏa, một ngụm sương mù không chút lưu tình cuốn lên đầu hổ tiên. Chỉ là trong chốc lát, đầu hổ tiên cao lớn thân thể đã triệt để héo rút xuống dưới. Nồng đậm xương mù tựa hồ mang theo một cô mãnh liệt án mòn năng lượng, sau một chốc, một cái có lớn uy năng trên mặt đất tiên đã hoàn toàn biến mất ở trên cái thế giới này. Tất cả đứng ngoài quan sát rắn rết mạnh thu từng cái toàn thân phát run, không có người lại dám hoài nghi đại sư chí tôn thật dạ, mấy cái tiểu tiên thú cùng đám yêu thú đem đầu lâu thật sâu đụng chạm tới trên mặt đất. Ở trong lòng liều mạng cầu nguyện, đừng để trí tôn lửa dẫn phát tiết đến mình trên địa đầu. Tiêu Văn Bình ở một bên cũng nhìn xuống đất là hãi hùng kết nghĩ không ra cái này tại tủ tiên động bên trong tựa như thằng hề nhân vật vậy mà quả thực có như thế cường đại thực lực. Thượng Thiên a, một cái có lớn uy năng trên mặt đất tiên Vậy mà tại ngắn ngủi mấy tức cơ phu, liền bị nó triệt để hủy diệt. Có được cái này cũng không phải người năng lực. Chết không được Hoàng Châu thành nội địa, tất cả thượng tiên đều đối hai cái này ra hỏa kiên kỵ như vậy. Nhìn đầu hổ tiên biến mất địa phương, vì cái này không may ra hỏa mạc niệm mấy dây loại, nếu như không phải mình, nó chắc chắn sẽ không lớn mật như thế điệp. Có lẽ là đầu hổ tiên chính là biểu hiện khiêu khích đại xà chí tôn lửa giận, mãnh liệt khí thế từ trên người của nó không ngừng tản ra. Dần dần, chúng quanh rắn giết mãnh thu toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, bọn chúng biết rõ, mình địa chủ nhân trở về. Ngào! To lớn mà hống lên âm thanh từ đằng xa truyền đến. Nhiều tay chí tôn thân hình xuất hiện tại giữa không trung. Đại sư trí tôn ngẩng đầu lên, nó thân hình đồng dạng chậm rãi phiêu khởi, hai cái này ở chung vô số năm lão đối đầu rốt cục lại một lần nữa mà đối diện mặt. Cảm nhận được trên người đối phương khí thức, nhiều tay trí tôn sắc mặt từ kinh ngạc chuyển thành nghiêm trọng. Nó nặng nghề mà nói, ngươi biến. Đại sư chí tôn vun một cái tay, trên lòng bàn tay đột nhiên vọt lên một tia yếu đớt địa quang, sau đó, điện quang không ngừng tăng cường, thời gian dần qua đêm, cả thân thể nó đều bao phủ. Từ xa nhìn lại, tựa như là một cái ngập nguy hiểm cỡ nhỏ lôi vân phong bạo. Trên mặt đất rắn giết đám thú vật một trận bối rối rối, da ngoài bản năng Đồng loạt lùi về phía sau, trong lúc nhất thời, thú chạy chúng đi. Thử thương vô số, nhiều tay Chí Tôn cũng không có đem dưới tay mình Tử vong đệ ở trong lòng, nó duy nhất quan tâm chỉ có trước mặt lao đối đầu. Nhìn thấy trên người nó không ngừng đằng lên địa lôi điện, nhiều tay Chí Tôn hay là hỏi, ngươi là như thế nào nắm giữ lôi điện chi lực điện? Muốn biết ta, vậy liền thử một chút đi. Đại Sà Chí Tôn cười lạnh một tiếng, âm hàng khí hơi thở sen lẫn sấm sét vang dội tiên lôi chi lực hướng về đối phương mãnh liệt oanh kích mà đi. Nhiều tay Chí Tôn mặt như thủy, tám cái bàn tay đột nhiên trên dưới bay múa, vô số màu làm quang đoàn tại nó bên người hình thành từng đạo vòng phòng hộ, sau một khắc Lâm ta lấm tấm màu làm quang đoàn một cô mô nóc mà dâng tới đại xã chí tôn. Sương mù đối tinh quang, trong hư không bộc phát ra mãnh liệt tiếng oanh minh. Tầng tầng lớp lớp cường đại khí lãng hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Không kịp đào tẩu rắn giết mãnh thú nhóm bị cao cao ném đến giữa không trung. Thân thể chưa rơi xuống đất, liền đã bị kêu bất khả tư nghị khí áp triệt để ép vì thịt kết quả là, một cô đẩy trời huyết vũ tại số trong phạm vi 10 trượng phun ra ra. Đây là hai vị trí tôn kiệt lực khống chế kết quả, nếu là bọn chúng quả thực lĩnh, tay đánh cược một lần, cho tạo thành hại đem gấp trăm ngàn lần gia tăng. Liên xem như toàn bộ Vạn độc Sơn cốc sợ là đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đứng ở phía dưới Tiêu Văn Bình bọn người tự nhiên có thể cảm thấy trong đó uy năng, bất quá, bọn hắn không chút kinh hoàng. Từ bảo bối thần thân trên tuôn ra một đạo bình thản mở nhạt năng lượng. Mặc dù trên khí thế còn lâu mới có thể cùng kia hai vị trí tôn so sánh, nhưng lại đem mấy người bọn hắn vây cực kỳ chặt chẽ, cho dù hai đại chí tôn huy năng đụng nhau lợi hại hơn nữa, cũng đừng hòng bị thương bọn hắn mấy mai. Ngào. Ti. Hai vị chí tôn không hẹn mà cùng hướng về phía trên bay đi. Hư vô trên bầu trời lập tức sáng lên vô số lộng lấy địa quan đoàn. Sấm rền tựa như tiếng oanh kích vang vọng đất trời. Hoàng Châu thành bên trong, vô số người nhìn chăm chú lên trên bầu trời kịch liệt so đấu, mặc dù không rõ vạn độc sơn trong cốc quái vật vì sao muốn tự giết lẫn nhau, nhưng là đối với bọn hắn đến nói, không còn có so đây càng tốt tin tức. Người người đều ở trong lòng cầu nguyện, chỉ mong hai cái này ra hỏa có thể đồng quy vu tận, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Hai đại trí tôn giao phong đúng là kinh thiên động địa, mấy chục ngàn mét cao hư giữa không trùng trở thành bọn chúng thi triển tự thân lực lượng tốt nhất sân khấu. Tiêu Văn Bình không thôi. đến tận đây, cảm nhận được mình cùng hai cái này quái vật ở giữa chân chính lệnh. Mười cấp chi thân trên mặt đất tiên, chẳng lẽ đây mới là bọn chúng địa cực hàn a? Nếu như Trương Nhã Kỷ không là có càn phúc quyền, nếu như mình không là có hơn 10.000 nguyên anh cùng Huyền Võ Thuẫn, nếu như không phải tổ tiên động. Như vậy mình tại thú triều Trung Hoa hai cái vị này trí tôn giao thủ, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ, không hề có lực hoàn thủ địa. Ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt đấu chí. Thượng Tiên, cuối cùng có một ngày, mình quyết sẽ không thua bọn chúng địa. Chương 21, thú triều kết thúc. Ngào. Tràng ngập bi vẫn thanh âm chu lên lại một lần nữa truyền vào mọi người trong thai muốn bản thế lực ngang nhau hai vị trí Tôn giờ phút này lại có mạnh yếu chi phân, khi lấy được bộ phân lôi điện chi lực về sau, đại xà trí tôn rõ ràng càng hơn một bậc. Đặc biệt là tại giao thủ mấy canh giờ về sau, đại sư chí tôn tại vận dụng lên càng thêm lộ ra quen bắt đầu luyện. Mà cái này không thể nghi ngờ cũng tuyên bố chàng tỷ đấu này cuối cùng thắng bại. Ai, giá trị được. Tiêu Văn Bình tự giải, nói, mặc dù là chỉ hoán một trận, nhưng tận mắt thấy hai vị trí Tôn sinh tự tương bác, cũng là đáng. Khi thật chỉ muốn tiểu thần xuất thủ, rất nhanh liền có thể giải quyết điệp. Bảo bối thần khinh thường nói, tại nó xem ra Dạng này trí Tôn mặc dù lợi hại, nhưng vẫn như cũ không đến mức đối với nó tạo thành cái uy hiếp gì." Mỉm cười, Tiêu Văn Bình nói, "Chủ nhân, Người tồn tại thế nhưng là ta một cái vương bại a, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng lộ diện." Nóng về nơi xa xăm Hoàng Châu thành, hắn trong tươi cười có chút đắc ý, hiện tại giai đoạn, chỉ cần để người ta biết ta là một cái thần sứ liền đầy đủ. "Vâng, hết thể tuân theo tiên hữu phân phó chính là." Trên bầu trời cùng phong gào thét, bốn phía địa khí lưu phát sinh dị thường địa biến động, trong vòng trăm dặm. Khi thì băng tuyết tung bay, khi thì mưa rào xả, khi thì liệt nhật vào đầu. Hai đại trí tôn một trận chiến lại nhưng đã ảnh hưởng đến thiên địa nguyên khí cự biến hóa lớn, bởi vậy có thể thấy được hai người này tu vi chi sâu, thực tế là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đến giờ phút này, tuyệt đại đa số người đều đã nhìn ra, đại sư chí tôn đã là nắm vững thắng lợi. Mặc dù đại sư địa lôi điện oanh kích cũng không thể gây nên nhiều tay trí tôn vào chỗ chết, nhưng mỗi một lần đả kích đều tiêu hao nó bộ phân địa tiên lực, cứ kéo dài tình huống như thế, nhiều tay đã là tan tác sắp đến. Bất quá, gia hỏa này đánh ra hung tính. Mặc dù trên thân đã sớm bị lôi điện oanh là thương tích đời mình, nhưng vẫn như cũ toàn lực ứng phó. Xem ra thả rằng cầu cái hai bại câu thương, cũng không nguyện ý Lâm trận đào thoát. Đột nhiên, đại xà chí tôn một cái lẫn mình, đi tới nhiều tay trí tôn trên đỉnh đầu. Dễ dàng như vậy liền chiếm trước hữu lực vị trí, đủ thấy nhiều tay chí tôn đã là tình trạng kiệt sức. Bất lực phản kháng. Tại hai người toàn lực tương bắc thời điểm, đại xà chí tôn đã sớm hóa ra nguyên hình. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể không giữ lại chút nào toàn lực phát huy. Một ngụm sen lẫn cường đại tiên lực thổ tức hung hăng đánh vào nhiều trong tay, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, nhiều tay tựa ở giữa không trung trực tiếp hôn mê bất tỉnh, đồng thời hướng về phía dưới đập ầm ầm tới. Đại xà chí tôn vui mừng, ngẩng đầu một tiếng hí dài, lập tức vạn thú cúi đầu, cả thành kinh ngạc. Nhưng mà, một tiếng này gào rít chỉ ổn ảo một nửa, liền biến hư vị, tựa hồ từ cực độ đắc ý đột nhiên chuyển thành kinh sợ. Đại xà mặc dù cao hứng, nhưng là nó một sợi thần niệm lại là từ đầu đến cuối tập trung ở nhiều tay trên thân. Cho nên lập tức phát giác nhìn như đã ngất đi đất nhiều tay tại ngã xuống quá trình bên trong đột nhiên một cái biến hướng, thẳng tắp hướng xuống đất bên trên xem náo nhiệt tiêu văn bình bọn người phóng đi. Lần này thật sự là không tầm thường, nếu để cho nhiều tay tập kích thành công, đại xà lập tức là hồn phi phế tán. Nó nhưng không lo lắng Tiêu Văn Bình cùng Bảo Bối Thần an uy, nhưng là đối với mới nhận địa chủ nhân Phượng Bạch Tý lại là vô song trong lòng. Hiểu được tiên lôi chi lực địa chủ nhân á đây chính là độc nhất vô nhị địa. Đối với ngày nào đó sau Bình An vượt qua luyện thần cuối cùng cấp nhưng là có không cùng luân so trợ lực. Cho nên nói, nếu là nàng có cái gì bất chắc, đại xa trí tôn ngược lại là quả thực muốn vô song tương tâm. Trên mặt đất, Bảo Bối Thần giận hừ một tiếng, chính muốn xuất thủ nghiêm trị. Đã thấy Tiêu Văn Bình thoải mái đưa tay ba quát, cười mắt nói, "Chủ nhân, nhìn ta đi." Bảo Bối Thần hơi chần chừ, cuối cùng không giam trống lại. Dù sao có mình ở bên người, tùy tiện chơi như thế nào đều tuyệt đối sẽ không làm bị thương bọn hắn chính là. Chỉ thấy Tiêu Văn Bình đưa tay một vòng, trong tay đã xuất hiện một cái linh lung bảo tháp. Bảo tháp thần quang lấp lánh, sương mù vần quanh, càng thêm lộ ra trang nghiêm vô song. Bảo Bối Thần từ phía trên cảm nhận được một cỗ cường đại thần chi lực, không khỏi trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, phi thăng tiên giới cái này mới một năm, liền đạt được thần kỳ như vậy bảo vật. Thật không hổ là sáng thế chi lực chuyên nhân. Mắt thấy nhiều tay trí tôn thân hình dần dần tới gần, Tiêu Văn Bình trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Giữa cao cấm thần tháp, lời âm thanh quát, đồ đần, cho ta cởm. Một cỗ biến trùng dị năng rót vào trong tháp, bảo tháp thông suốt bay lên, tại không trung tăng vọt gấp trăm lần. Sát na ở giữa, mây mù bốc lên, tiếng trung to rõ, cấm thần tháp ngọn nguồn đột nhiên mở rộng, một sợi cường quang chiếu xạ mà ra, toàn bộ không gian đều tựa hồng ngưng kết lại. Nhiều tay trí tôn quá sợ hãi, nó cũng là kiến thức rộng rãi hàng người, gặp một lần bảo tháp như thế, lập tức rõ ràng chính mình tuyệt đối không cách nào lấy được chỗ tốt. Nó quyết định thật nhanh, muốn thoát thân mà đi. Nhưng mà một cỗ to lớn hấp lực truyền đến, dù cho là lấy nó uy năng cũng là không cách nào tới chống đỡ, kêu thảm một tiếng, lập tức bị sóng sở hút vào cấm thần tháp bên trong hút vào nhiều tay trí Tôn về sau, bảo tháp quang mang dấu kĩ, từ trên trời giáng xuống, nặng nghề màn lệnh trên mặt đất, phát ra âm vang một tiếng thật lớn. Phương xa Càn Khôn quyển bên trong, hai đạo gãy có cảm ứng, đột nhiên lớn kêu không tốt, nhưng mà khoảng cách quá xa, muốn báo cho Tiêu Văn Bình cũng là có lòng không đủ lực. Bảo tháp rơi xuống đất, Thiêu Văn Bình cất tiếng cười to. Có này bảo nơi tay, mình liền tương đương với nhiều hơn một cái hộ thần phù, lại cũng không cần e ngại cái gì một cái thượng tiên. Đại xa trí tôn cấp tốc từ không trung đi tới bên cạnh bọn họ, âm thầm bôi một vệt mồ hôi lạnh, lai người này còn có dạng này bảo vật nơi tay, thật sự là thâm bất khả trắc a. Tiêu Tiên Hữu đại chiến thần uy, đem nhiều tay chí tôn nhất cử thành cầm, trận chiến này chắc chắn dương danh hoàn châu." Đại Sà Chí Tôn Su lẩm nói. "Tiêu Văn Bình trên mặt tiểu dung, chuyện đương nhiên tiếp nhận đại Sà địa đạo trúc lữ điệu." Trong thấy Phượng Bạch Đế cùng Bảo Bối Thần trong mắt vẻ kinh ngạc, Càng La có mấy được tri ý đang chờ khoe khoang hai câu, chợt thấy tiểu điệp tiên chỉ vào sau lưng, liên tiếp kêu lên, "Chủ nhân, động." "Động rồi?" Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, "Thứ gì động?" "Đương nhiên." Tiếng gió bên hai đại tác, quay đầu nhìn lại, to lớn cấm thần đột nhiên lên cao, hóa thành một đoàn hướng về phương xa như bay vội sông mà đi. Trong chớp mắt liền đã biến mất tại mọi người trong tâm mắt. Lần này vui quá hóa buồn, Tiêu Văn Bình nhìn xem không trung lưu lại địa quan vân, trong lúc nhất thời còn nghĩ không ra đến tụt cùng chuyện gì xảy ra. "Tiêu tiên hữu hảo thủ đoạn, không biết người tính đem nhiều tay mang đến nơi nào?" Đại xà chí tôn mặc dù sớm đã nhìn thấy cấm thần tháp độc tĩnh, nhưng còn coi là đây là Tiêu Văn Bình tự mình thao túng, thế là ngưỡng vọng cung trung thuận miệng hỏi, nhưng mà không có nghe thấy có người trả lời, quay đầu nhìn lại, rớt này mình, chỉ thấy Tiêu Văn Bình sắc mặt tái xanh, mắt lộ ra hung quang. "Ngươi, vì cái gì không ngăn cản đó?" Tiêu Văn Bình hung hỏi, Đại giả Chí Tôn lập tức cứng họng, nói không ra lời. "Văn Bình, không phải ngươi thao túng a?" Phượng Bạch Đế cũng là ngạc nhiên hỏi, ở một bên bảo bối thần càng là liên tục gật đầu, rõ ràng trong thấy kiện bảo bối này là từ Tiêu Văn Bình không gian giới chỉ bên trong lấy ra địa, nếu như nói không phải hắn thao túng địa, căn bản là không người tin tưởng. "Dĩ nhiên không phải." Tiêu Văn Bình hai tay một đám, nói, "Có trời mới biết là chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng bắt lấy nhiều tay quái, làm sao nó còn có thể động đâu?" Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không ai có thể giải thích nguyên nhân, liền ngay cả bảo bối thần cũng là không hiểu chút nào. "Nếu không, ta đi đem nó trở về." Bảo Bối Thần dò hỏi. Tiêu Văn Bình trầm ngâm một chút, chợt thấy phương xa cầu vòng vòng bảo hộ mở một cái lô hồng lớn, từ bên trong bay ra mấy người. Lập tức lắc đầu nói, không ổn, trốn liền trốn đi, sau này hãy nói, Bảo Bối Thần, ngươi về trước đi, ngàn vạn không thể để ngươi biết được. Được. Một trận khói nhẹ thổi qua, Bảo Bối Thần đã an trở lại hạ giới. Thật sự là đến vô tung, đi vô ảnh, để đại xà trí tôn hào hào áo ước. Từ Hoàng Châu thành ra người tốc độ rất nhanh, sau một lát liền đi tới Tiêu Văn Bình bọn người trước mặt, chính là một hoa chợ thềm tiên, ngoài ra còn có một cái viêm trưởng lão tiếp khách. Tiêu Văn Bình đột nhiên đưa tay một dựng đại xà trí tôn bà vai, cười híp mắt nói, "Đại xà, ta đột nhiên phát giác, người biến thành hình người về sau, còn rất anh tuấn điệu." Đại xà chí tôn toàn thân lên một mảnh nổi da gà, nhưng lại không dám đem Tiêu Văn Bình tay hất ra, đành phải miễn cưỡng gạt ra cái khó coi tiêu dung. "Tốt, để những quái thú này trùng rắn đều rời đi đi." "Vâng." Đại xà chí tôn một tiếng giật đê, lập tức đầy khắp núi đồi địa thú trùng giống như thủy triều hướng về hậu phương dũng mãnh lao tới, rất có một đi không trở lại khẳng khí thế. Mộc Hoa bọn người nhìn thấy Tiêu Văn Bình cùng Đại Sà Chí Tôn đứng chung một chỗ, đều trong lòng bủn chồn, bất quá xem bọn hắn ở chung bộ dáng, thế nào cũng không giống là địch nhân, ngược lại như là một đôi nhiều năm không kiến giải lao bằng hữu, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Lại nhìn thấy bách Thú lùi bước, lập tức minh bạch, lần này địa thú triều đã kết thúc. Phất tay đem một Hoa cùng chào hỏi xuống tới, Tiêu Văn Bình nói thẳng, "Tiền bối, Vạn Bối thân phó Vạn Độc Sơn Cốc, hiện đã tra ra lịch đại thú triều tướng." Mộc Hoa dần mình, vội vàng hỏi thăm. Tiêu chỉ vào đại nói, "Tại Vạn Độc Sơn trong có hai vị chí tôn, bọn chúng một tiện Mỗi khi nhiều tay trí tôn chiếm được thượng phong thời điểm, liền muốn phát động thú triều, xâm nhập Hoàng Châu thành. Mà mỗi khi đại xà chiếm được thượng phong thời điểm, hai bên cạnh chính là bình an ở chung. Một hoa trong miệng xác nhận, trong lòng không tin, ngày xưa chi chiến, đại xà đã từng nhiều lần đốc binh giới thành, nếu như đây cũng là hạng người lương thiện, như vậy trên thế giới liền không có tà ác. Lần này, nhiều tay thiết kế hãm hại đại xà thành công, cho nên mới có thể tận lên vạn độc sơn cốc trí lực, toàn lực vây công Hoàng Châu thành. Mà van bối cùng may mắn đưa nó cứu ra. Thế là, đại xà đã quyết định, tại nó sinh thời, tuyệt đối sẽ không lại lần nữa khởi sướng thú triều người, yêu hai tộc lấy vạn độc sơn cốc làm danh giới ở Trung Hòa Thuận. Một Hoa hai mắt sáng lên, quay đầu nhìn thấy đại xã trí tôn chỉ có gật đầu phần, lập tức mừng rỡ trong lòng. Tiêu Tiên Hữu nói là, về sau sẽ không còn có thú chiều rồi. Chính là, chỉ cần đầu này đại xã tại thế một ngày, Hoàng Châu thành liền một ngày không lo. "Tốt, nếu thật sự là như thế, lão hủ thay mặt Hoàng Châu thành ngạn vọng người tộc bái tạ Tiên Hữu." Một Hoa thật sâu không lưng đi xuống, lần thứ nhất cam tâm tình nguyện. Hướng về một cái hợp thể tiên nhân đi này đại lễ. Chương 1, tin tức ngoại uy mỹ thượng. Bầu trời giống một con chim lớn đầy đặn vàng tất cả đều là màu trắng như lông vũ mây bay, mây trắng ở giữa có chút màu lam vực sâu, kim hoàng mặt trời từ kia dầm ra, nó vừa đối lớn nhìn thoáng qua, liền cải biến đại địa bên trên vặn vật, vật, làm toàn bộ đại điệu tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Hoàng châu thành bên trong, tiệc diệm mở rộng. Tất cả mọi người tại ăn mừng, từ nay về sau, mình miễn đi thú chiều xâm nhập nỗi khổ, rốt cuộc không cần lo lắng kia vô cùng vô tận manh thú độc trùng. Đại xà chí tôn dù sao cũng là một phương tôn giả, nếu là trước mặt mọi người chính miệng đáp ứng sự tình, như vậy liền nhất định sẽ không đổi ý. La lấy Hôm nay tại viện cơ môn nội điệu tiệc rượu bên trong, cũng mở tiệc chiêu đãi bao quát đại xã ở bên trong 15 vị yêu tộc thượng tiên. Tại mấy ngày nay bên trong, lục tiếp theo lại chạy về 7 vị nhân tộc thượng tiên, trong đó mấy cái biết thú chiều đã xong, đại xã đáp ứng không còn xâm phạm nhân tộc về sau, liền cười to 3 tiếng, cũng không ngừng lại, xoay người rời đi. Như thế thoải mái, để Tiêu Văn Bình ở trong lòng ngoán thầm hồi lâu, như thế thiên tính bạc lương hàng người, quả nhiên không thẹn cho tiên nhân danh xưng hảo. Sau đó, nhìn thấu Tiêu Văn Bình tâm tư một hoa thần sắc lúng túng phát ra phi kiếm truyền thư, đem Hàng Châu thành một trận chiến kết quả thông báo tất cả chưa chạy về trên mặt đất tiên. Lập tức, có hơn 9 thành trên mặt đất Tiên Đô biểu thị không trở về nữa. Quả nhiên, tiếp theo trong mấy ngày, chỉ có hai vị còn băn khoăn quê quản trở lại thăm một chút mà thôi. Giờ phút này bọn hắn, chính người đại biểu tộc ngồi tại chủ ngồi trên đế, hướng về đại xã Chí Tôn liên tiếp mời rượu. Lần này Tiêu Văn Bình đại phát thiên âm, đáp ứng một hoa vô hạn lượng cung cấp ngàn năm thuần, thế là lúc đầu đã sớm nên tán người đi, yêu hai tộc 20 vị thượng tiên liền hết kéo lại kéo, quả thực là không ai chủ động đưa ra rời đi. Huyền Cơ môn chủ môn tử cẩn thận hạ, không được lãnh đạm. Bất quá những này thượng tiên mặc dù người, yêu có khác, nhưng dù sao tu vi thâm hậu, Chỉ cần một chén ngàn năm thuần nơi tay liền đã đầy đủ. Huyền cơ môn giới cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng lại là không có chuyện để làm. Mỗi ngày dặm sáng sớm, khỏi phải thúc dục, hơn 20 vị thượng tiên liền chủ động tới đến Nội Sơn môn bên trong tốt nhất định nghỉ mát. Giữa trưa lúc phân, Tiêu Văn Bình từ sẽ xuất hiện, bước xuống dòng dã tam đại thùng ngàn năm thuần. Nhưng mà, sáng sớm hôm sau, cái này đã có thể dùng đến tắm rửa khổng lồ số lượng liền sẽ bị những này trong rượu ác quỷ nhóm đều tiêu diệt, hơn nữa nhìn cái này xu thế, còn có tiến một bước tăng lớn khả năng. Một ngày này, Tiêu Văn Bình mặt không thay đổi hỏi, chuẩn bị tiền gói Các ngươi tại Hoàng Châu thành nốc đủ rồi sao? Mặc dù đầu hai ngày Tiêu Văn Bình xin ra nhập đổi mới nhất nhanh đèn đuốc ba thành chế tạo rượu ngon thích thú vẫn tương đối đủ địa, nhưng ngay cả tiếp theo nửa tháng sau, hắn đã biến thành rất phiền chán. Ai? Thật vất vả về Hoàng Châu một chuyến, cũng nên ở một đoạn thời gian, lần tiếp theo về nhà, thật không biết lại là năm nào tháng nào. Một hoa uống một chén, dùng đến cực độ cảm khái khẩu khí thở dài. Đúng vậy a, đúng vậy a. Giữa sân lập tức thêm ra một mảnh kẻ phụ họa. Tiêu Văn Bình ánh mắt xem thường mà liếc nhìn những cái kia yêu tiền, nhân tộc trên mặt đất tiên khó phải một lần trở về cũng liền thôi. Các ngươi đến xem náo nhiệt gì a? Đột nhiên, trong hư không gợn sóng chớp động. Tiêu Văn Bình nhướng mày, thầm nghĩ hẳn là lại muốn thêm một con ký sinh trùng. Mấy ngày nay, Phạm là có người phi kiếm truyền thư tới, đã nói lên lại có một vị thượng tiên muốn trở về, mà trở lại Hoàng Châu thành trên mặt đất tiên đang thưởng thức vô hạn lượng ngàn năm thuần về sau. Trên cơ bản liền bước bất động đi đứng. Thế là, đủ loại lấy cơ chen chúc mà ra. Từng cái hợp tình hợp lý, bất quá xương giảm chính là một cái ý tứ, rượu này thiếu không được ta một phần. Đại Xa Chí Tôn đưa tay tìm đòi, từ trong hư không tiếp vào một thanh kim sắc tiểu kiếm. Mọi người đồng thời ngẩn ngơ, Đại Sà Chí Tôn cũng là vô ý thức nói một câu, như thế nào là ta truyền thư. Hiển nhiên, tất cả mọi người cho là bọn họ sẽ phải nhiều một cái bạn rượu, mà tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà là Đại Sà Chí Tôn gửi thư. Ai truyền thư? Tiêu Văn Bình tò mò hỏi. Thất thải dược vương. Một hoa dơ lên bên môi chén rượu có chút dừng lại, cả kinh nói, Thất thải Trí Tôn. Đông đảo thượng tiên yên tĩnh trở lại, nếu biết là các Chí Tôn ở giữa sự tình, bọn hắn cũng liền thức thời không còn hỏi thăm. Bất quá, có một người thế nhưng là không quan tâm những thứ này. Tiêu Văn Bình lập tức hỏi, "Đại Sà, con kia đàn chim tìm ngươi chuyện gì?" Đàn chim Mọi người không hẹn mà cùng có một loại mê muội cảm giác, dám can đảm xưng hô Thất thải Dực Vương vì đần chiến địa, sợ là không có mấy người có can đảm này đi. Đại Sa Chí Tôn cũng rõ ràng nhất sự sợ, lập tức cười khổ nói, "Thất thải mời ta đi tham gia Đại Tiên giao lưu hội." Cái gì? Cái kia đại tiên sẽ là thứ độ gì? Kia là một cái hội nghị, tất cả đạt tới thượng tiên cảnh giới đại tiên đều có thể tham gia." Một Hoa ở một bên giải thích nói, "Tham gia cái kia giao lưu hội có chỗ tốt gì?" Một Hoa trên mặt vẻ hâm mộ chợt lóe lên, đó là một loại biểu tượng phấn phật, "Đại Tiên giao lưu hội mỗi ngàn năm mở một lần, mỗi một lần đều đổi một cái tiên giới cử hành." Chư chủ sự đại tiên bên ngoài, phàm là vi phạm tham gia địa, đều là một phương chi hùng. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, nói: "Ngươi nói là, trừ chủ sự cái kia tiên giới bên ngoài, phàm là nó hơn tiên giới đến chỗ này, đều là mười cấp chi thân đại tiên." Cũng không hẳn vậy, bất quá mỗi một vị đều là chân chính cường giả, tung cho dù không bằng mười cấp chi thân trí tôn, cũng là không kém bao nhiêu. Dừng một chút, một Hoa Vệ chỉ tính toán, sắc mặt trở nên cổ quái, "Không đúng, lần trước đại tiên giao lưu hội mới mở qua 200 năm a, như thế lại muốn mở rồi sao?" Ha, ha. Đại gia chí tôn đem trong chén rượu ngoan một hơi cạn sạch, cười nói: "Tiêu tiên hiếu Một hoa chỉ nói đúng phân nửa đại tiên giao lưu hội nhưng thật ra là hàng năm đều có một hoa khẽ giật mình lầm bẩm làm sao ta chỉ biết là ngàn năm một giới đâu đại xa trí Tôn khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái nói trên đời này đều tiên giới nhiều vô số kể lấy phương diện đến phân mỗi 10.000 cái tiên giới vì một vào mặt tiên nhân bình thường dù cho là tu luyện tới thượng tiên cảnh giới cũng chỉ có thể tại một vòng này bên trong tự do xuyên qua một hoa trở thêm tiên từng cái há mồm chắc mắt hiện nhưng thuyết pháp này cũng là lần đầu tiên nghe được một hoa các ngươi khỏi phải khổ sở đại xa trí Tôn khó được an ủi tiên giới trí lớn không cách nào tưởng tượng, cho nên tuy là tiên nhân tuổi thọ vô hạn kéo dài, cũng đừng hòng có thể hoàn toàn thăm dò một vòng này bằng đại không gian, lại càng không cần phải nói cái khắc vào mặt. Một Hoa bọn người mờ mịt gật đầu, cũng thế, 10000 cái tiên giới à, cho dù bọn hắn bản lĩnh lại lớn, cũng đừng hòng hoàn toàn thăm dò. Đối tại chúng ta 10 cấp chi thân địa tôn người mà nói, có thể thông qua thủ đoạn nào đó siêu việt vào mặt, đến cái khắc vòng mặt bên trong địa tiên giới. Đại Xà Chí Tôn tiêu ngạo mà nói. Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ. Nói, ta minh bạch, ngươi nói là, Thất Thái Dực Vương mời ngươi tham gia trên mặt đất tiên giao lưu hội cũng không phải là một vòng này mặt điệp. Không sai. Đại Sà trí Tôn quét mắt trong tay tiểu xảo phi kiếm, nói, "Lần này là Ngọc Khê vòng mặt đại tiên giao lưu hội." Một Hoa bọn người đầu tiên là trướng nhưng như mất, sau đó nhìn về phía Đại Sà trí Tôn ánh mắt càng thêm mang mấy phân ngưỡng mộ. Mười cấp chi thân, đây mới thực sự là đỉnh cấp tiên nhân. Ngọc Khê vòng mặt, "Địa phương nào?" Chưa nghe nói qua. Thiêu Văn Bình khẽ giật mình, hỏi, người chưa nghe nói qua?" "Đúng vậy, ai trên đời nhiều như vậy bánh xe đất mặt, ta lại làm sao có thể toàn bộ biết." Đại Sà trí Tôn chuyện đương nhiên nói, "Ta vẹn vẹn đi qua hơn 300 cái vòng mặt mà thôi." Mộ Hoa cùng lập tức vì đó thật sâu xấu hổ hơn 300 cái vào mặt, còn chỉ là mà thôi." Tiêu Văn Bình nghe xong, lại là không có bao lớn hứng thú, hắn hiện tại chính là đặt chân Hoàng Châu thành thời cơ tốt nhất, coi như muốn tới cái khác tiên giới, cũng không tranh này nhất thời. "Cũng tốt, người trước khi đi." Dặn do một tiếng, "Ta muốn vạn động sơn tung lũng quyền chỉ huy." Tiên Hữu yên tâm, "Chúng ta trong cốc 15 cái thượng tiên đều tại cái này rậm. Người có việc cứ việc phân phó, nếu là cái nào đồ đần lầm xong việc, ta liền tự mình đảm thủ." Nhấc nó địa hồn, đào nó mặt đất, quất nó gần. Tiêu Văn Bình trước mắt, xem ra câu nói này thật đúng là nó cùng nhiều tay quái thường nói. Nghĩ đến nhiều tay quái, trong lòng sau một lúc hối hận. Khi hắn trở lại Hoàng Châu thành, cùng càng Khôn quyển bên trong hai đao gậy trò chuyện về sau mới rốt cuộc Minh Bạch tới. Nguyên lai vị kia thần linh tại sử dụng Cấm Thần Tháp thời điểm, lớn nhất tầm nhìn là cho Đao Hồn làm cư chú chỗ, cho nên Đao Hồn tại Cấm Thần Tháp bên trong mới có thể khống chế đồng phát vùng cái này á thần khí một chút uy lực. Bởi vì Đao Hồn dù sao không phải Tháp linh, cho nên nó cũng chỉ có thể sơ bộ khống chế, một khi rời đi Cấm Thần trong tháp, cũng liền bất lực. Nếu như Tiêu Văn Bình cầm Cấm Thần Tháp đưa vào biến chủ năng, như vậy 100.000 năm sau, có lẽ sẽ sinh ra vùng đất mới Tháp linh, khi đó Cái này á thần khí khi có thể tiến hóa thành chân chính địa thần khí, cũng triệt để vì Tiêu Văn Bình sử dụng. Nhưng bị thần suy khiến, Tiêu Văn Bình vì khoe khoang vũ lực của mình, vậy mà dùng Cấm Thần Tháp đi đội bắt nhiều tay trí tôn. Kết quả nhiều tay là bắt được, nhưng là bị cầm tù tại Cấm Thần trong tháp, đất nhiều tay tại trong tháp lại tiếp nhận đạo hồn địa vị, khống chế một bộ phân Cấm Thần Tháp công năng, cũng mượn cơ hội đảo tẩu. Tuy nói muốn thao túng Cấm Thần Tháp cần là thần chi lực, mà không có loại này thần kỳ lực lượng, đất nhiều tay chí tôn tối đa cũng chỉ có thể phát huy tháp này xin gia nhập đội mới nhất nhanh đèn đuốc 3 thành ba tầng uy lực. Nhưng chính là cái này ba tầng uy lực đã đủ để cho nó bỏ trốn mất dạng. Cấm thần pháp a, như vậy một kiện siêu cấp vũ khí, liền bị hắn tại vô ý ở giữa đưa cho nhiều tay trí tôn, mà lại ra hỏa này chú định lại còn không tấn kích. Ai? nếu như sớm một bước đưa nó phục chế xuống tới vậy là tốt rồi. Ngay tại hối hận ở giữa, đột nhiên nghe thấy đại xà trí tôn nói, "Lần này ta liền làm người tốt, các ngươi có đồ vật gì muốn trao đổi liền cho ta, nếu là có phù hợp điểm, ta liền giúp các ngươi một đêm." Một Hoa cùng mặt lộ vẻ vui mừng, không có lỗ hồng nói cảm ơn. Thiêu Văn Bình không hiểu chứ nào, mở miệng hỏi thăm. Mộ Hoa giải thích nói, "Đại tiên giao lưu hội, cũng là vật phẩm giao lưu hội." Bên trong có vô số thiên tài địa bảo, đông đảo đại tiên đều sẽ lấy vật đổi vật, chỉ cần chuẩn bị mạo sư phân, phần lớn thời gian đều có thể đạt được mình muốn đồ vật. Nha. Tiêu Văn Bình nghe xong, thật đúng là có chút tâm động, hắn nhưng là người mang sáng thế chi địa địa, chỉ cần những thiên tài địa bảo kia bị hắn nhìn qua một lần, chẳng khác nào nói là thuộc về hắn đồ vật đồng dạng. Nếu như mình tham gia cái này giao lưu hội. Nghĩ đến cái này dặm, hắn hai mắt dần dần phát ra xinh đẹp hạ quang. Trước 2, tin tức ngoài ý muốn. Hả? Ở trong lòng nhanh chóng bàn tính toán một cái, Tiêu Văn Bình nhìn như rất tùy ý mà hỏi thăm. Đại sư huynh, lần này đại tiên giao lưu hội mở ở nơi nào? Nha? Lại lần nữa lật xem một lượt trong tay tiểu kiếm, đại sư nói, là Ngọc Khê vòng mặt bên trong một cái tên là Linh Lung Tiên Giới địa phương, thất thải cũng không có nói, bất quá đến cái kia tiên giới, lập tức liền sẽ biết. Một Hoa phụ hòa nói, không sai, đại tiên giao lưu hội đối với một cái tiên giới đến nói, đây chính là đầu các vùng đại sự, chỉ cần thêm chút nghe nóng, liền không có không biết địa. Linh Lung Tiên Giới. Tiêu Văn Bình trong miệng thì thảo nói lấy, hắn khẳng định trước kia nghe qua cái tên này. Hơn nữa còn có phần làm trọng yếu, cho nên hắn mới có thể lờ mờ có chút ấn tượng. Không sai, có trời mới biết là cái kia rậm, nếu như muốn đi lời nói, miễn không được khế đảo lặn lội đường xa, tới lui có thể muốn một năm công phu đi. Đại Sà thuận miệng uống một chén rượu, nói: "Chỉ mong lần này đi có thể đổi điểm đồ tốt." Cầm một chén rượu chậm rãi đụng lên bên miệng, hít một hơi, Tiêu Văn Bình cau mày, vẫn tại hồi ức cái này quen thuộc địa danh. Nghe danh tự ngược lại là một cái không sai địa phương, chỉ mong có thể danh phủ kỳ thực. Một Hoa Ao lên nói: "Dù sao cũng là đại tiên đình hội, hơn nữa còn có vô số vàng bạc tiền tài dưới, chí tôn khẳng định có thể đổi được đến đồ tốt địa." Phúc. một ngụm hương thơm ngàn năm thuần bỗng nhiên tới. Tiêu Văn Bình thông suốt vô bản đứng dậy. Ngồi đối diện hắn do hóa bị Tiêu Văn Bình phun cái đầy đầu đầy mặt, lộ ra chật vật không chịu nổi, chính là giận dữ, đã thấy Tiêu Văn Bình hai mắt trợn trừng, nhìn mình chằm chằm, thậm chí ngay cả cổ đều ẩn ẩn đỏ lên. Trong lòng một hàng, không biết mình ở đâu giặm đắc tội người này. Trong lúc nhất thời, ngược lại có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Tuy nói Tiêu Văn Bình chỉ là một cái hợp thể cảnh giới địa tiên người mà thôi, nhưng ở hắn sau lưng lại là có vạn độc sơn cốc chỗ dựa, càng đáng sợ là đại xã chí tôn liền ở bên người, nếu là hiện tại trở mặt, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Không ngờ, Tiêu Văn Bình quay người cũng không có đối rõ hóa nổi lên, ngược lại là một bước đi tới đại xã Trí Tôn bên người, đưa tay kéo lấy nó điệu y vào áo, cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem Vạn Độc Sơn thung lũng đến xin gia nhập đội mới nhất nhanh đèn đuốc ba thành Tôn nhấc lên. Đại xã cứng họng, mặc hắn nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra cái kia dặm đắc tội Tiêu Văn Bình. Cốc ngọn rơi xuống đất thanh âm vang một mảnh, Vạn Độc Sơn trong cốc 14 vị thượng tiên thông suốt đứng lên, trơ mắt nhìn lao đại bị người vũ nhục. Dù cho là bọn chúng từ tâm nhãn dặm không muốn thương tổn cái này cho chúng nó cung cấp vô hạn năm thuần tiểu tiên người, nhưng cũng tuyệt đối không thể thờ ơ Một hoa bọn người càng là tim mật đều hàn phận không thể đem Tiêu Văn Bình trong tay đại xà Trí tôn đổi lại chính mình. Thật vất vả Hoàng Châu thành cùng vạn Đậu Sơn cốc giảng hòa. Cứ như vậy, chẳng phải là lại muốn bộ phát một vòng mới chiến tranh rồi sao? Mà lại lần này hay là nhân tộc khiêu khích, dạng này thái độ, vô luận đi nơi nào phân xử, đều là Tiêu Văn Bình sai a. Rõ hóa càng là há to miệng, kia đầy ngập nộ khí lập tức không cánh mà bay, nhưng trong lòng thì bội phục hắn dũng khí, thậm chí ngay cả đại xà Trí tôn đều dám đắc tội, như vậy phun mình muột mụn rượu, sợ là còn rất để ý mình điện. Đối với tất cả mọi người phản ứng, Tiêu Văn Bình căn bản cũng không từng để ý tới. Hắn giờ phút này duy nhất địa mục tiêu chính là đại xà. Chỉ gặp hắn nghiêm nghị quát hỏi, người nói cái gì? Không có gì. Nói bậy, ta nghe thấy người nói, mau nói. Ta nói, ta nói cái gì rồi? Đại xà chí tôn không hiểu ra sao? Bị Tiêu Văn Bình sách ở giữa không trung, không khỏi rất mất mặt. Bất quá nếu là Tiêu Văn Bình, nó thế nhưng là không dám sử dụng vũ lực giải quyết điệp. Vừa đến tại tù tiên động bên trong bị Tiêu mẫu người đánh a đánh đã đánh quen thuộc. Thứ hai à, được chứng kiến bảo bối thần cùng Phượng Bạch ký về sau, trừ phi là Tiêu Văn Bình giờ phút này muốn lấy nó tính mệnh, nếu không nó tuyệt đối sẽ không phản kháng. Gián tính âm lãnh, Thiện Nhẫn, nếu như không hiểu chịu nhục, nó lại như thế nào có thể tu luyện tới bây giờ tình trạng này. Người chính là nói. Mau nói. Ta nói, ta nói, có trời mới biết ta vừa rồi nói cái gì. Đại xà chí tôn liều mạng hồi tưởng, nhưng chính là nhớ không nổi vừa rồi câu nào trêu đến Tiêu Văn Bình như thế của nộ. Im ngay. Buông tay. Lớn mật. 14 bạn đọc sơn thung lung thượng tiên vào lúc này không hẹn mà cùng quát, bất quá những ngày lênh lợi nhỏ cũng ẩn ẩn phát giác bất thường. Theo lý mà nói, đại xà chí hẳn là giận mặt, đem đối diện cái này tiểu tiên người nhất cử đánh điệu thần hình, câu diệt mới là. Nhưng bây giờ xem ra, đại xà trí tôn chẳng những không có nổi giận, ngược lại là một mặt thất kinh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, càng là cảm ứng được đại xà trên thân kia không cùng luân xo so khí tức cường đại, bọn chúng thậm chí hoài nghi cái này đại xà lại là giả. Cho nên bọn chúng chẳng những không có lập tức tiến lên động thủ, ngược lại là tức thời chỉ là tại trên miệng ồn nào, mà lại thanh âm tiểu có thể, cơ hội có thể không cần tính. Đại xà trí tôn một nghe thủ hạ nhóm thanh âm, lập tức mừng rỡ trong lòng, ngón tay một điểm, chỉ vào nó bên trong một cái bọ cạp yêu tiên quái, ngươi nói, ta vừa rồi nói cái gì rồi? Cái kia bọ cạp yêu tiên khẽ giật mình, Đầu bên trên lập tức toát ra một tầng hơi mỏng độ mồ hôi, trong lòng kêu to xối quậy, làm sao cái thứ nhất điểm đến mình tên chữ a. Bất quá lao đại mà hỏi lời không thể không đáp, hơn nữa còn không thể kéo dài. Nó chỉ có tiểu tâm rực rỡ nói, "Chí tôn, ngài vừa rồi nói chỉ mong có thể đổi được vừa lòng đẹp ý bảo vật." Đại xa Chí Tôn liên tục gật đầu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đối Tiêu Văn Bình ngồi lên khuôn mặt tươi cười, nói, "Tiên Hữu yên tâm, lần này đổi lấy tất cả vật phẩm đương nhiên là đều giao cho Tiên Hữu chọn lựa." Hai ngày trước đó, Tiêu Văn Bình đã đem theo nó kia rảm dọa giẫm quá khứ chiếc nhận trả lại Đại sư Chí Tôn đã từng kiểm tra qua, bên trong đồ vật trừ giống như là bị vòi rồng thổi qua, bị xoáy đất loạn thất bắt ao. Dối tinh dối mù bên ngoài, thậm chí ngay cả đồng dạng cũng không có thiếu khuyết. Lúc ấy còn ở trong lòng khen lớn người này có đức độ, không hổ là tân phái tiên nhân tốt nhất làm gương mẫu. Chẳng qua hiện nay đến xem, hắn hay là dưới đáy lòng nhớ đâu, đoán chừng chỉ là trở ngại Phượng Bạch ký chính là màn mũi, mới không thể không còn cho mình. Tiêu Văn Bình lắc đầu, kiên quyết nói, không phải câu này. Đại sư Chí Tôn nụ cười trên mặt cứng đờ, quay đầu đối bọn cặp yêu tiên nổi giận mắng, tiểu tử ngươi quả thực là không nhẫn, đến cùng là câu nào? Bỏ gặp yêu tiên sắc mặt đau thương, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, nghĩ đến đầu hổ tiên địa thảm trạng, lập tức liền âm thanh đều có một chút phát run, trong lòng sợ hãi, hẳn là hôm nay cái này cái mạng nhỏ quả thực muốn bàn giao tại cái này giảm. Khẽ cắn ngôi, bỏ cạp yêu tiên nói, "Ngài, ngài là nói không biết cái kia giao lưu hội cụ thể tại linh lung tiên giới địa phương nào tổ chức?" Tiêu Văn Bình nhãn tỉnh sang lên, quả nhiên nghe tới cái danh từ này, hắn ngăn chặn liều mạng nhảy lên tâm trạng, trầm giọng hỏi, "Ngươi nói là linh lung tiên giới a?" "Đúng vậy." Cứng đờ biểu lộ dần dần hòa hóa lại, Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng xuống đại xà chí tôn, vì nó sửa sang lại vào áo. Người ha ha nói, "Đại xã huynh, ngài địa y phục có chút nhăn, tới tới tới, ta vì ngài xử lý." Nhìn thấy Tiêu Văn Bình thái độ đột nhiên đến cái 180 độ bước một lớn, mọi người càng lạ như rơi trong sương ngủ, rốt cuộc phản ứng không kịp. Tiêu Văn Bình nhướng mày, bất quá nháy mắt mày dậm rắn ra, cười nói, "Đại xã huynh, ngài sẽ không là hẹp hỏi như vậy sao? Vừa rồi tiểu đệ chẳng qua là uống say mà thôi, nhất thời kích động, thứ lỗi thứ lỗi." Đại xa trí tôn vẻ mặt đau khổ, vội vàng nói, "Không có việc gì, không có việc gì." Thầm nghĩ ngươi lựa gạt ai vậy, mới uống hai thanh mà thôi, ngươi liền say say khướt, đây không phải là nói do nói dối à? Bất quá biết rõ hắn miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, nhưng chính là không dám chọ tụng. Tiêu Văn Bình cười nhẹ nhàng, nhìn xem đại xà. Thằng đem nói nhìn xuống đất là dùng mình, sợ ra hỏa này lại lần nữa mượn rượu chi danh nổi điên, lập tức lên cáo từ chi niệm. Tiểu Tiên Hữu. Tiểu xà muốn trở về hơi chuẩn bị một chút, ha ha, ngươi cũng biết, muốn vượt qua vào mặt cũng không phải một kiện đơn giản sự tình a. Dứt lời, đại xà chí tôn quanh người, liền muốn chào hỏi mấy tên thủ hạ cùng nhau rời đi, nhưng mà thủ đoạn siết chặt, đã bị Tiêu Văn Bình một mực lại. Hắc, hắc. Gián huynh, ngươi lần này đi đại tiên giao lưu hội phải chăng cần tiểu đệ hỗ trợ đâu? Ha ha, Tiêu tiên hữu khách khí, chút chuyện nhỏ này, sao lại dám làm phiền đại giá? Đại sang ngoài cười nhưng trong không cười nói, trong lòng hạ quyết tâm, tuyệt đối không để cái tên điên này nâng hợp tiến đến. Ai, Gián huynh nói như vậy liền khách khí, chúng ta đều là nhiều năm chi giao. Đột nhiên nghĩ đến mình cùng nó quen biết không qua mấy ngày công phu, làm sao cũng kéo không lên nhiều năm hai trừ a, thế là vội vàng sửa lời nói, ừm, kỳ thật mọi người chúng ta mới quen đã thân, tựa như nhiều năm chi giao hảo hữu đồng dạng, huynh có việc, tuyệt đối không được quên chúng ta tình huynh đệ a. Đại xà sắc mặt tối đen, thầm nghĩ thật sự là kỳ, nghĩ không ra trên thế giới lại có so ta mặt đất ra còn đất dày người à. Đúng vậy đúng vậy, quyết không dám quên. Quyết không dám quên. Tiêu Văn Bình lại tối nửa ngày ba, thấy đại xà hay là không hé miệng, không khỏi trong lòng tức giận, cũng không biết đầu này đẩn rắn nghe hiểu mình ý tứ không có. Tăng háng một cái, nghĩ nghĩ, Tiêu Văn Bình nói, gián huynh, chúng ta mới đến, Hoàng Châu Thành cùng vạn độc sơn biểu môi đi dạo qua, đúng là phong cảnh tú lệ, đẹp không sao tả xiết. Một hoa cùng quay qua mắt đi, lại là ở trước mặt mỏ Hoàng Châu Thành cũng liền thôi Cái kia ạn độc trong Sơn cốc trướng khí mù mị địa lại có cái kia lý Mỹ tiêu văn bình đối bọn hắn biểu tình làm như không thấy tiếp tục nói bất quá tới đây dặm cũng có hơn một năm chúng ta cũng nghĩ đến địa phương khác đi mở rộng tầm mắt người nói như thế nào đại xa trí Tônsứ sở liên tưởng đến tiêu văn bình vừa rồi chính là biểu hiện Rốt cục có chút Minh lường hắn ý nghĩ không khỏi giờ khóc dở cười hỏi tiêu tiên hữu ý tứ không phải là nghĩ muốn đi ra ngoài đi một chút chính là tỉ như tiêu văn bình cười rất là vui vẻ tình như kia cái gì đại tiên giao lưu hội loại hình địa đều là đi mở rộng tầm Ma đại xa trí Tôn ở đầu gan từng chữ nói, ngài là muốn đi tham gia đại tiên giao lưu hội. Ha ha, đã gián huynh chủ động mời, tiểu đệ tử từ chối thì bất kinh a, đã như vậy, tiểu đệ đi chuẩn bị ngay chuẩn bị, chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ tiến về à. Tiêu Văn Bình cười lớn bung ra đại xà chí tôn thủ đoạn, ngay mắt liền đã rời đi. Đại xà chí tôn rắn răng cắn chặt, rốt cuộc Minh Bạch Tiêu Văn Bình phát điên vì cái gì, ngươi muốn theo ta cùng đi liền trực tiếp mở miệng nói xong, lại cứ biểu hiện kích động như thế làm chi? Ta, ta, ta. Đại tại trong lòng quyết định, chờ ta thành thần về sau, lại tính toán nợ nần với ngươi. Chương 3, vỏ mặt, thượng Trên đường đi tâm tình khoái trá, Tiêu Văn Bình thậm chí ngay cả bước chân đều biến thành nhẹ nhẹ. Con ngón đúng ra, thuận tiện phát ra phi kiếm truyền thư, đem Khuê Ni bọn người cùng nhau triệu tập mà tới. Khi Đại gia Chí Tôn nói ra Linh Lung Tiên Giới thời điểm, hắn đã cảm thấy hết sức quen thuộc, nghĩ lại phía dưới, quả nhiên hồi ức. Lúc trước hướng Khuê Ni ép hỏi họa Linh Tiên Hạ Lạc thời điểm, hắn nói tới chính là Linh Lung Tiên Giới. Vì Thăng Tiên Giới mặc dù là tu luyện thành thần đắc không thể thiếu một cái khâu, nhưng là đối với hắn mà nói, có hai đại tầm nhìn mới là chính yếu nhất điểm. Một cái chính là triệu tập nhân mã, tận khả năng tại trong ngắn hạn đem tự thân làm cho mạnh lên. Vì đối kháng những cái kia hướng viêm giới hạ độc thủ địa tiên người, điểm này là tuyệt đối không thể sơ hốt địa. Đương nhiên, lấy trước mắt đến xem, mình phát triển rất không tệ. Tối thiểu, mượn nhờ bảo bối thần cùng vượng bạch thí lực lượng, đã hoàn toàn thu phục cái kia xài yêu, mà có gia hỏa này ở đây, và độc sơn tung lung thực lực cường đại chắc chắn cho mình sử dụng. Cái thứ hai tầm nhìn, chính là muốn tìm kiếm nghị cách đất là Trương Nhã Kỳ tìm tới thủy, hỏa, kim ba linh. Thú chiều một trận chiến, mình đánh bại đánh bại phía dưới, vậy mà đem dao hồn dung nhập kim chi linh điệu thể xác, từ đó đạt được một cái hoàn chỉnh kim chi linh, đây là niềm vui ngoài ý muốn, cũng coi là hoàn thành một mục tiêu. Vệ Phần Hỏa Chi Linh, nói thật ra địa, ngay từ đầu, hắn cũng không có nghĩ qua sớm như vậy liền đi tìm kiếm. Chính như đại xà trí tôn lời nói, tiên giới nhiều, nhiều như lông châu, có trời mới biết linh lung tiên giới ở đâu giảm. Hắn lại không thể bắt lấy mỗi một cái thượng tiên đều đi hỏi thăm, nếu quả thật làm như vậy, người ta khẳng định khi hắn là thằng điên. Về Phần Khuê Nghi, nói thật, tại hợp thể cảnh giới có thể an toàn thông qua nghịch hướng thông đạo trở về hạ giới, cũng đã là rất may mắn sự tình. Lại để cho hắn đường cũ trở về, kia căn bản chính là khỏi phải trông cậy vào điệp. Linh lung tiên giới ở nơi nào, liền xem như đem Khuê Nghi một thân lửa biến thành băng cũng là không cách nào từ trên người hắn phải đến bất kỳ sát thực đan án địa. Mà căn cứ đại xã trì Tôn thuyết Pháp, tuyệt đại đa số trên mặt đất Tiên Đô có một cái giới hạn, cả đời dấu chân cũng không thể bước qua mình vị trí bánh xe đất mặt. Như vậy tìm kiếm linh lung tiên giới sự tình liền càng thêm khó khăn gấp trăm lần. Cũng may Tiêu Văn Bình mang đến đều là 10 cấp chi thân điệu tiên người. Dựa theo hắn dự định, cùng mọi người muốn tu luyện đến luyện thần cảnh giới, lại phân tán ra đến tìm kiếm. Đoán Trường linh tiên đã tại linh lung giới nhà, như vậy cũng rất không có khả năng xê dịch địa phương. Chỉ cần kiên trì bền bỉ, gậy sắt đều có thể mài thành châm, to lớn một cái tiên giới cũng chưa chắc liền không tìm được. Không ngờ, hôm nay gặp mặt. Vậy mà để hắn ngoại ý muốn đạt được linh lung tiên giới tin tức. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn hưng phấn thật không phải bút mực có khả năng hình dung. Hứng thú bừng bừng đi tới hai nữ địa chỗ ở Tiêu Văn Bình cũng không triêu hô, trực tiếp đẩy cửa vào. Tuy nói hắn sớm liền có thể sử dụng xác định vị trí truyền tống chi thuật, nhưng cái này dặm dù sao cũng là người ta huyền cơ môn nội sơn môn, dựa theo tiên giới quy củ, không có việc gì tại người ta địa bàn bên trên hay là đàn hoàng đi đường tốt. cùng Phượng Bạch Thí đã thức, cảm ứng được hắn vô song tâm, không khỏi trong lòng hiếu kỳ. Sự tình gì có thể để cho hắn cao hứng như thế. Cơ mở. Tiêu Văn Bình mặt mũi tràn đầy hỷ khí, đảo mắt một vòng, đối căn phòng này bên trong trang trí rất là hài lòng. Tại thú triều về sau, Phượng Bạch đi cùng Trương Nhã Kỳ hai nữ phòng ở đã bị một Hoa bọn người một lần nữa thay đổi qua. Dù sao, tại được chứng kiến Càn Khôn quyền uy lực về sau, đặc biệt là bây giờ tại trong vòng còn cư trú một cái thần khí thời điểm, tất cả mọi người biết các nàng hai nữ tại những này phi thăng tiên bên trong chân chính vị. Kể từ đó, Tiên Đại Quy cách cùng đẳng cấp tự nhiên là nước lên thì thủy lên. Tuy nói hai nữ cũng không thèm để ý những này nhưng chỗ ở thoải mái dễ chịu một điểm, các nàng nhưng cũng không phản đối. Sau lưng chuyển đến mấy đạo thanh âm xé gió. Khuê Nghi cùng bốn cái uy tín lâu năm tiên nhân cùng viêm trưởng lão đã theo sát phía sau theo tới. Đóng cửa, trao hỏi mọi người bao quanh ngồi xuống, Tiêu Văn Bình vui chụp nhan mợ mà nói, hôm nay mời các vị đến đây là có một chuyện vui bẩm báo. Chủ nhân tỉnh rạng. Tại theo Tiêu Văn Bình phi thăng Đông đảo tiên nhân bên trong, Khuê Nghi không thể nghi ngờ là mọi người đứng đầu, lập tức dò hỏi. Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, ngón tay một điểm, mọi người trước mặt ảo thuật xuất hiện một bộ cúp ngọn. Sau đó một vòng ngàn năm thuần tẩy ở cái bàn ở giữa. Tới tới tới, mọi người không nên khí khí. Tự mình đạo thủ, câm no hào âm a. Mặc dù Khuê Nghi bọn bốn người đã là hắn người hầu, nhưng Tiêu Văn Bình vẫn như cũng là lấy lễ để tiếp đón, liền xem như vì lung lạc lòng người. Làm như vậy cũng là phải điệu. Tiên tiểu đích sắc cùng phàm tiểu khác biệt, nhìn thấy ngàn năm phận, không có cái nào tiên nhân sẽ chối tử, liền ngay cả hai nữ cũng giống vậy tiện ở mới chén. Tùy ý vung tay lên, một sợi tiên khí hướng về bốn phía lan ra, lập tức đem cả phòng bà phủ. Kể từ đó, dù cho là có người muốn nghe lén, cũng là chuyện không thể. Trong lòng mọi người run lên. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình hoàn toàn phong tỏa gian phòng này, Lập tức biết hắn muốn nói sự tình không hề tầm thường. "Khuyên Nghi, ta nhớ được ngươi đã từng nói, Hỏa Linh Tiên là tại Linh Lung Tiên giới Vạn Linh Hồ." "Không sai, ngày xưa tiểu tiên vận hạnh, phi thăng Linh Lung Tiên giới về sau, gặp được Hỏa Linh Tiên tiền bối, chính là được lao nhân ra ông ta chỉ điểm, mới miễn cưỡng luyện thành cái này thân tiên hỏa." Có chút nghi thủ, Tiêu Văn Bình hỏi, "Như vậy bây giờ để ngươi trở lại Linh Lung Tiên giới, ngươi còn có thể làm đến a?" Khuyên Nghi lập tức mặt hiện cười khổ, nói, "Quét không khả năng, ngày xưa tiểu tiên hạ phàm thời điểm, tuyệt đối chưa từng nghĩ qua còn có trở về ngày đó, là lấy căn bản cũng không từng lưu hạ bất luận cái gì đừng lui." Tiêu Văn Bình khoan thai thở dài một tiếng, nhìn Như Bất Đắc dị nói, "Nói như vậy, ngươi là không có cách nào tìm tới trở về địa lộ." Khuê Nhi giúp cục lấy đầu, nói, "Tiểu tiên vô năng." Sau đó tiếc nuối nói, "Nếu là ngày xưa tiểu tiên dự đoán lưu lại một điểm ký hiệu, như vậy hôm nay có lẽ có thể tìm tới một chút biện pháp." Ai? Đều là tiểu tiên nhất thời sai lầm, không có gì có thể tiếp địa, khi đó ngươi nếu là lưu lại đừng lui, chính là tham sống sợ chết. "Không tin, ngươi hỏi một chút xã bờ bọn hắn, bọn hắn cái nào tại mình rời điệu tiên giới lưu lại ân ký?" Sạ cùng lúc đó gật đầu. Xác thực, khi đó Hạ Phàm còn tưởng rằng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ứng phóng nghịch hướng thông đạo đều đã hao phí toàn bộ khí lực, cái tiêu dặm sẽ còn tốn hao tinh lực cùng vật liệu tại tiên giới lưu cái gì ký hiệu? Mặc dù bọn hắn là tiên nhân, nhưng cũng chưa từng có trông cậy và qua. Mang theo sau khi chết linh hồn sẽ còn trở lại tiên giới địa. "Văn Bình, ngươi vì sao nói?" Trương Nhã Kỳ ở một bên hỏi, nàng hết sức rõ ràng Tiêu Văn Bình dự định, cho nên gặp hắn hiện tại đem việc này nâng lên chương trình hội nghị, không khỏi cảm thấy hết sức kỳ quái. Tiêu Văn Bình than nhẹ một tiếng, trên mặt có lây không che giấu được vui mừng, "Khuyên nhi, nếu như ngươi đến Linh Lung Tiên nhân rồi, Như vậy có thể phủ nhận ra cái chỗ kia." Khuê Nghi giật mình. Mọi người trong nháy mắt trao đổi một cái ánh mắt, bọn hắn đều là khéo léo hàng người, nghe câu nói này, lập tức đoán ra cái đại khái. "Chủ nhân, hẳn là ngài tìm được linh lung tiên giới. Ta là tìm được một cái linh lung tiên giới, bất quá không phải một vòng này mặt." Khuê Nghi thông suốt dựng lên, dù giọng hỏi, thế nhưng là ngọc khê vào mặt. "Không sai." Tiêu Văn Bình cũng là đại hỷ. Nói, "Nói như vậy chúng ta tìm đúng địa phương." Bao quát Trương Nhã ở bên trong tất cả mọi người không khỏi nở một nụ cười, đây chính là một cái thiên đại điệu tin tốt. Căn khuôn quyền bên trong mỗi thêm một cái ngũ hành chi linh, uy lực của nó liền bạo tăng mấy lần, lấy trước mắt ba linh hợp một chỗ trình độ, dù cho là đại xà trí tôn, cái này các vùng cao nhân cũng là không dám nhẹ phá vỡ kỳ phong địa. Nếu như tứ linh hợp một, như vậy dù cho là những cái kia nút trong bóng tối trên mặt đất tiên của công, bọn hắn cũng có tối thiểu sức tự vệ. Ngoài ra, nếu là cuối cùng ngũ linh hợp một, như vậy Trương Nhã Kỳ mượn nhờ bảo vòng chi lực thành thần, chính là 10 phần chắc 9 sự tình. Thành thần về sau, chân giới trực tiếp cải tạo thành tiên giới một trong, có thể không phụ đông đảo tiền bối nỗi khổ tâm. Tiêu vì mọi người giót đầy ngàn năm tuần làm cái mời thủ thế, mình uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống thời điểm, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Khuyên Nghi, vòng mặt sự tỉnh ngay cả bình thường trên mặt đất tiên đô không rõ ràng, ngươi lại là làm thế nào biết được?" Khuyên Nghi cũng kính đặt chén rượu xuống, nói: "Hồi chủ nhân, đều là họa linh tiên tiền bối bẩm báo điệp." Nhìn thấy mọi người nghi hoặc không hiểu sắc mặt, Tiêu Văn Bình đem đại xà trí tôn lời nói lặp lại một lần, nói: "Nghe đại xà khẩu khí, chỉ có 10 cấp chi thân đỉnh tiêm cao thủ mới biết được vòng mặt bí mật đâu." Vòng mặt bí mật? Văn Bình, đại xà nhưng từng nói qua, thông qua vòng mặt có điều kiện gì a? đột nhiên hỏi, Lưu Văn Bình khẽ giật mình, để ly rượu xuống, chấm ngâm nói, "Ta không hỏi qua, chắc hẳn đại xà hẳn là có năm chắc dẫn chúng ta qua đi thôi. Ngươi dự định khi nào lên đường? Việc này không nên chậm trễ, nếu biết linh lung tiên giới chỗ, chúng ta đi sớm sáng sớm tốt lành tâm, áo trắng, ngươi đem đại xà gọi tới đi." Cũng không thấy Vượng Bạch Đế có hành động, sau một lát, đại xà Chí Tôn đã thông qua xác định vị trí truyền tống chi thuật tới. Có thể tại người ta nội sơn môn bên trong không kiêng nể gì như thế địa, sợ là cũng chỉ có thực lực này siêu quần lão gia hỏa. Mà một hoa cùng chắc hẳn cũng quả quyết sẽ không vì việc này đắc tội tại nó. Đại xà đi tới về sau, đi đầu hướng Vượng Bạch ký hành lễ nói, "Chủ nhân mạnh khỏe." Khuê Nhi cùng lúc đó đứng dậy, trong tiên giới, cường giả vi tôn. Bọn hắn nhìn thấy đại xà Chí Tôn, lập tức trở nên cực kỳ cung kính. Bất quá, Tiêu Văn Bình cùng Trương Nha Kỳ hiển nhiên không ở trong đám này, giờ phút này càng là lười biến hỏi, "Đại xà, ngươi dự định khi nào xuất phát?" Đại xà Chí Tôn cũng quen thuộc Tiêu Văn Bình thái độ, lại càng không có chỗ mâu thuẫn, lập tức nói, "Tiểu xà đã hồi phục thất thải. dự định sau 7 ngày cùng nhau đi tới." "Được." Đại Tôn nhìn thấy một phỏng toàn người, không gọi lông mày nhăn, hỏi Tiên hữu dự định đi mấy vị? Có nhân số hạn chế a. Vượt qua vòng mặt cũng không dễ dàng, tiểu sa mặc dù có chút pháp lực, nhưng nhiều nhất chỉ có thể mang theo 5 người, nếu là lại nhiều, vậy liền bất lực. A. Mọi người lẫn nhau liếc mắt một cái, thật đúng là bị Phượng Bạch thí đoán được, nguyên lai vượt qua vòng mặt cũng không dễ dàng. Chương 4, vòng mặt. hạ. Một sợi nồng đậm mùi rượu tràn ngập tại thất bên trong, để người bất chi bất giác mê say trong đó. Bất quá, lúc này lại không người cố lấy hành tụ, bọn hắn ánh mắt đều tập trung ở đại xá tôn trên người một người. Đại xà, thông qua vòng mặt, cần gì điều kiện? Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là bình thường người rất khó làm được mà thôi." Tiêu Văn Bình trong mắt tinh quang lóe lên, nói, "Đại sư, chúng ta không phải người bình thường, giống như ngươi, đều là mới cấp chi thân." Đại sư Chí Tôn trong mắt thần sắc nói không nên lời cổ quái, "Không sai, không sai, Tiêu Tiên Hữu." Tiểu Sa đương nhiên tin tưởng, nếu là tiếp qua một triệu năm, ngươi nhất định có thể tu luyện đến luyện thần cảnh giới địa. Tiêu Văn Bình sắc mặt hơi đỏ lên, Đại sư Chí Tôn đây là rõ ràng nói hắn tu vi quá nhỏ bé, bất quá cái này cũng là sự thật, nếu như không phải bảo bối thần chỗ dựa, hoặc là không phải tại tủ tiên động bên trong, hắn tuyệt đối đánh không lại Đại sư Chí Tôn. Vượng Bạch Địch hờ hững hỏi, muốn qua dã mặt, nhất định phải luyện thần cảnh giới a. Đối với Vượng Bạch Địch tra hỏi, Đại Xà trí Tôn liền lộ ra cung kính rất nhiều, chính là kỳ thật bằng vào chúng ta tiên nhân chi lực, nghĩ phải xuyên qua vào mặt, hay là lực có thua địa. Duy nhất biện pháp chính là mượn nhờ ngoại lực. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, hỏi, ngay cả thực lực của ngươi cũng vô pháp thông qua vào mạt ta? Không thể. Đại Xà trí Tôn không chút do dự nói, trừ phi là chân chính thần linh, nếu không không tá trợ ngoại lực, căn bản là không người có thể làm được. Cái gì ngoại lực? Đại Xà Chí Tôn liếc một cái Vượng Bạch Địch nói, thiên lôi chi lực Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi: "Ngươi là muốn áo trắng dùng thiên lôi chi lực quanh ngươi a?" Đại xà sắc mặt tối đen, chỉ là không dám nổi giận, tức giận nói: "Tiểu xà lại không phải có chủ tâm muốn chết, đương nhiên sẽ không muốn thiên lôi vây đỉnh. Là ngươi nói muốn nhờ thiên lôi chi lực điệp." "Không sai, tiểu xà ý là, chế tắt một món pháp bảo, sau đó tiến về lôi khu, bằng vào chúng ta trí tôn thực lực tại lôi khu chi bên trong kiên trì một đoạn thời gian, sau đó mượn nhờ pháp bảo chi lực, sẽ mở vòng mặt không gian, đến tầm nhìn địa." Lôi khu. Tiêu Văn Bình chấn động trong lòng không gọi nghĩ đến ngày xưa tại tu chân giới gặp được cái kia thần bí biến mất tại lôi vân phong bạo bên trong hùng thú. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Phượng Bạch Tỷ cùng đều lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, lập tức minh bạch bọn hắn đã nghĩ đến một chỗ. Đại Sà Chí Tôn gặp bọn họ im lặng không nói, còn cho là bọn họ e ngại Thiên Lôi, lập tức cười nói, "Tiêu Tiên hữu yên tâm, nếu là ngày trước, tiểu xà nhiều nhất chỉ có thể bảo trụ một người an uy. Nhưng bây giờ đạt được chủ nhân ban ân, nắm giữ Thiên Lôi chi lực, như vậy chỉ là năm người, tuyệt đối sẽ không có sai lầm." Tiêu Văn Bình khẽ lắc đầu, thần sắc ngưng trọng hỏi, "Đại xa, nếu là phổ thông tự tiên Có thể hay không bình an xuất nhập lôi khu, lợi dụng như lời người nói phương pháp vượt qua vào mặt. Không có khả năng. Đại xà không chút suy nghĩ, trực tiếp phủ định nói, thiên lôi chi lực như thế nào dễ dàng như vậy chống cự điệp, tỉ như một hoa bọn người. Vừa tiến vào lôi khu, có thể kiên trì một ngày đêm chính là kỳ tích. Về phần mượn nhờ thiên lôi chi lực, vậy thì càng không phải bọn hắn kia yếu đối thể chất có thể thừa nhận được. Yếu đối. Tiêu Văn Bình trong lòng âm thầm mồ hôi một đêm, vậy mà nói một hoa bọn người thể chất yếu đuối. Thật không hổ là đỉnh tiêm cấp chí tôn đường a. Đại xà, ta tại hạ giới thời điểm, đã từng thấy qua một người tiến vào lôi khu Qua một trận, nó liền mất tích, mà lại lôi khu bên trong còn hư không tiêu thất một khối lớn, ngươi cũng đã biết nguyên nhân." Đại Xà Chí Tôn nghĩ nghĩ, thông suốt cười nói, "Tiêu Tiên Hữu, ngươi khẳng định là nhìn lầm." "Làm sao mà biết?" Tiêu Tiên Hữu mới vào tiên giới, cũng không biết cái gì gọi là lôi khu, ta có thể minh bạch nói cho ngươi, tại hạ giới, là không thể nào sinh ra lôi khu điệp. Vì cái gì? Muốn hình thành lôi khu, nhất định phải hội tụ lượng lớn tiên lôi chi lực. Dạng này lực lượng tại tiên giới còn không có gì, nhưng nếu là tại hạ giới hội tụ như thế nồng độ thiên lôi chi lực, Như vậy cái này một giới liền muốn triệt để tiêu vong, bị thiên lôi luân thành tạc bá. Tiêu Văn Bình hít sâu một hơi, thản nhiên nói, "Đại sư, tại ta đến chỗ này cái kia hạ giới, đã từng xuất hiện một cái ám thần." Ám thần? Đại sư Chí Tôn ngẩng lên một cái, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hãi. "Chúng ta chính là dựa vào kia giặm thiên lôi chi lực mới đem tiêu diệt, ngươi nói, đây là lôi khu a?" Đại sư Chí Tôn thần sắc cổ quái mà liếc nhìn mọi người, gặp bọn họ từng cái sắc mặt như thường. Lúc này mới tin tưởng, thở dài, thế giới chi lớn, thật sự là không thiếu cái lạ, nghĩ không ra tại hạ giới cũng sẽ có ám thần xuất hiện. Tiêu Văn Bình khinh thường nhìn hắn một cái, nói: "Đã hạ giới có thể có thần linh, vì sao không thể có ám thần? Ngươi thật sự là cô lậu quả văn." Đại Xà Chí Tôn nghĩ đến bảo bối thần, lập tức cười ngượng ngùng hai tiếng, nói: "Tiêu Tiên Hữu, như ngươi nói đến, tiêu rậm đúng là Lôi Khu không thể nghi ngờ. Như vậy ngươi nói biến mất tại Lôi Khu bên trong cái kia thượng tiên thế, nhưng là mượn nhờ thiên lôi chi lực mà vượt qua vào mặt." Đại Xà Chí Tôn nghĩ một lát, nói: "Dựa theo Tiên Hữu mà hình dung, đúng là như thế. Người này chắc là tại hạ giới cảm ứng được Lôi Khu, cho nên mới sẽ trực tiếp mượn nhờ thiên lôi chi lực đến mình điểm mục địa." Đại xa, Nếu như ngươi muốn đến hạ giới đi, phải chăng cũng muốn thông qua nghịch hướng thông đạo?" Đại Xà trí Tôn lắc đầu liên tục, nói, "Cái chỗ kia chỉ có vừa mới học biết đi đường điệu tiên nhân tài cần dùng đến, mà lại phi thăng tiên đi nghịch hướng thông đạo, hạn chế quá nhiều, chỉ có thể trở lại mình cái kia hạ giới. Nếu là đổi lại tiểu xà, như vậy liền trực tiếp mượn nhờ lôi khu bên trong thiên lôi chi lực, nghĩ đến đâu cái hạ giới đều đi cái nào, chẳng phải là thuận tiện cực kỳ. Xuống dưới về sau, như thế nào trở về? Cái này liền có chút phiền thức. Đại Xà Chí Tôn mặc dù không rõ Tiêu Văn Bình vì sao hỏi như thế kỹ càng, nhưng vẫn là giải thích nói, "Nếu là nghĩ từ hạ giới trở về, Đầu tiên muốn sử dụng đại lượng tiên linh lực xuyên qua không gian, phi thăng tới mặc cho một tiên giới, sau đó lại tại cái kia trong tiên giới tìm kiếm nơi khu, chỉ cần có thể tìm tới lôi khu. Chúng ta mười cấp chi thân trí tôn tuyệt đối có thể trở lại mình địa bàn. Nếu như không phải mười cấp chi thân trên mặt đất tiên đâu, vậy sẽ phải tìm vận may. Đại xà hai tay một đám, không chịu trách nhiệm mà nói, vận khí tốt, đi tới cùng một vùng mặt, còn có thể đi trở về, vận khí không tốt, sợ là vĩnh viễn cũng không thể quay về. Tiêu Văn Bình quay người hướng về Phượng Bạch Đế khẽ gật đầu, y cùng sắc mặt cực kỳ khó coi, cuộc nói, "Chủ nhân Cái kia hung thú cũng là một vị chí tôn. Không sai, kỳ thật chúng ta sớm nên nghĩ đến mới là có thể có được cẩm thần gia hỏa, lại làm sao có thể chỉ là một chút phổ thông thượng tiên. Tiêu Văn Bình lạnh lùng cười một tiếng, nói, bất quá liền coi như bọn họ là chí tôn thì thế nào? Đừng quên, chúng ta thế nhưng là có hơn 10.000 cái tương lai chí tôn a. Khuê Nhi cùng thở dài một hơi, cũng thế, hơn 10.000 cái mời cấp chi thân địa tiên người, nhiều nhất đợi đến bọn hắn đều đạt tới luyện thần chi cảnh lại đi báo thủ là được. Đại sư chí tôn nghi ngờ nhìn lấy bọn hắn, không biết bọn hắn đang nói cái gì. Gián huynh, Trương Nhã Kỳ tiến lên. Sảo cơ nhẹ nhàng hướng lấy nó có chút đi lễ, gián huynh pháp lực cao cường, giao du rộng lớn, tiểu muội rất là khâm phục. Thẩm tiên hữu quá khen. Đại sư ngay cả vội hoàn lễ, nó hiện tại đương nhiên minh bạch trương nhã kỳ địa vị, đây chính là thuộc về không thể đắc tội nhân vật một trong. Hướng chi, chỉ bằng trên người nàng cái kia thần khí, thật muốn đánh bắt đầu, cũng chưa chắc liền là đối thủ. Xin hỏi gián huynh, không biết trăm mười ngàn năm qua, nhưng có trí tôn ra mặt thu thập ngũ hành chi linh. Tiêu Văn Bình cùng mở không sai. Làm sao cũng không nghĩ tới hướng nó nghe ngóng đâu. Đương nhiên là có. Là ai? Gần như đồng thời Tiêu Văn Bình tất cả cùng đồng thời kêu lên. Đại xà kinh ngạc nhìn qua mọi người kích động biểu lộ. Trong lòng phát nao, sợ Tiêu Văn Bình tái phát một lần giận điên, vội và nói, "Ngũ hành chi linh đây chính là báo vật trong bảo vật, mỗi một giới đại tiên giao lưu hội bên trên đều có vô số người ra giá thu mua, nhưng là cũng không có cái nào đồ đần sẽ bán ra đi Rất nhiều người thu mua. "Đúng vậy a, dạng này địa bảo bối, tác dụng cực lớn, ai không muốn mua a." Đại xà chí tôn thở dài một hơi, nói, "Kỳ thật tiểu xà cũng từng thu mua qua, nhưng là mấy triệu năm qua, ngay cả cái cái bóng cũng không có thấy qua." Tiêu Văn Bình cùng một mặt thất vọng, nguyên bản còn tưởng rằng đã đã tìm được làm hại viêm giới hung thủ, nhưng là bây giờ xem ra, chỉ là lấy giỏ chúc mà múc nước công dã chẳng thôi. Khuê Nghi vẫn không chịu hết hy vọng, tiến lên một bước, cung kính hỏi, "Tiền bối, có thể có người trắng trận Tiên Dương, hoặc là thăm dò được nơi nào có ngũ hành chi linh về sau?" Lập tức tới cửa, không từ thủ đoạn tác thủ đâu. "Có a." Đại sư Chí Tôn đại đại liệt liền nói, "Người như vậy nhiều nữa đâu, tại Tiên giới, chính là một cường giả vi tôn." Dựa vào năm đống nói chuyện địa phương, "Đừng nói những người khác, liền xem như để ta biết có ai may mắn thu được ngũ hành chi linh." gia cũng giống vậy sẽ không từ thủ đoạn ăn cắp trắng trợn ám trộm. Tiêu Văn Bình cùng hai mặt nhìn nhau, cái này con đại xà, thật đúng là không biết xấu hổ a. Giang huynh, đã ngươi có ý tưởng này, vì sao không gặp trên người người có ngũ hành chi linh đâu? Tiêu Văn Bình nhớ được tại đại xà trong giới chỉ cũng không có trông thấy ngũ hành chi linh, không khỏi hoài nghi nó phải chăng còn có tư tạng. Đại xà Chí Tôn lắc đầu liên tục, nói, tiểu xà đương nhiên không có, nghĩ kia ngũ hành chi linh phiêu miệu vô tung. Nếu không phải có thiên đại cơ duyên, coi như muốn thấy nó một mặt, cũng là si tâm vọng tưởng điệu. Chẳng lẽ mấy triệu năm qua, ngươi liền không có đạt được qua một cái ngũ hành chi linh a? Tiêu Văn Bình kinh ngạc hỏi: "Đương nhiên." Đại xà trí tôn tức giận nói: "Ngươi cho rằng đó là vật gì? ngũ Hành chi linh, Thiên Địa Chí Bảo a, đừng nói là đã được, tiểu xà sinh thời nếu là có thể nhìn lên một cái, cũng đã là vừa lòng thỏa ý." Tiêu Văn Bình cùng hai nữ lẫn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều là một mảnh ý cười. "Nhóm người mình mới thu thập chỉ là mấy năm mà thôi, liền đã được đến ba cái nhiều, nhưng gia hỏa này đau khổ truy tìm mấy triệu năm, vậy mà một cái cũng không có, vận may này cũng thực tế là quá đắt đi." Nhìn lên một cái ngươi liền vừa lòng thỏa ý rồi. Tiêu Văn Bình đột nhiên cười nói: Nhìn thấy kia gần như quỷ dị khuôn mặt, đại xà không hiểu dùng mình một cái, nhưng vẫn là nói, không sai. Tiêu Văn Bình cười càng thêm vui vẻ, "Tốt, Nhã Kỳ, để cái này nông thôn đổ nhà quê mở mang tầm mắt." Trương Nhã Kỳ hờn dỗi lườm hắn một cái. Đại xà Chí Tôn khẽ giật mình, ánh mắt thông suốt nhìn chăm chú đến Trương Nhã Kỳ trên thân, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tấm Tiên Hữu, ngươi trên thân có ngũ hành chi linh?" Trương Nhã Kỳ khuôn mặt đỏ lên, khẽ gật đầu. Đại xà Chí Tôn một mặt không tin, "Quả thực có a?" "Có." "Quả thực." "Có." Đầu ngón tay một điểm, can khôn quyển bên trong lập tức bay ra ba đạo quang mang. Tựa hồ là có linh tính. Hoàng, Thanh, Bạch Tam sắc xếp thành một hàng. Hậu thổ ngưng trọng, thanh một chân đậy, đạo hồn hung lệ. Tiểu mượi trong tay chỉ có ba cái mà thôi, để gián huynh che cười. Đại sư ánh mắt đờ đẫn, sau một hồi lâu, đột nhiên không một tiếng vang hướng về sau liền ngã. Gián huynh, ngài, không có sao chứ? Chương năm, thất hạ dự vương, thượng. Sáng sớm mây mù rất sâu rất dày, ánh nắng từ tầng mây bên trong cố hết sức xuyên xuyên thấu vào. Cố chấp cho tất cả địa vật thập đều lồng bên trên một lớp viền vàng. Tại mảnh này mỹ lệ cảnh quan dưới, Tiêu Bình đánh cái vang rộ mà vang lên chỉ, hỏi, đại xa. Con kia đàn chim đến cùng còn đến hay không?" Đại Xa Chí Tôn ngẩng đầu liếc mắt trên bầu trời treo thật cao chạm đất mặt trời, nói, canh giờ không đến, thất thải là sẽ không lên đường điệu. Chẳng lẽ liền để chúng ta tại cái này rậm trời nó một cái?" Đại Xa trí Tôn trong lòng thầm mắng, "Ta nói sớm từ từ sẽ đến, là ngươi nhất định phải dắt đoàn người nói cái gì nhìn mặt trời mọc, từ sáng sớm chờ tới bây giờ, lại không nhịn được. Bất quá nó cũng là có tự mình hiểu lấy, không dám rựao vào lý lẽ biện luận, đành phải thở dài, nếu như Tiêu Tiên Hữu cảm thấy nhằn chán, kỳ thật cái này rậm hoàn cảnh vẫn là rất không thể điệu." Tiêu Văn Bình hết nhìn tới nhìn lường ngày, cười nói, "Đại Xa Cái này rậm cảnh sắc so với ngươi Vạn Động Sơn cốc kia là đẹp mắt nhiều, nhưng trong mắt của ta cũng không gì hơn cái này." Đại xa cười hắc hắc 2 tiếng, cũng chưa trả lời, chỉ là bất mãn trong lòng, "Đã ngươi không đem cái này rậm để ở trong mắt, như vậy lại vì sao kiên trì muốn tại cái này dằm cùng thất thải dược hội hợp?" Tựa hồi nhìn ra Đại Xà nghi vấn, Tiêu Văn Bình giải thích nói, "Đại Xà, ngươi không biết đi, ta trước kia gặp qua thất thải dược vương một lần." Đại Xà giật mình, không khỏi hỏi, "Ở đâu?" Dầm chân một nguồn, Tiêu Văn Bình nói, "Ngay tại cái này dặm. Đại Xà chí tôn mặt mũi tràn đầy hoặc, "Cái này đã là thuộc về thất thải dược vương địa bàn?" Tiêu Văn Bình đến cái này rậm lại muốn làm gì? Hơn một năm trước, ta cùng các bằng hữu cùng một chỗ từ hạ giới phi thăng, mà cái này rậm chính là chúng ta điểm dừng chân. Phi thăng, tại cái này rậm là đất, tại cái này rậm. Lúc ấy ta tại cái này tiên giới nhìn thấy cái thứ nhất sinh vật chính là Thất Thải Dực Vương. Ngươi phi thăng, còn chứng kiến Thất Thải Dực Vương. Đại Sà Chí Tôn âm thanh động đất điều đột nhiên của quái, lúc đầu muốn hỏi, đã ngươi xuất hiện tại cái này rậm, lại bị Thất Thải Dực Vương ngăn chặn, kia tại sao không có bị nó ăn hết, nhưng lời đến khóe miệng, lại nghẹn sình sình nuốt trở vào. Hắc, hắc. Nhìn ngươi sắc mặt, liền biết không có chuyện tốt. Tiêu Văn Bình cười lạnh nói, ngươi là có hay không đang hoài nghi vì sao thích ăn phi thăng tiên điệu thất thải dược vương thả chúng ta rời đi đi. Đại xà chí tôn gạt ra một cái tiểu dung, nói, "Không, dám, không dám." Tiểu xà chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Rất đơn giản, tên kia bị ta đánh chạy. Nghĩ một lát, Đại xà trí tôn bừng tỉnh đại ngộ, nói, "Minh mạch, tất nhiên là bà bối thần đại nhân xuất thủ đưa nó đánh chạy điệu." Sai. Tiêu Văn Bình lắc đầu, nói, "Chỉ là một cái bảy màu vương, còn cần đến bà bối thần xuất thủ a, ngươi quá coi thường người." Nói cho ngươi Giọng hỏa này là bị dọa chạy. Dọa. Đại xà trí Tôn chỉ cảm thấy hoa mắt trong mặt, nhìn xem Tiêu Văn Bình ánh mắt tràn ngập không tin hai cái này chữ. Tiêu Văn Bình cũng không giải thích, quay đầu mà cười, lưu lại Đại xà trí Tôn một người tại kia dặm nghi thần nghi quỷ. Thông suốt một tiếng vừng gáy, thanh âm to rõ cao, trong vòng trăm dặm rõ ràng có thể nghe. Đại sư Chí Tôn sắc mặt cứng lại, trầm giọng nói, thất thải dục vương đến. Tại thời khắc này, nó lập tức khôi phục tuyệt đại, đại trí Tôn to lớn khí thế, cùng vừa rồi cùng Tiêu Văn Bình nói chuyện thời điểm như là hai người. Tiêu Văn Bình âm thầm há ước, nhưng hắn biết đây chính là đại xà mấy triệu năm qua tu vi mạnh mẽ thể hiện, mình muốn học cũng học không được. Một tia sáng đông nhiên xẹt qua chân trời, trong chớp mắt đã đi tới bọn hắn trước mặt. Quang mang thu lại, một cái mỹ lệ cao nhã cao gầy nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng này rất là mỹ mạo, nhưng một đôi ánh mắt băng hàn mục nhân, tựa hồ không mang bất cứ tia cảm tình nào ở bên trong. Thất thải, nhiều năm không gặp. Thứ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đại xà Chí Tôn cười to nói. Thất Hải Vương ánh mắt một mực chú tại đại xà Chí Tôn trên thân, đối ở bên cạnh Tiêu Văn Bình bọn người làm như không thấy. Đại xà, chúc mừng ngươi, chúc mừng ta. Chính là, chúc mừng ngươi đánh bại nhiều tay, nhất cử chỉ huy vạn độc sơn cốc." Thất thải dược vương trong miệng nói chúc mừng, nhưng vô luận biểu lộ hay là thanh âm đều không có nửa điểm chúc mừng thành phần. Đại xà chí tôn hiển nhiên là sớm đã thành thói quen, nghe thấy Thất thải dược vương nói đến đây sự tình, không khỏi mặt hiện tốt sắc. Tiêu Văn Bình kỳ quái nói, Thất thải dược vương tin tức ngược lại là rất linh thông a. Trương Nha Kỳ hé miệng cười một tiếng, nói khẽ, "Văn Bình. nhiều tay cùng đại xà ở trên bầu trời đánh lâu như vậy, không khí cũng vì đó biến hóa, nó lại há có thể không phát ra gì?" Nghe tôi có người thẳng têu gọi mình tên chữ, Thất thải Dực Vương trong mắt nổi lên vẻ tức giận, lần thứ nhất xoay đầu lại nhìn về phía Tiêu Văn Bình bọn người. Tại đại xà chí tôn sau lưng, Tiêu Văn Bình, Trương Nha Kỳ, Phượng Bạch Địch Nhi, Điệp Tiên cùng quên nghỉ, Trư Bách rồi xếp thành một hàng, nhìn qua tựa như là đại xà chí tôn người hầu đồng dạng. "Đại xà, đây là ngươi đi theo a, thật lớn là gan." Đại xà chí tôn cười hắc hắc. Thầm nghĩ nếu như bọn hắn thật sự là ta đi theo liền tốt, nhưng ngoài miệng cũng không dám nói rõ, "Thất Hải, sai, bọn hắn là bằng hữu của ta." Đang đi ra tổ tiên động trước đó, Tiêu Văn Bình cùng liền thương qua. Đại sư Chí Tôn nhận chủ sự tình xem như cái bí mật, trừ Tiêu Văn Bình cùng hai nữ, Diệp Tiên biết được bên ngoài, liền ngay cả Viêm trưởng lão cùng cũng không có thông chi. Cho nên căn bản không người nào biết nội tình. Cái này cũng là nhiều thượng tiên khi nhìn đến Tiêu Văn Bình khi dễ đại sư lúc tại sao lại biểu hiện như thế bất khả tư nghị nguyên nhân. Bàng Hữu, câu trả lời này hiển nhiên đại xuất thất thải dục vương bên ngoài. Nàng quay đầu nhìn chăm chú mọi người một chút, mi tâm chỗ đột nhiên vỡ ra một cái tiểu tiểu lỗ hồng. Thứ bên trong bắn ra một đạo bạch sắc hào quang. Bạch quang tại Tiêu Văn Bình bọn người trên thân quét mà qua, lập tức biến mất. Tiêu Văn Bình một mực đang chú ý Thất thải Dực Vương nhất cử nhất động, gặp nàng ánh mắt tại Khuê Ni trên thân dừng lại lâu nhất, không khỏi mừng thầm trong lòng, xem ra đại xà trí Tôn nói không sai, mình sợ cầu sự tình, thành công mà nắm chặt càng lớn hơn mấy phân. Thế nào? Thấy rõ ràng rồi sao? Đại xà Chí Tôn cũng không ngăn trở, chỉ là cười hì hì nói. Thất Thái Dực Vương biểu tình đã có chút cải biến, không còn là bộ kia tránh xa người ngàn dặm băng sương một mạnh. Bọn hắn xác thực khác biệt, trừ ra hỏa này bên ngoài, lại có bốn cái 10 cấp chi thân, mà lại ta còn cảm ứng được bọn hắn trên người có mấy loại thần kỳ năng lượng, nhưng bọn hắn tu vi quá thấp, chỉ có hập thể cảnh giới mà thôi. Lại gia Chí Tôn có chút áo ước nhìn nàng một cái, nói: "Thất thải, ngươi tam nhãn thần thông thật lợi hại. Thế nào, muốn hay không hiện tại nhận thức một chút?" Thất thải Dực Vương bất động thanh sắc nói: "Nếu như tiếp qua một triệu năm, khi bọn hắn bước vào luyện thần cảnh giới thời điểm, có lẽ ta có thể cùng bọn hắn kết giao, nhưng bây giờ không được." Tiêu Văn Bình trong lòng tức giận, thật lớn giá đỡ. Bất quá hắn cũng minh bạch, tại trong tiên giới, hết thể đều muốn lấy thực lực đến nói chuyện, nếu như không xuất ra làm cho đối phương vui lòng phục tùng thực lực, coi như ngươi đau khổ cầu khẩn, cũng đừng hòng chiếm được bất luận cái gì đồng tình. Mỉm cười, Tiêu Văn Bình mở miệng nói: "Thất thải huynh, Kỳ thật chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt. Thất thải dược vương trong mắt thông suốt nổ lên một đoàn tinh quang, cường đại mà khí thế đập vào mặt, cao vút thanh âm ở chân trời quấn quẩn, cùng ta xưng huynh gọi đệ, ngươi phối à. Đại xà chí tôn biến sắc, chính muốn ra mặt ngăn cản, nhưng mà một cỗ thần niệm chuyển đến, lại là Phượng Bạch ký dặn dò nó không được vọng động, thế là đại xà nhạc địa ở một bên xem náo nhiệt. Đang đang đang. Trư Bát Giới cùng Khuê Ni hai người căn bản là không thể thừa nhận ở cường đại như thế áp, mặc dù là kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn là không tự chủ được lập tức lui về phía sau. Nhưng mà, bọn hắn chỉ bất quá lui chỉ là ba bước mà thôi. Một đạo ngũ thải quang mang liền từ trương nhã kỳ trên thân phát ra. Đem bọn hắn bào phủ vào. Lập tức, tất cả áp lực đều tiêu tán, mà lại lồng ánh sáng bên trong ấm áp địa, rất là hưởng thụ. Càng khôn quyền địa quang màn đem mọi người toàn bộ bao lại, tại màn sáng bên trong, thất thải dực vương kia cường đại mà huy áp căn bản là không cách nào huy hiếp được bất luận kẻ nào. Mà cùng lúc đó, đứng mũi chịu xào tiêu văn bình ngược lại tiến lên trước một bước, rời đi lồng ánh sáng bảo hộ khu, ngạnh xinh xinh kh Lạnh lùng thanh âm từ Thất Thái Dực Vương trong miệng chuyển đến, một cái tiểu tiểu hợp thể tiên nhân lại dám như thế làm tức giận nàng, đây là nàng bước vào luyện thần cảnh giới về sau lần thứ nhất. Không trung địa khí lưu tụe hồ ngưng kết, to lớn áp lực càng ngày càng mạnh, đã tiếp cận với thực chất không khí khiến người ngã tợ. Đại xa chí tôn âm thầm để tụ linh lực, mặc dù dạng này uy áp cũng không thể đối với nó cấu thành cái uy hiếp gì, nhưng Tiêu Văn Bình liền không nhất định. Không có càn khôn quỷ ngũ thải quang cháo thủ hộ, vạn nhất có rất không đúng, nó nhưng là muốn lập thủ gấp rút tiếp viện địa. Tựa hồ là không chịu nổi trọng áp. Tiêu Văn Bình thật sâu đầu. Ngay tại Thất Thải Dực Vương lộ ra Tiêu Dung cùng Đại Sà Chí Tôn chuẩn bị phát ra khí thế chống lại thời điểm, Tiêu Văn Bình chậm rãi nâng lên kia mấy có lẽ đã rủ xuống tới trước ngực địa lâu sọ. Hai mắt của hắn bên trong lóe ra một tầng hơi mỏng kim sắc qua mang, toàn bộ thân thể cũng là tản ra đồng dạng thần bí lực lượng, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, giống như là phụ thêm một tầng màu vàng kim nhà tao khoác. Gió nhẹ thổi lên, lộ ra thần thánh trang trọng, cao không thể chạm. Cùng Tiêu Văn Bình hai mắt một đôi, vô luận là Đại Sà Chí Tôn hay là Thất Thải Dực Vương, đều cảm thấy chấn động trong lòng, đó là một loại khó mà dùng ngữ hình dung cảm giác. Trợ hộ trước mắt người này đột nhiên thay đổi, biến thành một cái cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh vô địch thần linh. Ngay trong nháy mắt này, cái này hai đại trí tôn thậm chí đột nhiên sinh ra một loại muốn quỷ xuống xúc động. A! Thê lương tiếng kêu từ thất hại vực vương trong miệng bắn ra, nàng thân thể run run một hồi, thông suốt nhảy lên thật cao, lập tức liền thoát ly khi chẳng. Nháy mắt đến mấy chục ngàn mét trong cao không. Chăm rãi nhắm hai mắt lại, trên thân kim sắc quang mang cũng biến mất hầu như không còn. Khi Tiêu Văn Bình một lần nữa mở ra hai mắt thời điểm, kia khiến người vô pháp kháng cự lực lượng thần bí đã không gặp. Thay vào đó là một loại mệt mỏi ánh mắt. Đại sư Chí Tôn nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình, giống là mới vừa quen nam nhân trước mắt này, theo nó trong miệng nặng nghề mà nói ra khiến tất cả luyện thần đại tiên nhóm đều tha thiết ước mơ hai cái này chữ. Chương 6, Thất thải dược vương, hạ. Phong thanh chợt vang, Thất thải dược vương đã bay trở về. Bất quá cùng vừa rồi con mắt sinh ở trên đỉnh đầu so sánh, giờ phút này Thất thải dược vương lại là một mặt mà kinh ngạc, liền liền nhìn hướng Tiêu Văn Bình bọn người ánh mắt đều mang mấy phân mơ hồ sợ hãi. Đại sư Chí Tôn mặt mặt trọng, mặc dù nó biết Tiêu Văn Bình là thần sứ, nhưng là cỗ có thần cách điệu thần làm lại là chưa từng nghe thấy. Tại thời khắc này, nó thậm chí hoài nghi mình vừa rồi có phải hay không là nhìn lầm. Thần linh có thể đem lực lượng giao phó mình người hầu, nhưng lại không thể đem mình địa thần cách giao phó người khác. Như vậy duy nhất giải thích chính là Tiêu Văn Bình mình nắm giữ thần cách. Thần cách cùng thần chi lực là thành thần mấu chốt nhất hai bước lớn, có thể nói, đồng thời cũng có thần cách cùng thần chi lực chẳng khác nào một chân đã bước nhập thần giới. Đối với Tiêu Văn Bình, nó giờ phút này là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, người này vận mệnh làm sao liền tốt như vậy chứ? Thất thải dược vương nháy mắt đã đi tới đại bên người, hỏi, "Đại xà, vị này là ai?" Phi Thăng thiên. Đại xà chỉ mặt đất, nói, một năm trước, chính là cái này giảm phi thăng lên đến chỗ này. Thất thải Dực Vương giật mình, hiển nhiên là nhớ ra cái gì đó, hai mắt bên trong tình quang lóe lên, hỏi, ngươi chính là cái kia mang theo thiên tiếp phi thăng địa tiên người. Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, trải qua vừa rồi một màn, cái này Thất thải Dực Vương rốt cục chịu bình cùng đối đãi nhỏ người mình. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới tốt sách ra bản thân yêu cầu. Không sai, ngày xưa ta cũng vừa mới phi thăng tiên lên giới, như có chỗ đắc tội, còn xin Thất thải huynh thứ lỗi. Tiên hữu khí. Thất thải Vương thái độ quả nhiên đã biến, đối với hùng có thần cách điệu tiên người, không có người còn dám khinh thường nhìn tới. Thất thải huynh, hôm nay ta trở đến thăm, nhưng thật ra là có một chuyện muốn nhờ. Người nói, nơi đây là tại hạ bọn người nơi phi thăng, vì kỷ niệm cái này đặc thù địa phương, ta nghĩ tại cái này giảm đâm một cái doanh. Tiêu Văn Bình lạnh nhạt nói. Thất thải Dực Vương mặt trầm như nước, Tiêu Văn Bình yêu cầu này thực tế là có chút bất cận nhân tình. Nơi này chính là nó địa bàn, liền xem như lấy vạn độc sơn cốc hai đại trí tôn chí lực, cũng chưa từng có hưng khởi qua nhúng chàm suy nghĩ. Bây giờ muốn nó chắp tay nhường cho người, lại há chịu đáp ứng. Ánh mắt tại mấy người bọn họ trên thân dạo qua một vòng, cuối cùng trở lại đại xà chí tôn trên thân, hỏi, đại xà Đây cũng là ý của ngươi à?" Đại Sà Chí Tôn bất đắc dĩ buông tay, nói, "Mặc dù ta không muốn trêu chọc ngươi, nhưng là hắn lời nói ta lại không thể không nghe." Thất thải Dực Vương một đôi trong mắt dần dần ngưng tụ bắt đầu, "Ngươi cho rằng thống nhất vạn độc sơn quốc về sau, liền có thể chiếm đoạt ta Lâm Hải không thành?" Đại Sà trí Tôn cười khổ một tiếng, lại là không còn giải thích. Thất Thái Dực Vương cười lạnh, đang muốn quả quyết tự tuyệt. Chợt thấy Tiêu Văn Bình đưa qua một cái tiểu tiểu hộc đá, "Thất thải huynh, trước chớ vội tự tuyệt, xem trước một chút vật này về sau, lại suy nghĩ một chút đi." Thất Thái Dực Vương khẽ giật mình. Mặc dù nó đã hạ quyết tâm, Quyết không đáp ứng, nhưng vẫn là nhận lấy. Có lẽ, một cái hùng có thần cách địa tiên người để nó cũng có một tia không hiểu trở mông đi. Để lộ hồ đá, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Tiểu tiểu trong hồ gương, là một đoàn nóng ánh địa hỏa diễm, đang phát ra cực nóng hào quang cùng nhiệt lượng, để người không dám tới gần. Thất thải Dực Vương một đôi mắt thông suốt trợ to, không thể che giấu lộ ra một tia tham lam. Đây là tiên hỏa, thất thải huynh nhưng từng gặp. Tiêu Văn Bình mỉm cười mà hỏi thăm. Thất thải Dược Vương cầm trong tay đá, trong lòng do dự, nàng tự nhiên minh bạch xuất ra thứ này dụng ý. Tiêu Văn Bình thấy được nàng địa thần tỉnh, trong lòng đắc định. Nói Ngươi nói thật thải trí tôn thuộc hỏa, cả đời thu thập vô số hoàn nguyên. Tiểu đệ bất tải, trong tay vừa lúc có vật này, như vậy dâng cho chí tôn, còn xin vui lòng nhận. Trầm ngâm thật lâu, Thất Thái Dực Vương rốt cục cổ tay khẽ đảo, hòn đá nhỏ hỗn lập tức biến mất không thấy gì nữa. "Tốt, đồ vật ta nhận lấy, mảnh đất này từ đây là các ngươi." Dứt lời, nàng quay đầu nói, "Đại sư, chúng ta đi trình lại kéo sau tháng 2 như thế nào?" Đại sư trí tôn biết nàng muốn trở về luyện hóa tiên hỏa. Một khi nghĩ đến không cần lại cùng gia hỏa này giao thủ, cũng là yên tâm bên trong một tảng đá lớn, nói, "Thành, 2 tháng sau." Chúng ta hay là tại cái này rậm chờ ngươi." Thất thải dược vương thét dài một tiếng, cũng không biết là có hay không cáo hứng, thân hình như điện, nháy mắt đi xa. Tiêu Văn Bình vỗ đại xà chí tôn bà bay, nói, "Khá lắm, ngươi là thế nào xác định Thất thải dược vương có thể đáp ứng điệp?" Hắc hắc, một điểm tiên hỏa liền đổi lấy hòa bình giải quyết việc này. Đáng ra a. Rất đơn giản, ngươi điệu tiên lửa là ra ngoài hỏa linh thiên thể, là trên thế giới thuần chính nhất địa hoàng nguyên. Đối với thiên tính thuật hỏa, tu vi đã đạt tới tiên nhân cảnh giới phong thất thải đến nói, lại cũng không có cái gì so cái này càng quan trọng. Đại sư Chí Tôn đã tinh trước cười một tiếng, nói: "Nếu như tiểu xà đoán không sai, lần này Thất thải muốn vượt qua vòng mặt tham gia đại tiên giao lưu hội, 89 phần 10 liền là muốn cầu mua tinh khiết địa Hỏa Nguyên. Ngươi không phải nói nàng đã thu thập vô số Hỏa Nguyên a, chẳng lẽ còn không đủ?" Đại sư trí Tôn nghĩ nghĩ, nói: "Tiêu Tiên Hữu, Thất thải là trong lựa dị điệu, thu thập Hỏa Nguyên mục đích duy nhất chính là vì tịnh hóa tự thân. Hỏa Nguyên càng tinh khiết hơn, bản thể thì càng cường hành." Tiên đối với nàng đến nói, liền xem như tại cuối cùng luyện thần cuối cùng cấp phía dưới, cũng là có chỗ tốt lớn. Tiêu Văn Bình giật mình gật đầu, quay đầu nhìn quên Nghi. Kỳ thật Thất Thải Dực Vương cùng Khuê Ni Vương tức tu luyện không sai biệt lắm. Bất quá Khuê Ni may mắn là vừa thăng lên tiên giới liền gặp Hỏa Linh Tiên, trực tiếp đạt được tinh khiết nhất địa Hỏa Nguyên. Mà Thất Thải Dực Vương lại là đi khắp thiên hạ, mấy triệu năm qua, một chút xíu thu thập mà thành. Nhưng coi như như thế, cũng là chưa bao giờ gặp Hỏa Linh Tiên. Cho nên lần này nhìn thấy tiên hỏa, thực tế là không cách nào hưng khởi cự tuyệt suy nghĩ. Bất quá, nhìn cái con chim lớn trong mắt cuối cùng hung mang, Tiêu Bình đương nhiên minh bạch, nếu như không phải đại xà chí tôn liền ở bên người mà bản thân hắn lại là người mang thần cách xin gia nhập đổi mới nhất nhanh đèn đuốc ba thành lời nói, Thất thải dược vương chắc chắn sẽ không đáp ứng mình điều kiện, rất có thể chính là cường thủ hào đoạt, thuận tiện giết người diệt khẩu. Nghĩ đến đại xà vừa mới biểu tình, Tiêu Văn Bình trêu ghẹo nói, "Đại xà, ta nhìn ngươi thật giống như rất sợ nàng địa, có phải là trước kia liên qua, ngươi thua?" Đại xà chí tôn lắc đầu, nói, "Ta cùng nhiều tay hùng cư vạn độc sơn cốc, Thất thải dược vương thì nghỉ lại tại Lâm Hải. Lẫn nhau cũng vô xung đột, cho nên chưa từng giao thủ qua." "Đã chưa hề giao thủ? Như vậy ngươi sợ nàng làm gì?" Đường quên, ngươi bây giờ ngay cả thiên lôi chi lực đều có thể vận dụng một chút, chẳng lẽ còn sẽ thắng không được nàng? Đại Sà Chí Tôn khẽ lắc đầu, nói, Tiên Hữu có chỗ không biết, ở trên không tác chiến, thất thải kỳ thuật chiêm cư chở đại tiện nghi. Không phải liền là tốc độ nhanh một chút ta, Đại Sà, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Lại nhanh tốc độ cũng vô pháp cùng lôi điện so sánh điện. Đại Sà Chí Tôn cười khổ một tiếng, đột nhiên nói, Tiên Hữu xin mời đi theo ta. Dứt lời, Đại Sà Tôn thân thể hướng về không trung thẳng tắp phóng đi. Tiêu Văn sở. bất quá lập tức đuổi theo. Đại Sà Tôn tốc độ nhanh, sau một lát Hai người đã đi tới mấy chục ngàn mét trong cao không. Tại cái này dặm, không khí mỏng manh, gió mạnh gào thét, lạnh thấu xương. Nhưng mà, cực nóng hào quang như là hỏa lô, tựa hồ đang ở trước mắt. Tiêu Văn Bình cái này còn là lần đầu tiên đi tới như thế độ cao, trước kia cùng người lúc đối địch, tại cách đất mấy ngàn mét không trung giao thủ, cũng đã là cực hạng. Giờ phút này thần niệm triển khai, lập tức cảm thấy cùng ngày thường rầm khác nhau rất lớn. Tiên Hữu phải chăng cảm thấy cái gì? Đại Sà trí Tôn cười hỏi. Chầm ngâm một lát, Tiêu Văn Bình nói, tiên linh khí, cái này dặm tiên linh khí đặc biệt đậm, mà lại không gian bên trong tựa hồ có một loại lực cản để ta rất khó điều động. Thật sao, Tiêu Tiên Hữu xem trọng. Đại Sà Chí Tôn từ chối cho ý kiến tiện tay vung lên, trong chốc lát, trung quanh địa thiên địa nguyên khí kịch liệt mà phun trào bắt đầu. Sau một khắc, băng dao, gió lốc, nồng vụt, tại liệt nhật hảo quang dưới biến ảo vô tận địa hình thái cùng ngũ thải nhan sắc. Tiêu Văn Bình trong lòng bội phục. Nhìn Đại Sà Chí Tôn thao túng thủ đoạn, thật không hổ là cấp cao nhất địa tiên người, tại dạng này hoàn cảnh dặm, chẳng những không có bất luận cái gì để ngược lại càng thêm lộ ra tài giỏi có hơn. Lần nữa vung tay lên, tất cả biến hóa đột nhiên ngừng lại. Tất cả lực lượng đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu, từ đáy lòng mà nói, "Trí tôn tốt bản lĩnh." Trong lòng bội phục phía dưới, ngay cả đại xà đều đổi giọng gọi Trí Tôn. Đại xà Trí Tôn khe khẽ thở dài, nói, "Kỳ thật tiên nhân mỗi tăng lên một cảnh giới, chẳng những càng càng mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể điều động càng nhiều địa tiên địa nguyên khí. Tu vi càng cao, muốn triệt để phát huy toàn bộ thực lực, liền cần càng nhiều địa thiên địa nguyên khí." Tiêu Văn Bình nghiêng lặng gật đầu, đã sợ đến hơi có chút đồng mối. Quả nhiên, đại xà tiếp tục nói, "Mỗi một cảnh giới người tu đạo đều có bọn hắn thích hợp chiến trường. Người tu chân chiến trường tại không trung 5.0000m trở xuống, Hợp thể tiên nhân, tại vạn mét quan trường, mà cái này giảm. nó chỉ vào bốn phía, hào khí vượt mây mà nói, đây là chúng ta đại tiên chiến trường. Tiêu Văn Bình nghe được là nhiệt huyết ba, hẳn không thể lập tức tu luyện tới luyện thần cảnh giới, có thể cùng trước mặt vị này chí tôn tỷ thí một trận. Càng là cao thăng, thiên địa nguyên khí thì càng nồng hậu dày đặc, nhưng cùng lúc cũng cần tương xứng thực lực điều động. Nếu không, không những không cách nào dẫn vì giúp đỡ, ngược lại sẽ tai họa tự thân. Tiêu Văn Bình gật đầu giáo, thần sắc cung kính. Kia vương là bầu trời vương giả, tại cái này rậm, nàng tuyệt đối tốc độ có thể để bất luận kẻ nào vì đó đau đầu. Đông dạ nàng tốc độ càng nhanh có thể điều động địa thiên địa nguyên khí càng nhiều trước kia vô luận là thai to hay là ta đều không phải nàng địa đối thủ đại xa trí Tôn tự rế cười một tiếng nói nếu như bây giờ không phải nắm giữ lôi điện chi lực ta một người thế nhưng là không dám như thế nói chuyện với nàng địa ta minh bạch như vậy tu vi càng cao những này chim ngôn loại chiếm đoạt tiện nghi chẳng phải là càng lớn người thú tới so sánh cái chênh lệch này chẳng phải là càng ngày càng xa haha ha, người yên tâm tốt cũng không phải là tất cả chim ngôn loại đều có dạng này địa thật thông thất thải chỉ là một cái ngoại lệ mà tôi trong lòng hơi động tiêu văn bình hỏi Ngươi nói là cũng không phải là bởi vì Thất thải Dực Vương là loài chim yêu tiên duyên cơ mới có dạng này đặc điểm. Không sai. Trừ Thất thải bên ngoài, ta cũng không nhìn thấy cái khác giống chim có đáng sợ như vậy tốc độ cực hạn. Tiêu Văn Bình mừng rỡ trong lòng, nếu là mình có thể nắm giữ kỹ năng này. Ngẩng đầu, nhanh chóng mà hỏi thăm, nó là làm sao làm được điệu. Đại xà chí tôn sắc mặt của quái, trầm mặt thật lâu. Rốt cuộc nói, vấn đề này, ta cũng rất muốn biết ta. Chương 7, doanh địa kiến thiết. Đạt được Thất thải Dực Vương đáp ứng về sau, Tiêu Văn Bình liền dẫn người ở chỗ này xây dựng dần độ. Dù sao lúc trước thất thải cũng không có nói rõ đến cùng cho hắn bao lớn địa bàn, cho nên tại Tiêu Văn Bình trong kế hoạch, lấy nhóm người mình phi thăng kia một điểm làm trung tâm trên mặt đất trăm mét vuông công giảm đều bị hắn vọng. Đông đảo phi thăng tiên cùng thi triển thủ đoạn, bất quá một ngày công vụ, cái này giảm liền trở nên hơi có quy mô. Ngày thứ hai, số ngọn núi giả lâu vũ đột một từ mặt đất mọc lên. Dòng suối nhỏ khắp nơi, phong cảnh tươi đẹp, một điểm cũng nhìn không ra hai ngày trước đó, cái này giảm hay là một mảnh không hề dấu chân người địa hoàng vu chi địa. Nếu để cho trên địa cầu những cái kia công trình học người nhìn, khẳng định sẽ coi là la mã chính là một ngày xây thành có lớn một mảnh địa bàn bên trong, trừ vì về sau Phi Thăng Giả lưu lại một mảnh đất trống bên ngoài, còn lại chính là địa phương đều từ Phi Thăng Tiên nhóm tự động kiến tạo đủ loại cổ quái kỳ lạ, phong cách khác nhau kiến trúc. Hoa hạ tiếng trung hội viên truyện. Bất quá, tại thông hướng bạn Độc sơn góc cùng lâm hải ở giữa, hay là lưu lại một đầu chủ thông đạo. Mà đến từ địa cầu Phi Thăng Tiên huyền từ trừ tu vi tinh xảo bên ngoài, trên địa cầu càng là một tên cùng lúc đều tiến vào, tại hiện đại hóa kiến trúc học bên trên có không tầm thường tạo nghệ nhà thiết kế, cũng không biết ra hỏa này là nghĩ như thế nào, vậy mà từ bản thân không gian giới chỉ bên trong móc ra một loạt đèn đường. Còn bổ sung cường lực máy phát điện cùng dây điện. Đương nhiên, máy phát điện đã cải tạo qua, vì nó cung cấp năng lượng không phải dầu diesel, mà là linh thạch. Thế là, chủ thông đạo hai bên cạnh dựng lên một loạt xa hoa mà không có chút nào giá trị thực dụng hơn 10 cái khung sát. Mặc dù cái khắc tiên nhân đối này có rất lớn oan thầm, nhưng là Tiêu Văn Bình cùng Trương Nha Kỳ hai người lại đối này có một loại khó mà diễn tả bằng ngôn từ tình cảm. Khi sau khi mặt trời lặn, hai người sóng vai dạo bước tại chủ trên lối đi, bốn phía huỳnh quang lóe, đèn huỳnh quang chiếu rọi xuống lôi ra hai người bọn họ thật dài thân ảnh, khiến người tại An Tường Yên tĩnh lặng, người được văn hóa hơn thơm. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn lén, bên người Trương Nhạc Kỳ, càng thêm là phong vận mười phần. Làm vì một người hiện đại người tu đạo, bọn hắn vậy mà sinh ra một loại về tới địa cầu đạo giác. Tại hai người bọn họ lớn thêm tán thước rưỡi, lập tức áp đảo tất cả thanh âm, không còn có người dám phản đối. Mà huyền từ lại thu hoạch được một cái rất khó nghe điện lệnh hốt điện ngoại hạng. Hoa Hạ tiểu thuyết internet. Hai tháng sau một cái giữa trưa, phương xa đột nhiên chuyển đến một đạo vang vọng đất trời chim hót thanh âm. Tất cả tiên nhân dừng lại mình cái động tác, xa nhìn phương xa. Thất thái mang lóe lên, cái kia không trung vương giả xuất hiện lần nữa. Rất hiển nhiên, gia hỏa này tại cái này trong 2 tháng đều là đang bế quan trạng thái giới vượt qua địa, cho nên khi nàng vội vàng đuổi tới cái này dặm, đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy tại mình địa bàn bên trên đường hoàng làm việc thời điểm. Vậy mà không có lập tức kịp phản ứng. Thất thải. Người thật là đúng giờ a. Hay là đại xà trí tôn tiến lên vui tươi hớ hở hô. Thất Hải Dực Vương trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, bất quá lập tức nghĩ đến mình đã đáp ứng đem mảnh đất này đưa cho Tiêu Văn Bình. Bất quá, mới chỉ là tháng 2, liền làm xảy ra lớn như vậy động tĩnh, mà lại, Vô Lượn nàng thấy thế nào? Như thế đại địa địa bàn cùng nó nói đây là cái doanh địa, không bằng nói là một cái chấm nhỏ. Thất thải chí tôn, Tiêu Văn Bình cũng là buông xuống hết thảy, nên đón tiếp lấy, nói, ngươi nhìn tiểu đệ cái này doanh địa như thế nào? Thất thải dược vương khinh thường cười lạnh một tiếng. Mặc dù nàng phát giác Tiêu Văn Bình chỗ đâm địa doanh cũng không tránh khỏi thực tế quá lớn một điểm, nhưng là trở ngại nàng đã từng chính miệng đã ứng, cường giả địa tồn nghiêm khiến cho nàng khinh thường tại cùng trước mắt cái này nhân loại tính toán chi li, cho nên cũng chỉ đánh giữ yên lặng ăn ngầm bồi Hoa hạ mạng tiếng trung hội viên hiến. Nhìn thấy Thất thải dược vương cũng không có làm trận trở mặt, Tiêu Văn Bình cũng tâm tư nhẹ nhõm. Dù sao nhìn xem khối này thiên đại địa địa bàn, mình cũng có một ít chỗ nhận dạng, càng thêm khó mà khai miệng, Thất thải Dực Vương có thể ngầm thừa nhận, kia là cho dù tốt cũng không có. Haha, ha, Thất thải, Người được tiên hỏa, tu vi càng thêm tinh túy, không tầm thường, ta nhìn ngày sau luyện thần cuối cùng tiếp, kia là 100% có thể vượt qua. Nhìn thấy Thất thải Dực Vương biểu lộ, Đại xà trí Tôn ngay cả vội mở miệng giằng hòa. không chút biểu tình trên mặt có chút kéo ra một tia cơ hồ thấy không rõ mỉm cười, Thất thải nói, Đại Sà, ngươi cũng giống như vậy. Hai cái vị này chí tôn tương hỗ tán dương một trận, để dự tính Tiêu Văn Bình thật sâu xem thưởng một đêm. Bất Quá nói thật ra địa, lấy bọn chúng tu vi mà nói, dạng này khen ngợi quyết bất quá phân, nhưng là tương hỗ thổi phồng liền có chút lao vương bán dưa chi ngại. Bọn chúng hai cái nói chuyện phiếm thích thú không cả, qua một lúc lâu, Thất Thái Dực Vương hỏi, "Đại xà, ta trong rừng cây thiên tài địa bảo vô số, ngươi nhưng có cái gì để mắt địa?" Tiêu Văn Bình lúc đầu ở một bên nghe được là âm thầm lắc đầu. Bất Quá Thất thải Dực Vương câu nói này lại là đại suất hắn dự liệu, làm sao hảo hảo vậy mà hỏi đại xà vấn đề như vậy. Đại Tôn cũng là cân nhắc một lát, nói, "Không sai, ngươi Lâm Hải đúng là Hoàng Châu cảnh nội lớn nhất địa thiên nhưng mà khố." Nói thật, đối kia rậm làm ra rất nhiều thứ, ta đều rất là há hước. Nghe tới đại xà không che giấu chút nào biểu đạt ra trần trụi tham lam, thất thải dược vương phản cũng có vẻ cao hứng trở lại. Lâm Hải cùng Vạn Độc Sơn cốc cách xa nhau rất gần, ngươi nếu là coi trọng thứ gì, cho hỏi, ta tự sẽ ra lệnh cho thủ hạ đưa đến trước mặt ngươi. Thiêu Văn Bình mở to hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Đại xà điệu bạo giấu hắn là thấy tận mắt điệp. Chiếc nhẫn kia bên trong đồ tốt đích sắc khôi ít. Lấy ra hỏa này vô còn có thể bị hắn nhớ thương đồ vật, khẳng định là tuyệt thế kỳ trân. Mà cái này thất thải dược vương lại là cái rõ ràng bại gia tử, biết rất rõ ràng người ta tham lam. Nhưng thật giống như còn rất lo lắng người ta trướng mắt tựa như, hẳn là nó no v้าง đầu không thành. Bất quá trái xem phải xem, làm sao cũng không giống, Tiêu Văn Bình mơ hồ cảm thấy, bọn chúng khẳng định tại kể một ít mình cũng không biết trong đất tỉnh. Quả nhiên, thất thải dược vương dừng một chút, tựa hồ không để ý chút nào hỏi, nghe nói ngươi cùng nhiều thủ quyết chiến thời khác động tới tiên lôi chi lực, phải không? Đại sao mỉm cười, cái gì nghe nói, Hoàng Châu Thành cùng Lâm Hải khoảng cách mặc dù từ xa, nhưng là nó cùng nhiều tay chi chiến được xưng tụng thảm liệt vô song, kia vô cùng vô tận khí tức cường đại sa sa truyền ra, muốn không kinh động cái này chim chóc, kia là căn bản không có khả năng điệp. Rất có thể, ra hỏa này thì vào không ai bằng tốc độ, đều đã tự mình đến hiện trường đi thể nghiệm qua kia còn chưa tán đi lưu lại ký tức. Hoa Hạ tiếng trung hội viên truyện. Nàng hỏi như vậy, rõ ràng chính là nghe ngóng lôi điện chi lực đầu nguồn ở đâu, mà nàng địa Mục cũng liền không nói cũng rõ. Không sai, ta là nắm giữ hơi có chút lôi điện chi lực. Hai mắt bên trong thông suốt sáng lên một đạo quang mang. Thất Hải Dực vương hỏi, ngươi là tự hành lĩnh ngộ a? Không phải. Đại Sà Chí Tôn đàng hắn đáp, ta là mượn ngoại lực. vương ánh thêm từng nóng, ngâm thật lâu, hỏi, đại huynh nguyện báo Đại sư Chí Tôn cười hì hì một lời đáp ứng, nói: "Cái này biện pháp kỳ thật 10 điểm đơn giản, vô luận người nào, chỉ cần nguyện ý, như vậy mấy tức công phu liền có thể đạt được Lôi điện chi lực." Thật sao? Thất thải Dực Vương khẽ giật mình, Lôi điện chi lực thế nhưng là cao cấp nhất năng lượng, liền xem như nó gần đây đạt được Địa tiên lửa đều là xa không bị kịp. Thế nhưng là tại đại sư trong miệng, lại biến thành chỉ cần là người liền có thể tùy tiện có được, cái này lại muốn nó như thế nào tin tưởng? Bất quá, pháp này mặc dù đơn giản, nhưng là chỗ trả giá đại giới lớn, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhận điệp. Thất thải Dực Vương Mỹ Lệ mà trên mặt lộ ra một tia bất mãn, nói: "Chỉ cần rắn huynh có thể làm được sự tình, ta cũng giống vậy." Ha ha. Đại Xà trí Tôn cười cực kỳ vui vẻ, nói: "Tốt lắm, nếu như ngươi đã ứng, như vậy ta cũng có người làm bạn." Hoa Hạ Tiểu thuyết Internet. Làm bạn? Chính là, ngươi nhìn. Đại Xà trí Tôn thấp giọng, chỉ vào nơi xa cùng Thất thải Dực Vương đồng dạng lãnh dược phụ Bạch Tỳ Đi, nói: "Trông thấy rồi sao? Nàng làm sao rồi?" Thất thải Dực Vương không hiểu hỏi, không rõ đại xà tại sao lại đối một cái hợp thể cảnh giới nhân loại như thế để ý. Ta đoạn thời gian trước nhận nàng làm chủ, từng nhận nàng vì. Thất thải Dực Vương đột nhiên quay người, trên mặt che kín vẻ kinh hãi, đánh giá đại xà trí Tôn, giống là lần đầu tiên nhận biết nó, hỏi: "Ngươi vừa rồi nói cái gì?" "Không có gì, ta chỉ là nhận nàng làm chủ mà thôi." "Ngươi nhận chủ người?" Đại xà Chí Tôn chỉ mình trên trán một cái tia thiểm điện hình ký hiệu, mặc dù không có trả lời Thất thải Dực Vương vấn đề, nhưng đối phương đã được đến mình bàn án. Hoa Hạ mạng tiếng trung hội viên hiến: "Ngươi điên rồi sao?" "Không có, ta chỉ là muốn đạt được lực lượng cường đại mà thôi." "Nàng nắm giữ Thiên Lôi chi lực a. Mặc nghĩ một lát, Thất thải Dực Vương ánh mắt chuyển rời đến Vượng Bạch Tỷ trên thân, hỏi đến: "Không sai, nàng là Thiên Lôi chi thể. Càng thêm thể nội Thiên Lôi bản nguyên chi lực, cho nên mới có thể giao phó ta lực lượng." Đại Xà khẳng định nói: "Nhận nàng làm chủ, cái này đáng ra a." Vấn đề này, ngươi hẳn là hỏi chính ngươi. Đại Xà hai mắt bên trong thanh tịnh vô song, tựa hồ lộ ra một loại cực độ cơ trí hào quang, "Vì lực lượng, ta tình nguyện từ bỏ hết thảy." Tiêu Văn Bình ở một bên có chút phiết môi xuống miệng, chỉ nghe Đại Xà chí tôn đối với mình bị nhốt tù tiên động sự tình không nhắc tới một lời, Liên biết giá hỏa này có chủ tâm là muốn nghe nhìn lẫn lộn. Cái gì gọi là vì lực lượng mới từ bỏ hết thảy, nếu như lúc trước không phải tại loại này đặc biệt trong hoàn cảnh, đại xà phải chăng còn sẽ làm ra dạng này lựa chọn, vậy liền không được biết. Nhìn ra hỏa này một chút, liên tưởng đến nó tại tù Tiên Động Trung Hòa Hoàng Châu thành bên ngoài khác biệt quá nhiều chính là biểu hiện, không khỏi đối cái này còn đại xa diễn kỹ cũng là thật bội phục điệu. Ngay sau cùng nó ở chung, cần phải lưu cái tâm nhãn, không nên tùy tiện bị nó lừa qua. "Tốt, đi thôi." Đại xà đột nhiên cười nói. Thất thải dược vương ánh mắt phức tạp nhìn đối phương một chút, nói, "Tốt, đi Lâm Hải, hay là vạn Động Sơn Lần này muốn truyền tống 7 người, hay là đi ta kia giằng đi? 7 người? Chính là, ta địa chủ nhân bọn hắn đối với đại tiên giao lưu hội tương đối cảm thấy hứng thú, cũng muốn đi tham một chút. Chương 8, Lôi khu kinh hồn, thượng. Vạn độc trong sân gốc, tới gần phía bên phải vách núi, có một cái cực đại truyền tống trận. Tất cả tiên nhân đều có thể dễ dàng nắm giữ xác định vị trí truyền tống kỹ năng, nhưng là kỹ năng này chỉ có thể tại ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong truyền tống. Nếu là khoảng cách thực tế quá xa, như vậy bọn hắn duy nhất lựa chọn hay là sử dụng truyền tống trận. Bất quá, cùng người tu cấp bậc truyền tống trận khách quan, tiên nhân trận pháp nhiên có rất lớn khác biệt chẳng những truyền tống khoảng cách muốn xa rất nhiều, mà lại tại tính an toàn có thể lên càng là có trên diện rộng bảo đảm. Trên cơ bản tại tiên linh lực vận chuyển dưới, chỉ cần không phải không may đến vừa lúc bị người công kích, nghĩ như vậy muốn xảy ra vấn đề cũng khó. Trên đường đi, Thất Thải Dược Vương mặc dù không có nói chuyện, nhưng là từ nàng thái độ bên trong có thể rất rõ ràng nhìn ra, cũng không đồng ý Tiêu Văn Bình bọn người cùng nhau đi tới. Nếu như không phải biết Tiêu Văn Bình cố có thân cách, mà lại Phượng Bạch Ký còn nắm giữ Thiên Lôi bản nguyên tri lực lời nói, chỉ sợ nó liền muốn làm trận nói lời phản đối. Đi tới Vạn Độc sơn cốc, Thất Vương đột nhiên nói, đại xà, bọn hắn là ngươi mang đến địa Không liên quan gì đến ta." Đại xà Chí Tôn anh tuấn mặt bên trên lập tức nhíu mày, nói: "Thất thải, ngươi cũng quá keo kiệt, không phải liền là mượn một cái tên tuổi à? Coi như ta mượn tên tuổi cho các ngươi, bọn hắn có 6 người, hay là có hai cái không cách nào tiến vào điệp. Không sao, bốn cái liền bốn cái tốt." Đại xà thấy Thất Hải Dực Vương lòng miệng, lập tức cười nói: "Thất thải, ngươi tình ý ta sẽ nhớ được điệp. Lớn không được, về sau cùng ngươi luyện nhiều một chút chính là." Thất Hải Dực Vương dừng bước, nói: "Tốt, cứ như vậy nói định." Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng giữ chặt Đại xa, hỏi: "Uy, các ngươi đang nói cái gì?" Đại sư Chí Tôn quay đầu giải thích nói, muốn đi vào Đại Tiên giao lưu hội là cần nhất định thân phận, không nhất định phải trí Tôn, nhưng tối thiểu muốn lên tiên cảnh giới mới được. Tiêu Văn Bình lên tiếng, không khỏi có chút tiếng mới. Bất quá bọn hắn tiến về linh lung tiên giới chính yếu nhất tầm nhìn, lại là vì Hỏa Linh Tiên. Đại Tiên giao lưu hội mặc dù rất có lực hấp dẫn, nhưng lại cũng không không phải là muốn tham gia không thể đi. Thế là cười nói, kia cũng không sao, chúng ta đều đi một cái khác vòng mặt mở mang tầm mắt, đến lúc đó, các ngươi tham gia giao lưu hội, chúng ta mấy cái đến bốn phía du ngoạn đi. Đại sư nhìn lén Tiêu Văn Bình một chút, gặp hắn cũng không có bao nhiêu thất lạc. Không khỏi trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, nói, kia cũng không cần thiết. Mặc dù thượng tiên cảnh giới trở xuống không cách nào đơn độc tiến vào giao lưu hội, nhưng chúng ta Chí Tôn lại là ngoại lệ. Mỗi người đều có thể được phép mang hai cái danh ngạch tiên nhân ra trận. Nha. Tiêu Văn Bình quay đầu nhìn bên người mọi người. Cười nói, không có việc gì, đến lúc đó để Trư bắt Giới cùng Khuê Nhi ở lại bên ngoài. Ta, Nhã Kỳ, áo trắng cùng Điệp Tiên tùy các ngươi đi vào chính là. Đối với Tiêu Văn Bình ăn bài, bọn hắn tự nhiên không có cái gì dị nghị. Trư Bát Giới cùng Khuê Nhi lập tức gật đầu đáp ứng. Điệp Tiên tắc là vụng trộm hướng Đại Xà Chí Tôn hỏi, gián ra ra. Ngài vừa rồi đáp ứng thất thải trí tôn cái gì rồi? Tiểu gia hỏa này trên thân đồng dạng chạy phượng bạch tí huyết dịch, cho nên khi đại xã chí tôn nhận phượng bạch tí làm chủ về sau, nàng liền không còn e ngại vị này định cấp trí tôn tiên nhân. Đại xã chí tôn cười nói, ta nắm giữ lôi điện trí lực, thất thải hao gấp, cho nên muốn ta chỉ điểm nàng một chút. Thất thải Dực Vương thông suốt quay đầu, hung hăng trừng nó một chút, nhưng từ đầu đến cuối không có phản bác. Lúc này, bọn hắn đã đi vào truyền tổng trận, thất thải Vương thấy bọn hắn còn tại lại không đớt, không khỏi thúc nói, "Đại xà, hiện tại đi, thời gian đã muộn rất nhiều." Tốt, an tâm một chút không nóng này, ta cái này liền phát động." Theo đại sư Trí Tôn vừa dứt lời, trên truyền tống trận đã phát ra vạn đạo hưng hạ, trong chốc lát, mọi người liền biến mất ở trong trận, không thấy tăm hơi. Tiêu Văn Bình có chút đóng lại hai mắt, toàn lực cảm ứng không gian xung quanh biến hóa. Đại sư tự tay chỗ bố trí truyền tống trận quả nhiên không giống bình thường, thân ở trong đó, Tiêu Văn Bình thậm chí có tầng không gian trồng cảm giác. Vạn Độc Sơn trong gốc, đột nhiên một đạo sinh đẹp vô cùng cổ sáng phóng trời, cổ sáng tốc độ càng lúc càng nhanh, khi vọt tới mấy chục ngàn mét cao không thời điểm, đột nhiên phá vỡ hư không, thông hướng một cái thế giới khác. Trong sơn cốc, tất cả rắn rết manh thú cảm nhận được đại xà trí tôn khí tức, đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy phát run. Hồi lâu sau, cổ sáng tiêu tán, bọn cạp yêu tiên cao giọng kêu gọi hai cuốn họng, trong cốc lập tức khôi phục nguyên dạng. Bất quá, cùng dĩ vãng khác biệt là, tại vạn độc sơn thung lũng phía trên, thỉnh thoảng có nhân tộc tiên nhân đến về trải qua, mà những cái kia trong cốc các cao thủ đối này lại là làm như không thấy. Phản phất cái này lúc lên lúc xuống chính là hai cái thế giới, người, yêu hai tộc phân biệt rõ ràng, lẫn nhau không quấy rầy nhau. Bên trên bầu trời, mây ngàn không mây, tốt một mảnh khó được sáng sủa bầu trời. Trên mặt đất, Vô số đàn thú vừa đi vừa về bút đầu, thỏa thích hưởng thụ lấy thiên nhiên sinh mệnh khí tức. Thông suốt, trong hư không nổi lên một trận kỳ dị ba động, giống như là đột nhiên trống rông sinh ra rất nhiều nếp gấp đầu động. Dê bò nhóm cảnh giác ngâng lên đầu, sinh vật bản năng để bọn chúng cảm nhận được cường đại mà uy áp. Không hẹn mà cùng, phu cận địa thú bày một tổ ong hướng lấy phương xa bỏ chạy. Quang mang lóe lên, hư không rốt cục nước ra. Loá mắt địa quang trụ như bay rơi xuống đất phía trên. Tiêu Văn Bình thấy hoa mắt, đã tử trong thông đạo bay ra, nhìn xung quanh, kinh ngạc nói, "Đại xà. cái này tại sao không có truyền thống trận?" Đại xà chưa trả lời, Thất thải Dực Vương đã đi đầu cười lạnh nói, trí tôn truyền tống, đương nhiên là có thể đến bất luận cái gì điểm rồi. Chờ ngươi một triệu năm sau, tấn cấp luyện thần cảnh giới, tự nhiên liền sẽ rõ ràng." Tiêu Văn Bình không vui quét nàng một chút, tuy nói con chim này nhị thái độ so với lần thứ nhất gặp nhau, thời điểm đã có cách biệt một trời, nhưng mình hợp thể cảnh giới dù sao vẫn là lọt vào nàng không công bằng đối đãi. "Đi thôi." Đại Xà cười khổ một tiếng, phân biệt phương hướng, dẫn đầu rời đi. Một đoàn người tốc độ cực nhanh, bất quá nửa giờ, liền đi tới một chỗ hiểm ác bên ngoài. Xà xa, xa. Liên có thể nghe tới trong sơn cốc truyền đến trận trận tiếng sấm va rền, phương viên ngàn rặng bên trong không gặp bất cứ sinh vật nào. Lôi Vân Phong Bạo. Trương Nhã Kỳ nhẹ giọng nói, mọi người ánh mắt đều không tự chủ ngưng trọc lên, mặc dù cách cách sơn cốc còn cách một đoạn, nhưng là bọn hắn đã cảm ứng được trong sơn cốc cường hành năng lượng. Cái loại cảm giác này đối với Tiêu Văn Bình cùng hai nữ đến nói cũng không xa là gì, chính là từng để cho bọn hắn vì đó nhức đầu không thôi Lôi Vân Phong Bạo. Cái này có thể hủy diệt dòng một giới lực lượng. Giờ phút này bị một loại thần kỳ năng lượng phong tỏa tại cái này rộng lớn trong sơn cốc, vậy mà không có một chút điểm tiết lộ. Phượng Bạch Lý ánh mắt chuyển qua Trương Nhã Kỳ trên thân, hỏi: "Là trật tự chi lực a?" Trương Nhã Kỳ khẽ gật đầu, nói: "Là đất, tại Lôi Vân Phong Bạo địa ngoại vây đúng là trật tự chi lực. Cố lực lượng này rất là kỳ diệu, cùng Càn Khôn quyển đồng xuất một triệt." Bất quá, nàng chần chờ một chút, rốt cuộc nói: "Bất quá, ngũ hành đều đủ." Tiêu Văn Bình thông suốt quay đầu, nhấc mắt nhìn đi, Khuê Nhi cùng Phượng Bạch Lý trong mắt đều không thể tránh khỏi lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc. Hai người bọn họ tự nhiên bí mật, Cũng minh bạch những này lôi điện lực trung thực như vậy lấy trật tự giới chỉ làm mua giới, thu hợp ngũ hành chi linh địa lớn năng chắc không được có thể đem tất cả thiên lôi chi lực giam cầm lại. Ngũ hành hợp một, đối với tuyệt đại đa số người đến nói, đây chẳng qua là một cái mỹ hảo nguyện vọng mà thôi, chỉ phải suy nghĩ một chút đại xà trí tôn cùng hao tổn tâm cơ, mấy triệu năm qua, ngay cả một cái ngũ hành chi linh cũng không có nhìn thấy qua, liền biết những vật này chân chính giá trị. Đại xà, những này lôi khu là ai bố trí ra? Không biết. Đại xà trí tôn nhún vai một cái. Nói, cổ lao tương truyền, tiên giới sáng lập này, lôi khu liền đã tồn tại. Là mỗi cái giới đều có a? Không phải, hơn 10000 cái trong tiên giới, chỉ có một cái có lôi khu. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, hỏi: "Một cái vòng mặt chỉ có một cái lôi khu?" "Đúng vậy." Tiêu Văn Bình quay đầu, nghi ngờ hỏi: "Đại xà, đừng nói cho ta, nơi đây lại là một cái vùng đất mới tiên giới đi?" Đại xà Chí Tôn mỉm cười, nói: "Tiêu Tiên hữu nói không sai, chúng ta chẳng những rời đi Hoàng Châu thành, hơn nữa còn đi tới một cái khác tiên giới." Nhẹ nhàng hít một hơi hơi lạnh, đối với Đại xà trí Tôn bằng thêm mấy phân kính phục chi tâm. "Xuyên qua tiên giới à, hơn nữa còn là mang theo mấy cái vùng hữu, nghĩ không ra Đại xà Chí Tôn cứ như vậy dễ như trở bàn tay làm được." Cái này tiên giới là chúng ta một vòng này mặt duy nhất có được lôi khu địa phương, nếu như muốn đến cái khác vòng mặt đi, như vậy cái này bên trong là phải qua đường. Đại sư đột nhiên thở dài, nếu như không phải nơi này cách lôi khu quá gần, ta kỳ thật có thể trực tiếp đem các ngươi chuyển tống đến cái này giang địa. Thất thải dược vương tự nhiên cảm ứng được mọi người mà thán phục chi tâm, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, đại sư, đến lôi khu, cần phải ta hỗ trợ dẫn người. Đại sư chí tôn hơi đỏ mặt, nó bộ này chuyển tống công phu tại Thất thải dược vương trước mặt, thế nhưng là khinh thường nhất lên địa. Giờ phút này vội vàng chuyển đổi chủ đề. Nói, lão phu mặc dù nắm giữ thiên lôi chi lực, nhưng tự giao chỉ có thể bảo trụ năm người an nguy, còn có một người liền phiền phức thất thải ngươi. Thất thải Dực Vương cũng không chối tử, xem ra nàng cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý. Thủ đoạn vung lên, một đạo thất thải quang mang lập tức sáng lên, ở bên người hình thành một đạo không thể phá vỡ vòng phòng hộ, đồng thời lãnh đạo nói, tới một cái. Đa tạ thất thải chí tôn, bất quá lôi khu bên trong, chúng ta hay là có sức tự vệ đi. Tiêu Văn Bình lập tức xin miễn, bọn hắn cùng cái này đại điểu tinh còn không phải quen, đem tính mệnh đến tay của nàng bên trong, sắc thực có chút không lòng. Thất Dược Vương hung ác hiểm nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, thấp giọng nói, "Không biết điều." Dứt lời, đã xuất trước tiến vào sân gốc. Đại Sà Chí Tôn thì là lông mày cao chặt, hoán giận nói, "Tiêu Thiên Hữu, Người đắc tội thất thải, lại muốn làm sao đi tới đâu?" Tiêu Văn Bình lấy tay chỉ một cái Phượng Bạch Ty Li, cười nói, "Muốn nói thao túng lôi điện năng lực ra còn có ai có thể hơn được ngươi địa chủ nhân đâu." Đại Sà Chí Tôn cười khổ nói, "Muốn lợi dụng lôi điện chi lực xuyên qua vào mặt, tối thiểu cần 3 tháng thời gian, chủ nhân chỉ có hợp thể cảnh giới tu vi." "Sợ là?" Phượng bạch Ty trong mắt tinh mang lóe lên, nói, "Nhiệm vụ của ngươi là dẫn đường, còn lại chính là không cần nhọc lòng." Đại xã Trí Tôn sững sở, đối mặt chủ nhân phân phó như thế, coi như nó trong lòng lại lo lắng gấp trăm lần, cũng chỉ có theo lệnh mà làm. Chương 9, lôi khu kinh hồn, chung. Chủ nhân quả nhiên cao minh, tiểu xà bội phục chi cực. Lôi điện phong bạo bên trong, đại xã Trí Tôn vui lòng phục tùng nói. Mặc dù tại lôi khu bên ngoài đại xã đối với Phượng Bạch Thí năng lực còn có nhất định hoài nghi, nhưng là giờ phút này tiến vào lôi khu về sau, một chút kêu nghi hoặc đã sớm ném đến lên 9 tầng mê đi. Phượng Bạch nhau Mặc dù tại năng lượng cường độ bên trên không cách nào tới so sánh, nhưng là tại đầy xâm xét đất trời bên trong, lại là có khác diệu dụng. Thất Thái Dực Vương đem bản thân tiên linh lực hóa thành vòng bảo hộ, lôi điện mỗi một lần xung kích đều muốn tiêu hao nặng một bộ phân năng lượng. Theo hướng lôi khu xâm nhập, lôi điện uy kích cường độ dần dần tăng lớn. Lúc này, phía trước dẫn đường Thất Thái Dực Vương cần phải không ngừng dày thêm mình vòng bảo hộ, sợ sơ ý một chút, bị lôi điện tập thể, từ đó chết không có chỗ chôn. Nhưng vượng Bạch vòng bảo hộ liền khác biệt, mặc dù tại vừa mới vào trong nháy mắt đó, vòng bảo hộ tựa hồ bởi vì cường độ không đủ mà run rẩy mấy lần khiến cho đại xà trí tôn kém chút hồn phi phách tán bên ngoài, cái này kỳ dị năng lượng vòng bảo hộ liền biểu hiện biết tròn biết méo. Mỗi một đạo thiên lôi đánh vào vòng bảo hộ bên trên, chẳng những không có mảy may suy yếu, ngược lại giống như là gián tưởng, không ngừng mà dày thêm vòng bảo hộ cường độ. Đến cuối cùng, dù cho là thiên lôi uy năng lại lớn, đám người bọn họ cũng là vững như bản thạch, không còn có mảy may nguy hiểm. Đến tận đây, đại xà trí tôn mới mặc cảm, A-dua chi tử như là nước sông quần cu Cho người thất thải Dực Vương cũng có phát giác, thân hình từ từ chậm lại, nhìn phía sau vô song kiên cố vòng bảo hộ, vậy mà không che giấu chút nào lộ ra vẻ hờ mộ. Áo trắng, có thể mang nàng tiến đến a." Tiêu Văn Bình ở một bên đánh gậy đại xà trí tôn lại nhại, dò hỏi. Mặc dù Tiêu Văn Bình biết vượt Bạch Đế năng lực, nhưng cái này rằm bãi mịn rất hiển nhiên so tu chân giới lôi vân phong bạo lợi hại hơn rất nhiều, cho nên hắn cũng không dám khẳng định vượng Bạch Đế có thể hay không thao túng tự nhiên. Có chút gật đầu, Phượng Bạch Đế vẫy tay, trung quanh kia không có chút nào quy tắc, lung tung địa lôi điện tựa có linh tính, đột nhiên hướng về thất thải Dực Vương trước vịnh kích mà đi. Ngay tại trước tiến vào thất thải dược vương giật lại mình, vội vàng né tránh, chỉ là vô luận thân hình của nàng như thế nào biến hóa, tiếp như là ngân xà chớp động địa lôi điện đều giống như trước thời gian một bước biết được nàng cái động tác, không ngừng mà từ nàng bên người xuyên qua, khiến cho nàng chỉ có thể cẩn thận hướng lấy hậu phương tối lui. Cường đại mà tiên linh khí đã để tụ đến đỉnh điểm, bất quá đối mặt cái này không cách nào chống cự dị nhân, dù cho là thất thải dược vương cũng là không thể làm gì khác hơn. Đột nhiên, tựa hồ tiến vào một cái kỳ dị không gian, phía trước địa lôi điện đều biến mất. Thất thải dược vương nao nao, cảm ứng được vài luồng quen thuộc khí tức, quay đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào bình vậy mà bay tiến vào Phượng Bạch Kỷ vòng phòng hộ bên trong, mà càng làm cho nàng cảm thấy kinh tâm là, giờ phút này Phượng Bạch Kỷ vòng phòng hộ so với vừa vào thời điểm, đã lớn rộng ra mấy lần. Đừng nói cho chỉ là 7 người cung cấp bảo hộ, liền xem như lại thêm gấp 10 cũng không thành vấn đề. Nghĩ lại ở giữa, Thất thải Dực Vương đã minh bạch vừa rồi chuyện gì xảy ra. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú tại Phượng Bạch Kỷ trên thân, có thể làm cho lôi điện trở nên cổ quái như vậy điệu. Sợ là cũng chỉ có vị này để đại xà Chí Tôn cũng cam tâm tình nguyện nhận chủ nữ nhân. Một cỗ hòa khí kình truyền đến, đại xà Tôn khẩn trương nói, "Thất thải, đừng hiểu lầm." Chúng ta không có ác ý, nhanh thu lượng khí." Thất Hải Dực Vương trần chờ một chút, vầng quanh quanh người lồng ánh sáng bảy màu dần dần rút đi. Một tia tiến vào nàng thể nội. Đại Sà Chí Tôn buồn bực nhìn xem Tiêu Văn Bình. Nơi này chính là Lôi Khu a, mình cùng mặc dù là Chí Tôn, nhưng mỗi lần tiến vào đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám chậm trễ chút nào. Nhưng là gia hỏa này vậy mà ra cái này thiếu điểm, tại Lôi Khu bức bách một cái khác Chí Tôn tiến vào mình vòng phòng hộ, cử động như vậy thật có thể nói là, là không biết sống chết. Mà càng làm cho hắn vì đó xấu hổ lạ, mình mới nhận địa chủ nhân cũng không biết là lòng tin quá đủ, hay là không biết chuyện. Vậy mà đối với hắn lời nói nói gì ngay nấy, hoàn toàn làm theo. Nếu như vừa rồi Thất Thái Dực Vương không phải lấy đại cục làm trọng, hoặc là nói là tham sống sợ chết, cho nên không dám ở nơi này dặm cùng bọn hắn khiêu chiến lời nói. Như vậy giờ phút này duy nhất kết quả chính là hai bại câu thương. Toàn bộ lôi khu bên trong, đến cuối cùng rất có thể chỉ có chủ nhân cùng mình có thể sống sót. Tiêu Tiên Hữu, ngài hà tất phải như vậy? Nếu như ngài có việc cùng Thất thải cần, trước cho ta biết cũng giống như vậy a." Đại xà trí Tôn vẻ mặt đau khổ nói. "Thông tri ngươi làm gì?" Tiêu Văn Bình khinh thường nói, Thất Thái Chí Tôn liền ở bên cạnh, lại muốn ngươi truyền cáo chẳng phải là cởi quần đánh giấm, vẽ vời thêm chuyện a. Đại sư Chí Tôn khẽ mắt nhìn lên, nói, "Tiêu tiên hiếu, ngươi cũng đã biết vừa rồi cử động nguy hiểm cỡ nào a?" "Không nguy hiểm." Tiêu Văn Bình cười nhạt một tiếng, nhìn bên người Trương Nha Kỳ, cái sau nâng lên cổ tay phải, đưa tay phất qua trên trán tóc cắt ngang trán, càng thêm lộ ra mềm mại đáng yêu động lòng người. Bất quá Đại xà trí Tôn ánh mắt lại là nhìn chăm chú tại Trương Nha Kỳ cổ tay trắng càn khôn quyền bên trên, lập tức tỉnh ngộ lại. Co như vượng Bạch Di thất thủ, còn có kiện bảo bối này ở phía sau chống đỡ. Nếu là thất thái Dực Vương quả thực phản kháng, như vậy 89 10 là nàng một người đi gặp Diêm Vương. Tiêu Văn Bình làm như thế, căn bản chính là đã tính trước, không có sợ hãi. Thất thải trí Tôn, một mình ngươi chống đỡ vòng bảo hộ không khỏi quá mệt mỏi, không bằng mọi người cùng một chỗ, tương hỗ có thể chiều ứng lẫn nhau đi." Tiêu Văn Bình cười ha hà nói. "Được." Nhan nhạt lên tiếng, Thất Thái Dực Vương lại cũng không nói chuyện. Ngày thường giảm hô phong hoang vũ, làm mưa làm gió quen thuộc một cái trí Tôn tại Lôi Vân Phong Bạo bên trong lại ăn một người câm thua thiệt, trong lòng đương nhiên sẽ không cảm thấy cao hứng. Nhưng là Thất Thái Dực Vương lại rõ ràng là một cái thức thời địa tiên chim, chí ít ở ngoài mặt chưa từng biểu lộ ra may tâm tình bất mãn. Bất quá Tại vị này trí Tôn trong lòng đất cũng không bình tĩnh. Nàng tự nhiên nhìn ra Phượng Bạch Tỷ vừa rồi thao túng lôi điện thuần thục trình độ, nếu quả thật là ở nơi này cùng nàng tiến hành sinh tử tương bác, dù cho là nàng đã đạt tới tiên nhân mức tận cùng, cũng chưa chắc liền có thể nắm vững thắng lợi. Uy năng như thế, nếu như mình có thể nắm giữ loại lực lượng này đâu, nghĩ đến cái này dạ, Thất Thái Dực Vương không khỏi tim đập thình thịch. Tiêu Văn Bình nhìn xem xung quanh càng ngày càng dậy đặc lôi vân phong bạo, mà hỏi thăm, Chí trước kia đi qua linh lung thế giới. Vâng. Hắc hắc, mời đến Tôn đến đây, nhưng thật ra là có mấy chuyện muốn tình giáo. Ngươi hỏi Tiêu Văn Bình cười híp mắt nói tạ, sau đó mở to sáng tỏ mắt to, nghiêm mặt hỏi: "Kia rầm lớn à? Đại Sa Chí Tôn cùng Thất thải Dực Vương đồng thời sửng sở, bước lên lớn như vậy nguy hiểm tại lôi khu giảm làm ra cử động như vậy, vậy mà lại muốn hỏi như thế nhàm chán vấn đề. Trong lúc nhất thời, hai người từ đáy lòng giảm dâng lên một trận muốn đem người trước mặt đánh cho nhừ tử xúc động. Bất quá biết thực vụ người vì tu tiên, hai vị trí Tôn đồng thời nhẫn lại xuống dưới. Thất Thái Dực Vương kéo bông nhúc nhích đẹp mắt bờ môi, lanh đậm nói, rất lớn: "So với chúng ta địa tiền giới như thế nào?" Đại nhiều. A. Như vậy mời đến Tôn giới thiệu một chút kia rậm danh thắng cổ tích đi. Cố nén trong lòng bất mãn, Thất thải Dực Vương tốt hơn theo miệng nói vài câu. Bất quá Tiêu Văn Bình rất hiển nhiên cũng không hài lòng, Hán linh linh tinh tinh không ngừng cùng Thất thải Dực Vương đàm phán nhi, vậy chủ đề từ đầu đến cuối không dợi linh lung tiến giới. Qua một lúc lâu, thẳng đến cũng không còn cách nào từ Thất thải Dực Vương trong miệng móc ra bất cứ tin tức gì về sau, Tiêu Văn Bình mới ngừng lại được. Tại phụ Bạch đi thủ hộ dưới, mọi người bình an đi tới lôi điện trung tâm, cái này rậm điện lực to lớn, càng là hơn xa khu vực biên giới. Cương đại mà lôi điện quang tại mắt thường đi tới chỗ lên bay múa. Loại kia phô thiên cái địam mà đến chỗ này khí thế cường đại, đủ để làm cho tất cả mọi người trong lòng rúng sợ. Chính là nơi này đi." Tiêu Văn Bình nhìn xem xung quanh sấm xét van rồi, trong lòng cũng là có chút phát bao, nói, "Nếu như các ngươi nghĩ muốn nhờ lôi điện chi lực lời nói, như vậy cái này rằm lôi điện lực lượng là lớn nhất địa Đại xa trí Tôn khẽ giật mình, hỏi, "Ngươi dẫn chúng ta đến cái này rằm, chính là vì để chúng ta mượn lực." "Đúng vậy à, nếu không phải như thế, chẳng lẽ ta không sao làm, đến như thế nơi nguy hiểm làm chi?" Đại Sa Chí Tôn trên mặt hiện lên một tia đỏ mặt, nói, "Tiêu Tiên Hiếu, chúng ta chỉ cần đến lôi khu một nửa chiều sâu liền có thể Tại cái này giảm, là không có bất kỳ người nào dám can đảm thi triển pháp thuật điện. A, vậy các ngươi làm sao không nói sớm? Tiêu Văn Bình đoán trách một câu, vội vàng để Phượng Bạch Đĩ điều khiển thiên lôi kết giới lui về phía sau. Đại Sa Chí Tôn cùng Thất thải Dực Vương đồng thời lắc đầu, chính ngươi không nói, chỉ lo mê đầu trước tiến vào, chẳng lẽ còn muốn chúng ta hỏi thăm ngươi muốn đi đâu giảm không thành. Lùi trở về nửa khắc, Thất thải Dực Vương đột nhiên mở miệng nói, cái này rằm là được, lại xuống đi, sợ là lực lượng nếu không đủ. Phượng Bạch Đĩ như nói lại, Thất Thái Vương tiêm tay lên, trong trong tay ngọc nhiều một cái khéo léo đẹp đẽ địa, địa tinh bản cùng một cái tài liệu cổ quái lạ bài. Tiêu Văn Bình bọn người ánh mắt đồng thời ngưng chú tại cái lệnh bài kia phía trên, Phượng Bạch đi hai nữ càng là nhận ra, thứ này vậy mà cùng ngày xưa viêm giới trên tòa thánh điện Tiêu Văn Bình móc ra cái kia cổ quái chiếc nhẫn có mấy phần chỗ tương tự. Quả nhiên, thất thải dược vương cầm trong tay ngọc bài ném ra ngoài vòng phòng hộ bên ngoài. Sau một lát, trung quanh địa lôi điện giống như là bị một loại kỳ dị năng lượng dẫn dắt, hướng về lệnh bài chen chúc mà đi. Trên lệnh bài dần dần nổi lên bạch tử sắc hào quang, theo năng lượng hội tụ, lệnh bài hào quang càng thêm nồng đậm mắt. Oeng. Một tiếng vang nhỏ qua đi, cả tấm lệnh bài hóa thành hư không, đồng thời tương đại đến cực điểm cuồng bạo năng lượng thông qua lệnh bài nháy mắt sông vào tinh bản bên trong. Tiểu xảo điệu tinh bàn xoay tròn, tán mắt ra thất thải dược vương cố hữu địa thần bí quá mang. Lôi điện bên trong đột nhiên thêm ra một loại khác khác biệt quá nhiều lực lượng, không gian bên trong lại lần nữa tuôn ra trùng điệp quang huy. Quang mang tối lui, Tiêu Văn Bình đám người đã từ biến mất tại chỗ, mà Lôi Vân Phong bạo bên trong cũng nhiều một khối tròn triệu loại không gian khác. Chư người, lôi khu kinh hồn, hạ. Một mảnh đen kịt, không có bất kỳ cái gì một tia sáng có thể tại cái này tồn tại. lực lượng mở thông dạng tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, nếu như là mới vừa tiến vào lôi khu Bạch Tí là tuyệt đối không cách nào chống lại trong đó sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nhưng là, tại lôi khu bên trong thu nạp đại lượng lôi điện chi lực kiểu mới vòng phòng hộ lại trở nên không thể phá vỡ. Dù là ở vào vòng phòng hộ bên trong, nhưng đồng dạng có thể rõ ràng cảm ứng được từ bên ngoài chuyển đến áp lực thật lớn. Đây là một loại mãnh liệt cảm giác gấp bách cảm giác, tựa hồ bọn hắn đang đứng ở một loại cực kỳ quỷ dị mà thần bí nguy hiểm không gian bên trong. Đột nhiên, mỗi cá nhân trong đầu đồng thời chuyển đến ầm vang một tiếng thật lớn, tựa hồ là cái gì vỡ vụn đồng dạng. Đem trong lòng mọi người kia cố trầm muộn cảm giác đè nén triệt để lao đi. Trước mắt thông suốt sáng rõ, Bọn hắn đã xuất hiện tại một cái ngân sắc loạn vũ địa lôi điện vòng cấm bên trong. Thật sâu thở ra một hơi, Tiêu Văn Bình ngoài ý muốn phát giác. Bên người tất cả mọi người đồng thời làm ra đồng dạng cái động tác, liền ngay cả đại xà chí tôn cùng thất thái dược vương cũng không ngoại lệ. Trong lòng kinh ngạc, theo lý mà nói, hai cái vị này hẳn là lôi khu khách quen, làm sao sẽ còn biểu hiện như hắn đồng dạng cần trương? Các ngươi không có sao chứ? Đại xà chí tôn khỏe miệng lộ ra một tia vui mừng tiêu dung, nói, không có việc gì, người rất vui vẻ. Là đất, lại một lần bình an vượt qua lôi khu thông đạo, đương nhiên vui vẻ. Tiêu Bình khẽ giật mình, hỏi ngươi cũng sẽ sợ sấm khu thông đạo." Trầm ngâm một lát, đại xà nói, "Về sau không sợ." Tiêu Văn Bình lông mày vặn, đột nhiên minh bạch nó ý tứ. Gia Hỏa này nguyên tới vẫn là đang lo lắng Vượng Bạch Tí năng lực không đủ sức cầm cự bọn hắn thuận lợi thông qua lôi khu thông đạo. Khinh thường mắngừ một tiếng, thật là một đôi mắt chó coi thường người khác gia hỏa. "Đại xà, chúng ta tại thông đạo giảm vượt qua bao nhiêu thời gian?" Phượng Bạch Tí lạnh lùng hỏi. Tiêu Văn Bình trong lòng run lên, hắn biết Vượng Bạch Đi sẽ không vô tội tha. Đã hỏi chuyện này, khẳng định là có phát hiện. Mỗi một lần bãi mìn ghé qua đều muốn hao phí ước chừng 3 tháng thời gian, bất quá Chủ nhân vòng phòng hộ cùng ta cùng khác biệt, là lấy không cách nào xác định. 3 tháng. Tiêu Văn Bình giận mình, nói: "Làm sao cho ta cảm giác thật giống như chỉ có mấy giờ đồng dạng." Lôi khu trong thông đạo thời gian cùng ngoại giới là khác biệt địa. Áo trắng, người là như thế nào phát hiện?" Phương Bạch đi chỉ vào trước người vòng phòng hộ nói: "Ta là căn cứ vòng phòng hộ năng lượng tổn thất mới cảm ứng được địa." Năng lượng vòng bảo hộ có được cực kỳ cường đại năng lượng, nhưng trong đó tuyệt đại bộ phân đều là thu nạp tại lôi khu năng lượng. Những năng lượng này đã vượt qua nàng năng khống chế, cho nên tại không có kế tiếp theo đưa vào thời điểm, những năng lượng này hay là sẽ dần dần tiêu tán địa Mà chính là cảm ứng được năng lượng tiêu tán quá nhiều, cho nên Vượng Bạch đi mới có thể phát giác được đầu kia thần bí trong thông đạo thời gian khẳng định cùng ngoại giới khác biệt. Nhưng vô luận nàng nghĩ như thế nào, cũng không có khả năng nghĩ đến cả hai ở giữa trên lệnh vậy mà lại có to lớn như thế. Điều khiển vòng phòng hộ ra lôi khu, Thất thải Dực Vương thân hình thoát một cái, lập tức rời đi xa xa. Rất hiển nhiên, tại lôi khu bên trong dừng lại 3 tháng lâu sau, vị này trí tôn ý niệm đầu tiên chính là rời đi cái này giảm càng xa càng tốt. Đại Sa chí tôn đưa mắt nhìn ra hỏa này đi, cũng là không kịp chờ đợi nói, tới địa điểm Chúng ta cũng đi thôi." Chậm rãi, Tiêu Văn Bình đột nhiên kêu lên, "Trải qua thời gian dài như vậy lữ hành, xin cho phép ta cho các ngươi biểu diễn một cái ma thuật." Sau đó, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, hắn trên thân chậm rãi dâng lên một trận kỳ dị khí tức. Sau một lát, mọi người đối đại hàn ánh mắt đều có chút cải biến. Chẳng biết tại sao, tại mọi người cảm ứng bên trong, Tiêu Văn Bình khí tức đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kỳ dị khí tức. Phương Sa Thất Thái Dực Vương đột nhiên thân thể một chiếc, nháy mắt liền đã trở lại bên người mọi người, nhìn xem Tiêu Văn Bình địa khuôn mặt lộ ra vẻ khó tin, "Thật lâu Rốt cuộc hỏi, ngươi chẳng lẽ là nhiều tay ha? Xác thực, giờ phút này từ Tiêu Văn Bình thân bên trên phát ra địa, chính là nhiều tay trí Tôn kia hung lệ vô cùng khí tức, đối với cố khí tức này, đại xã trí Tôn cùng thất thải vực vương là quá quen thuộc, mấy triệu năm địa tướng chỗ kinh nghiệm nói cho bọn hắn. Đây chính là nhiều tay trí Tôn. Bất quá, cùng chính vì nhiều tay trí Tôn mang đến uy áp mạnh mẽ khác biệt. Tiêu Văn Bình cho người ta cảm giác tựa như là một con hất lên ra sói dê. Loại kia không cố cường đại bên ngoài đồng hồ, nhưng không có tới tương xứng cường hành thực lực sự thật, tại bọn hắn trong mắt bại lộ không thể nghi ngờ. Tiêu Văn Bình khinh thường cười lạnh một tiếng, nói Đại xà, nói cho thất thải ta là ai?" Vừa dứt lời, liền cảm thấy bên người chuyển đến một cố cường đại chiến ý, Tiêu Văn Bình quá sợ hãi, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy đại xà Trí tôn có chút con người lên, vậy mà là đã ở vào toàn bộ tinh thần đệ phòng trạng thái phía dưới. Cái này giật mình không thể coi thường, Tiêu Văn Bình ngay cả vội vàng kêu lên, "Đại xà, là ta a, ngươi phát cái gì thần kinh?" Đại xà Trí tôn nghi hoặc mà hỏi thăm, "Ngươi, là Tiêu Tiên Hữu?" Nói nhảm. Tiêu Văn Bình một cử động cũng không dám, sợ một cái sơ sẩy khiêu khích đại xà lầm, nếu là bị đánh một cái công kích, kia mới tê hoan cực độ đâu. Hắn là Văn Bình. Vừa Bạch Đế thanh âm hợp thời chuyển đến. Đại sư chí tôn rốt cục thu liễm lại cường đại mà khí thế, chậm rãi khôi phục bình thường, hoán giận nói: "Tiêu Tiên Hữu, ngươi biết rõ ta cùng thai to thế bất lẫng lập, lại muốn chứa nó lửa gạt ta làm gì?" Tiêu Văn Bình cười xấu hổ, lại là không tốt giải thích. Kỳ thật, hắn làm như vậy cũng là có ý khác. Hai họa viêm giới đầu kia Kim Chi Linh Điệu tàn sắc bên trên giữ lại hơn một ngàn cái cường đại mà thượng tiên khí tức, nói rõ những này thu thập ngũ hành chi linh điệu thượng tiên tối thiểu có hơn 1000 người. Bọn hắn điểm mục tiêu nếu là ngũ hành chi linh, như vậy tự nhiên sẽ không bỏ qua đại tiên giao lưu hội điệp. Cho nên chuyến này rất có thể liền sẽ cùng bọn hắn đối mặt. Kính thần tại phá giải tàn sát tin tức thời điểm vô ý xúc động cấm chế, mình bản thể khí tức đã bị bọn hắn phát giác. Cho nên, nếu như cứ như vậy không che giấu chút nào xông đi vào, rất có thể lập tức bị người phát hiện. Trở ngại trước mắt thực lực còn không đủ để cùng rất nhiều thượng tiên liên thủ một trận chiến, cho nên Tiêu Văn Bình đành phải lợi dụng biến trùng dị năng đặc thù công dụng cải biến mình khí tức, Cũng đem mình ngụy trang thành nhiều tay trí tôn. Người là như thế nào làm được điệu? Thất Hải Vương đột nhiên hỏi, nàng thanh âm tràn ngập nặng nề. Hiển nhiên tại vừa rồi trong nháy mắt đó, liền ngay cả nàng cũng bị giấu giếm được đi. Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, thi cái thần bị ánh mắt, nói, "Bí mật." Thất Thải Dược Vương trong mắt tinh quang lóe lên, cũng nhìn không ra hỉ nội chi sắc, quay đầu đi chỗ khác, không còn hỏi đến. Kỳ thật, cũng chỉ có Tiêu Văn Bình người mang biến chủ dị năng, cho nên mới có thể tùy ý ngụy trang thành người khác khí tức mà không bị phát giác. Nếu không ở trên tiên điệu thần niệm phía dưới, căn bản cũng không khả năng có người làm được vàng thao lẫn lộn điệu. Đại Sa thấy thế, vội vàng treo lên rằng hòa, cười nói, "Thất Thải, đến tột cùng ở nơi nào, nhanh lên mang bọn ta đi." Thất Hải Dực Vương đối nó gật đầu một cái, thân thể không mà lên, hướng về phương xa bay đi. Bất quá nàng tốc độ cũng không nhanh, hiển nhiên là vì chờ đợi đằng sau mọi người. Đại xa theo sát phía sau, rất nhanh đổi theo, vụ trộm truyền âm nói, "Thất thải, Tiêu Tiên Hữu là một vị thần sứ, trên thân có thần chi lực, thần linh thủ đoạn không phải chúng ta có thể suy đoán, địa, khả năng có liên quan với đó đi." Thất thải Dực Vương trong lòng giận mình, cũng là truyền âm hỏi, "Như vậy hắn địa thần cách đâu, cũng là thần linh giao phó a?" "Không có khả năng." Đại xa chém đinh chặt sắt mà nói, "Mặc dù ta không phải thần linh, nhưng là ta cũng biết một cái thần linh chỉ có một cái thần cách, ngươi cho rằng" vị nào thần linh sẽ có tốt như vậy lương tâm, bỏ qua mình địa thần cách mà tác thành cho hắn người đâu. Thất thải dược vương khẽ giật mình, lập tức đem cái này cực độ hoang đường suy nghĩ xa xa ném sau. Mọi người phi hành tốc độ cực nhanh, nửa đường còn tại thất thải dược vương dưới sự dẫn dắt, thi chuyển mấy lần xác định vị trí truyền tống chi thuật, rốt cục đi tới một cái loại cực lớn truyền tống trận bên cạnh. Lần này, thế nhưng là tồn tại qua một lần thất thải dược vương chủ trì truyền tống trận, theo ánh sáng lóe lên, Cột sáng phóng lên tận trời, Tiêu cùng tại trải qua sau mấy tháng, rốt cục đi tới bọn hắn cuối cùng địa, linh giới. Mỗi một mảnh giới đều có bản thân nó đặc điểm. Cái này linh lung trong tiên giới hết thảy liền làm cho người ta cảm thấy một loại đặc biệt tinh xảo đánh vào thị giác. Vô luận là nhân tộc hay là hoa cỏ chim thú, đều lộ ra cực kỳ mỹ lệ, so sánh dưới, đại xà chí tôn vạn độc sơn cốc liền tốt so là thế gian xấu xí nhất địa phương đồng dạng. Bất quá, mỗi cá nhân thẩm mỹ quan hiển nhiên đều là khác biệt địa, chính như đại xà trí tôn liền đối này bậy ra một bộ chẳng thèm ngó tới biểu tình. Có lẽ dưới cái nhìn của nó, những cái kia rắn giết manh thu mới thật sự là xinh đẹp tuyệt luân đi. Lần này Ngọc Khê vòng mặt đại tiên giao lưu hội tại một cái cao nhập vân tiêu trên ngọn núi cử hành. Toàn bộ linh lung tiên giới tất cả thượng tiên cơ bản xuất động. Ở trên ngọn núi kiến tạo một cái mỹ lệ mà xa xỉ cao lớn cung điện. Nhiều màu nhan sắc khổng lồ cung điện giống như hồng hoang manh thu đồng dạng, tản ra uy nghiêm khí thế. Từ vẻ ngoài nhìn lại, vì kiến tạo tòa cung điện này, đúng là nhọc lòng, chiếm cứ dòng dã một ngọn núi bằng phạm vi lớn. Đương nhiên, Tiêu Văn Bình bọn hắn biết, tại cung điện trong đất bộ, khẳng định có lấy so bên ngoài đồng hồ phải lớn hơn gấp trăm lần không gian bao la. Bởi vì cũng chỉ có như vậy, mới có thể chứa nạp nhiều như vậy người. Cung điện cửa vào có người trấn giữ lấy, đoán chừng là ngăn cản thượng tiên trợ xuống nhân vật đi vào tham gia náo nhiệt đi. Ba giới khuyên nghi, các ngươi thủ ở bên ngoài Tiêu Văn Bình một cách tự nhiên phân phó Vâng mặc dù hai cái vị này cũng 10 điểm nghĩ muốn tiến vào đi mở rộng tầm mắt nhưng ở tu vi không đủ tình mô giới nguyên vọng này trên cơ bản rất khó chiếm được thỏa mãn giao phó xong tiêu văn bình cùng tam nữ tại hai vị trí tôn giới sự dẫn dắt nên ngang tiến vào cái này Mỹ lệ cùng hùng vi cùng tồn tại trong cung điện chương 11 thất thải bằng hữu cũ đại tiên giao lưu hội chính là tại tòa này rộng lớn cung điện bên trong cửa hành cũng chỉ có tiên người thủ đoạn mới có thể chế tạo ra khổng lột như thế quy mô cung điện mà giờ khác này Tại cung điện cửa vào một cái cao trên bậc thang lớn, một vị người mặc màu làm nhạt tiếp thân váy dài mỹ lệ nữ tử, chính mang theo một kia lượi biếng mỉm cười, nên đón lục tiếp theo mà đến chỗ này thượng tiên. Kim sát tóc dài đơn giản bạn ở sau gáy, buổi chiều ánh nắng thấu qua đỉnh đầu bên trên hơi mở che nắng, rủ, pha tạp rơi tại nàng cái trán cụ xuống tóc cắt ngang trán bên trên, ngay cả bên tóc mai rủ xuống hai sợi mái tóc dài cũng chớp động lên nhàn nhạt ánh sáng màu vàng óng, đẹp đến mức phảng phất một bức họa đồng dạng. tán thưởng say mê. Tiêu Văn Bình hai mắt nhắm lại, trong lòng tán thưởng, nghĩ không ra tại trong giới, mỹ lệ bộ dáng khắp nơi có thể thấy được a. Tựa hồ là cảm ứng được Tiêu Văn Bình ý nghĩ, Phượng Bạch Đĩ cùng Trương Nha Kỳ đồng thời hờn dỗi lườm hắn một cái, để Tiêu Văn Bình càng thêm tâm động không ngừng. Có chút lui ra phía sau một bước, Trương Nha Kỳ cười như không cười chuyển âm nói, "Văn Bình, cẩn thận áo trắng tỉ tỉ xinh khí. Không sợ, đều lao phu lão thê, hai người các ngươi còn ăn giống cái gì a?" Tiêu Văn Bình mặt dặn mày dày rống rạc địa đạo. Sau một khắc, mặt đỏ như máu Trương Nha Kỳ hoa lệ thua trận. Hoa hạ tiếng trung tiểu tuyết internet. Thất hại. Ngạc nhiên tiếng kêu gạo từ trên đài cao mỹ lệ nữ tử trong miệng truyền đến. Thất hại Vương trên mặt băng sương nháy mắt hòa tan, bước nhanh đến phía trước. Giữ chặt tay của nàng, nói: "Khải Giấc, ta không nhìn lầm đi, ngươi làm sao lại tự mình đảm nhiệm tiếp khách?" "Đương nhiên là vì ngươi đi." Khải Giấc trên mặt mặt mày hớn hở, "Đại tiên giao lưu hội đều nhanh phải kết thúc, còn không thấy ngươi bóng dáng, cho nên ta có chút gấp." Các nàng hai người ta chê cười lấy, xoắn vai hướng về cung điện bên trong đi đến. Tiêu Văn Bình nhìn lẫn nhau một cái, tự động đổi theo, cầm nó hơn thủ vệ đang muốn ngăn cản, nhưng mà Khải Giấc khéo hiểu lòng người vung tay lên. Kia hai tên phân thân cảnh giới tiên người nhất thời lùi xuống. Bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân này tại cái này giám sát thực có không tầm thường địa vị. Đại sư Nàng là ai? Không biết. Hoa hạ tiếng trung tiểu đầu nhỏ cống hiến. Các nàng hai cái thân mật như vậy, là quan hệ như thế nào? Không biết. Người đầu này lần rắn, làm sao cái gì cũng không biết. Đại xà Chí Tôn vẻ mặt đau khổ, mỗi cái trí Tôn đều có mình giao tế ba, nó lại không phải thất thải Dực Vương cận vệ, trước tiêu càng là chưa từng tới bao giờ ngọc khê vào mặt, lại làm sao có thể biết trước mặt cái này tiểu diễm như hoa nữ nhân là ai. Nhìn căm giận bất bình Tiêu Văn Bình. Đại xà Chí Tôn ở trong lòng phúc phỉ. Có bản lĩnh, ngươi làm sao không đi hỏi vượng chủ nhân cùng Trương Nhã Kỷ tiên hữu a. Theo hai nữ đi vào cung điện. Trước mắt mọi người sáng lên. Trong cung điện không gian giới chỉ quả nhiên là rộng lớn vô cùng, bên trong có vô số lộng lẫy địa cung đình vườn hoa, đủ để khoản đãi tất cả xuyên qua tiên giới hoặc vòng mặt ở xa tới chi khách. Tiệu cơ hồ hơn 10000m 10 không gian giới chỉ mặt đất trên nền 2 mét đất dày bung đất. Bốn phía cùng bầu trời dụng cụ có các loại sắc thái cùng loại với tinh phẩm pha lê đồng dạng địa vật kiện một mực phong bế, hình thành một cái cỡ nhỏ địa nhật thất. Hoa hạ hội viên cao cấp cung cấp. Bên trong trên trăm loại đến từ các nơi mỹ lệ hoa cỏ thực vật. Càng có nhân tạo dòng suối cùng hồ nước, thậm chí còn cỡ nhỏ thác nước, bằng vào tinh vi tuyệt luân điệu pháp thao túng khiến cho cái này dặm nước chạy không ngừng, trăm hoa đua nở, bốn mùa như mùa xuân. Linh lung tiên giới, quả nhiên là danh phủ kỳ thực. Trương Nha Kỳ ở một bên khẽ thở dài. Có lẽ là nghe tới Trương Nha Kỳ lời nói, phía trước vị kia mỹ lệ nữ tử trên mặt lộ ra một tiêu hòa thuận tiêu dung, quay đầu. Đối Trương Nha Kỳ nói, tiểu muội muội, đa tạ ngươi khích lệ. Thất thái Dực Vương ánh mắt ở trong sân tuần sát một vòng, nói, khai giở. Cái này dặm đều là ngươi thiết kế đi. Đúng vậy a, xin không. Đại Sà Tôn bất đắc dĩ mắt, thầm nghĩ cái này bên trong là đại tiên giao lưu hội. Đến chỗ này người trên cơ bản là ôm trao đổi vật phẩm ý nghĩ mà đến, ai quản ngươi cái này rẩm có xinh đẹp hay không điệu. Bất quá, trừ cái này không hiểu phong tình đại sa bên ngoài, những người còn lại đều cho cực cao đánh giá. Lập tức đệ Khải Giơ Sắc yêu kiểu cười không thôi. "Các vị, các người là thất thải bằng hữu, cũng là ta khách nhân." Khải Giơ Sắc cười nói, sau đó, "Mời các vị phía trước năm điện dung ạ, có cái gì để mắt điện, Một mực cầm đi chính là. Tiêu Văn Bình cùng nghi hoặc nhìn nhau, không rõ nàng đang nói cái gì. Mà đại Tôn lại là biến sắc, nói, "Đa tạ tiểu thư hảo ý, bất quá chúng ta cũng mang đến một vài thứ." Mặc dù không phải 10 điểm chân quý, nhưng tiến về thứ 8 điện tư cách hay là đủ điểm. A nghe đại xà trí Tôn như thế không khách khí một câu, Khải Dật chẳng những không có cảm thấy mảy may xấu hổ và bồn mực, ngược lại là đáp lại hắn náy cười một tiếng, nói, "Là tiểu nữ tử không phải, còn xin trí Tôn thứ lỗi." Đại xà Chí Tôn sắc mặt hơi nguội, nói, "Tiên hữu khách khí." Thất thải Dực Vương hung hăng trừng đại xà trí Tôn một chút, nói, "Uy, đại xà, muội tử ta cũng là một mảnh hảo tâm, ngươi không lĩnh tỉnh cũng coi như, làm gì miệng ra lời giận. Đừng quên, dẫn bọn hắn tiến đến, ta thế nhưng là có một nửa công lao." Đại xà Chí Tôn Tự giễu cười hai tiếng, giống như là tự biết đối lý, không nói thêm gì nữa. Tiêu Văn Bình trong lòng hiếu kỳ, nghe Khải giờ khẩu khí, Tự hồ là muốn đưa thứ gì cho bọn hắn, cho nên mới để bọn hắn đến cái gì trước năm điện địa phương tự đi chọn lựa. Mà đại xà lại đối biểu hiện này ra cực độ phản cảm, hẳn là trong đó còn có cái gì mở ám không thành. Giật giật đại xà điệu y tay áo, Tiêu Văn Bình hỏi, "Đại xà, các người đang nói cái gì?" Tiêu Tiên Hữu, "Cái này đại tiên giao lưu hội nói trắng ra, chính là cho tất cả đại tiên cung cấp một cái giao đổi đồ vật bình địa đài. Tại cái này dạng, tất cả bảo vật chia làm 10 cấp bậc, mỗi một cái cấp bậc bảo vật chiếm cứ một điện." Bình thường đến nói, trước năm điện đồ vật chỉ là rất phổ thông sắc, trừ một chút luyện khí chế dược lưu yếu phẩm bên ngoài, chúng ta đều là không để vào mắt điện. Đại xà giải thích nói, Thất thải dược vương đột nhiên ngắt lời, nói, đại xà, ngươi không để vào mắt, nhưng là bọn hắn mấy vị đâu? Đại xà chí tôn sửng sở, lập tức nhớ tới Tiêu Văn Bình cũng chỉ là vừa mới phi thăng tiên giới một năm có chỗ chống hợp thể cảnh giới tiên nhân. Đối với bọn hắn đến nói, có lẽ trước năm trong điện đồ vật mới là bọn hắn cần nhất điện. Tiêu Văn Bình đã minh bạch trong đó duyên cười nói, đại xà, như vậy trước năm điện về sau đâu? Trong năm điện về sau địa vật phẩm liền tương đối hiếm thấy, giống chúng ta những ngày vượt qua vòng mặt mà đến chỗ này chí tôn. Trên cơ bản đều là tại cái này rậm tìm kiếm mình cần thiết đồ vật. Đại Xa Chí Tôn nhìn Tiêu Văn Bình cũng không có vì vậy bị chỉ trích gì tứ, lập tức thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Khải Giơs kéo một chút giận tái đi chưa tiêu Thất thải Dực Vương, nói: "Tỷ tỷ, muội muội trước mấy ngày đạt được một kiện bảo vật người nhất định thích." Hoa Hạ tiếng Trung tiểu thuyết Internet nói: "Nàng ảo thuật móc ra một cái tiểu xảo bình ngọc, đưa cho Thất Thái Vương. Thất Thái Vương không lo được sinh khí, mở ra nắp bình. Một cô nóng bức khí tức lập tức phát ra. Tiêu Văn Bình cùng lập tức biết, đây nhất định là tiên hỏa một loại địa hỏa nguyên. Trên mặt địa thần tình hơi đổi, Thất thải Dực Vương cảm kích nhìn đối phương một chút, lại cầm trong tay bình ngọc đưa về quá khứ. Khải Giơs không hiểu chút nào, hỏi, làm sao rồi? Thất Hải Dực Vương vươn một cái tay, đột nhiên, trong tay dâng lên một đạo đỏ trắng dao nhau cực nóng qua mang. Khải Giơs nhìn thoáng qua, kinh hãi nói, tiên hỏa. Không sai. Thất thải Dực Vương gật đầu, nói, ngươi tử, cảm ơn ngươi mười tốt ý, bất quá tỷ tỷ đã có được tinh khiết nhất địa tiên lửa, về sau lại cũng không cần cái khác nguyên. Kaijus mặt mũi tràn đầy háo hức, giữ chặt Thất Thái Dực Vương tay, nói: "Tỷ tỷ vận khí tốt, đây là nơi nào đến địa, còn nước không?" Hoa Hạ tiếng trung tiểu đầu nhỏ cung hiến. Thất thải Dực Vương hơi đỏ mặt, ánh mắt không khỏi hướng Tiêu Văn Bình lướt tới. Tiêu Văn Bình đưa tặng địa tiên lửa cũng không nhiều. Nàng toàn bộ luyện hóa dùng để gột rửa tự thân còn có chút không đủ, nơi nào còn có nửa điểm tổn hơn. Bất quá mình hào tỷ mỗi hỏi, nàng hay là ôm một chút hy vọng nhìn về phía Tiêu Văn Bình, hy vọng vị này cố có thần cách điệu tiên người có thể lại lần cho nàng một kinh hỉ. Chú ý tới Thất Thái Vương kỳ dị thân sắc, Kaijus ánh mắt cũng nhìn chăm chú đến Tiêu Văn Bình trên thân. Bất quá cùng thất thải dược vương khác biệt, trừ kinh dị bên ngoài, còn có cực đại lòng hiếu kỳ. Tỷ tỷ, tiên hỏa là từ hắn kia giảm đoạt, đổi lấy địa. Khai Giớt biết rõ tỷ tỷ mình tính tình, nếu như cái tia tiên hỏa quả thực là tại một vị hợp thể tiên nhân trên tay, như vậy nàng chắc chắn sẽ không khách khí. Hơn phân nửa là cường đạo thêm diệt khẩu, sẽ không lưu lại nửa điểm vết tích. Hoa Hạ hội viên cao cấp cung cấp. Chẳng qua hiện nay Tiêu Văn Bình đang êm đẹp còn sống, mà lại tại bên cạnh hắn, còn có một cái đồng dạng tu vi tinh xảo chí tôn, như vậy người diện khẩu sự tình liền không nhất định sẽ phát sinh. Tại thực lực đối các vùng tình hồn giới, lớn nhất khả năng chính là dùng vật phẩm trao đổi, mà làm làm lần này đại tiên giao lưu hội chủ nhà chủ, Khải Giác trong tay tinh phẩm sát thực không ít, cho nên nàng thực tình hy vọng mình phỏng đoán là đúng. Không sai, là đổi lấy địa. Thất thải Dực Vương xem xét muội tử ánh mắt liền biết nàng địa tâm nghĩ, vội vàng nói, là đồng giá trao đổi, tuyệt đối đồng giá trao đổi. Tỷ tỷ, tiên hỏa thế nhưng là thứ 9 cấp bảo vật a. Khải Giác cười nhẹ nhàng nói, biểu tình kiếp nhưng là tuyệt đối không tin điệp. Tiêu Văn Bình ở một bên nhìn xuống đất thú vị, nghĩ không ra Thất thải Dực Vương tiến dự vậy mà như thế bại hoại, xem ra nàng trước kia nhất định là cường thủ hài đạo quen cho nên mới sẽ cho người ta lưu lại ác liệt như vậy ấn tượng. Ta biết, ta là dùng thổ địa cùng hắn trao đổi, không tin chính ngươi hỏi một chút. Thổ địa, ngươi đem Lâm Hải cho bán rồi? Khải Giả Sắc kinh ngạc nói. Không phải, tại Lâm Hải bên ngoài một mảng lớn thổ địa. Tiêu Văn Bình dần mình, xem ra Thất Thái Dực Vương rất quan tâm Khải Giả Sắc đối nàng cái nhìn. Nghĩ đến cái này dặm, hắn lập tức rèn sắc khi còn nóng mà nói, mỹ lệ Khải Giả Sắc tiến hữu, Thất Thái Chí Tôn đúng là dùng thổ địa đồng giá trao đổi địa, tại ngoài trăm đến Sơn thung một mảnh lớn khu vực đủ để bù đắp được tiên hỏa giá trị. Thất thải dược vương song mi một đường, Lâm Hải ngoài chăm dặm đến vạn độc sơn cốc, gia hỏa này rốt cuộc muốn bao lớn địa bàn a đang chờ nổi giận, thình lình nghe Khải giật hỏi, "Tỷ tỷ, là như thế này a?" Bờ môi chậm rãi nhuyễn động một cái, Thất thải dược vương tâm không cam lòng, tình không muốn mà nói, "Là đất, muội tử." May mắn ngày thường giằm Thất thải dược vương chính là lấy lạnh lùng như băng chứ dành, cho nên cũng không có để người nhìn ra trong lòng nàng phẫn hận. Mà vô duyên vô cớ đạt được một mảnh địa bàn lớn tiêu văn bình vui mở, đã mọi người đã ứng, như vậy lấy nàng thân phận liền không còn có đòi ý chỗ trống. Ở trong lòng hạ quyết tâm, vừa trở về liền muốn xây dựng dậm rộ, đem kia nhằm phát triển thành mình lớn nhất nền tảng địa. Thân, tất cả cảnh sắc đều muốn dựa theo mật phủ môn nội sơn môn đồng dạng bố trí. Cùng sư phụ bọn hắn phi thăng lên đến, cái kia thần sắc chắc hẳn nhất định sẽ phi thường thú vị địa. Chương 12, Hồ Ly tinh. Tại Khải Giới dưới sự dẫn dắt, cả đám tiền hô hậu ủng chính thức bước vào cung điện đại môn. Trong môn cảnh tượng lại là phi thường náo nhiệt, mặc dù không nói được là người người nhốn nhưng so với ngoài cửa quản khu đến, còn là có rất lớn khác biệt. Dựa theo thuyết pháp, năm nay đại tiên giao lưu hội trong vòng 3 tháng mà bọn hắn bởi vì thất thải Dực Vương bế quan tu luyện tiên hỏa, cho nên đã chỉ hoãn hơn 2 tháng thời gian, bây giờ còn có cuối cùng 7 ngày, 7 ngày sau đó, năm nay đại hội liền muốn chính thức chào cảm ơn. Tiêu Văn Bình nghe xong, bất mãn nhìn về phía thất thải Dực Vương, gia hỏa này vì bản thân chi tư, vậy mà lãng phí lâu như vậy thời gian, thật sự là tội không thể trục. Đại gia Chí Tốt nhìn thấy Tiêu Văn Bình ánh mắt, cười giải thích nói, "Tiêu tiên hữu, kỳ thật chúng ta tới sớm cũng vô dụng. Không dùng. Chẳng lẽ là đến chỗ này càng muộn càng tốt à? Không phải, tại kỳ trước đại tiên giao lưu hội bên trên, Chân chính đồ tốt đồng dạng đều là tại cuối cùng 10 ngày mới xuất hiện điệp. Không tin ngươi hỏi một chút Khải Dật. Trong tay nàng địa hỏa nguyên phải chăng gần nhất 2 ngày mới thu mua tới tay. Khải Dật từ đầu đến cuối chưa từng rời đi Tiêu Văn Bình bọn hắn bên người, liền xem như thất thái dục vương muốn rời khỏi, cũng bị nàng nguyện chuyện giữ chặt. Giờ phút này nghe tới đại xà chí tôn lời nói, lập tức tiếp lời nói, vị này chí tôn nói không sai, kỳ thật trước 70 ngày chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu, mà chân chính trọng đầu hí đều tại cuối cùng 10 ngày. Cho nên rất nhiều chí tôn cùng các cao nhân đều là mới đến không có mấy ngày điệp. Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được đại xà trí tôn một chút cũng không nóng lòng, xem ra cái này giảm cùng địa cầu đồng dạng, đồ tốt đều là đặt ở cuối cùng địa. Khai Giác thấp ý sâu sắc nhìn Tiêu Văn Bình một chút, đột nhiên cười hiểm như hoa, nói khẽ: "Chính như tiên hữu trong tay địa tiên lửa, cũng là cao cấp nhất bảo vật, nếu là tại mấy ngày nay lấy ra, khẳng định có thể đổi được vừa lòng địa vật phẩm." Trương Nhã Kỳ khỏe miệng xẹt qua vẻ mỉm cười, nói khẽ: "Văn Bình, người ta nhìn chúng ngươi." Tiêu Văn Bình nhìn hằm hằm một chút, nói: nhìn chúng là tiên hỏa mới đúng." Thất Thái Dực Vương đột nhiên quay người, nhìn xem Tiêu Văn Bình, do dự mãi, rốt không phải thường khách khí mà hỏi thăm: Tiêu Tiên Hữu, trong tay ngươi nhưng còn có dư thừa tiên hỏa còn giống như có một chút. Tiêu Văn Bình vẻ mặt tươi cười, biết rõ còn cố hỏi mà nói, bất quá ta nhớ được, đã từng đã cho tiền mối địa. Thất thải Dực Vương hơi đỏ mặt, gợ cười nói, Tiêu Tiên Hữu, chúng ta trong rừng cây thiên tài địa bảo vô số, ngươi nếu là có thể lấy thêm ra một phần tiên hỏa, như vậy ta liền mở rộng lâm hải, bên trong bảo vật tùy ngươi chọn tuyển. Tốt, tốt. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, bởi vì câu nói này cũng không phải là hắn nói địa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại xà chí tôn mắt quang, đồng thời đối với mình liên tục đầu. Đông Nhân biết tại trong rừng cây, tất nhất định có để đại xà nóng ruột nóng gan đồ vật, nếu không nó cũng sẽ không thất tổ như vậy. Thất thải Dực Vương nhìn mắt đại xà trí Tôn, lạnh lùng tốt, đại xà, ta hỏi là Tiêu Tiên Hưu. Đại xà lúng túng tầng háng một cái, nói, Tiêu Tiên Hưu đã từng nói, chúng ta là anh em một thể, cho nên ta mới thay hắn đáp ứng xuống. Dứt lời, đại xà xoay người qua, đối Tiêu Văn Bình làm cái túi đầu thủ thế, kia là nói rõ cầu hắn đáp ứng. Cái này con đại xà biết tại Tiêu Văn Bình trong tay có một thùng lớn điệu tiên lửa, mặc dù không rõ cái này là từ đâu đạt được địa, nhưng nếu chỉ là đem chỉ là một phần xuất ra đi trao đổi, kia là tuyệt đối đáng giá điện. Khẽ lắc đầu cười khổ. Tiêu Văn Bình cổ tay khẽ đảo, móc ra một cái tiểu sảo hộp đá, đưa cho Thất thải Dực Vương, nói: "Tiền bối, cho ngài." Thất thải Dực Vương cùng Đại Sà Chí Tôn đồng thời như chút được gánh nặng thở dài một hơi, hiển nhiên Tiêu Văn Bình quyết định là tất cả đều vui vẻ. Tiếp nhận hộp, Thất Thái Dực Vương nhìn cũng không nhìn, thuận tay đưa cho Khải Giới. Nàng hoa cực trả giá lớn mới tới đất tiên hỏa vậy mà liền dạng này không do dự người, bởi vậy có thể thấy được, các nàng hai người này quan hệ thật đúng là, là không hề tầm thường. cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khi Thất Thái Dược Vương mở miệng đòi hỏi tiên hỏa thời điểm. Thông Minh nàng lập tức liền hiểu rõ ra, mà lấy giữa các nàng quan hệ, sát thực cũng không cần khách khí, là dùng cái này khắc cảm kích nhìn thất thải một chút, liền nhận lấy. Tiếp đến đoạn, Khaizus đột nhiên sững sở, chỉ gặp nàng cũng không mở ra hồ đá, mà là từ trên xuống dưới, trước trước sau sau xem xét tỉ mỉ một lần. Sau một lát, nàng một đôi mắt dần dần phát sáng lên, thật sâu nhìn thoáng qua Tiêu Văn Bình, nói, "Đà Tạ Tiên Hữu." Tiêu Văn Bình cười ha hả mà nói, "Trọng yếu như vậy đồ vật, tiên hữu không nhìn a?" "Không cần." Khaizus nhịn không được cười lên, nói, "Nhìn cái này hồ đá, ta còn có cái gì không yên tâm đâu." Thất Thái Dực Vương hai mắt bên trong tinh quang lóe lên, chỉ về phía nàng trong tay hộ đá, hỏi, "Khải Dật, đây là vật gì?" "Đây là thổ chi linh điệu thể xác." Thất thải Dực Vương trên thân khí tức cường đại thông suốt dâng lên, bất quá chỉ có như vậy một nháy mắt mà thôi, liền đã khôi phục bình thường. "Đây chính là thổ chi linh." "Là đất, nhưng là cái này hộp đá giá trị, liền đã không tại tiên hỏa phía dưới." Khải Dật nếu là lại không tin được tiên hữu, đây chẳng phải là quá lòng dạ hẹp hòi. Thất Thái Dực Vương nhìn về phía Tiêu Văn Bình ánh mắt tựa lại nhiều một điểm kỳ dị đồ vật. Đồng thời vô ý thức sờ sờ trên cổ tay thị phóng vật phẩm giới tử vòng tay. Mặc dù nàng cũng là danh chấn thiên hạ đại tiền, nhưng cũng không có thấy tận mắt biết qua ngũ hành chi linh, mà lại đối với nàng đến nói, trừ hỏa hệ pháp bảo bên ngoài, còn lại chính là đồ vật nàng là từ không lưu tâm. Cho nên mặc dù cái kia hộp đá tại tay của nàng bên trong đã có mấy tháng cơm phu nhưng chính là không có đi phân biệt kia đến tụt cùng là cái gì. Nếu như không phải nhìn cái này, hộp đá có thể thịnh trang tiên hóa, biết chắc là kiện bảo bối lời nói, chỉ sợ nàng đã đem nó vứt bỏ. Tiêu Văn bình mặt mũi tràn đầy mỉm cười, cái này hộp đá tại những cái kia không có thổ chi linh địa người trong tay là khoáng thế kỳ trân, nhưng ở hắn trong mắt Cũng bình thường đất đá cũng không có bao nhiêu khác nhau. Từ khi hướng xuống đất chi linh cung cấp vô hạn lượng điệu tiên hỏa chi về sau, cái này hộp đá tại trong tay của hắn đã nhiều nhiều lắm. Chính như một cái vừa ra đời chính là ra tại bạc triệu phú ông cho tới bây giờ liền không thể lý giải một ngày ba bữa không thể tiếp tục được nữa nghèo người sinh sống, hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ rõ ràng vì sao mình một bữa cơm tiền vậy mà có người có thể dùng tới dòng giá một năm, hơn nữa còn có giàu có. Giờ phút này Tiêu Văn Bình liền tốt so là như thế đại phú ông. Đối với hắn mà nói, tiên hỏa cùng tổ chi linh điệu thể xác đã không còn là cái gì chân phẩm, mà là túi đầu nhặt rác dưới đồng dạng. Nếu như không phải đạt được Khải Giới giật nhép nhở, hắn cơ hồ đều đã quên đi, kia Thịnh Trang Tiên Hỏa hộp đã giống nhau là lấy chi tại ngũ hành chi linh thân bên trên bảo vật. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình không có chút rung động nào sắc mặt, Khải Giới đối với hắn lai lịch càng thêm không thể phỏng đoán. Trầm ngâm một lát, cái này tư sắc cũng không kém hơn Vượng Bạch Đế đại mỹ nhân xảo cười nhẹ nhàng nói, vật này quá mức trân quý, tạm thời trước tiên ở tiểu muội trên thân đặt vào, cùng tiểu muội tìm tới có thể Thịnh Trang Tiên Hỏa vật chứa về sau, nhất định nguyên vật trả lại. Nhìn tiêu dung, tiêu như sấm, chẳng biết tại sao. Tại dạng này tiểu trước mặt, hắn lại có một tia khó mà cầm giữ cảm giác. Liếm một chút khô giáo bờ môi, Tiêu Văn Bình đang chờ trả lời, chợt cảm thấy bên người địa nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, một luồng hơi lạnh từ bên người tản ra. Đầu óc một thanh. Tiêu Văn Bình trong lòng kêu to tạ ơn, mặc dù Khải Giả sắp dung mạo khí chất đều là nhân tuyển tốt nhất, nhưng vượng Bạch Kỳ lại mảy may không kém nàng, mình hôm nay là làm sao vậy, vì sao lại sẽ như thế không tốt. Lỗ thai dặm chuyển đến Trương Nhã Kỳ nhu nhu thanh âm, "Văn Bình, Phượng tỷ tỷ nội giận." Sau đó, vị này mỹ lệ nữ tử nhẹ nhàng hừ một tiếng, tựa hồ là tự nói, nàng đều là thượng tiên cảnh giới, lớn như vậy số tuổi còn tự xưng tiểu muội, thật sự là không biết xấu hổ a. Tiêu Văn Bình em thầm cười khổ không thôi, xem ra không chỉ là vượt Bạch Đế, liền ngay cả Nhã Kỳ cũng có chút ghen tị. Tăng hắng một cái, Tiêu Văn Bình giờ phút này cũng không dám lại cùng Khải giờ dây dưa, mà là đem ánh mắt chuyển tới Thất Thải Dực Vương trên thân, cười như không cười nói, "Thất Thải Chí Tôn, tiểu lệ vừa mới nhớ tới một sự kiện, ngươi tụ hồ còn thiếu ta một vật đâu." Dứt lời, đưa tay ra, đặt ở Thất Thải Dực Vương trước người. Kia con chim lớn như con ngươi đảo một vòng, do dự một chút, nói, "Ta đem tiên lấy ra về sau, liền lập tức bắt đầu tu luyện, về phần cái kia hộc đá, giống như bị ta tiện tay ném đi." Ném đi rồi, Tiêu Văn Bình đại kinh tiểu quái hỏi, "Đúng vậy, Thất thải Dực Vương vội vàng trốn tranh trách nhiệm, nói, đây đều là ngươi trước đó không hề để chú, ta làm sao biết cái hộp này sẽ là quý giá như vậy đồ vật, cái này đều muốn trách ngươi." Tiêu Văn Bình bọn người từng cái sắc mặt của quái, dạng này lấy cơ cũng muốn ra, thật làm cho Tiêu Văn Bình hoài nghi cái này còn chim lớn trí thông minh đến cùng có bao nhiêu. Khaius một mặt bất đắc dĩ quay mặt qua chỗ khác, hiển nhiên, liền xem như Thất thải Dực Vương hảo tỷ mỗi giờ phút này cũng khó mà tin được. Cười xấu hổ hai tiếng, càng về sau Ngay cả thất thải dược vương bản nhân cũng cảm thấy câu nói này thực tế là quá không thể tưởng tượng một điểm, bất quá như là đã bắt đầu vô lại, như vậy liền vô lại làm đến cùng đi. Bất quá, ta cũng không thể để ngươi ăn thịt tỏi, ta nhớ được đến cái này dặm trước đó. Ngươi không phải đang thắt doanha cùng sau này trở về, ta để chỗ có thủ hạ đều đến giúp đỡ, đồng thời mời khải giật sát hỗ trợ thiết kế, thế nào? Phải biết, nàng thế nhưng là linh lung tiên giới nổi tiếng nhất địa tiên cảnh nhà thiết kế, liền ngay cả tòa cung điện này đều là ra ngoài tay của nàng bút đâu. Cai Giơ Squang check mà liếc nhìn đem mình lôi xuống nước thất thải dự vương, bất quá nàng vẫn chưa phản đối, ngược lại là đối Tiêu Văn Bình Vũ Mị cười một tiếng, kia một đôi mỹ nhân địa con mắt. Thủy vô ngông chầm chậm tới, trêu chọc lòng người. Tiêu Văn Bình hít vào một ngụm khí lạnh, bị cặp kia thiên tiểu bạch mỹ đôi mắt chừng một cái, lập tức đã cảm thấy miệng đáng rơi khô, càng là kêu to có quỷ. Sau lưng tựa hồ lại truyền tới một đạo hàn khí, Tiêu Văn Bình hơi biến sắc, gượng cười nói, "Việc này sau này hãy nói đi." Quay đầu nhìn xung quanh, nói, "Tiểu đệ mới tới quý địa, muốn nhìn xung quanh, hai vị xin cứ tự nhiên." Dứt lời, Mang theo tam nữ cùng đại xà chí tôn cũng không quay đầu lại hướng về trong điện đi đến. Chương 13, Tiên Thạch. Cung điện bên trong tổng cộng có 11 cái kiến trúc vật đặc biệt cao lớn, đại xà chí tôn chỉ vào những phòng ốc kia nói: "Các vị mời nhìn, đây chính là cung cấp cho tất cả đại tiên trao đổi vật phẩm bình địa đại. Tiêu Văn Bình ngưng mắt nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình, lại lần nữa đếm kỹ một lần, không sai, hay là 11 cái. "Đại xà, ngươi không phải nói tất cả địa vật phẩm đều chia 10 các vùng a, thế nhưng là cái này giảm tựa hồ có 11 cái trao đổi nơi trốn a." "A, kia cuối cùng một cái là không có phẩm cấp cung điện." "Có ý tứ gì?" Có chút vật phẩm, liền ngay cả chúng ta cũng vô pháp phán đoán bọn chúng địa phần cấp, cho nên đem những vật này đặt ở cái cuối cùng cung điện. Tại kia rậm, giao dịch song phương toàn bằng tự nguyện, chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Dùng một viên phổ thông tiểu thạch đầu đổi một cái ngũ hành chi linh, cũng không có ai để ý ngươi. Đây chẳng phải là biến thành lừa gà rồi? Đại xa trí tôn bật cười nói, liền xem như muốn gạt người, cũng phải có người mắc lừa mới là a đừng quên, đi tới cái này dặm người đều là kiến thức rộng rãi hàng người, trên cơ bản đều là thượng tiên. Mà trừ cái tiên cảnh này dưới mặt đất tiên bên ngoài, tiên trở xuống cũng đều là tự chí tôn mang vào điện. Lừa bọn họ, khó a. Đột nhiên, Tiêu Văn Bình cảm thấy ống tay áo xếp chặt, nhìn lại, nguyên lai là Điệp Tiên đi tới đi tới đột nhiên giữ chặt mình điệu y tay áo. "Tiểu Điệp Tiên, làm sao rồi?" Tiêu Văn Bình vẻ mặt ôn hòa hỏi. "Chủ nhân, vừa rồi nữ nhân kia là hồ ly tinh a." Tiêu Văn Bình một cái lão đảo, kém chút không có té ngã, thất thanh nói, "Ngươi nói bậy bạ gì đó." Tiểu Điệp Tiên vẫn chưa nói bậy. Đại xà trí tôn ánh mắt lấp lánh nhìn xem Điệp Tiên. Ngoài ý muốn nói, nghĩ không ra tiểu Điệp Tiên còn là có mấy phần nhãn lực, thậm chí ngay cả chân diện mục cũng nhìn ra. "Cái gì?" "Đại xà, cái tên quả thực là hồ tinh." Không sai mà lại là một đầu cực kỳ hiếm thấy 10 đuôi thiên hồ. Tiêu Văn Bình ngay tại trước tiến vào lệ bước có chút dừng lại, ngừng lại, hỏi: "Ta nghe nói Cửu vị Thiên Hồ chính là hồ tộc địa cực hạ làm sao còn có một cái mười đuôi thiên hồ địa?" Tiên Hữu có chỗ không biết, nếu là dưới tình huống bình thường, Cửu vị đúng là hồ tộc địa cực hạng, nhưng cái này một quy luật đối với Chí Tôn lại cũng không áp dụng. Trương Gia Kỳ nghe vậy rất cảm giác ngoài ý muốn, hỏi: "Đại sư tiên lối, ngài là nói khái giờ cũng là vượt qua Cửu cấp Chí Tôn A. Không sai, cái này mị cùng tất thái dược vương đồng dạng, đều là thiên hỏa chi thể. Đại sư Chí Tôn thâm ý sâu sắc nhìn Tiêu Văn Bình một chút, nói: "Tiêu Tiên Hữu, ngươi muốn coi chừng a?" "Ta coi chừng cái gì? Chẳng lẽ nàng muốn gây bất lợi cho ta a?" Tiêu Văn Bình sắc mặt cứng lại. Nếu như một cái trí Tôn quả thực muốn trăm phương ngàn kế đối phó mình, vậy cũng không là một chuyện tốt. Hắc hắc. Kỳ thật cũng không thể nói có phải là chuyện xấu. Đại xa trí Tôn cười nói: "Ta chỉ sợ, nàng trông thấy Tiêu Tiên Hữu trong tay điệu tiên hỏa chi sau. lập tức tựa nghe được mùi tanh ngọt con muốn quấn lấy không tha." Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, trước mắt thông suốt hiện lên vô song tuyệt đại phong tình. Kỳ quái là Mặc dù biết nàng chân diện ngục, nhưng lại ngoài ý muốn mang cho hắn một loại cực kỳ cảm giác khác thường, mà lại cũng không phải là loại kia cực độ bài xích các cảm. "Hử, tâm động rồi sao?" Trương Nha Kỳ trên mặt giống như cười mà không phải cười, nói, "Ngươi nhìn ngươi, bị hồ ly tinh mê chóa váng, ngay cả tiểu điệp tiên cũng không bằng. Người ta tối thiểu còn nhìn ra Khải Giả Sật là cái yêu tiên đâu." Không ngờ tiểu điệp tiên lập tức đại giơ kỳ đầu, nói, "Trương tỷ tỷ, không phải ta nhìn ra điệp." "Vậy làm sao ngươi biết điệp?" Tiểu điệp tiên nhìn thấy vượng Bạch Tỳ Liễu, cười ngọt nào điệp, nói, "Là Phượng tỷ tỷ ở trong lòng nói điệp." "Nha Mấy người ánh mắt đồng thời nhìn về phía vượng Bạch Tỷ, chỉ thấy vị này mỹ lệ áo tím tiên tử đột nhiên mặt đỏ tới măng hai, chỉ là nhìn xem tiểu điệp tiên một mặt không có chút nào tâm kế tiêu dung, lại là không đành lòng cửa trách. Dẫn chó đánh mèo Trừng Tiêu Văn Bình một chút, thân hình khẽ động, đã dẫn đầu đi tiến vào một gian cung điện. Tiêu Văn Bình cười xấu hổ, chính muốn đuổi kịp đi, lại bị Trương Nhã Kỳ ngăn lại, chỉ gặp nàng cố nén tiểu dung, nói: "Văn Bình, ta cùng tiểu điệp tiên bồi tiếp vượng tỷ tỷ liền đủ rồi, chính ngươi trước dạo chơi đi." Dứt lời, lôi kéo điệp tiên mỉm cười đi. Sờ sờ cái mũi, nhìn thấy bên người đại xà chí tôn đôi mắt nhỏ đen bóng điện. Đối tới đổi lui, khóe miệng có chút con lên, một bộ nhìn có chút hạ hê bộ dáng, lập tức giận không chỗ phát tiết. "Đại xà, ngươi đang làm gì?" "A, ta đang nhìn bên kia, ngươi nhìn, thật nhiều người a." "Hừ hừ, ta nhìn ngươi là tại chế giễu." Tiêu Văn Bình cười lạnh nói, ta cái này liền đi tìm áo trắng, nói cho nàng người đang cười nhạo nàng. Đại xà Chí Tôn sắc mặt lập tức thay đổi, liền vội vàng kéo Tiêu Văn Bình tay, nói, "Tiêu Tiên Hữu, ngươi cũng không nên vu khống tiểu xà a, Thiên địa Lương tâm ta nhưng không có lớn như vậy là gan." "Như vậy ngươi lén lén lút lút đang suy nghĩ gì?" Đại sư trên địa đầu toát ra một sợi mồ hôi lạnh, mắt thấy Tiêu Văn Bình sắc mặt càng ngày càng có coi, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, cái khó lo cái khôn kêu lên, ta tại nghĩ cái kia hồ ly tinh là kẻ gây họa, Khải Giớt là tai họa. Đúng vậy. Đại sư một mặt chính khí mà nói, cái kêu mỹ hồ ly ruột chín quẻ 18 đấm rẽ, tâm nhắn so cái sảng con mắt còn nhiều hơn, không phải dễ đối phó địa, nếu như nàng muốn bắt đầu dây dưa, ngươi cũng phải cẩn thận để y a. Đại sư trí tôn thầm nghĩ, rõ ràng là ngươi ra hỏa này mình tâm trí không kiên, lại quấy đến đầu của ta bên trên, ta nhìn mới là quả thực tai họa. Tiêu Văn Bình hừ một tiếng, nói Bị hồ ly không phải người tốt, ta nhìn ngươi cũng là trên mặt nở hoa, bụng lý trưởng răng khẩu Phật tâm xà. Đại xà trợn trừng mắt, lại là không tranh cái nữa. Hai người cố ý tránh đi vượng Bạch Ty tiến vào địa phương, đi tới một cái khắc kiến trúc trước đó, đẩy cửa vào. Cửa mở, bên trong tình cảnh để Tiêu Văn Bình lấy làm kinh hãi. Bên trong địa phương cực kỳ rộng lớn, nhân số cũng là rất nhiều, bất quá toàn bộ sân bãi lộ ra phi thường yên tĩnh. Mỗi người đều im lặng địa, dù cho là ngôn ngữ trò chuyện, cũng là cố ý thấp giọng, có càng là dứt khoát sử dụng truyền âm chi thuật. Nhìn trong điện, Tiêu Văn Bình kinh ngạc hướng đại truyền âm nói, đại xà Chẳng lẽ tại không gian giới chỉ giảm còn có thể chế tạo một cái không gian giới trị đương nhiên chỉ cần pháp lực đầy đủ người liền có thể không ngừng mà áp xúc không gian đối với tiêu văn bình cô lậu của văn đại xà tôn thật là có chút khó tin rõ ràng tại hắn trên thân có nhiều như vậy bí mật cùng bảo bối nhưng là một chút cơ bản thưởng thức hắn lại giống như cũng không biết bao nhiêu thật sự là không nghĩ ra hắn là như thế nào tại tu thiêniệp tiêu văn bình cùng đại xà trí tôn sóng vai mà đi nhiều h ứng thu đánh giá 4 phía tại cái này to lớn địa bàn giảm dựa vào vách tường trưng bày một chút cổ quá kỳ lạ đủ loại đồ vật, trừ các biệt hàng viện hệ vị có người lưu thủ bên ngoài. Trên cơ bản đều là không người trông giữ. Đại xã, đây là có chuyện gì? Những mặt không ai trông giữ đồ vật đều là công khai đi giá, nếu như muốn lời nói, liền muốn xuất ra số lượng nhất định địa tiên thạch làm trao đổi. Mà những cái kia có nhân địa quẩy hàng bán đi đồ vật, liền biểu thị không muốn tiên thạch, mà là lấy vật đổi vật. Nếu như ngươi coi trọng người ta đồ vật, vậy sẽ phải xuất ra để người ta thỏa mãn đồ vật đến trao đổi. Thiêu Văn Bình một bên nghe một bên gật đầu. Cái này dặn quy củ còn thật không ít. Đột nhiên bước chân dừng lại. Hỏi, đại xã Ngươi có bao nhiêu tiên thạch, đủ rồi sao?" Đại Xà Chí Tôn cười nói, "Chúng ta Vạn Độc Sơn cốc mặc dù là rừng thiêng nước độc chí địa, nhưng làm ra tiên thạch cũng không ít, mà lại chất lượng vừa cao. Ta mang đến 10000 khỏa cực phẩm tiên thạch, đầy đủ tiêu tiên hữu chi dụng." Đưa tay ra, Tiêu Văn Bình nói, "Cho ta mấy cái nhìn xem." Đại Xà tiện tay đưa qua một đêm. chỉ vào kia mấy khỏa tiểu xảo địa tiên con đường bằng đá, tiêu tiên hữu mới tới tiên linh giới, khả năng còn chưa từng thấy qua, những này tiên thạch cùng tu chân giới địa linh thạch nhưng thật ra là đồng dạng đạo lý, bất quá bên trong lẫn chứa địa linh khí muốn viễn siêu linh thạch. Tiêu Văn Bình lật qua lật lại bàn tay Kia mấy quả tiên thạch bên trong xác thực gần chứa cực kỳ cường đại năng lượng, chết không được đại xà như thế nói ngoa, thực phẩm tiên thạch quả nhiên danh bất hư truyền. Tiên Lặng cảm ứng đến tiên trong đá địa năng lượng, đột nhiên hỏi: "Đại xà, nếu như ta không có cảm ứng sai lầm, ngươi những này tiên thạch trên cơ bản đều là thủy, thổ hai hệ. Như là có người yêu cầu dùng cái khác tam hệ tiên thạch trao đổi đâu, sẽ không điệu?" Đại xà chí tôn cười nói: "Tiêu tiên hữu quả nhiên cẩn thận, bất quá ngươi có thể yên tâm. Năm hệ tiên thạch chỉ nhìn chất lượng, mỗi một viên tiên thạch giá trị cơ bản tương các loại, sẽ không có người cựu thu nát." Thế nhưng là một cái hỏa hệ tiên nhân muốn thủy hệ tiên thạch có làm được cái gì? Tại giao lưu hội bên trong, tất cả tiên nhân tùy thời đều có thể dùng trong tay không cần điệu tiên thạch hướng chủ nhà chủ hối đối cùng cùng chất lượng cái khác các hệ tiên thạch. Có tốt như vậy sự tình. Đây là chủ nhà chủ nghĩa vụ cùng trách nhiệm, cho nên một cái tiên giới muốn tổ chức đại tiên giao lưu hội, tối thiểu muốn chuẩn bị mấy trăm ngàn năm đến hơn triệu năm thời gian mới có thể chứa hàng lên đầy đủ điệu tiên thạch. Tiêu Văn Bình gật đầu, đột nhiên dùng tay ve lên một viên ra tia sáng chói mắt điệu tiên thạch, cau mày hỏi, đây là cái gì thuộc tính, ta làm sao cảm ứng không ra? Ngươi sẽ không là cầm nhầm đồ vật đi? Đại sư xem xét, cười nói: "Tiêu Tiên Hữu, đây là Nguyên Thạch. Hữu dụng a?" "Đương nhiên, Nguyên trong đá địa năng lượng là cơ bản nhất nguyên thủy năng lượng. Tùy thời có thể chuyển đổi thành cùng các vùng các hệ năng lượng, có thể cung cấp tất cả tiên nhân sử dụng, có thể nói là khó gặp chân phẩm a." Dừng một chút, lại nói: "Tỷ Như Phượng chủ nhân, nếu là có thể lượng hao hết muốn bổ sung, như vậy chỉ phục dụng linh dược bên ngoài, cũng chỉ có sử dụng nguyên thạch." Lên tiếng, Tiêu Văn Bình theo miệng hỏi: "Thứ này cũng cùng năm hệ tiên thạch đồng dạng ra "Dĩ nhiên không phải, một viên nguyên thạch tối thiểu tương đương với gấp 10 năm hệ thạch." Đại sư cũng không nghĩ tới mình tiện tay một đem bên trong vậy mà nâng hợp một viên nguyên thạch, vì vậy nói, Tiêu Tiên Hữu, ngươi đem nguyên thạch nhận lấy đi, tại cái này rằm thì sẽ không có người dùng nguyên thạch giao dịch điệu. Thật sao? Tiêu Văn Bình đột nhiên khinh thường cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Đại sư Chí Tôn kỳ quái đánh giá hắn, đột nhiên nghĩ đến người này tại Hoàng Châu thành đột say cưất sự tình, không khỏi dùng mình một cái, có chút hướng về sau chuyển bóng nhúc nhích bước chân. Qua một lúc lâu, Tiêu Văn Bình cầm trong tay nguyên thạch vứt cho Đại Tôn, nói, ta còn tưởng rằng là thứ gì, nguyên lai chính là cái đồ chơi này a Cầm rắc rưởi làm bà bối, thật sự là hết ngồi đáy giếng. Đại sa trí tôn gương mặt tối đen, tại tiên thạch bên trong, nguyên thạch số lượng thế nhưng là cực kỳ thưa thất địa, nghe Tiêu Văn Bình nói chuyện, trong lòng không phục, hỏi, hẳn là Tiêu Tiên hữu trước kia gặp qua vật này. Đồng thời dưới đấy lòng khinh bị hắn một chút, ngay cả nguyên thạch là cái gì cũng không biết, lại còn dám rống rạc. Tiêu Văn Bình mỉm cười, dùng tay tại thiên hư giới chỉ bên trên nhẹ nhàng một vòng, lập tức trong tay nhiều một lớn đem lớn tiểu quân vân. Chất lượng rất lành cực phẩm nguyên thạch. Thứ này nhà ta dặm nhiều chồng chất như núi, chỉ lúc trước không biết nó công dụng mà thôi, khi rắc rưởi đồng dạng đặt vào, hoặc là, cho ngươi Đường Khắc khí, cầm cầm, ta nhiều nữa đâu? Chương 14, cô gái. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu mà bước phía trước mà đi, sau lưng đại xà trí tôn thì là cẩn thận từng ly từng tí theo sát không bỏ. Đối với người này đánh giá, đại xà trí tôn lại có một cái mới tinh cao độ. Nó ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua Tiêu Văn Bình trên tay thiên hư giới chỉ. Quả thực rất muốn nhìn một chút, trong này đến cùng còn có cái gì bí mật. Bất quá, khi ánh mắt của hắn chuyển tới cùng thiên hư giới chỉ song song bảo bối thần triệu hoán trên mặt nhẫn lúc, trong mắt lập tức tràn ngập vẻ kính sợ. Sơ sơ mình không gian giới chỉ bên trong tối thiểu tầm 10 khoảnh nguyên thạch, nghẹn rốt cục hỏi, Tiêu Tiên Hiu Người những này nguyên thạch là từ đâu giảm lấy được địa. Thiêu Văn Bình em thầm buồn cười, đều nói rắn tính tiện nhẫn. Nghĩ không ra thật sự là như thế, qua lâu như vậy mới hỏi, nếu là mình, khẳng định nhịn không được. Những vật này đều là tại hạ giới lấy được địa. Hạ giới có nguyên thạch. là. Đương nhiên, ta đến chỗ này cái kia hạ giới, là tất cả hạ giới bên trong tốt nhất địa phương, vật phẩm phong phú, tuyệt đối không kém hơn tiên giới. Tiêu Văn Bình ăn nói lung tung địa đạo. Đại Sà Chí Tôn bán tín bán nghi tự lẩm bẩm, đối với đáp án này nó hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin phục. Tiêu Văn Bình giận hừ một tiếng, nghĩ lại dám xem thường tu chân giới, thật sự là không thể tha thứ. Đại sư, nói cho ngươi, dù cho là hạ giới cũng là có chất lượng tốt hỏng địa, hỏng dưới mặt đất giới, động một tí dị vong. Nhưng tốt giới mặt đất giới, so tiên giới còn tốt hơn gấp trăm lần. Đại sư Chí Tôn đầu tiên là sửng sợ, sau đó đại lực lắc đầu, nói, hạ giới cho dù tốt, lại làm sao có thể tốt qua tiên giới. Thiêu Tiên Hữu câu nói này thế nhưng là mười phần sai. Thiêu Văn Bình bất mãn chừng nó một chút. Từ thiên hư giới chỉ bên trên một vòng, lại làm một lớn đem nguyên thạch móc ra, lần này số lượng có chút không ít, hai tay nâng cùng một chỗ, tối thiểu có trăm quả nhiều. Tại ánh nắng chiếu xuống, lóa mắt xinh huy, nói cho ngươi, tại ta kia rằm, vật này có một ngọn núi nhiều như vậy, ngươi còn chưa tin a. Đại xa trí tôn nhìn xuống đất mắt đều hoa, kinh ngạc nhìn nói không ra lời. Tại nó trong lòng đất đã tin tưởng, nguyên thạch tại bất luận cái gì thuộc tính địa tiên thạch khu sản xuất đều sẽ xuất hiện, thứ này chẳng những không có bất luận cái gì thuộc tính, mà lại là thuần chính nhất bản nguyên năng lượng, công dụng chi lớn, giá trị chi cao. Đối với bọn hắn những này thượng tiên đến nói, kia là viễn siêu năm hệ tiên thạch, cho nên vẫn luôn là tất cả thượng tiên hàng bán chạy. Bất quá, nguyên thạch địa sản lượng thấp, cũng là mọi người đều biết sự tình dù cho là lấy đại xà trí tôn dạng này chứa tệ một phương, mà lại vạn độc sơn cốc hay là hoàng châu cảnh nội nổi danh địa tiên thạch nơi sản sinh, tại nó trong tay cũng chỉ bất quá tích xúc gần ngàn khoả nguyên thạch mà thôi. Bây giờ Tiêu Văn Bình tiện tay chạm một cái, liền tương đương với nó mấy triệu năm vô cùng một hàng tồn, dạng này như sắt thép địa sự thật, so bất luận cái gì hoa luôn xảo ngữ đều cố có sức thuyết phục. Vị này tiên hữu, không biết trong tay nguyên thạch có thể bán ra. Một đạo nhu nhu thanh âm phía sau truyền đến, Tiêu Văn Bình cùng hai người đồng thời sửng sợ, lúc này mới nghĩ từ bạn thân thân ở chỗ nào. Ở nơi này giống như là nhà giàu mới nổi xuất ra nhiều như vậy nguyên thạch đương nhiên sẽ khiến người ta hiểu lầm tiêu văn bình lúc này quay người lấy không có chút nào thương lượng ngựa khi nói đương nhiên không có khả năng ta ra à đã lấy ra đương nhiên là yếu xuất thủ đạià trí T tôn chính đối tên kia mở lời hỏi địa tiên người lạnh lùng mà cười trong lòng tức giận vậy mà đem chủ ý đánh đến lao tử trên địa đầu thật sự là không biết sống chết chỉ là tiêu Văn bình lời nói nói phân nửa đột nhiên đến cái 180 độ bước là lớn đại xa trí Tôn cười lạnh một tiếng về sau liền kinh ngạc há to miệng nhất thời bán hội không khép lại được Tại bọn hắn đối diện là một vị thanh thuần mỹ lệ nữ tính tiên nhân, cùng Tiêu Văn Bình cùng Đại Xa Chí Tôn nhìn nhau thời điểm, gương mặt bên trên len lén nổi lên một vòng đỏ ứng. Lại có một cố khác phong tình, tựa như một vị thanh xuân tiểu nữ, nói không nên lời kiều xảo động lòng người. Đại Xa Chí Tôn nhìn về phía Tiêu Văn Bình ánh mắt tràn ngập hắn giận, cái này thấy sắc quên bạn ra hỏa. Đông đảo ánh mắt nhau nhau tập trung đến cái này rằng, bất quá đối với những kẻ sớm đã khám phá tình đời địa tiên người mà nói, vị mỹ nữ tử mỹ kém xa Tiêu tay Giờ phút này vừa nghe đến Tiêu yếu xuất thủ, lập tức ở bên người trong lúc bất tri bất giác nhiều hơn rất nhiều người. Không biết Tiên Hữu muốn hối đoán cái gì. Vị thiếu nữ xinh đẹp kia cảm kích nhìn Tiêu Văn Bình một chút, nhẹ giọng hỏi. "Tiêu Văn Bình lập tức lông mày tao chặt, ta muốn đổi cái gì đâu?" Đại xà chí tôn con người đảo một vòng. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình bộ này buồn dầu bộ dáng, lập tức quyết định khoanh tay đứng nhìn, đồng thời ở trong lòng hạ quyết tâm, chỉ cần về sau gặp được nữ tính tiên nhân, mặc kệ nàng là người hay là yêu, chính mình cũng quyết không nhúng tay vào. Tiêu Văn Bình cân nhắc liên tục, rốt cuộc quyết định cầm trong tay cái này khoai lang bỏng tay ném trở về. "Ngươi có đồ vật gì?" Tiên địa tiên nhân từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái vỏ rượu, nói: Đây là trên người ta quý giá nhất đồ vật. Đại xà trí Tôn nuốt nước miếng, vừa mới hạ quyết tâm không còn nhúng tay suy nghĩ lập tức bị nó ném tới chậu hoa nước. Đó là cái gì rượu? Thiếu nữ khui rượu cái bình một tuyến, lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu bay ra, tất cả mọi người đại lực hít một hơi, đều cảm thấy thần sắc khí sảng. Liền ngay cả Đại xà trí Tôn đều âm thầm gật đầu, xác thực là đồ tốt, so ngàn năm tốt nhiều lắm. Nhìn bên người bất động thanh sắc Tiêu Văn Bình, thầm nghĩ tiểu tử này thật là có mấy phần nhãn lực, không hoàn toàn là cái xác quỷ A. Tiên hữu chế tạo công nghệ rườm rà vô song, mỗi một vỏ tiên tử đều cần thiên nhi 800 năm ấp nếu là trong rượu tự phẩm giá trị chi cao, càng là không tại linh đan rượu dược phía dưới. Thiếu nữ kia lấy ra một vò rượu hiển nhiên cũng là trong đó cực phẩm, trong đám người không thiếu người biết hàng, lập tức có mấy người ngược lại treo lên tiên tiểu địa chú ý. Bất quá dựa theo quy cụ, trừ phi là hai người bọn họ đàm phán không thành, nếu không còn chưa tới phiên những người khác đúng tay trong đó. tiêu văn bình đương nhiên là liên tục gật đầu. Dạng này đồ tốt, chỉ cần mình thu mua một vỏ như vậy về sau sẽ còn thiếu có lầu can A. Từ khi uống qua một lần tiên tiểu về sau. Tiêu Văn Bình đối loại này đắt đỏ chi cực địa đồ hướng lập tức có cực đại nghiện, giờ phút này nhìn thấy cao cấp hơn mặt hàng, đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Là, bàn tay trước người một vòng, một cỗ tiên linh lực lập tức trong hư không ngưng kết bắt đầu, hình thành một đạo nhìn không thấy địa khí tưởng. Cầm trong tay nguyên thạch hướng khí tường bên trên ném đi, đồng thời ngón tay hư dẫn, thiên hư giới chỉ bên trong bay ra vô số sáng lóng lánh đồ vật. Sau một lát, giữa sân không hẹn mà cùng vang lên một mảnh hút không khí thanh âm. Chỉ thấy khí trên tường lít, lít chất đầy lớn tiểu quân địa phẩm nguyên thạch, quang lấp người hoa mắt. Tiêu Văn Bình nhìn, tối thiểu có 2, 3.0000 khoả nguyên thạch, trong lòng hài lòng chi cực, từ khi biết được nguyên thạch giá trị một khắc này, liền lập tức hạ lệnh Thiên hư giới chỉ bên trong kia hơn 400 cái ám anh toàn lực chế tạo kết quả thật đúng là không có gọi phí. Bởi vì có hư vô trong đỉnh kia vô cùng vô tận năng lượng chi viện, cho nên tại cái này nửa khắc đồng hồ bên trong, mỗi cái ám anh đều chế tạo ra năm khoả trở lên nguyên thạch. Những này số lượng chồng chất bắt đầu, lập tức choáng váng tất cả mọi người mắt. Ngươi rượu ta muốn. cái này dạng nguyên thạch đều cho ngươi. Tiêu Văn Bình cười mắt nói. Khô khô khục. Đại Sở Chí Tôn thôn suốt ho kịch liệt thấu đầu. Tiêu Văn Bình kinh ngạc quay đầu, tận tình khuyên bảo khuyên đủ, "Đại sư, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái còn là sinh bệnh, ngươi thể chất kém như vậy, phải nhiều hơn rèn luyện. Nếu không về sau lao đi không được, nhìn ngươi làm sao bây giờ?" Đại sư trí Tôn thẹn quá hóa giận, hai con mắt hướng lên trực phiền, trong lòng hối hận không thôi, biết rất rõ ràng gia hỏa này là cái trước nay chưa từng có bại gia tử, lại còn muốn tìm kiếm nghĩ cách nhắc nhở hắn, thật sự là chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác. Thiếu nữ kia tiên nhân tựa hồ cũng cảm thấy cái gì, sắc mặt càng thêm đỏ ứng. nói khẽ, "Không muốn nhiều như vậy, chỉ cần hai viên nguyên thạch liền đầy đủ." Hai viên Tiêu văn Bình khoa trương một vai nói đối với ta mà nói hai viên cùng 2.000 khỏa cũng không có gì khác nhau người đều cầm đi đi ánh mắt hắn một mực không hề rời đi trong tay đối phương bình Diệu còn có một câu chưa hề nói Kỳ thật đối với hắn mà nói một vào rượu cùng 1,00 đàn cũng giống vậy không có khác nhau bất quá những người khác nhưng không rõ trong đó địa đạo lý tất cả tiên nhân nhìn về phía thiếu nữ kia ánh mắt đều mang mấy phân quái dị thân sắc khiến cho nàng Mỹ lệ gương mặt bên trên đỏ tươiắt ngay cả đầu cũng không ngầng lên được tiêuă Bình giống là sợ đối phương đổi ý đồng đã rỗ rag vứt Lọc Sơn đạt lấy đối phương bình Diệu Cứ như vậy tại vạn chúng nhìn Trưởng Trưởng dưới nhét vào thiên hư giới chỉ, sau đó chống giống đậy, kia tự tiên khí hình thành địa khí tường lập tức đi tới thiếu nữ trước mặt, kết giao bằng hữu. Như thế nào? Ta. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình cười híp mắt khuôn mặt, tất cả tiên người vô ý thức nghĩ đến, gia hỏa này rốt cục lộ ra chân diện mục. Tiêu tiên hữu. Đại sư trí tôn nhẹ nhàng lôi kéo Tiêu Văn Bình địa y tay áo, hảo tâm nhắc nhở, ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu. Cái gì không tốt lắm? Trong lòng tức giận, cho tới bây giờ còn muốn cùng ta giả bộ hồ đồ. Nếu là bị hai vị cô nương biết, sợ là không tiện bản giao a. Ngươi yên tâm, ta làm như vậy, các nàng chắc chắn sẽ không phản đúng. Đại Xà Tâm gọi không may, mình vừa rồi bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà lại đi theo Tiêu Văn Bình bên người, nếu như không biết việc này cũng liền thôi, nhưng bây giờ biết, nếu là không thêm khuyên can, như vậy vạn nhất vượng chủ nhân giận chó đánh mèo xuống tới. Một khi nghĩ đến lôi khu bên trong kia cuồng bạo thiên lôi chi lực, Đại Xà liền không chịu được toàn thân run dậy. Lén lén, Đại Xà chỉ tôn ngón tay khẽ động, quang mang lóe lên, một đạo phi kiếm truyền thư đã phát ra. Tiêu Văn Bình cũng không có chú ý tới Đại Xà động tính, mà là hết sức chăm chú hướng về cô gái kia tiên nhân đại hiến ân cần, càng về sau càng là trực tiếp hướng người ta tác muốn phương thức liên lạc bắt đầu. Đại Sà trí Tôn cùng đứng ngoài quan sát điệu tiên người đồng thời ở trong lòng lắc đầu, tuy nói tiên nhân ở giữa cũng không kiêng kỵ nam nữ chi ái, nhưng là như thế khi gấp người thật đúng là hiếm thấy, chẳng lẽ người này đời trước là sắc quỷ đầu thai không thành. Huống chi đến cái này, giảm người đều là vì trao đổi vật phẩm, mà mượn giao lưu hội địa danh nghĩa đến cô gái địa, thật đúng là ngàn năm khó gặp a. Chương 15, linh lung nhập tiên. Đang lúc nữ tử kia biểu hiện chân tay luôn cùng lúc, Cổng Lặng Yên vô tức đi tiến vào mấy người, chính là Phượng Bạch Tỷ cùng Tam nữ. Đại sư Chí Tôn sớm liền ở trong tối bên trong lưu tâm, giờ phút này vụng trộm đâm một chút Tiêu Văn Bình, truyền âm nói: "Tiêu tiên hữu, Phượng chủ nhân các nàng đến." Đại sư trong lòng đã ý, mình hai bên cạnh lấy lòng, dạng này xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không quấy đến mình trên điệu đầu. Không ngờ, Tiêu Văn Bình chính là biểu hiện lại là đại xuất hắn ngoài ý liệu, chỉ gặp hắn nghe vậy quay đầu, chẳng những không có mảy may tránh hiểm nghi ý tứ. Ngược lại là phất tay hô: "Nhã Kỳ, áo trắng, mau tới." Đại sư Chí Tôn kinh ngạc nhìn xem Tiêu Văn Bình, đối với hắn là gan bội phục đầu giảm xuống đất. Phượng Bạch Đĩ cùng tam nữ đi tới Tiêu Văn Bình bên người. Khiến đại gia trí tôn ngoại ý muốn là, các nàng đồng dạng chú ý tới kia tên mỹ lệ nữ tử. Bất quá, cùng nó tưởng tượng không giống. Các nàng trên mặt cũng không có lộ ra căm hận chi sắc. Tiên Hữu, để ta giới thiệu một chút. Tiêu Văn Bình một đem kéo qua tiểu điệp tiên, nói, "Ngươi nhìn, vị này là tu chân giới phi thăng mà đến chỗ này tiểu điệp." Tiên Tên điên nữ tiên nhân đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra cực độ sợ hãi lẫn vui mừng, nói, "Ngươi là phi thăng tiên, phi thăng điệp Tiểu điệp tiên liền tụt đầu. Nàng đã cảm ứng được, trên người đối phương khí tức cùng mình tại ở một phương diện khác cực kỳ tương tự, hoặc là nói Các nàng hai người nhưng thật ra là đồng loại. Đúng vậy a, người là? Tên kia nữ tiên nhân mỉm cười, mặc dù thần sắc vẫn còn có chút nhăn nhó, nhưng nhìn về phía Tiêu Văn Bình ánh mắt đã không còn như vậy xấu hổ. Con ngón búng ra, mấy vậy sáng trắng từ tay bên trong bay ra. Ta không phải phi thăng tiên, ta là tại cái này tiên giới lớn lên địa, bất quá ta phụ mẫu lại cùng người đến từ cùng một nơi. Trung quanh đông đạo dự định xem náo nhiệt điệu tiên người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tiêu Văn Bình là cảm ứng được đối phương khí tức, cho nên mới cố ý làm như vậy địa. Đại sư tôn càng là lúng túng không thôi, mình là Bạch Đâm tộc, tiên giới nhiều, nhiều vô số kể. Hạ giới nhiều, càng là nhiều như tinh thần. Trừ phi là đạt tới thượng tiên cảnh giới, có thể tại 10000 cái trong tiên giới tự do xuyên qua, nếu không hợp thể cảnh giới phi thăng tiên muốn tại một cái tiên giới gặp được đến từ cùng một cái hạ giới cùng một cái tinh cầu đồng tộc đồng bạn, vậy đơn giản liền là chuyện không thể. Tiêu Văn Bình có thể gặp được vị này thiếu nữ tiên nhân, có thể nói là cơ duyên xảo hợp, tha hương nộ cố tri. Biểu hiện lại tích cực một chút cũng là đơn thuần bình thường sự tình. Quả nhiên, Tiểu Điệp tiên lập tức cùng cái này tiên nhân ở một bên kỉ kỉ cha cha hân hoan. Nhìn thấy như thế hoạt bát vui vẻ được tiên, Tiêu Văn Bình cùng hai nữ nhìn nhau cười một tiếng đều cảm thấy trong lòng một trận ấm áp. Đột nhiên, một người tằng hắng một cái, hỏi: "Vị này tiên hữu, ngươi điệu linh thạch có thể còn có thể bán ra một chút?" Tiêu Văn Bình giờ phút này lòng tràn đầy cao hứng, cười nói: "Đương nhiên có thể, bất quá ta chỉ đổi tiên hữu." Tiên kia tiên người thân hình cao lớn, là một vị vừa vừa bước vào cảnh giới Kim Tiên trên mặt đất tiên. Lúc này cau mày, khổ sở nói: "Vừa rồi vị tiểu cô nương kia điệu tiên rượu là linh lung tiên giới nổi tiếng điệp tiên mật dược, coi là đệ lục phẩm bảo vật. Dạng này trong rượu cực phẩm, chỉ sợ không có nhiều người có thể cầm giá a." Không bỏ ra nổi liền khỏi phải nhiều lời. Đại xà trí Tôn ở một bên lạnh lùng nói, tên Tiêu tiên người biến sắc, nhưng là cảm ứng được đại xà trí Tôn trên thân khí tức cường đại, cho nên không dám phản bác, đành phải nén đến giận. Tiêu Văn Bình chừng đại xà một chút, nói, tiên hiếu thứ lỗi. Nó thời mãn kinh đến, dục cầu bất man đâu. Đại xà Chí Tôn căm giận bất bình vừa quay đầu, thật sự là hảo tâm coi như lòng lang giả thú. Tên Tiêu tiên nhân đầu tiên là khẽ giận mình, mặc dù không rõ thời mãn kinh là cái gì, nhưng cũng biết không phải là cái gì tốt lời nói. Sau đó nhìn thấy đại xà Chí Tôn dạng này kỳ quái thái độ, đối Tiêu Văn Bình lai lịch càng thêm hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn vòng. Rất nhiều người ánh mắt đều tụ tập tại cái này rằm, Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, cười hỏi, "Tiên Hữu, bình thường nguyên thạch cùng tiên tiểu ở giữa là như thế nào hối đoán?" Thiên nhân kia trầm tư một lát, nói, "Nguyên thạch là thứ ngũ phẩm bảo vật, mà tiên tiểu địa phẩm cấp liền có thêm. Bất quá bình thường mà nói, hai viên nguyên thạch có thể hối đoái một vỏ lục phẩm tiên tiểu, Một viên nguyên thạch có thể hối đoái một vỏ ngũ phẩm tiên tiểu, một viên nguyên thạch có thể hối đoái hai đàn." Ta minh bạch. Tiêu Văn Bình đánh gậy hắn lời nói, đưa tay một vòng, lại lần nữa xuất ra một lớn đem nguyên thạch, nói, "Hiện tại bắt đầu, dùng nguyên thạch hối đoán Vô luận tiên tiểu là cái gì phẩm cấp, một mực là một vỏ hồi đóa ba viên. Đông đảo tiên người nhất thời hiện lên một tiêu kinh ngạc, đến tận đây, tất cả mọi người tin tưởng, nguyên lai người này quả nhiên là một cái bại gia tử, không còn có người hoài nghi hắn vừa rồi lấy lòng nữ tiên nhân là có ý khác. Tiêu Văn Bình khỏe miệng thông suốt xẹt qua vẻ mỉm cười, nói, bất quá ta đã nói trước, mỗi dạng tiên tiểu chỉ lấy một vỏ, nhiều không mớn, đến sớm sớm phải a. Vung tay lên một cái, lại là một đạo khí tường xuất hiện. Cầm trong tay điệu tiên thạch ném đi lên, cao giọng quát, một vỏ ba viên, bất luận phẩm cấp. Mỗi dạng một vỏ, đến sớm sớm phải a. Nguyên bản an tĩnh trong đại điện lập tức náo nhiệt lên, vật phẩm trao đổi vốn là hai người tự mình giao dịch, tại cái này dạng, liền xem như trí Tôn cũng đều là tự giác tuân thủ trật tự, không có người sẽ lớn tiếng ồn ào. Nhưng Tiêu Văn Bình nhưng căn bản không để ý tới tại vô số ngàn tỷ năm bên trong hình thành quy củ. Cũng không phải là tìm một cái góc an tĩnh chờ đợi người mua, mà là tại cái này giảm lớn tiếng mời chào khách hàng, mà lại giá cả chi không hợp tỏi thưởng, càng làm cho người há mồm trợn mắt. Như thế hành vi, có thể nói là suy nghĩ khác người, độc nhất vô nhị. Liên ngay cả phụ trách duy trì thứ tự người cũng chưa từng có nghĩ tới lại còn có người công khai giao hàng. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, vậy mà không biết là có hay không hẳn là tiến lên ngăn cản. Đông đảo tiên nhân chính là biểu hiện đại tướng các lạ, có chẳng thèm nó tới, có vui tươi hớn hở xem náo nhiệt, bất quá, tiến lên hối đoái người cũng tuyệt đối không biết. Rất nhiều người cũng không phải là để ý kêu ba viên nguyên thạch, mà là đối loại này mở ra mặt khác giao dịch phương thức cảm giác sâu sắc thú vị, đặc biệt là linh lung tiên giới bản địa một chút vừa mới luyện thành hợp thể cảnh giới cấp tiên nhân càng là biểu hiện vui này không kia. Như là tới từ cái khác tiên giới cùng vào mặt, như vậy không phải thượng tiên không được tham gia, nhưng là đối bản địa tiên người nhưng không có cái này hạn chế chỉ cần là đạt tới hợp thể cảnh giới liền có thể tự do xuất nhập. Đây cũng là tất cả tiên giới đều muốn gánh bác giao lưu hội một nguyên nhân quan trọng. Cũng không lâu lắm, Tiêu Văn Bình trước mặt gần trăm quẻ nguyên thạch liền dùng hết, chỉ gặp hắn vung tay lên, khí tường bên trên lập tức lại thêm ra trên trăm quẻ. Đa số tiên nhân nhìn xem trong tay hắn tiên hư giới chỉ, đều ở trong lòng suy đoán, hẳn là ra hỏa này không gian giới chỉ bên trong toàn bộ là nguyên thạch không thành. Tiên hữu số lượng dù sao cũng có hạn, mà lại Tiêu Văn Bình mỗi hàng mẫu loại chỉ lấy một vỏ mà thôi, cho nên bất quá nhiều lúc đã không người lại đến hồi đoán. Giờ phút này tiểu điệp tiên cười hì hì tiến lên. Tiêu Văn Bình cũng liền mượn cơ hội thu sập hàng, cùng các nàng cùng nhau ra đại điện. "Chủ nhân, vị tỷ tỷ này gọi Tung Trả, là linh lung tiên giới địa tiên người." Tiêu Văn Bình vuốt một cái nàng mũi ngọc tinh xảo, cười nói, "Đã sớm biết, các người nói chuyện thanh em lớn như vậy, ta nghĩ nghe không được cũng có a." Kỳ thật vô luận là điệp tiên hay là Tung Trả, đều là nhẹ giọng thì thầm địa, nhưng là Tiêu Văn Bình lực chú ý tối thiểu có một nửa đặt ở các nàng trên thân, đương nhiên là nghe rõ ràng. Tiện tay sờ mó, ảo thuật lại là xuất ra mấy trăm khoảng nguyên thạch giao đến điệp tiên điệu trên tay, nói, "Mang theo bằng hữu đi chơi, thấy cái gì muốn liền đổi. Nếu như người ta không chịu, người gọi ta" Ta dùng ngũ hành bảo vật đi đổi." Điệp Tiên hưng phấn lên tiếng, Tiêu Văn Bình lại lần nữa xuất ra một lớn đem linh thạch cùng mấy cái mục, hộp đá đút cho Phượng Bạch Tỷ cùng Trương Nhã Kỳ hai nữ, mỉm cười mà nói, "Các ngươi cũng đi, chiếu cố tốt được tiền, đừng để người khi dễ nàng." Đại Xà Chí Tôn ở một bên nhìn mà trận tròn mắt, những cái kia linh thạch cũng liền thôi, nhưng là thủy, hỏa, mục, thổ tứ linh vật bài tiết vậy mà tiện tay lấy ra, một chút cũng không chân quý, dạng này đại thủ bút không khỏi để hắn tim đập thình thịch. Lôi kéo Tiêu Văn Bình, Đại nói khẽ, "Tiên Hữu, mặc dù ngươi có ba linh nơi tay, nhưng là bọn hắn diễn sinh ra một đời mới thể sắc cũng là cần 100.000 năm thời gian. Dạng này liệu sẽ quá lãng phí rồi." Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói, "Ngươi yên tâm, trong tay của ta hàng tồn rất nhiều, không, có 1 triệu, cũng có 800.000 phần, dùng không riêng liệp." Đại Sa Chí Tôn con mắt rậm toát ra từng cái tiểu tiểu ba, "1 triệu phần, chẳng lẽ hắn từ đời trước liền bắt đầu thu thập rồi sao?" Trên thực tế, nếu như ngũ hành tể tụ, như vậy tại lớn theo điểm phía dưới. Cái này thể sắc muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng là muốn tể tụ ngũ hành lại nói nghe thì dễ, đừng nói là tiên nhân, dù cho là thần linh, cũng không có mấy cái có thể làm được. Bất quá đối với Tiêu Văn Bình đến nói, điểm này liền không thành vấn đề, từ hư vô định cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, có thể tại tụ linh đài bên trong đổi dưỡng ra đại lượng minh nước cùng tiên hỏa, mà có cái này hai dạng đồ vật, thổ mục hai linh liền có thể không ngừng diễn sinh ra vùng đất mới thể xác. Về phần mới được tới đất đau hồn, có thổ chi linh địa thể xác, chẳng lẽ còn sẽ thiếu khuyết kim khối a. Điệp Tiên Cao hưng bừng bừng lôi kéo ba đồng bạn bốn phía đi dạo đi, gặp nàng vui vẻ như vậy, vô luận là Tiêu hay là hai nữ đều cảm thấy từ đáy lòng ta hưng. Đưa tay vô vô đại xà chí tôn Bà vai, Tiêu hỏi, đại xà, chúng ta đến cuối cùng cung điện đi xem một chút. Cuối cùng điện. Tiêu tiên hữu, kia giảm đồ vật mặc dù không ít, nhưng đều là vật vô dụng A. Đại xà trí tôn ngưỡng mày. Nói, đi nơi nào. Bình thường đều là vừa vận tu luyện tới hợp thể cảnh giới điệu tiên người, ôm may mắn tâm lý đi đào bảo điện. Cùng nó tại kêu giảm đi dạo. Không bằng đến thứ bảy, 8 điện đi thử thời vận có lẽ sẽ có chúng ta cần đồ vật. Đại xà, ta hiện tại là cảnh giới gì? Tiên hữu là, khủng. Tiên hữu cùng bình thường tiên nhân đương nhiên là khác biệt điện. Đại xà trí tôn cười khổ nói Nào chỉ là cùng bình thường tiên nhân khác biệt, liền xem như mình cái này chí tôn trên thân địa bảo bối cũng chưa chắc liền so hắn nhiều, thật không biết hắn lấy ở đâu hứng thú muốn đi kia giảm lãng phí thời gian. Bất quá Tiêu Văn Bình ý nghĩ hiển nhiên cùng đại xà trí Tôn khác biệt, tại hắn kiên trì phía dưới. Đại xà trí Tôn đành phải tự nhận không may theo sát hắn đến đến cuối cùng một gian cung điện. Chương 16: Dị vật. Thứ 11 cái cung điện là lớn nhất địa, nhân số cũng là nhiều nhất địa. Bất quá tại cái này rậm, liếc nhìn lại, trên cơ bản đều là giới tiên, có như ngẫu nhiên thấy mấy cái thuộc tiên, cũng phần lớn là cùng đi mình hộ bối cùng đi mà thôi. Tiêu Văn Bình cùng đại xà trí Tôn vừa tiến tới, lập tức ở xung quanh người khiêu khích một chút nhân địa chú ý. Chỉ cần là tiên nhân, liền có thể căn cứ tiên khí mạnh yếu đến phân biệt đối phương thực lực. Tuy nói có thể ẩn nấp bản thân năng lực, nhưng sẽ rất ít có người làm như vậy. Đại xà Chí Tôn khí tức cường đại không giờ khắc nào không tại hướng về người bên ngoài tỏ rõ lấy, ta là trí Tôn. Tại cái này giang gặp được một cái chịu hàng quý quanh co Tôn tới nơi đây Chí Tôn, kia thật đúng là một kiện hiếm lạ hiếm thấy sự tình. Mà lại, khi vị này Chí Tôn rõ ràng là lấy bên người vị kia chỉ có hợp thể cảnh giới người vi thụ thời điểm, loại này ngở vực vô căn cứ liền càng thêm nhiều. Bất quá Vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng chỉ là trong bóng tối vụng trộm giao lưu một phen, không ai dám ở trên mặt tỏ vẻ ra là cái gì ngạc nhiên thần sắc. Tiêu Văn Bình vừa đi vừa nhìn, đồng thời công vận hai mắt, đem cái này giảm đồ vật toàn bộ để ở trong mắt, đồng thời cùng kính thần lấy được liên hệ. Tuy nói giới hạn trong kiến thức, hắn nhưng không phân biệt được những vật này là không phải bảo bối, nhưng là có kính thần ở một bên làm thăm nhiu. Đó chính là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau. Đại gia chí tôn đi theo Tiêu Văn Bình sau lưng, đối mặt đất bên trên địa vật phẩm căn bản chính là chẳng thèm ngó tới. Bất quá đã đến, nó cũng liền không lại quấy rầy Tiêu Văn Bình hứng thú chỉ là nhắm mắt theo dõi cùng tại hắn sau lưng, từ đầu đến cuối không nói một lời. Một đường đi tới, Thiêu Văn Bình cũng không có phát giác vật gì tốt. Mặc dù cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ không ít, nhưng là trên cơ bản không có cái gì giá trị sử dụng, Chắc không được những này các thượng tiên không chịu đến cái này Giảm lãng phí thời gian. Cũng may hắn đến cái này rậm cũng chẳng qua là nhất thời hứng khởi, cũng không có ôm cái gì quá lớn hy vọng, cho nên cũng không thấy phải ảo não. Đi qua một cái bài đầu, đang muốn tiến lên, đột nhiên trong đầu chuyển đến kính thần thanh âm, cùng cùng, chờ một chút. Làm sao rồi? Trở về, lại về đi xem một chút. Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động. Hẳn là thật đúng là bị Tinh Thần phát hiện đồ tốt không thành, bất quá cái tỷ lệ này thực tế không lớn, bởi vì có thể tu luyện tới tiên nhân cảnh giới địa. Ánh mắt kiến thức chắc chắn sẽ không quá kém, sai lầm khả năng quá tiểu. Trở lại vừa rồi cái chốc kia. Đây là cái không người trông coi hàng vệ hè đầu, bên trong trưng bày rất nhiều cổ quái kỳ lạ tảng đá. Phát ra thần niệm cảm ứng, có thể cảm thấy trong đó mấy khối có nhỏ bé năng lượng ba động, nhưng là sức chấn động kia quá rất nhỏ, căn bản là không cách nào xác định nó chân thực giá trị. Nhìn kỹ một vòng, Tiêu Văn Bình nhíu mày. Hắn cũng không phải không có chút nào kiến thức sơ ca, tu chân đến này Nhìn thấy bảo vật có thể nói là trọng chất như núi, đến bây giờ, vẹn vẹn bằng vào đối với một kiện đồ vật khí tức cảm ứng, liền có thể suy đoán ra kiện vật phẩm này đại khái giá trị. Dựa theo hắn đoán chừng, tại cái này rằng mấy cái tảng đá không giống như đá, tiên thạch không giống tiên thạch đồ vật, tối đa cũng chính là chút tinh xảo đồ chơi, cầm trong tay thưởng thức một phen vẫn là có thể giải bực khí, nhưng muốn nói công dụng á vậy liền thiếu đáng thương. Kính Thần, ngươi nhìn chú ý những đá này rồi? Lã Đất, trong này giống như có một cái rất thú vị đồ vật. A, có thể bị ngươi gọi là thú vị đồ vật, khẳng định không tầm thường, là cái gì? Góc trái trên cùng, cái kia lớn nhất hình bầu dục địa vật thể. Tiêu Văn Bình ánh mắt chuyển qua cái kia giống như một khối thiên nhiên cỡ lớn đá của phía trên. Thần nghiệm lại một lần nữa là qua, lại là căn bản không có phát giác bất cứ gì thường nào. Trong lòng lập tức kỳ quái và phân. Bất quá hắn cũng biết, đây nhất định không phải một khối phổ thông tảng đá. Nếu không người ta cũng sẽ không để ở nơi này. Đại sư, ta muốn thu mua một vài thứ, nên làm như thế nào? Đại sư Chí Tôn kinh ngạc mà liếc nhìn phía trước đông đảo hòn đá, thực tế nghĩ mãi mà không rõ Tiêu Văn Bình muốn những vật này làm gì. Nhưng thông minh nó cũng không hỏi thăm, chỉ là đạo, bình thường mà nói, nếu như không ai trông giữ, đó chính là công khai đi giá chỉ cần ngươi lưu lại cái tiêu bảng giá bên trên địa thiên thạch, liền có thể đem đồ vật cầm đi. Thì như những vật này, nó ánh mắt tìm kiếm một phen, đột nhiên thấp giọng nổi giận mắng, đây là cái nào đồ đẩn, không, có tiêu ra giá cả liền chụp đi. Tiêu Văn Bình buồn cười nhìn xem đại xà, hỏi, hiện tại thế nào, làm sao bây giờ? Đại xà trí Tôn cũng không nói chuyện, với tay. Một cái hòn đá đã từ trên mặt đất đi tới ở trong tay, dùng thân niệm cảm ứng một lát, đột nhiên con ngón đúng ra, một sợi bạch quang hiện lên, đúng là phát ra một đạo phi kiếm truyền thư. Sau đó nói, ta vừa rồi dựa theo vật phẩm bên trên lưu lại khí tức phát ra truyền thư. Hắn là rất nhanh liền sẽ đến. Quả nhiên, sau một lát, một tên áo xám tiên nhân vội vã chạy đến, khi hắn cảm ứng được đại xà trí tôn khí tức cường đại về sau, sắc mặt lập tức biến. Xem ra người này cũng tuyệt đối không ngờ rằng, nhìn chúng mình đồ vật vậy mà là một tên cường giả trí tôn. Xin ra mắt tiền bối. Người kia cung cung kính kính thi lễ, đối với thực lực trên mình người. Tất cả tiên nhân đều sẽ không thất lễ. "Thôi, ngươi vừa rồi đã rời đi, vì sao không ghi rõ bản giá?" Đại xà trí tôn sắc mặt bất thiện hỏi. Người kia khẽ giật mình, tối đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt đỏ lên, lẩm bẩm, muộn nhất thời sơ sẩy, vậy mà quên. Xin tiền bối thứ lỗi." Tiêu Văn Bình lắc đầu bật cười, "Thật là một cái lô mãng người a." Đẩy đại xà một đêm, nói, "Tốt đại xà, còn lại ta đến nói đi, ngươi tới trước địa phương khác nhìn xem." Đại xà trí Tôn tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, lợi dụng xong liền đá một cái bay ra ngoài, thật sự là có đủ hắc. Bất quá, nơi này đối với nó đến nói, xác thực không có cái gì lực hấp dẫn, là lấy thân hình chấp động ở giữa đã rời đi." Đưa tiến đại xà, tên tiêu tiên nhân hiển nhiên là thở dài một hơi, cùng Tiêu Văn Bình nhìn nhau cười một tiếng, đối lẫn nhau đều có chút địa hảo cảm. Tại hạ Tiêu Văn Bình, tiên hữu đâu? Linh Lung Tiên dương. Tiên Hữu không phải chúng ta linh lung tiên giới người đi, làm sao ngươi biết địa? Tiên Hữu bên người có một vị trí tôn đại tiền, như vậy 89 phần 10 chính là từ cái khác tiên giới tới. Tiêu Văn Bình nghe hắn vẫn chưa ngâng lên vào mặt, lập tức minh bạch người này cũng là một cái không biết vòng mặt bí mật địa tiên người. Hai người trò chuyện một lát, vậy mà phát giác tính tình hợp nhau, rất có mới quen đã thân cảm giác. Trò chuyện một chút một cách tự nhiên cho tới cái này trên sạp hàng hàng hóa, Tiêu Văn Bình với tay, khối kia sớm đã nhìn chúng cỡ lớn đá gội lập tức đến ở trong tay, đồ vật tới tay, lập tức phát giác khác thường. Chẳng biết tại sao Thứ này cầm trong tay, vậy mà để cho mình bàn tay có một loại tê dại cảm giác, tựa như là cực độ nhỏ bé dòng điện trải qua thân thể của mình đột dạng. Văn Bình, mua lại, vô luận như thế nào đều muốn mua lại. Còn không có chờ hắn xác định đây là cái gì, Kính Thần đã hô to lên, nghe nó ngữ khí, tựa hồ là phát hiện cái gì trí bảo, vậy mà hưng phấn ngạo nghào chưa kiếu. Trong lòng hơi động, Tiêu Văn Bình biết mình thật đúng là đãi đến bà bối. Trà Dương, cái này là vật gì? Đây là đang một chỗ trên bờ biển phát hiện địa, ta cũng không biết đây là cái gì, bất quá cầm trong tay có chút quái dị, cho nên mới bày ra đến xem, có không có ai biết lai lịch. Tiêu Văn Bình cười ước lượng, chính còn muốn hỏi giá cả, trận cảm thấy trong tay búng lòng, khối kia đá cội đã không cánh mà bay. Cái này giật mình không thể coi thường, Tiêu Văn Bình trừng mắt nhìn, định nhãn nhìn kỹ, trong tay giống tuyết. Một luồng hơi lạnh từ đáy lòng nháy mắt dâng lên. Thanh tiên bạch nhật phía dưới, mình hẳn là gặp được lệ quỷ không thành. Thế nhưng là mình là tiên nhân a, nào có tiên nhân sợ quỷ địa đạo lý. Thứ này ta muốn." Thanh âm từ bên tai chuyển đến, Tiêu Văn Bình quay đầu. Chỉ thấy một cái đầu mang cao quan, gầy như que tủ, ánh mắt lạnh lùng cao lớn tiên nhân chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng mình, mà trong tay han cầm Địa, đúng là mình vừa rồi quan sát thưởng thức đá cội. Nháy mắt, Tiêu Văn Bình lập tức hiểu được, nguyên lai là gia hỏa này phía sau đánh lén đem trong tay mình địa bảo bối cương ép tu đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Tiêu Văn Bình lập tức giận tím mặt, nói, vị tiền bối này, vật kia là ta trước nhìn chúng địa. Người kia lạnh lùng quay đầu nhìn toàn qua, một đôi hảo không một chút tình cảm ở bên trong ánh mắt bên trong lạnh buốt thấu xương. Hắn không che giấu chút nào trong mắt vẻ khinh miệt, tựa hồ là tích chứa như vàng, chỉ nói là một chữ, "Lan". Tiêu Văn Bình trong mắt tinh mang lóe lên, dù cho là đại xà chí tôn cùng thất thải dược vương cũng không dám tại hắn trước mặt nói ra cái chữ này lại càng không cần phải nói những người khác. Giờ khắc này, hắn trong lòng đất sắt cơ rồi nhưng thân niệm chuyển động ở giữa, liền đã suy đoán mà ra, người này là một vị thượng tiên, nhưng chỉ là một cái cùng một hoa tu vi tương đương kim tiên mà thôi, đừng nói là đại xà cái này chí tôn, liền xem như so với luyện thần cảnh giới đại tiên cũng là chênh lệch rất xa địa. Khoe miệng kéo ra vẻ mình cười, Huyền Võ Tuấn đã vận sức chờ phát động, nhưng mà, còn không có chờ hắn mở miệng, chỉ nghe thấy có người phẫn nộ quát, đồ vật ta không bán. Tiêu Văn Bình kinh ngạc quay đầu đi, chỉ thấy Trà Dương trợn mắt tròn xoe. Cao giọng mà uống, người kia mắt tam dắt chừng một cái, thâm mà nói: Không biết sống chết đồ vật, ngươi nói cái gì? Thứ của ta đã đưa cho Tiêu huynh đệ, cho nên không bán ngươi." Trà Dương lạnh nói, nồng đậm sát khí từ người kia thân bên trên tản ra, đồng thời hướng lấy hai người bọn họ bao phủ mà tới. Tiêu Văn Bình dưới cổ tay rủ xuống, Huyền Võ Thuẫn, Thiên Lôi Phủ, thậm chí là gương đồng nhỏ đều đã chuẩn bị kỹ càng. Đối mặt cường địch như thế, tinh thần nên phái bên trên tác dụng thời điểm liền tuyệt đối không được kiêu kiệt. Đột nhiên, một cố cường đại khí thế nặng sinh sinh vào song phương ở giữa, một cái đạt tới luyện thần cảnh giới đại tiên gia hiện tại bọn hắn trước mặt. Cái này bên trong là linh lung tiên giới đại tiên giao lưu hội. Không biết ba vị có gì tranh chấp, còn xin bán tại kế tiếp chút tình mọn, không muốn tại cái này làm động thủ. Đang khi nói chuyện, lại là vài luồng đồng dạng cường đại mà khí thế vẩn quấn tới, rất hiển nhiên, sớm có người chú ý tới cái này giảm biến hóa. Trà Dương trên mặt nở một nụ cười, hướng về Tiêu Văn Bình gật đầu nói, "Tiêu huynh đệ, yên tâm, tại chúng ta linh lung tiên linh giới, không người nào dám cường thủ hào đột điệp." Tiêu Văn Bình thì là tiếc nối lắc đầu, "Con người đảo một vòng, đột nhiên cười một tiếng. Thật vất vả đến cái việc vui, cứ như vậy từ bỏ chẳng phải là quá đáng Chương 17, sinh tử lôi. Tiên kia mới tới trên mặt đất tiên đúng là nhận ra Trà Dương. Giờ phút này hỏi, "Trà Dương, chuyện gì xảy ra?" Trà Dương sắc mặt cứng lại, chỉ vào tên kia thân cao gầy địa tiên người, nói, "Ngao trưởng lão, người này muốn đoạt đệ tử Độ vật. Người kia trong mắt vẻ toán độc chợt lóe lên rồi biến mất, lạnh lùng tốt, nói hiệu nói vượng. Ngao trưởng lão biến sắc, hiển nhiên là đối với người này có phần có điều cố kỵ. Ngược lại hướng Tiêu Văn Bình hỏi, "Vị này tiên hữu, người nói xem." Tiêu Văn Bình vẻ mặt tươi cười, tằng hắng một cái, hắng giọng một cái, cười nói, Nga trưởng lão là đi, sự tình là như thế này đi ta cùng vị tiên trưởng này đồng thời nhìn chúng một thứ bà bối, cho nên nghĩ muốn công bằng đấu giá." Thế nhưng là vị tiên trưởng này xấu hổ vì tiền giống tuyết, là người nghèo rớt mùng tơi, cho nên, người kia khí sắc mặt trắng bệnh, cả giận nói: "Tiểu tử, Người nói ai là kẻ nghèo hèn?" Ngao trưởng lão cùng trà dương đồng thời khẽ giật mình, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Văn Bình vậy mà lại nói ra những lời ấy. Tiêu Văn Bình cười hì hì nói: "Ai điệu bảo buổi ít, người đó là kẻ nghèo hèn." Ngao trưởng lão mặt ra có chút giật động, cố nén ý cười, nói: "Tiên hữu nói đùa, vị này chính là quá vu tiên giới đốt hoa tiên trưởng, hắn xuất thân giàu có, há lại sẽ là kẻ nghèo hèn đâu?" Thật sao? Tiêu Văn Bình đại kinh tiểu Quái hỏi, Ngao trưởng lão Ngài nhận làm người đi. Đã hắn không phải kẻ nghèo hèn, vì sao không dám cùng ta công bằng đấu giá, ngược lại muốn mạnh mẽ cướp đoạt đâu? Nói hiệu nói vượng. Đốt Hoa cả giận nói, ta là nhìn người mua không nổi, mới trực tiếp lấy tới điện. Ta không bán. Trà Dương đột nhiên quát, cái gì? Ngao trưởng lão kỳ quái mà hỏi thăm. Tiêu Văn Bình trong lòng đối Trà Dương có chút cảm kích, bất quá hắn lại là có ý định khác. Vung chồm kéo Trà Dương một chút, đối với hắn nháy mắt, cười nói, Trà Dương huynh đệ nói là, hắn kiện bảo bối này muốn bán giá tiền rất lớn, không tiếp thụ tha chứng. Đốt Hoa giận quá mà cười. Nói, lão phu sẽ chứng. Ha ha, Ngao trưởng lão, ngươi cái này đệ tử thật sự là mắt chó nhìn người ngọn nguồn a." Ngao trưởng lão như mày, nhìn xem Tiêu Văn Bình, trong lòng thầm mắng người này thật sự là không tứ thời. Hắn đối trả dương cá tính mà biết quá sâu, nghe hắn nói chuyện, đã đoán cái 89 phần 10, cũng biết chắc là cái kia gọi là đốt hoa chặn ngang một chân. Chuyện như vậy nếu là đổi lại người bên ngoài, hắn đã sớm chủ trì công đạo. Nhưng Ngao trưởng lão, nhưng trong lòng thì khác có điều cố kỵ. Cái kia đốt hoa phía sau thế lực mạnh mẽ, quả thực không thể coi thường. Nếu như không phải tất yếu, hắn nhưng là không muốn đắc tội địa. Tại hắn dự định bên trong, chỉ cần Tiêu Văn Bình dựa theo trà dương mà lại nói số dưới, như vậy hắn đem đem hàng hóa phán cho Tiêu Văn Bình. Kể từ đó, vô luận là ở đâu một phương diện đến nói, đều là hợp tình hợp lý, cũng cho song phương một bậc thang. Bất quá Tiêu Văn Bình tự hồ cũng không có nhìn ra nói chúng mối chốt, chẳng những không phối hợp, ngược lại nói cái gì công bằng cạnh tranh. Thật không biết hắn là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ một cái tiểu tiểu hợp thể tiên nhân cũng có thể hơn được đốt hoa không thành. Tiêu Văn Bình cũng không ngại mọi người kinh ngạc ánh mắt, mà là cười nói, nói như vậy, đốt hoa tiên hữu thân gia khẳng định so tại hạ muốn phong phú nhiều. Đốt hoa trong mắt tràn ngập khinh thường. Nói: "Ngươi muốn cùng ta so a kiếp sau đi?" Tiêu Văn Bình thông suốt cười lớn một tiếng, chậm rãi từ trên ngón tay chút bỏ thiên hư giới chỉ. Nói: "Ta ra sản đều ở bên trong, ngươi nếu là có lá gan, liền cùng ta so một chút, nếu như ngươi điệu bảo bối sắc thực so ta nhiều, như vậy thứ này chính là ngươi điệu." Nhưng là ngươi như thua, lấy tay chỉ một cái trên người hắn giới tử hộ hoàn, nói: "Cái này chính là ta." Đốt hoa sững sờ, mặc dù hắn đối với mình có cực đại lòng tin, nhưng là Tiêu Văn Bình đã nói như vậy, đương nhiên là có mấy phần tự tin, trong lúc nhất thời không khỏi do dự. Làm sao? Không dám a Tiêu Văn Bình dùng đến cùng Đốt Hoa vừa rồi giống nhau như lúc ánh mắt liếc quá khứ. "Tốt, bất, bất quá ngươi nếu là thua, ta cũng đừng ngươi đồ vật, liền muốn ngươi cái này cái mạng nhỏ." Một cơn tức giận bay thẳng trong lòng, tại quá vu thiên giới, ỷ vào sư môn địa danh đầu, thật đúng là không ai dám như thế đối hắn nói chuyện. Lúc này lửa giận công tâm phía dưới, lập tức đem tất cả lo lắng đều ném sau góc, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Tiêu Văn Bình mặt không đổi sắc cười nói, "Muốn số mạng của ta? Vị này tiên hữu, ngươi hẳn là quên, hiện tại là đại tiên giao lưu hội, nhưng là cấm giao thủ địa." Đốt Hoa lấy tay chỉ một cái bên ngoài, nói, "Không sai." Tự mình giao đấu sát thực không thể, nhưng quang minh chính đại trên mặt đất sinh tử lôi lại là có thể điểm. Sinh tử lôi, đó là đồ chơi gì? Trà Dương tầng hắng một cái, nói, Tiêu Thiên Hữu, sinh tử lôi là một cái lôi đài thi đấu, tại giao lưu hội trong lúc đó, nếu có người không phải muốn đối thủ, như vậy có thể đến sinh tử lôi bên trên một quyết thắng thua. Bất quá đã danh xưng sinh tử lôi, như vậy kết quả khẳng định là lấy một phương bỏ mình là kết cục. Nha. Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu, đối Đốt Hoa nói, không chính là sinh tử lôi a, ngươi khi ta sợ ngươi à. Mắt thấy Đốt Hoa trong mắt lóe lên một tia âm độc chi sắc, Tiêu Văn Bình miệng chuyển hướng, Bất ngờ nói, tiểu tử ngươi đều đã là chỗ tiên, gia gia mới là hợp thể cảnh giới. Ngươi để gia gia cùng ngươi bên trên sinh tử lôi, ngươi khi gia gia ngươi là giống như ngươi đần ngu ngốc a. Ngươi cháu trai này hèn hạ như vậy vô sỉ, làm gia gia ngươi cũng bị ngươi trên mặt sờ soạng, được rồi, không làm gia gia ngươi. Đốt Hoa nao nào, Tiêu Văn Bình mở miệng một tiếng gia gia điệp. Nói là vừa nhanh vừa vội, chờ hắn ở trong lòng tính toán rõ ràng trong đó quan hệ, lập tức khí là giận sôi lên. Bên người cao trưởng lão cùng trà dương giờ phút này rốt cũng nhịn không được cười, Thầm nghĩ kẻ này mắng chửi người đúng là một tay thủ. Bất quá gặp hắn thoái thác so tài, Hay là ý lòng? Đốt Hoa nhanh chân tiến lên trước, thông suốt một cố kinh khí ngạnh sinh sinh ngăn trở hắn đừng đi. Ngao trưởng lão sâu thần sắc ngưng trọng nói, Đốt Hoa đạo hữu, đây là Linh Lung Tiên giới Đại Tiên giao lưu hội, còn xin tự trọng. Đốt Hoa hung hăng nhìn Ngao trưởng lão một chút, đột nhiên nói, đã như vậy, ta nguyện ý hạn chế công lực, ngươi dám lên sinh tử đôi a? Ngao trưởng lão biến sắc, nói, Đốt Hoa đạo hữu, ngươi dù sao cũng là vị thượng tiên, chẳng lẽ nhất định phải đối một cái vãn bối hạ độc thủ a? Ngao trưởng lão, đây chính là ngài không đúng. Ngoài ý liệu, vậy mà là Tiêu Văn Bình ra mặt phản đối, đã vị tiên trưởng này đã đáp ứng hạn chế công lực. Đó chính là cùng ta ở vào cùng một trình độ, làm sao cũng không tính được cầm mạnh lân yếu." Dứt lời, Thu Liễm nụ cười trên mặt, Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói, "Nếu là tay không tương bác, không dùng pháp bảo, ta liền đáp ứng ngươi." Ngao trưởng lão cũng trả dương trao đổi một cái lo hô ánh mắt. Mặc dù Đốt Hoa đáp ứng phong tỏa công lực, nhưng người ta dù sao cũng là một vị thượng tiên a, bản thân tiên lực hùng hậu tuyệt không phải Tiêu Văn Bình có thể so sánh với một hai điểm. Chỉ cần hai người rằng có nữa, cùng Tiêu Văn Bình tiên lực hao hết, chính là hắn mất mạng thời điểm. Nếu như Tiêu Văn Bình trong tay có cái gì thế pháp bảo, Có lẽ còn có thể có sức liều mạng, nhưng hắn lại đem kia một đầu cuối cùng đường đều chắn chết rồi. Song phương chi chiến, nếu như Đốt Hoa không thắng, kia mới gọi không có thiên lý. "Tốt, một lời đã định." Đốt Hoa đại hỷ, rất sợ phức tạp, vội vàng đáp ứng. Dứt lời, xoay người rời đi. Tiêu Văn Bình cười ha hả đi theo, Ngao trưởng lão cùng trà dương nhóm người bất đắc di phía dưới, đành phải theo đôi mà lên. Ra cửa điện, đi tới trong đại sảnh, Đốt Hoa mặt mũi tràn đầy nhếch răng cười. Tại hắn đối diện, Thiêu Văn Bình đối hắn cười cười. Sau đó, ngồi ngay ngắn trung bình tấn, bắt đầu thật sâu hấp khí bắt đầu. Ngao trưởng lão cùng khẽ giật mình đều nhìn không ra hắn đang làm cái gì minh đường. Khi Tiêu Văn Bình cái này một hơi hút đủ về sau, hắn trận mắt tròn xoe, đột nhiên há hốc miệng ra, giật ra hét hô, dùng hết đang điền trí lực, lên tiếng kêu lên, "Bắt tiểu đâu?" Thanh âm cực lớn, có thể nói là vang dội cổ kim, cường đại mà sóng âm xa xa truyền ra, toàn bộ giao lưu hội bên trên chỉ cần không phải kẻ điếc, liền nhất định có thể nghe thấy. Ngao trưởng lão, Trà Dương, Đốt Hoa bọn người bỗng nhiên khẽ run dậy, mấy người kia đứng môi chịu xảo, không có bị tại chỗ chấn choáng, đã là tu vi tinh xảo. Phong thanh đột biến vàng, vô số người từ từng cái trong cửa điện mà ra. Tại đại tiên giao lưu hội bên trên làm tiểu đầu, chuyện như vậy thế nhưng là chưa bao giờ nghe thấy, chẳng lẽ không sợ khiêu khích công phận a. Đại gia trí tôn càng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn cái lớn, tiểu đầu ở đâu rằm, nơi nào có tiểu đầu. Ngươi nói ai là kẻ trộn? Đốt Hoa khí là sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi hỏi. Mặc dù Tiêu Văn Bình không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là vừa vặn cùng hắn phát sinh xung đột, đương nhiên minh bạch hắn khẳng định là đang gọi mình. Đương nhiên là ngươi. Ngươi ngậm máu phun người. Đốt Hoa rất muốn như vậy tiến lên đem cái này hợp thể cảnh giới tiểu tiên người rút gần lộ ra, nhưng trước mắt bao người, nhưng cũng không dám động thủ. Tối thiểu muốn trước đem tiểu thâu tội danh cho rửa sạch rơi lại nói, nếu là cứ như vậy đem hắn giết, chẳng phải là biến thành giết người dị khẩu, khi đó đệ người dài miệng cũng nói không rõ. Còn nói không là kẻ trộm, trên tay của người là cái gì? Mọi người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đốt hoa trong tay, kia dẩm cầm một cái hình thú kỳ quái đá cội. Tiêu Văn Bình không đợi đốt hoa mở miệng, lập tức kêu lên, "Chúng vị tiền bối, người này vừa rồi từ kệ hàng bên trên cầm lấy món bảo vật này, cái gì cũng không có lưu lại, quay người liền ra đại điện, này cùng hành vi, không phải ăn cắp lại là cái gì?" Ông, mọi người nhất thời châu đầu kê thai đàm lên. Nhìn về phía Đốt Hoa ánh mắt tràn ngập vẻ kinh bị. Đốt Hoa chỉ cảm thấy hai mắt biến đen, hắn vừa rồi dưới cơn thịnh nộ ra đại điện, còn thật không có nhớ tới trong tay đá cội, giờ phút này bị Tiêu Văn Bình ép một cái, quả nhiên là khó lòng giải bày. "Ta, ta không phải." Đốt Hoa vội vã phân biệt hai câu, nhưng là nhìn chung quanh một chút, lập tức minh bạch căn bản là không có người tin tưởng mình lời nói. Trong lúc nhất thời mắt nổi đờ đẩm, xấu hổ không thôi, nhiệt khí dâng lên, rốt cuộc khống chế không nổi, một ngụm máu tươi lập tức phun tới. "À, sẽ còn thổ huyết, ân, nói rõ ngươi còn có chút lương tâm, biết xấu hổ hai chữ, được rồi, tiểu mụ cô mà làm." "Cứ tiếp theo làm ra ra người đi." Tiêu Văn Bình rộng lượng nói. Độc Hoa vừa mới phun ra trong lực tụ huyết, bị hắn luồn ngữ một kích. Đầu óc nóng lên, lại là phun ra một ngụm máu tươi, song quyền nắm chặt, khỏe miệng một vệt máu vốn lượn mà xuống, hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình, tựa như là một đầu nhắm người mà vẻ mãnh thú, nói không nên lời giữ tận sợ người. Mà Tiêu Văn Bình thì là cùng hắn hình thành tươi sáng đối dò, so, hai tay ôm ngực, một mặt ý cười, tựa hồ căn bản cũng không từng đem người này để ở trong mắt. Chương 18: Thân gia gấp đôi, thượng. Khô khụt. Ngạo trưởng lão trong lòng bật cười, cũng là hạ giận không thôi. Nhưng hắn biết nằm nhẹ không muốn cùng Đốt Hoa sau lưng thế lực kết xuống tử thủ, lập tức tiến lên. Giải thích nói: "Các vị, hiểu lầm, hiểu lầm. Tại vị lao giả này tự thuật phía dưới, mọi người minh bạch đạo lý trong đó." Bất quá Tiêu Văn Bình lại là rất là bất mãn, cái này ngao trưởng lao thấy mình tu vi khá thấp, cho nên luôn mồm vì đối phương giải vây, nghe hắn giải thích, không biết người sợ là thật đúng là cho rằng là hiểu lầm. Khi ngang trưởng lao nói xong, Tiêu Văn Bình cùng Đốt Hoa hai người ước đấu sinh tử lôi về sau, đứng ngoài quan sát mọi người liền nhao nhao xì bàn tán bắt đầu. Đương nhiên, tại tuyệt đại đa số mắt người bên trong, Tiêu Văn Bình quả thực chính là tự tìm đường chết. Mên Lai còn có lần này duyên cớ, như vậy xác thực trách không được đốt hoa tiên hữu. Núng Liệu thanh âm vang lên, để người toàn thân mềm mại. Khai Zs một bước ba giao đi tới, tại nàng theo sát phía sau theo sát Thất Thải Dực Vương. Đầu này hồ ly tinh tại linh lung trong tiên giới có được cực cao hy vọng, vừa thấy được là nàng, rất nhiều người đồng thời im ngay, nhao nhao cùng nàng chào hỏi. Cùng Thất Thải Dực Vương cùng đại xã Chí Tôn hai cái vị này khác biệt, giống nhau là cảnh giới Chí Tôn Khai Zs vô luận đối phương là ai, nàng một mực là cởi đúng, cấp bậc nghĩa chủ đạo. Chỉ bằng phần này long khí độ liền đã không phải người thường như so. Đốt Hoa thấy Khaizus, lập tức thấp một đoạn, loại kia trùng thiên khí diễm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đa Tạ tiền bối vì Vãn bối dự an, không cần phải khách khí, lệnh sư được chứ? Gia sư hết thảy mạnh khỏe, Đa Tạ tiền bối quan tâm. Khaizus ánh mắt vô tình hay cố ý phiết qua Tiêu Văn Bình, nhưng mà trong miệng lại cười hỏi, lần này lệnh sư không đến a? Tiêu Văn Bình trong lòng mỉm cười, đây không phải mở mắt nói nhảm a sẽ ra lớn như vậy nhiễu loạn, Đốt Hoa địa sư cha nếu như ở đây, cái kia rậm sẽ còn làm kia rùa đen rút đầu. Quả nhiên, Đốt Hoa cung cung kính kính nói, gia sư thân có chuyện quan trọng, là dùng cái này lần vẫn chưa đến đây. Bất quá vãn đối lại là phụng sư mệnh, tới đây muốn trao đổi một chút vật phẩm. À, đã như vậy, Đốt Hoa Tiên Hữu cùng vị này Tiêu Tiên Hữu đều là ta khải ra sẽ khách nhân, mượi song vương nhượng bộ một bước. Biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào? Đốt Hoa hơi có vẻ trần chừ, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không dám bác đối phương chính là mặt muối. Không được, mọi người khẽ giật mình. Nghĩ không ra không chịu bỏ qua vậy mà không phải thượng tiên Đốt Hoa, hay là cái kia tiểu tiểu hợp thể tiên nhân. Người này cường thủ hào đoạt, không có ai ra gì. Nếu là không dạy dỗ một chút, làm sao biết trời cao đất rộng? Dứt lời, Tiêu Văn Bình nhìn xem Khải Dật Sở cười híp mắt nói, "Đương nhiên, đã trí tôn xin tha cho hắn, vậy ta liền bán ngải cái mặt mũi, chỉ cần hắn hướng ta dập đầu bồi tội." "Như vậy việc này, như vậy coi như tôi." Đánh rắm. Đốt Hoa giận không kèm được, quát to một tiếng. Tiêu Văn Bình nhướng mày, nói, "Ngươi quỷ gào gì, muốn so với ai khác giọng lớn a?" Khải Dật Sở quay đầu ngắm nhìn thất thải Dật Vương, chỉ thấy đối phương mặt hiện vẻ chần chờ. Hiển nhiên đối Tiêu Văn Bình một trận chiến này cũng là không nắm chắc chút nào. Vế phần nó hơn người xem, từng cái mặt hiện kinh sợ, đều nói này người không biết điều. Thượng tiên cùng giới tiên ở giữa chênh lệch như thế nào tiên lực điểm này mà tôi đây chính là bao quát tất cả trạng thái toàn phương diện diệnênh lệch nếu là hắn coi là tại sử dụng cùng cùng tiên lực tình huống giới liền có thể cùng Thượng tiên chống lại vậy đơn giản chính là ý nghĩa hao huyền đại xà trí Tôn Lạng Yên vô tức tới gần gầnượng bạch đi lì chuyện ông nói chủ nhân có muốn hay không ta xuất thủ đem tên hôn đẳng kia đánh chết. chếtượng Bạch đi khẽ lắc đầu nói nếu như là công lực tương trở tay không tương bác như vậy liền sao đi đại xa trí Tôn kinh dị không thôi nhìn về phía tiêu ba mình chẳng lẽ hắn còn có cái gì bí ẩn thủ đoạn không thành Bất quá vượng Bạch đi đã nói có nắm chắc như vậy, nó cũng liền không lại lắm liệu. Khải Giắc trầm trơ một lát, khuyên nhủ, "Tiêu Tiên hiếu. một khi bước vào sinh tử lôi, Song Phương sinh tử nghe theo mệnh trời, ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ." Tiêu Văn Bình hướng nàng có chút chấp động hai lần con mắt, tràn đầy tự tin nói, "Biết, trí Tôn còn có cái gì phânfor a?" Khải Giắc trầm ngâm một lát, rốt cục cười nói, "Tốt ta, ta không nên giải, các ngươi Song Phương tự mình giải quyết đi." Nàng căn bản cũng không đi hỏi thăm đốt hoa ý kiến, đó là bởi vì nàng biết đốt hoa tuyệt đối không thể có thể tiếp nhận làm nhục như vậy điều kiện. Thiêm vung tay lên, Tại cung điện chính trung tâm chỗ, thông suốt dâng lên một cái cao lớn địa cầu hình không gian giới chỉ. Cái này không gian giới chỉ cùng huyền cơ môn cùng sóng giữa cửa giao đấu thời điểm cái kia không gian giới chỉ đồng xuất một triệt, hiển nhiên tại trong tiền giới, dạng này giao đấu đã là tập mãi thành thói quen. Khai Giơ thuận miệng phân phó vài câu. Sau một lúc lâu, hình tròn không gian giới chỉ bên trong dâng lên một đạo màu vàng địa quan vòng. Ta đã làm ra hạn chế, tại cái này không gian giới chỉ bên trong, chỉ có thể sử dụng hợp thể cảnh giới địa tiên lực. Chấm ngâm một chút, gọi năm người tên Vậy mà Bao Quát Thất thải Dực Vương ở bên trong nói, mời cái này năm vị trí tôn đảm nhiệm trọng tài cùng giám sát, không biết hai vị có thể yên tâm rồi." Đốt Hoa cùng Tiêu Văn Bình đương nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, năm cái trí tôn à, nhìn không ra có thể kháng qua Cựu Thiên Lôi Hỏa cấp người còn không ít đâu. Cười lạnh, Đốt Hoa giận hừ một tiếng, đi đầu hướng giao đấu giữa sân đi đến, cùng các loại, "Tiểu Đầu." Đốt Hoa quay đầu phẫn nộ quát, "Người mang ai?" Tiêu Văn Bình dù bận bận đung dung mà nói, "Ai cầm đồ vật liền chạy, ta liền mang ai." Đốt Hoa sững sờ, nhìn trong tay đá cuội, lập tức mặt đỏ tía tai, vừa rồi liên tiếp sự tình quá khẩn Hắn lại còn quên ở trong tay tang vật. Liên vội vàng đem trong tay đá của vứt cho trà dương, xài bước đi tiến vào giao đấu trận, dùng đến một đôi đoản độc con mắt nhìn xem Tiêu Văn Bình. Chỉ thấy Tiêu Văn Bình đánh cái đại đại ngáp, gõ gõ trên quần áo hư vô tử có cho đùi, nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì đi vào ý tứ. "Ngươi, tiến đến." Đốt Hoa gần như gầm thét hô. Tiêu Văn Bình khinh thường nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi, ra. "Không, ngươi." Tiêu Văn Bình đánh gây hắn hét to, nói: "Ta nói ngươi già, ngươi cái này lầm trận mà chạy hả Đốt Hoa một hơi kèm chút không có thở đi lên, phẫn nộ quát: "Ngươi nói cái gì?" Mọi người trên mặt đều mang tiêu nhàn nhạt ý cười, cơ hồ tất cả mọi người đã nhìn ra, Tiêu Văn Bình là đang trêu đùa đối phương, nhưng là không chịu tiến vào sân đấu người lại ở bên ngoài mắng một cái đã tiến vào giao đấu giữa sân người vì hèn nhát. Thật đúng là trước nay chưa từng có sự tình. Tiêu Văn Bình tại trước mắt bao người, đột nhiên dơ cao tay trái, chỉ trong tay Thiên Hư giới chỉ, nói: "Ngươi không phải mới vừa nói qua, muốn trước so thân ra ai xuất thân giàu có, liền có thể lấy đi đối phương tất cả bảo vật." Đáp ứng sự tình lại không làm được, không phải lâm trận mà chạy hèn nhát lại là cái gì? Đốt Hoa hai mắt trắng dã, hắn ngày thường chẳng bị người lệnh quen. Giờ phút này giận dữ công tâm phía dưới, một lòng muốn đưa địch vào chỗ chết, không nể phập phồng không yên, vậy mà khắp nơi rơi xuống đầu để câu chuyện. Hung hang giậm chân một cái, xám xịt chui ra giao đấu trận, đi tới Tiêu Văn Bình trước mặt, cũng không nói chuyện, lấy tay chỉ một cái. Vô số tiên bảo từ không gian giới chỉ bên trong bay ra, ở xung quanh người sắp xếp một vòng tròn, sau đó cười gần nói, "Đến là người. Đại xa trí Tôn biến sắc, hắn ánh mắt độc đáo, xem xét những vật này lập tức tâm thêu không tốt. Gia hỏa này chẳng qua là một cái bình thường kim tiên mà thôi, nhưng là hắn cất giữ chi phong. Vậy mà không kèm chính mình, thật là có chút khó tin. Khải giật trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe lên rồi biến mất. Cười nói, nguyên lai Đốt Hoa Tiên Hữu là cầm lệnh sư khô lâu trí tôn địa bảo dấu, chắc không được như thế khả con à. Đại sư trí Tôn lập tức hiểu lòng, nguyên lai đây cũng là một vị trí tôn địa bảo dấu, vậy liền chẳng có gì lạ. Bất quá nó cũng không vì Tiêu Văn Bình lo lắng, chỉ cần hắn đem kia một thùng lớn tiên hỏa cùng minh nước lấy ra, lại thêm thổ một hai linh địa thể sát chế tạo vật chứa, như vậy cuộc tỷ thí này liền thắng định. Bất quá, theo Tiêu Văn Bình ngón tay một điểm, đại sư Chí Tôn miệng càng ngoác càng lớn, cũng không còn cách nào khép lại. Vô số bảo vật từ Tiêu Văn Bình thiên hư giới chỉ bên trong bay ra, Từ khi kháng hồn khắc cấp về sau, thiên hư giới chỉ bên trong không gian càng là lớn nhiều gấp 10. Dung nạp lại nhiều đồ vật cũng là đầy đủ. Bất quá một lát, Tiêu Văn Bình quanh người liền lít nha lít nhít bày ra suốt một vòng tiến bảo, vô luận là số lượng hay là chất lượng, đều quyết không tại đối phương phía dưới. Mọi người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, song phương thân gia dạy đều vượt qua tất cả mọi người dự kiến chi. Bên ngoài, trong lúc nhất thời còn thật sự khó mà đoạn quyết. Đồ vật tại cái này rậm, mời đảm nhiệm trọng tài mấy vị đến tôn tiền buổi bên trên tới kiểm tra đánh giá một chút, như thế nào? Tiêu Văn Bình mỉm cười địa đạo. Thất thải dược vương cùng hơi một rõ dự cũng không chối tử, từng cái đi lên cẩn thận xem xét. Mặc dù nói tiền tài động nhân tâm, nhưng mấy cái này trí tôn tư nhân tất cả nhưng cũng không so cái này dám bảo vật muốn thiếu, mà lại tại dạng này tình hình dưới, cũng dung không được bọn hắn trái lương tâm mà phán. Ở một bên đại xà trí tôn sắc mặt của quái, nó đã nhận ra, những vật này đều là mình niệm, hoặc là nói cùng mình tất cả cất giữ giống nhau như lúc. Vô ý thức sờ sờ mình chấp nhẫn, thân nghiệm ở bên trong dạo qua một vòng, lơ lửng giữa trời địa tâm để xuống. Ngay tại vừa rồi, nó thậm chí là hoài nghi Tiêu Văn Bình thi triển cái gì thần kỳ thủ đoạn, đem mình thân ra triệt để chuyện không nữa nha. Bất quá nó lông mày nhíu chặt lại. Những vật này là nơi nào đến địa? Nó ánh mắt tại mấy thứ kỳ dị vật phẩm bên trên tối qua, cái này mấy món thế nhưng là vạn độc sơn tung lúng đặc sản, mặc dù không phải đặc biệt trân quý, nhưng là duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh đồ vật ta. Trong lòng hơi động, hẳn là Tiêu Văn Bình vậy mà đạt được nhiều tay trí tôn địa bảo dấu. Không đề cập tới đại xà chí tôn ở một bên nghi thần nghi quỷ, giờ phút này thất thái dược vương cùng 5 vị trí tôn đã triệt để kiểm tra hoàn tất. Bọn hắn năm cái tu vi tinh xảo, thần niệm cường đại không thể tưởng tượng. Một vòng vòng xuống đến, đã có định luận. Một người trong đó cao giọng nói: Hai vị bảo vật tổng giá trị không kém nhiều, nhưng là Đốt Hoa Tiên Hữu Địa bảo dấu bên trong có ba kiện cửu phẩm bảo vật, mà Tiêu Tiên Hữu trong tay chỉ có hai cái, cho nên Đốt Hoa Tiên Hữu thắng. Đốt Hoa lập tức thở dài một hơi, vừa rồi tại nhìn thấy Tiêu Văn Bình xuất ra nhiều đồ như vậy thời điểm, hắn trong lòng đất thật sự là giật mình tê lên. Phải biết, những vật này đều là sư phụ hắn địa. Nếu là thua một trận này, mệt mỏi sư phụ táng ra bại sản, hậu quả kêu hắn thật là không dám tưởng tượng. Chương 19, thân gia gấp đôi, hạ. Nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Văn Bình cười nói, các tiền bối nói là là bởi vì tại vãn bối vật phẩm ở trong thiếu một cái đệ cựu phẩm bảo vật, cho nên mới thua điện. Thất thái Dực Vương đoạt mở miệng trước nói, không sai, đệ cựu phẩm bảo vật, cực kỳ hiếm thấy, nếu như ngươi có lời nói. Vậy liền nhanh điểm lấy ra. Cái này con chim lớn cũng là ở trong lòng thầm mắng. Không biết Tiêu Văn Bình đang giở cho quỷ gì. Tuy nói trước mắt Tiêu Văn Bình là ở vào hạ phòng, nhưng là cái này đầy đất đồ vật bên trong nhưng không có tiên hỏa cùng hộc đá, cái này đã nói lên Tiêu Văn Bình hay là lưu lại một tay. Dù sao, nàng là biết Tiêu Văn Bình người mang tổ, lửa hai linh thể sát sự tình, cái này hai cái bảo bối đều là đệ cựu phẩm chí bảo. Nếu là đem ra, khẳng định là nắm vững thắng lợi, cho nên mới biến tướng thúc dục. Tiêu Văn Bình nụ cười trên mặt không thay đổi, đưa tay tại Thiên hư giới chỉ bên trên một dẫn, lập tức kéo ra một đạo hắc ảnh. Thất thải dược vương sững sờ, có lớn như vậy hộp đã a? Bất quá định Nhãn xem xét, mới biết được đây chỉ là một chương da rắn mà thôi. Nhìn thấy vật này, Thất thải dược vương cùng đại xà trí tôn đồng thời lật lên mặt nhãn. Đối với thứ này, bọn hắn hai cái đều là quen thuộc chi cực, đây rõ ràng chính là đại xà chí tôn ngày xưa lột ra rắn. Thất thải dược vương hành đại một chút, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch những vật này là từ lâu tới. Nguyên lai Tiêu Văn Bình là trước đó mượn đại xà Chí Tôn địa bảo dấu, cho nên mới có như thế đại địa khí phách đảm lượng dám cùng người lấy cược. Trí Tôn cất giữ à, nếu không phải là gặp một cái khác cũng là trí Tôn cất giữ, như vậy cuộc tỷ thí này hắn nhưng là tất thắng không thể nghi ngờ. Về phân đại xà Chí Tôn, giờ phút này càng là kinh ngạc ngay cả trong mắt đều lộ ra. Không sai, đây chính là nó ra rắn, hơn nữa còn là triệu năm trước trỗ lột ra một lần cuối cùng ra, da rắn bên trên có lưu cường đại ma năng lượng, bằng ra càng là không thể phá vỡ. Vô luận nhìn từ phương diện nào, đây đều là một kiện không chút nào kém cỏi hơn cựu phẩm bảo vật nguyên liệu. Mà lại loại này nguyên liệu giá trị thực tế thường thường cao hơn ra đã luyện chế mà thành cửu phẩm pháp bảo một bậc. Bởi vì dạng này nguyên liệu nếu như rơi xuống luyện khí đại sư chi thủ, phối hợp còn lại chính là thiên tài địa bảo. Rất có thể biết luyện chế ra thứ thập phẩm siêu cấp tiên khí. Đương nhiên, thất bại khả năng cũng là rất lớn, nhưng tổng đến nói, kiện bảo bối này đủ để bù đắp được một kiện cựu phẩm bảo vật mà thất tha có hơn. Đại xa điệu thần nghệ tình mình không gian giới chỉ bên trong dạo qua một vòng, nó thinh thinh sở sở nhìn thấy mình ra giáng kiếm đẹp nằm tại không gian bên trong. Như vậy cái này bên ngoài tấm kia ra giáng lại là từ lâu tới. Đại xa Trí tôn lông mày nhíu lại. Nó thậm chí đang hoài nghi, mình ngày xưa phải chăng lột ra tầng hai ra. Cảm ứng được bên người đại xả tâm tình chập chờn, Phượng Bạch Đi nửa quay người, hỏi: "Ngươi làm sao rồi?" "Chủ nhân, tiểu xà tại nghĩ." "Tiêu tiên hữu là từ đâu rầm đạt được chương này ra gián điệp?" Phượng Bạch Đi ngoài ý muốn nhìn kỹ mắt giữa sân ra rắn, có chút hiểu được mà hỏi thăm: "Chương này ra rắn cùng ngươi có liên quan?" Đại xà cười khổ nói: "Đương nhiên là có quan. Cái này căn bản là tiểu xà tại triệu năm trước lột xà, bất quá, khiến tiểu xà không hiểu chút nào là, chương này ra rõ ràng ngay tại tiểu xà trên tay." như vậy Tiêu Tiên Hữu là như thế nào xuất ra tấm thứ hai ra gián đâu? Phượng Bạch Y hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói, "Bảo Bối Thần." "Bảo Bối Thần?" Đại Xà Chí Tôn khệ miệng run rẩy một chút, lập tức đoan chính thân thể, cung kính nói, "Tiểu Sát minh bạch, nguyên lai là Bảo Bối Thần đại nhân ban tặng." "Thần linh thủ đoạn, quả nhiên không phải tầm thường a." Trương Nhã Kỳ cười như không cười lườm hắn nhóng một chút, đôi chủ tớ này đối thoại, nàng thế nhưng là nghe hết, giờ phút này Tiếu Dung chân thành mà nói, "Không sai, thần linh thủ đoạn, xác thực không phải tầm thường." Hai nữ trao đổi một cái lòng dạ biết rõ ánh mắt, đồng thời nở nụ cười xinh đẹp. Ngược lại để đại xà Chí Tôn một hồi lâu ngưỡng mộ bạo bối thần đại nhân khuôn cùng ý năng, đem âm ra dẫn đệ qua mình đống kia vật phẩm bên trên. Tiêu Văn Bình hỏi, "Thế nào, hiện tại kết quả như thế nào?" Thất thải Dực Vương thần sắc có chút khó quái do xét Tiêu Văn Bình một chút, quả thực là đoán không ra hắn hổ lô giảm bán đất là thuốc gì. Hẳn là, hắn trên thân quả thực không có thuộc hộ cùng tiên hòa sao? Song phương nâng tay, một vị khác một mực trầm mặc ít nói Chí Tôn giờ phút này mở miệng nói, "Các ngươi còn có cái gì bạo bối không có lấy ra điện. Có cũng nhanh chút, không có đất lời nói, một vòng này so tại cân sức ngang tại, đồ vật đều thu trở về đi. Đốt hoa sắc mặt tại Tiêu Văn Bình xuất ra ra rắn về sau, vẫn là thanh bạch đàn sen. Hắn đã sớm là xuất ra toàn bộ giá sản, cho dù còn có bảo vật. Đó cũng là sư phụ cất dấu trong người, không tới phiên hắn cái này đại tử. Nếu biết thắng lợi vô vọng, hắn đương nhiên không nghĩ phức tạp, đang chờ đáp ứng, thình lình nghe Tiêu Văn Bình cất cao giọng nói, chậm đã.